lý trí dính bất hủ sau đó theo đuổi vô hạn người lúc này từ bên trong này cảm thấy lý trí dính kỳ thực hay là tại vô hạn mở rộng suy nghĩ của mình để các loại công năng tại vô hạn trưởng thành sự phát hiện này để trong lòng nàng kỳ thực có mấy phần bội phục dựa theo ý tưởng của nàng cùng thông qua bạch tuyết điều tra thần giới số liệu biết được đã đến lý trí dính cảnh giới này ở tình huống bình thường làm dễ dàng nghỉ ngơi sau đó tại vô tận trong năm tháng nhàm chán đã đến c ự c hạn mới sẽ theo đuổi thực lực nhưng là người không nghĩ tới lý trí dính đã vậy còn quá chăm chỉ rõ ràng có thể an tâm xuống hào hào hương thụ vẫn là chăm chỉ truy tìm đại đạo duy trì một loại tiến thủ tư thái đương nhiên người cũng không biết lý trí dĩnh nguyên nhân căn bản không phải cái này đã từng lý trí dĩnh cũng là ưa thích đồng thời dự định dừng lại nghỉ ngơi nhưng là tại biết còn có còn lại bất hủ thời điểm tại ý định để vương dịch bọn hắn trưởng thành đồng thời cho bọn họ thoát ly thần giới tự do về sau lý trí dĩnh liền cân nhắc càng nhiều chuyện hơn rồi mặt khác nghĩ đến vô tận trong năm tháng trung quy là sẽ gặp phải còn lại bất hủ cùng hắn đến lúc đó tăng thực lực nữa còn không bằng k i ế p lúc đợi được cảm giác thật không thể tăng lên nữa lại dừng lại cũng là có thể rồi lý trí dĩnh chăm chỉ ngay ư ơ n t hôm có thể cảm thể nay g không có trực q u lý trí dĩnh ngày ngày đều ở tại thường thường lấy bản bản bộ mặt trên như thế nhắn lại nói cho dù không nhớ ta có phải hay không các người hẳn là hoài niệm dưới ta phát phần thưởng làm một cái phần thưởng phân phát tổng ngạch vượt qua v ẽ số từ thiện thể dục v ẽ số số tất cả loại địa phương v ẽ số số tổng ngạch người ta cảm thấy các ngươi hẳn là tưởng niệm một cái không tưởng niệm người của ta chúng thưởng dẫn một cường hao tùy hứng cầu trúng thưởng cường hao tùy hứng cầu trúng thưởng một cường hao tùy hứng cầu trúng thưởng hai cường hao tùy hứng cầu trúng thưởng ba cường hao tùy hứng cầu trúng thưởng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín lý trí dĩnh hội tùy hứng sao hội hắn cho cùng tiếp trăm ngàn người mỗi người phần thưởng một trăm đồng tiền, tiền mặt sự phát hiện này kìm có thể nạp tiền tiền điện thoại cũng có thể xin phát đến các loại phần mềm tiền lì xì tài khoản thậm chí là thẻ ngân hàng vốn tưởng rằng lý Chi dĩnh lại muốn làm đề tài người phát hiện lý Chi d ĩ n h thật là một đề tài thế nhưng cái đề tài này lại là một kiện nhìn lên phi thường chuyện nhàm chán lý lao bản phát tiền phát ra mười triệu đối với so với quá khứ lý Chi dĩnh thường thường mỗi ngày hơn trăm triệu vật chất khen thưởng phân phát lần này mọi người càng có cảm giác bởi vì lần này là cơn tập thể hầu như mỗi cái tham dự mọi người ăn vào những chuyện khác tuy rằng chúng thường dẫn không sai nhưng thường thường không có bắt được có người vận khí không tốt liên tục không biết bao nhiêu lần rút thưởng đều không có l ấ y ra đến sâu trong nội tâm là phi thường buồn khổ nhưng là lần này rút thưởng hắn đã nhận được chúng thường loại chuyện này kỳ thực vật chất thu hoạch xa xa nhỏ hơn ở tinh thần thu hoạch chúng thường sung sướng là phi thường to lớn có một cái sung sướng cùng yêu sầu lý luận cái k i a chính là sung sướng chia sẻ càng bao nhanh hơn vui cười yêu sầu chia sẻ yêu sầu giảm bớt lý trí dĩnh lần này làm cái bách phát bách chúng giữa hiệu quả rất lớn rất nhiều người đều cảm thấy sung sướng thế nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy không ý nghĩa cảm thấy lý lao bản cái này cách giải quyết thuần túy là lãng phí tiền tài vẫn cảm thấy lý trí dính rất có c h i ế t học người có không ít người cảm giác lần này lý lao bản tựa hồ có chút tùy ý cho nên đánh giá thời điểm tự nhiên cũng nguyện chuyển nói ra nhưng là rất nhanh một số người lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác cả i biến những người đó thái độ bởi vì một ít một mực không trúng thường người thái độ biểu hiện mạnh liệt nhất bọn hắn xuất đến nói chuyện rồi xưa nay không nghĩ tới ta dĩ nhiên trong hội thưởng kỳ thực ta vẫn luôn cảm giác được mình là không có tiền của phi nghĩa đi qua đều là thông qua cố gắng của mình kiếm tiền hơn nữa đồng dạng nỗ lực ta tiền kiếm được so với người khác ít ta rất không cam tâm nội tâm của ta nơi sâu xa tràn đầy h o à n khí nhưng là hôm nay ta trúng thưởng rồi trong n g á y mắt đó ta làm mừng d ỡ nhưng mà nhiều năm h o à n khí liền tàn đi lý lao bản ta cảm giác lại như cổ đại đại thiện nhân các loại phát cháo ta biết hắn mục đích chủ yếu là gợi ra mọi người suy nghĩ ta một mực cũng là suy nghĩ người tham dự nhưng là hôm nay ta bởi vì trúng thưởng liền suy tư cuộc đời của chính mình suy tư của mình h o à n khí ta tự hoán khi đến kinh hỉ đến bình tĩnh ta phát hiện chính mình rất nhiều vấn đề về mặt tâm linh trải qua lần này chính giữa cảm giác dường như đã trải qua một cái luân hồi họ phơ lin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư ớ c 1149, vô tâm t r ồ n g liễu biến số đến ta cũng nói một chút ta đi ta từ nhỏ đến lớn làm yêu thích rút thưởng nhưng là ta chưa bao giờ rút t h ư ở n g qua tham gia một ít giải trí hoạt động cái gọi là bách phát bách c h ú n g giữa hoạt động không phải ta không cần giả lập sản phẩm chính là các loại giả mù sa mưa đầy một trăm giảm mười đồng tiền hoạt động nhớ rõ nhiều nhất một lần chính là mười đồng tiền tiền mặt khoán có thể đầy mười đồng tiền liền dùng thế nhưng được mua chỉ định thương gia đồ vật vật kia ta hoàn toàn không cần nhưng là lần này ta cảm giác được thỏa mãn bởi vì ta lấy được chân chính khen thưởng một cái ta có thể quyết định mua cái gì dùng như thế nào khen thưởng ta cho rằng trong đời mãi mãi cũng không có cơ hội như thế kết quả kinh hỷ đ ỗ n g nhiên đến nhà mà tới ta cũng rất vui vẻ ta cảm thấy cuộc đời của ta rốt cuộc hòa mỹ một cái đơn giản chính giữa sự tình đ ỗ n g nhiên lên đề tài bảng lý trí dinh tùy hứng mười triệu lần thứ hai đã dẫn phát thảo luận đã dẫn phát quan tâm bất quá thời điểm này mọi người chú ý không phải lý trí dính việc làm bản thân mà là xã hội này chúng thưởng vấn đề cùng với chúng với tỷ h nhân tính phía trên suy nghĩ. Một ít chưa bao giờ chúng thưởng qua người, đôi chúng thưởng chàn hoàn khí.、Mặt、khác, rất nhiều giá thành nhỏ đại hoạt động chúng thưởng, cũng khiến rất nhiều ư người, ở n mang vấn cùng trên động cũng bàn g giờ giá tâm Một Mặt bao qua tới ít rất rất thán. t đôi đại lợi lý đề đầy suy có như một ít công ty phi t h ư ở n g ký hoa tiền quảng cáo trăm ngàn vạn bỏ xuống được đi tổ chức một cái hoạt động cũng chỉ chịu suất hai mươi ngàn khối phần thưởng nói cái gì một đài quả táo điện thoại chính là cao nhất phần thưởng còn có một chút rút thưởng hoạt động cũng đều là tiểu ân tiểu huệ thậm chí xem như là rụ rỗ tiêu phí lộn xộn cái gì ưu đãi k h á n không phải hư cao n t giá chính là tiện nghi nhất cũng so với những nơi khắc quý dùng ưu đ ạ i khoán về sau cũng không bao nhiêu ưu đãi trong cuộc sống có quá nhiều thai hại những này thai hại được lục lọi đi ra rồi mọi người liền đi trao đổi thảo luận không biết mọi người có phát hiện hay không lý lao bản hôm nay cái này nhìn như không có ý nghĩa trúng thưởng nhưng trên thực tế ý nghĩa vẫn là không nhỏ ta cảm thấy nó có thể sẽ để một ít công ty tại thiết kế rút thưởng thời điểm thật tốt suy nghĩ một chút để cho bọn họ thiết kế một ít hoạt động thời điểm chân chính lo lắng một ít xã hội ý thức trách nhiệm Khi không thực hiện tại rất nhiều rút thưởng hoạt tham phải tại người gia, tin tưởng mọi người cần phải cũng rõ ràng tại rất rút ta tưởng càng càng có cần cũng cũng động, ngày nào ràng rõ sao, đã lý à này bởi chơi hội vì vung Về đồ hố. phần quá xã t h ứ c t r á Đánh giá, c công cảm có được cạnh sắc Chi h nhiệm, những thấy không không trông đồng ngừng lan kiểu điểm Sâu ty ta tràn. ấy. là Lý vào. mà ý dĩnh lại dị thường bình tĩnh tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với hắn như thế nhưng là liền ở lý Chi dĩnh cảm thấy không việc gì đâu thời điểm đề tài lại lạc tại lý Chi dĩnh trên người khiến hắn phát giác được cái thứ nhất mất khống chế địa phương cái này cũng là hắn giáo hóa bên trong gặp phải cái thứ nhất biển số mọi người có nghĩ tới không tại sao lý lao bản tùy tiện thả cái dám đều có thể lên đầu đề người khác công vu tâm kế thậm chí dùng tiền mời thủy quân lại không được ta cảm thấy liền ở hai chữ mặt trên chân thành lý lao bản là một cái chân thành người hắn làm việc là thật sự đường đường chính chính ta cảm giác một ít chuyện hắn thả rằng không nói cũng không nói dối ta cũng cảm giác lý lao bản mỗi lần phát biểu lên đầu đ ề vô cùng kỳ quái thế nhưng suy nghĩ một chút ngoại trừ chân thành để giải thích bên ngoài ta không tìm được những đích lý do khác rồi có người nói người hái mộ kỳ thực một ít minh tinh người hái mộ so với lý lao bản nhiều hơn nữa các nàng mở ca nhạc hội gì gì đó khủng bố v é vào cửa tiêu thụ giá cả biển gầm vậy đáp lại đều so với lý lao bản yếu nhiệt liệt hơn nhiều đến giảm rất nhiều mọi người là chân ái phấn lý lao bản người hái mộ có không ít là vì phần thưởng thêm tới làm sao cảm giác đều không đáng tin nhưng sự thực cũng không phải như thế nói thật nhìn thấy nhiều người như vậy thảo luận ta cũng nói hai câu ta là rất nhiều minh tinh người hái mộ nhưng là ta chỉ là ưa thích hưởng thụ minh tinh mang tới loại kia thị giác thính giác trải nghiệm mà thôi lý lao bản sao ta cảm giác là thú vui cuộc sống loại này là thú không phải hưởng thụ là một loại phát ra từ nội tâm sung sướng cùng phần thưởng có quan hệ thế nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trao đổi câu thông một loại về mặt tâm linh thu được đây là một loại rất khó miêu tả cảm giác ta thích lý lao bản chế tạo đề ta đã quen dù cho hắn chế tạo đề làm tùy tiện ta cũng muốn ở bên trong tham dự hai câu rất nhiều người thảo luận đến thảo luận tình huống như thế đều không có hiểu trong này liên quan đến nhân tố nhiều lắm rất nhiều người cảm thấy đều đúng thế nhưng có lúc nhìn kỹ lại tự mâu thuẫn nhưng mà ánh lửa trí tuệ bởi vì lý trí dính dẫn dắt thường thường hội va chạm đi ra phân tích thời điểm mọi người càng thấy được mễ hoặc liền càng ngày càng có người sẽ ra tới tổng kết ngươi có thể lạc thượng mặt nhàn d ố i không chuyện gì làm rất nhiều người nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực của bọn họ bọn hắn tổng kết có lúc sẽ làm cho người vô cùng chấn động kỳ thực các loại nguyên nhân đều không là nguyên nhân chân chính nguyên nhân chân chính là lý lao bản lĩnh ngộ đại dối trá chi đạo hắn đã trở thành thánh hiền liền rồi hắn có thể để cho ngươi xem xuất thủ pháp mình cùng vết tích nhưng là các ngươi nhìn thấy lại không thể ngăn cản hắn thậm c h í c ò n sẽ n h hắn ớ với n c ù g đi hoàn thành. lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá đây do đó ăn mừng t h chúc mừng lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá một do đó ăn mừng chúc mừng lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá hai do đó ăn mừng chúc mừng lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá hai do đó ăn mừng chúc mừng lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá ba do đó ăn mừng chúc mừng lý lao bản rốt cuộc chứng đạo đại dối trá 9999-999, ì do đó ăn mừng ngày hôm nay internet bảo không chỉ là quốc nội nước ngoài cũng đã kinh động một cái một ư ơ i triệu người xếp hàng tới nước ghi chép trở thành thế giới số một bọn hắn đều chúc mừng cùng một chuyện cái kia chính là lý lao bản rốt cuộc trở thành đại người dối trá rồi dối trá rất nhiều lúc đều dùng tại nghĩa xấu mặt trên lý trí dĩnh đại dối trá tại người bình thường xem ra đây tới nói thật là đáng xấu hổ sự t ì n h nhưng dối trá lại bị người chúc mừng cho nên loại này nhìn lên làm mâu thuẫn sự tình đương nhiên hội gợi ra chú ý theo hoa hạ phát triển quan tâm cũng càng ngày càng nhiều làm lý trí dĩnh độc hoa t ì n h thuốc trích đã đến quốc tế xã hội bắt đầu cứu người về sau quốc tế xã hội đối hoa hạ quan tâm liền càng nhiều tuy rằng độc hoa t ì n h thuốc trích đắt giá giá cả một lần cho người lên án nhưng là lý trí dĩnh công ty từng cái nguyệt đều sẽ chọn một trăm ngàn quốc tế bạn bè tiến hành miễn phí trị liệu lại để cho hắn đã nhận được ôn nhu nhà từ thiện danh sưng người như vậy được chúc mừng trở thành đại dối trá đây là cái gì tình huống không nói hoa hạ một ít chả không tiếp xúc lý trí dĩnh người t ố t kỳ quốc tế bạn bè nhóm cũng hiếu kỳ rồi đặc biệt là những kia cảm kích lý trí dĩnh cảm thấy lý trí dĩnh đối với bọn họ có ân cứu mạng quốc tế bạn bè khi nghe đến tin tức này thời điểm biểu thị khó có thể tin thậm chí đặc biệt thông qua một ít con đường đến đây hỏi rò nguyên nhân lý trí dĩnh vô tâm một tay tựa hồ yếu gây nên biến hóa lớn rồi làm những người kia đến hỏi rò thời điểm giải thích người cấp tốc bắt đầu tăng lên loại này giải thích không thể nghi ngờ sẽ để cho văn hóa đạt được truyền bá không thể nghi ngờ hội gợi ra mới tư tưởng va chạm lý trí dĩnh trong lúc vô tình chạm vào quốc tế trao đổi chạm vào văn hóa hòa vào nhau chuyện này sẽ làm người nhóm tìm kiếm càng nhiều hơn điểm chung mà hữu hảo ở chung cung cấp càng nhiều hơn trợ giúp chúng thường mở ra đề tài đến lúc này kỳ thực chính là xuất hiện cái thứ hai biến số rồi họ ferlin mừng sinh nhật 15 tàng thư viện trưng 1 ộ t n g n ư g ư ờ i không thiếu phản kháng thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng thánh nhân xuất có đại dối trá đến từ hoa hạ cổ đại văn chương lần thứ nhất xuất hiện tại trên quốc tế tuy rằng một số người thường thường nghe nói hoa hạ là văn minh c ủ quốc nhưng rất nhiều đều lần thứ nhất biết nguyên lai hoa hạ cổ đại vẫn còn có như thế phản nghịch người có can đảm nghi vấn quyền uy nhưng là chỉ là thuần túy xem trang tử bộ phận văn t r ư ờ n g cũng rất dễ dàng cắt câu lấy nghĩa cái này không thể nghi ngờ bất lợi cho lý giải bởi vậy liền có thật nhiều nghiên cứu cổ đại triết học người xuất để giải thích nói rồi càng nhiều hơn nội dung thánh nhân quyết định đạo đức không là tuyệt đối đạo đức theo thời đại phát triển thánh nhân đạo đức không nhất định liền hữu dụng rồi cho nên thánh nhân xuất có đại dối trá nhưng là thánh nhân xuất hiện đối với thiên hạ hòa bình trật tự ổn định là có tác dụng lớn cho nên thánh nhân mặc dù lớn dối trá đạo tặc nhưng nếu là thánh nhân cái t i ê t tích cực ý nghĩa càng lớn thánh hiền cùng đạo tặc tương sinh tương khắc đối lập lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau phảng phất thái cực dùng phương tây triết học tới nói chính là sự vật tính hai mặt theo mọi người giải thích các nước đều biết nguyên lai dối trá chưa chắc là chuyện xấu dối trá có thể duy trì trật tự dối trá có thể để người ta hài lòng rất nhiều người đều có loại tri thức tăng trưởng cảm giác giáo hóa công quả lần thứ hai đến lần này giáo hóa là giáo hóa toàn thế giới số lượng cường đại vô cùng lý trí dinh không nghĩ tới chính mình tùy một động tác dĩ nhiên sẽ có như vậy thu hoạch chính là vô tâm trồng liễu liêu t h à n h ấm nói chính là loại này tình huống lý trí dinh thu hoạch ngoại ý muốn như vậy công quả kinh h ỉ sau khi lại càng thêm thận trọng một chuyện hội phát triển trở thành như vậy tính là một loại mất k h ô n g chế bất ngờ này chỗ tốt cố nhiên không tồi thế nhưng cái này cũng nói có lúc một chuyện có thể sẽ phát triển trở thành bất ngờ bi kịch công quả sự tình hắn hiện tại thuận lợi không có nghĩa v i n h v i ê n thuận lợi trong quá trình phát triển cần muốn coi trọng địa phương rất nhiều hắn phải cẩn thận mặc dù đối với lý trí dinh tới nói một hai lần sai lầm không coi vào đâu nhưng mà muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực thiếu phạm sai lầm là vô cùng trọng yếu trong lúc nhất thời lý trí dĩnh tâm thái thu l i ễ m rất nhiều vui bùa một chút có thể nhưng không thể quá mức về sau nhất cử nhất động càng cần phải cẩn thận tính toán lý trí dĩnh lợi bổ chơi một quãng thời gian dần dần mà thiếu chơi làm người yêu của mình vợ nhóm bụng vi vi n o lên thời điểm hắn tất cả tâm tư đều thả đang ở trong thai ngén tiểu sinh mệnh mặt trên sinh mạng thai ngén mang đến cảm động mừng rỡ khiến hắn đem lợi bổ g a o cho trợ thủ nhóm tiếp tục quản lý để cho bọn họ càng hào phóng hơn phát thường cho sẽ không quản phải giáo hóa cũng có thể hưởng thụ cuộc sống của chính mình lý trí dĩnh biến hóa lệnh lý trí dĩnh người nhà vô cùng mừng rỡ đặc biệt là phụ thân của lý trí dĩnh hắn tổng kể chuyện xưa hắn yếu kiếm tiền không có cách nào nhiều bồi tiếp hai tử hiện tại hắn lý trí dĩnh nếu có tiền như vậy hơn nữa công ty cũng giao cho nghề nghiệp người quản lý rồi hoàn toàn có thể thật tốt qua gia đình sinh hoạt mặt khác lý trí dĩnh chính là bất hủ cường giả rất nhiều cao tầng biết rõ lục địa thần tiền cũng không ai dám không cố gắng kinh doanh công ty của hắn có thể nói những kia nghề nghiệp người quản lý đối lý trí dĩnh công ty thái độ vượt xa thái độ đối với chính mình bọn hắn đem lý trí dĩnh sự tình đặt ở người thứ nhất sau đó mới là của mình đương nhiên lý trí dĩnh tốt vô cùng nói chuyện cho mọi người quyền lợi cũng rất nhiều cho nên mọi người đều làm vui vẻ về phần nghề nghiệp người quản lý làm một ít sai lầm tạo thành một ít tổn thất lý trí dĩnh chưa bao giờ tao n ộ i trách móc nặng n g ư ờ i qua nếu là phổ thông người đầu tư tất nhiên sẽ được xem nhẹ sau đó đem công ty chơi sụp đổ mất nhưng là lý trí dĩnh không giống nhau nghề nghiệp người quản lý nhóm cảm thấy lý trí dĩnh k h a n dung Trái l ạ đương nhiên cố gắng của bọn hắn cùng bán mạng cũng đã nhận được khen thưởng các loại trị liệu bệnh tật khôi phục thành xuân long nguyên liệu rượu tình cờ lý trí dĩnh cử hành công ty toàn bộ viên đại hội thời điểm mỗi người đều có thể phân đến một chén phong tín tốt pha loãng long nguyên liệu rượu bọn hắn có thể chính mình uống cũng có thể cùng người nhà chia sẻ mặc dù không có khoa trương hiệu quả thế nhưng dưỡng sinh hiệu quả là hết sức rõ ràng chuyện của công ty không cần lo lắng sinh hoạt sự t ì n h cũng không cần ưu s ầ u lý trí dĩnh hóa thân chuyên nghiệp nam nhân tốt bắt đầu phục vụ tứ hậu cô n ư ơ n g nhóm lý trí dĩnh làm nam nhân tốt thời điểm tất cả quốc gia cũng không hề nhàn rỗi các quốc gia chính khách dựa vào mở hội làm tên tại một chỗ hôn loạn từ trường khu vực một cái có thể chặn các loại điện từ q u á i dày địa phương chính đang họp thế giới của chúng ta xuất hiện không nên có sức mạnh loại sức mạnh này đến mang ý nghĩa chúng ta thế giới trật tự tại tan vỡ thủ đoạn của hắn càng ngày càng cao minh rồi còn tiếp tục như vậy hắn sẽ trở thành giống như thượng đế nam nhân xem hắn tại trung quốc làm chuyện gì xem hắn mỗi ngày đưa đi tiền đã kích thích không ít sản nghiệp phát triển rất nhiều t â m nhìn bắt đầu bị hắn trói chặt đưa lên chiến xa rồi ta cảm giác chúng ta gặp phải đại phiền thái rồi hiện tại chúng ta có thể ở nơi này thảo luận nếu như thực lực của hắn có thể lại tăng lên nữa lời nói chúng ta e sợ liền thảo luận cũng không thể thảo luận đó mới là bi a i trên thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu người phản kháng, có h khuyết thiếu ư a bao giờ c huyết tính người tuy rằng lý chi dĩnh cũng không hề làm cái gì quá khích sự tình thế nhưng hắn mạnh mẽ hắn đáng sợ loại này mạnh mẽ và đáng sợ cũng làm người ta không nhịn được phải nhốt dốt hắn không nhịn được nghĩ yếu tiêu diệt hắn bởi vì người khác hy vọng trên đỉnh đầu không có một cái quản để ý đến bọn họ trí giả hắn tại vụ nổ hạt nhân bên trong đều sẽ không tử vong thời điểm này một người nói chuyện nói chúng ta có biện pháp gì vụ nổ hạt nhân hắn sẽ không chết nhưng nếu như chính hắn nguyện ý chết đâu này ta tin tưởng hắn nếu như mình nguyện ý chết vậy thì nhất định sẽ chết đúng một người luôn có sơ hở căn cứ tâm lý đại sư thuyết pháp bất luận người nào cũng có thể thông qua tâm linh của hắn ngược điểm tiến hành công kích khiến hắn sinh ra coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ đến hắn tại sao phải coi thường mạng sống bản thân việc khắc n g h i ệ p thành công theo chúng ta điều tra hắn còn có hai cái dung mạo xinh đẹp thê tử cha mẹ trưởng bối đều khỏe mạnh người như vậy tháng ngày qua phải vô cùng hạnh phúc không thể nào biết muốn coi thường mạng sống bản thân mặt ngoài hạnh phúc chưa chắc là thật sự cho nên yêu cầu điều tra yêu cầu càng nhiều hơn số liệu đáng tiếc đánh vào chính phẩm nội bộ tập đ o à n người vốn là tín nhiệm chúng ta thế nhưng tiến vào về sau tự đối người kia cực đoan sùng bái từ chối theo chúng ta an bài người lui tới từ chối cung cấp bất cứ tin tức gì ta tin tưởng nếu như chúng ta cẩn thận nghiên cứu lời nói tìm tới khiến hắn cảm thấy sinh hoạt không ý nghĩa tình huống là khắc tinh trên bờ cát lý trí dĩnh người nhà nhìn xem một cái màn ảnh lớn nhìn xem các quốc gia chính khách nhóm thảo luận có phần phẫn nộ cùng sinh khí lý trí dĩnh nhưng là ngáp một cái tựa hồ phi thường k h ố n như thế kỳ thực đi thánh nhân cũng có thể mệt ra rời lý trí dĩnh có thể kích thích di nghĩ trong nháy mắt tiến vào hoàn mỹ trạng thái thế nhưng cũng có thể để cho mình như một người bình thường như thế cần buồn ngủ nếu qua cuộc sống bình thường hắn liền để cho mình bình thường một ít bất quá bình thường không có nghĩa vợ ngớ ngẩn không có nghĩa mất đi cảnh giác g i a o hóa thiên hạ với thế cục trưởng không là vô cùng trọng yếu mặc dù bây giờ lý Chi dĩnh tại thả lòng tự mình không có g i a o hóa thế nhưng không có nghĩa hắn không lưu ý thế c ụ c rồi vô tâm t r ồ n g liễu l i ê u thành ấ m đ ỗ n g nhiên lấy được công quả để lý Chi dĩnh rõ ràng hắn muốn thu được càng nhiều hơn công quả liền cần muốn hảo hảo chú ý những chuyện này ta muốn là kim tiên rồi ta chỉ tay đâm chết những này tên khốn kiếp phụ thân của lý Chi dĩnh nói chuyện nói xã hội này tại sao có nhiều như vậy h á cám chính là cái này chút buồn nôn quá nhiều người rồi sự tồn tại của bọn họ nghiêm trọng chế ước sự phát triển của loài người. Lão ba đừng nóng giận lý trí dĩnh nợ nụ cười sinh khí còn không bằng ngủ một g i ấ c thoải mái ý nghĩ của bọn họ được chúng ta biết chỉ sợ chúng ta sẽ không như kế cũng không có cái gì thủ đoạn nhưng yếu phá hoại ý nghĩ của bọn hắn vẫn là rất đơn giản huống hồ bọn hắn cái gọi là kế sách đối với ta mà nói căn bản là không có dùng hơn nữa bọn hắn cũng không khả năng sẽ thành công họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện lý trí d ĩ n h lao sớm liền có loại cảm giác này thậm chí ở một mức độ nào đó nói những người phản kháng này tập trung nghị luận chuẩn bị làm một cái đại sự tình so với lý trí d ĩ n h tưởng tượng yếu trì hoán trầm một chút vô hạn chủ thần như vậy có thể trong nháy mắt hủy diệt vô số bất hủ tồn tại đều tao nộ phản kháng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ h ú n g hổ là phản gian không nên xem thường nhân loại giã tâm cùng hạt gối bọn hắn phạm ngu xuẩn lên chuyện gì cũng dám làm cái này cũng là tại sao thường thường tân văn thượng sẽ gặp phải một ít lựa gạt bách tính thông minh sự tình bởi vì một số người hạt gối thường thường so với tiểu thuyết trả ly kỳ bọn hắn vốn là luyện ăn khớp đều cần không nên cảm thấy nhân loại tinh anh là thiện lương h ạ n g người chớ xem bọn hắn mặt ngoài duy trì tao nhã văn minh trên thực tế bọn hắn ăn tươi nuốt sống bọn hắn cũng không để ý nhân loại sau này chỉ cần chính bọn hắn thoải mái chỉ cần d i tâm có thể thực hiện toàn thế giới hủy diệt cũng sẽ không do dự lao mỹ trong phim ảnh thường thường có một ít hủy diệt thế giới người nhìn như khoa trường trên thực tế một số người vì lợi ích của mình vẫn đúng là dám làm như thế đã từng có một tổ chức liền cảm thấy toàn thế giới 90% n người tồn tại chính là lãng phí số lượng lộ ra chúng ta làm tận sức ở tiêu diệt những n à y người dư thừa điều này nói rõ cái gọi là cao tầng người kỳ thực làm tàn nhẫn bọn hắn có thể sẽ bảo vệ động vật nhưng tuyệt đối sẽ không bảo vệ nhân loại thậm chí bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới dựa theo ý nghĩ của bọn hắn trí tuệ phá hoại trôi thực vật đem sinh thái cân bằng hủy diệt từ đó làm cho thế giới đại diệt tuyệt trên thế giới này tuyệt đại đa số giàu có rồi không sẽ mang theo mọi người cùng nhau phú chỉ biết nghĩ tiêu diệt muốn muốn đi theo giàu người đây mới là tàn khốc nhân gian sự thật tàn khốc tàn khốc trần tướng thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bù không đủ nhân đạo tổn hại chưa đủ mà bổ có thừa đây là ý gì đ â u n à y ý tứ chính là tự nhiên phát tác là tổn hại giảm có thừa đến bổ sung không đủ xã hội loài người thế tục cách làm lại không phải mà là tổn hại giảm bần cùng không đủ đến cung phụng phú quý có thừa tàn khốc chân lý từ xưa nói ngay rồi thánh nhân giao hóa liền sẽ hạn chế nhân loại không hợp lý địa phương thậm chí lấy cách mạng hình thái bá đạo mà nhiệt liệt đánh vỡ phát tác do đó đẩy động sự phát triển của loài người thúc đẩy văn minh tiến bộ lao công ngươi cứ như vậy theo chúng ta lẽ nào một điểm cũng không muốn đi xử lý bọn hắn sao trần ngọc tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói đồ chơi bọn hắn đến làm ở mỹ vậy thì không dễ chơi người không hiểu ta người này tuy rằng yêu thích chơi game thế nhưng đối đầu người nhà của ta thời điểm ta trò chơi gì cũng không chơi sẽ trực tiếp lập bàn ta đã đang xử lý bọn họ ta làm sao có thể sẽ để cho bọn họ tạo thành phạm vi lớn phá hoại ta không chế thần võng đem bọn hắn thảo luận nội dung thẳng phát hình ra ngoài xuất hiện tại các ngươi tại nhìn cái này nội dung toàn thế giới cũng đang xem lý trí dĩnh nói, nói đương nhiên bọn họ là công quả trọng yếu một vòng để cho bọn họ thảo luận xong hội nghị phi thường trọng yếu cho nên xuất hiện tại không có người có thể liên hệ hàn nhóm kỳ thực hiện tại rất nhiều người hẳn là đang nghĩ biện pháp liên hệ hàn nhóm để cho bọn họ đình chỉ thảo luận nhưng mà c h ỗ đó là một cái phong bế địa phương vì không bị quái dày bọn hắn cắt đứt cùng ngoại giới tất cả trao đổi thông đạo cho nên bọn hắn xấu xí tại toàn thế giới đều hoàn toàn t r i ể n lộ ra rồi trần ngọc tiên chấn kinh rồi sau đó lẩm bẩm nói lão công ngươi thật là hư hoa hạ các đạo i n t e r n e mặt trên thần vóng mở rộng kết nối tại phát ra tin tức này lao mỹ nhật bản trung đông châu âu ước châu các nơi trên thế giới đều tại phát ra cái này nội dung hơn nữa còn đem nói chuyện nội dung phiên dịch thành các nơi văn tự chuyện gì xảy ra cái kia đang chuẩn bị làm việc tốt người lại muốn bị thiết kế hãm hại vô s ỉ chính khách bọn hắn lại muốn tiêu diệt mới phát khoa học kỹ thuật muốn hủy diệt bệnh xỉ đạ bệnh độc người giải cứu thân rất vĩ đại lưới cảm tạ các ngươi để chúng ta biết tất cả những thứ này nguyên lai đang diễn giảng trên đài nho nhã lễ độ người dĩ nhiên là bộ dáng này bọn hắn không đơn thuần kỳ thị chúng ta người bình thường kỳ thực hết thể nhân viên chính phủ đều là bọn hắn kỳ thị phạm vi đặc biệt là một đường cơ sở nhân sĩ cũng là như thế những k i u chính khách ghé vào một khối đương nhiên không chỉ là nói làm sao đối phó lý trí d ĩ n h đơn giản như vậy còn bao gồm thế giới của bọn hắn kế hoạch tại bọn hắn thảo luận bên trong các quốc gia bách tính các nơi vũ trang tổ chức hoàn toàn đều là quân cờ các loại nhằm vào các quốc gia gợi ra hỗn loạn kế hoạch tại bọn hắn trong miệng nói lúc đi ra bọn hắn hoàn toàn không có để ý liệu sẽ có sinh linh đ ổ t h á n toàn bộ thế giới đều trong cơn chấn động lý trí dính tại vụ nổ hạt nhân thí nghiệm sống sót loại này vốn nên là bị chú ý sự tỉnh hẳn là gây nên náo động sự tỉnh lại có vẻ phi thường bình tĩnh bởi vì tương đối lý trí dĩnh loại này không có uy hiếp hòa bình nhân sĩ những kia muốn muốn hủy d i ệ t tất cả chuẩn bị dùng bệnh đ ộ c thậm chí gen công trình nghiên cứu phát minh khủng bố chiến thần nhân nhóm mới là nhân vật đáng sợ nhất dân ý xôi t r à o toàn bộ bóng đều đang run rẩy ngao nghe trong lòng tự nhủ lời nói nói ta xem trên địa cầu số mệnh s u n g kích xem ra sự kiện lần này lớn đương nhiên lý trí dĩnh nói chuyện nói muốn làm thì phải làm cho lớn vốn là lý trí dĩnh không có ý định làm lớn thậm chí dựa theo lý trí dĩnh tính cách cũng không phải như vậy nổ tùng như thế tùy tiện lập bản trực tiếp đem cao tầng xấu xí lộ ra ánh sáng tại dân chúng trước mặt nhưng mà bọn hắn động lý trí dĩnh người nhà ý nghĩ dù cho lý trí dĩnh có thể cùng bọn họ chơi tiếp hoàn toàn có thể thông qua tính kế vơ vét càng nhiều hơn chỗ tốt cùng công quả hắn cũng không muốn chơi hắn sẽ không trở thành loại kia vì tu hành liền lục thân không nhận người ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút nôn nóng rồi đông phương cô nương đi ra ngươi không có tại tiếu ngạo giang hồ thế giới loại kia tính kế ẩn nhận tri tâm ta đây là cân nhắc n u cương trung sức luôn làm vững vàng hải tử không cảm xúc mạnh n g ư ta lý trí dính nói chuyện nói ta cảm thấy t ỉ n h cờ đến chút nôn nóng cũng rất tốt ngươi không cũng rất yêu thích ta t ỉ n h cờ hầu lúc gấp sao không đ ứ n g đắn đông phương cô nương mặt trong nháy mắt đỏ lên là một cái nữ giáo chủ lý trí dính nói nàng xấu hổ sự tình người cảm giác quá ngượng ngủng nhưng mà người bỗng nhiên có loại khát vọng cảm giác lý trí dính nói hầu cấp ấn tượng bay tới não hải nàng liền muốn lại tới một lần nữa cảm giác vật này là làm kỳ diệu có lúc đ ỗ n g nhiên liền rất nghĩ đến rồi có lúc nghĩ như thế nào cũng không tới lý lao bản là cái rất săn sóc cô nương người tại đông phương cô nương rõ ràng có phản ứng thời điểm người quả quyết cho nàng đến rồi một cái đều nói một đôi xinh đẹp chân dài to thật là tốt pháo kiêu căng đông phương cô nương không thể nghi ngờ là được rồi ở thế giới bởi vì lý trí dĩnh điên đồng dạng đi công bố những kia đám cấp cao thảo luận thời điểm lý lao bản cũng đang đánh pháo không kỳ thực có thể nói là cho đông phương cô nương đánh bù trâm dù sao bất hủ thánh giả sản xuất tinh túy đó là tương đương bổ dưỡng chuyện cười không ra trở về hiện thực trực tiếp nội dung qua đi toàn bộ thế giới dân ý xôi t r o các đại chính phủ lại h o ả rồi đối mặt loại này lật đổ chính trị chuyện chính xác đối mặt tất cả âm mưu lộ ra ánh sáng ngay dưới mắt đối mặt vô số dân chúng tức giận bọn hắn thử nghiệm nghĩ tới đi nói đây là giả dối đây là có người muốn hãm hại các quốc gia chính khách nhưng mà không có người hội hiểu ý thần vong cái này thần bí tồn tại tuyệt đối không thể nào biết nhàm chán mở như thế một trò đùa đi qua rất nhiều người đối thần vong tiến hành bôi đen thế nhưng thần vong tại dân gian u y vọng lại càng lúc càng lớn đã nói lên tất cả bây giờ thần vong ra tay rồi thần vong xuất thủ mục đích cũng rất rõ ràng cái kia chính là muốn ngăn cản những người này hủy diệt nhân loại thần vong trả nói cho mọi người không có loài người thần vong liền sẽ mất đi ý nghĩa đặc biệt là hội nghị nội dung vi rút sinh hóa công kích loại này nhạy cảm tin tức được thần vong nhận thức vì hội nghị này sẽ phá hư thần vong ở nhân gian căn cơ mặt khác muốn một lần tìm vô số diễn viên đồng thời tiến hành hoa trang còn muốn vừa vặn nhiều như vậy diễn viên hội tụ cùng một cái quốc gia các quốc gia chính khách lại cũng trong lúc đó tại một địa phương cũng trong lúc đó khả năng này sao họ ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện nếu như du hành có thể thay đổi chuyện trong lịch sử thì sẽ không có nhiều như vậy cách mạng đương nhiên các nơi trên thế giới du hành lý trí d ĩ n h nơi này duy nhất hoa hạ internet sôi trào hiện thực lại vô cùng bình tĩnh tại sao bởi vì trong này không có hoa hạ cao tầng tham gia hơn nữa hoa hạ chính phủ cũng cho thấy quyết tâm hội thời khắc tăng cao cảnh giác tại vệ sinh bệnh độc phương diện tăng cao nghiên cứu cùng tập trung vào cường độ bảo vệ hoa hạ công dân không bị ác ý xâm phạm đùa g i ỡ n virus sinh hoa công kích không có gì so cái này càng làm cho người ta cảm giác đến đáng s ợ rồi vô luận là cao tầng hay là tầng dưới chót tại bệnh đ ộ c trước mặt đều không có sức đề kháng không cẩn thận ứng đối đều phải chết hoa hạ chính phủ xem đến những kia nhân chủng chủ nghĩa giả cùng cực đoan tinh anh chủ nghĩa giả nhóm mở hội về sau cũng cảm giác được sự thật mắt nghiêm trọng thành lập bệnh đ ộ c chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ chủ phải chịu trách nhiệm các loại nhanh chóng diệt s á t thanh lý bệnh đ ộ c nghiên cứu mà cái nhóm nhỏ này liền ở chính phẩm khoa học kỹ thuật bệnh đ ộ c nghiên cứu tập đoàn vào lúc này một tin tức tốt chuyển đến đi tới hoa hạ các khoa học gia cùng bản thổ khoa học gia liên hợp lại rốt cuộc tìm được độc hoa tình thuốc trích thay thế dược vật phương án có hơn một trăm tên người tình nguyện tham gia kiểm tra hiệu quả vô cùng cho người kinh hỷ bệnh s ì đa bệnh độc bị trọng thương thậm chí tại mô phỏng phu thê trong cuộc sống phục d ụ nên g n dược vật bệnh độc người bệnh bệnh độc sức cuốn hút hầu như không có bệnh độc lĩnh vực nghiên cứu rốt cuộc nên đón đột phá đang nghiên cứu đột phá một khắc đó thiên địa biến hóa nhân loại số mệnh tăng cường tạo hóa công quả xuất hiện rơi vào lý trí d ĩ n h trong thân thể để tinh thần hắn ý chí phảng phất đắc đạo gột rửa như thế bắt đầu tăng lên lý trí dính lúc trước cảm thấy nếu để cho nhân loại chính mình đột phá tìm tới giải thuốc công quả sẽ rất lớn thử xem chứng minh đúng là như thế tại lý trí dinh yêu cầu nhân loại dựa theo độc hoa tình thuốc trích đi tìm dược vật thời điểm liền chứng minh cái này công quả vô lượng quyết định chính xác chính xác kết quả lý trí dinh cho thế giới này đã mang đến chính xác thay đổi công quả vừa đến thực lực tăng lên lý trí dinh quyết đoán mang theo người nhà nữ nhân tiến vào tam trọng thiên thiên long bát bộ thế giới thiên long bát bộ liên hợp vương quốc còn tại phổ biến thế nhưng tiến độ cũng không hề tưởng tượng nhanh bởi vì có người trong bóng tối chống lại trong này lợi ích vấn đề cũng không hay giải quyết may là kiều phong người này Phi hợp thường chính nghĩa, mà tránh nghĩa của hắn, không thể nghi ngờ để cái、này. liên t ngờ này của quốc mà r để ở nên vô cái ù n không g sai, c c tộc ộ hòa bình h tụ, trở này ê n cùng ổn định, chỉ ít đại su thế hòa bình tồn tại, chiến tranh sẽ không vô chỉ đại thế hòa ít tại, su sẽ dễ d n xướng. n g khởi Ở cái à ổn định thời điểm trí tuệ c h i t ỉ n h bắt đầu chế tạo trên bầu trời một cái giếng xuất hiện thời điểm toàn bộ thiên long bát bộ thế giới đều manh động ở cái này phong kiến thời đại ở cái này mê tín thời đại mọi người điên cuồng quỳ lệ lên trời quỳ lệ tất cả những thứ này nông nặc thuần túy tín ngưỡng chi lực để lý trí dĩnh chấn kinh rồi rất lâu thế nhưng hắn vẫn như c ũ r ử a theo kế hoạch đem trí tuệ chi tỉnh cùng pháp tắc trường hà tạo dựng lên bởi vì vì tín ngưỡng chi lực cực kỳ hùng hậu lý trí dinh tại trí tuệ chi ỉ nù mặt gia tăng rồi một cái quy tắc thẩm phán ỉ mạnh thiết yếu bạo lực hung sát thời điểm một khi có người yếu thỉnh cầu lên trời trợ giúp thời điểm lập tức sẽ có dấu hiệu xuất hiện dáng dấp như vậy người yếu hội càng thêm tín ngưỡng lên trời tín ngưỡng nhân vật vĩ đại đối lý trí dinh t ớ i nói có nhiều chỗ tốt đây là một cái thế giới võ hiệp thế nhưng ngươi đem hắn đánh đã tạo thành chuyện thần thoại xưa thế giới lý thanh lộ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nhưng hết lần này tới lần khác không có người có thể thành tiên cái này không rất tốt sao lý trí dĩnh cười nói kỳ thực dáng dấp như vậy sinh sống người ở chỗ này năng lực hưởng thụ được công chính hay là thế giới này phát triển hội trong tương lai mấy ngàn năm bên trong đạt đến thế giới hiện thực mức độ tới nơi này cái thế giới lý trí dĩnh đương nhiên muốn đi xem xuống linh thứ cung an ủi dưới những kia tịnh lệ các cô đ ư ơ n g mà thân phận của các nàng chức trách cũng sẽ chuyển biến n Đương n h i ê lý trí d ĩ n h cũng sẽ không cùng với các nàng sinh con nhưng hội cho các nàng phong phú vật chất thậm chí dùng để hưởng lạc ngọc k h í làm cho các nàng thật vui vẻ sinh hoạt lý trí d ĩ n h cảm thấy nếu có một ngày chính mình thành lập to lớn thần cung hoặc là mở ra tiểu thiên địa các nàng có thể cư trú bên trong trải qua ung dung khoái trá sinh hoạt hay là đứng ở một ít góc độ đã nói đối với các nàng không quá công bằng nhưng mà thả tại người bình thường góc độ các nàng kỳ thực cũng rất may mắn vận đối với lý trí d ĩ n h tùy tiện cùng linh thú cung nhiều nữ nhân như vậy phát sinh quan hệ lý trí dính người nhà có phân im lặng thế nhưng sự tình đã xảy ra chỉ có tại h chúc phúc dĩnh nhân không sinh khí, bọn hắn an tâm. Đương nhiên có thể khẳng định, dĩnh ể có rồi, trí trí rất dù sao sau sẽ an lý lý làm tâm. ít nữ bọn Đương b về n những nữ nhân này r ồ Tại người hiện đại thị giác bên trong nhất định là thánh mẫu cho rằng không công bằng cái gì bất quá các nàng cũng không thất vọng đều rất thỏa mãn các nàng thậm chí cảm thấy được rất hạnh phúc bởi vì vì mục tiêu của các nàng rất thấp kém chỉ c ầ u có thể cùng tông chủ từng có tốt đẹp hồi ức là được rồi chỉ c ầ u có thể làm một lần nữ nhân chân chính lần này lý trí dính điều chỉnh thời gian để người nhà có thể ở trong này thoải mái ở hai ngày tâm tần ký bầu không khí cũng không thích hợp người hiện đại nhưng là thiên long bát bộ liền không giống nhau thế giới này bầu không khí càng thích hợp hoài niệm cổ nhân người hiện đại cổ đại nữ nhân yêu cầu thật thấp trần ngọc tiên t ư ợ a ở lý trí dĩnh trên người mùi thơm t h o a n g thoảng chui vào lý lao bản lỗ mũi đạo đức đối với nữ nhân áp bức quá kịch liệt thư sinh đối công danh theo đuổi quá ngay thẳng mà ngươi quá vô s ỉ ngươi nói đúng lý trí dĩnh nói chuyện nói đông nhiên tại trần ngọc tiên h ô n của giữa một xiên về sau liền cẩn thận theo ta qua không biết xấu hổ không thẹn sinh hoạt đi thật vô xỉ a sau đó trần ngọc tiên cảm giác được của mình váy được kéo ra sắc mặt biến được mặt hồng hào lên lý trí dinh trở thành thần tiên đây là thiên long bát bộ thế giới bạo phát tin tức kiều phong làm được vô cùng tốt lý trí dinh phần thưởng một viên long nguyên đan đồng thời sáng tỏ biểu thị nó có thể cho người trí ít một ngàn năm tuổi thọ nếu như ai nguyện ý cùng kiều phong như thế vì thiên hạ hòa bình làm công hiến lời nói như vậy chỉ cần công lao đầy đủ một viên long nguyên đan chạy không thoát nhất thời thiên hạ chấn động có thể nói khẳng định như thế một lần khen thưởng đi xuống thiên hạ dung hợp sẽ nhanh hơn rồi tại những thế giới này ta cảm giác dân phong thuần phát hơn nhiều nhân cách cũng không giống chúng ta hiện đại thế giới phức tạp như thế lý trí dĩnh làm bạn chu cầm đi dạo phố thời điểm người liền hơi kinh ngạc mặc dù có vô sỉ ngưu kế tại thế nhưng chúng nó so với thực tế người tốt quản lý rất nhiều đây chính là người tùy tiện cùng thô bạo tuyên bố chính sách nguyên nhân sao đương nhiên lý trí dĩnh nói chuyện nói mặt khác thần giới nội bộ ta tốt hơn khống chế sàng bậy mất khống chế phiêu lưu rất nhỏ ta có thể thỏa thích thao tác thiên long bắt bộ thế giới mọi người chơi một chút thiên về sau tự ly khai rồi trở về thế giới hiện thực cổ đại mặc dù không tệ nhưng vẫn là hiện đại chơi vui tại cổ đại loại kia tam thê tứ thiếp bầu không khí d ư ớ i không hữu hiện đời giải trí người làm dễ dàng cô quạng cô quạng liền sẽ tìm kiếm phát tiết con đường huống hồ có hợp pháp chút xuống con đường một người thật sự rất khó khống chế chính mình đứng đây nói chuyện không đau heo thật dễ dàng thế nhưng thật đã đến một thân một mình dưới tình huống không bị ảnh hưởng hầu như là không thể nào dù sao hai tử không có bị sắc đẹp mê lên ở không có đ ỉ n h chỉ đi tới bước tiến cái này tốt vô cùng một người không có khống chế làm việc làm dễ dàng đột phá tất cả điểm mấu chốt tuy rằng ca ngợi con trai mình không đúng trần h nhưng hắn có thể có đủ thành tựu của ngày hôm ế ngày có có của cái hội khắc tựu tuyệt một đủ đối Đây là là nay, hội người. lý í d lý lý ngọc tiên cùng chu cẩm tại đã đến cổ đại cảm thụ qua tam tỏng tứ đức đối với nữ nhân nghiêm khắc về sau trong lòng cũng rõ ràng cổ đại chỗ này chỉ muốn hơi chút quân nhân đảo ngũ một cái liền sẽ phi thường phong túng phi thường sàng bậy ủng có rất nhiều nữ nhân họ phớt lìn mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư một nghìn một trăm năm mươi ba nhưng thật ra là không được hiện thực ở trong những kia tham dự thảo luận được thần vong trực tiếp các quốc gia chính khách nhóm dồn dập xuống đ à i bọn hắn từ t r ư ớ c không từ t r ư ớ c không được bởi vì thần vong trực tiếp cho mọi người mang tới thương tổn quá lớn pham là thượng b ị giả đều có muốn đưa hắn kéo xuống ngựa người những người cạnh tranh có thể cùng bọn hắn như thế không đem tầng dưới chót nhân loại coi là chuyện đáng kể thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nếu không thích quyền lợi yêu thích quyền lợi lại là quyền quý chỉ cần có một cái cớ là có thể đem đối thủ đánh ngã tại hiện đại bình dân bách tính không thể có thể để cho quan liêu quyền quý rơi đài bởi vì bình dân bách tính không có giết thương lực cường đại vũ khí nóng rất khó thành sự tại quân đội trước mặt chỉ có nằm xuống phần có thể mang quyền quý kéo xuống ngựa chỉ có quyền quý chỉ có bọn hắn có thể mang theo dân ý đem thượng vị giả kéo xuống thân vong trực tiếp không thể nghi ngờ cho rất nhiều muốn thượng vị quyền quý cơ hội để cho bọn họ hướng những người dẫn đầu kia độc thủ để cho bọn họ xuống đài xuống đài sau đó kỳ thực hết t h ể đều sẽ như cùng với quá khứ như thế tiếp tục kéo dài đương nhiên mới lên đài người bất luận sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào bọn hắn cũng sẽ không đi vũng hố bách tính tại sao quân đội ai n g i Bình dân bách dân tính. Của nơi nào Của cải đương ế n Bình dân bách tính. Sản xuất sự tính ai làm. Bình dân bách tính. Không có bách tính, tài chính tan sinh sản tan binh sĩ bụng, còn có thể nghe bách bách bách thể có có xuất tài sự sĩ sao? ai đói lời làm? vỡ, vỡ, nhiên sẽ không bọn hắn hội khiêng thương tạo phản dân chúng bạo lực phản kháng không thể thành công nhưng là không có dân chúng chính quyền cũng không thể kéo dài cho nên vô dụng dân ý tại một ít có thể tham dự cao t ầ n g trò chơi người trong tay liền biến thành thứ hữu dụng thế là trên quốc tế từ chức đang cầm quyền người rất nhiều chính quyền bắt đầu không ngừng mà l u n p i ê n tại chính quyền luân phiên thời điểm chiến tranh không thể nghi ngờ là sẽ không lên lúc này chuyện này đối với hoa hạ tới nói loại này luân phiên là một chuyện tốt bởi vì nó có thể có nhiều thời gian hơn lớn mạnh quân sự khoa học kỹ thuật kinh tế lý lao bản a nước ngoài loạn như vậy ngươi chừng nào thì xuất hiện thế giới loạn như vậy lý lao bản ngươi không mà nói hai câu sao cái k i a trợ thủ đừng tiếp tục cùng người máy như thế phát tin t ứ c A, giúp ta liên hệ với lý lao bản thì nói chúng ta nhớ hắn rồi lý lao bản thật sự không xuất hiện sao lẽ nào hắn đi p h a ngựa tử xác thực lý trí dĩnh tại phao muội tử h à n h o a thân đầu biết tự cấp lao bà lao ba lao mẹ đệ đệ muộn muội còn có hai cái đặc biệt các con làm cơm một cái cự đại nổi lý lao bản đứng ở phía trên cầm dài m ộ mươi mét đại một côn tại khuấy động sau đó nhảy đến một cái khác trên b à n ôm đại sản tử xào rau hòa ảnh thế giới bởi vì bị thời gian gia tốc mạnh mẽ lấy hạt giống sinh ra được nhi từ mão cũng xuất hiện tại lý trí dĩnh lần nữa luyện chế cấm chế thời điểm mão cũng cùng thần giới thông hiệu đạo lý biết rồi tất cả đối với tình thương của cha nội tâm của hắn nơi sâu xa có nồng nặc khát vọng là mẫu thân rời khỏi h o a ảnh thế giới thời điểm hắn cũng khát vọng rời đi nơi này khát vọng đi gặp phụ thân ngoại giới người nhà thế nhưng hắn rất hiểu chuyện tiềm ẩn nút đi chỉ là chuyên tâm vì lý trí d ĩ n h làm việc sự thực chứng minh lý trí d ĩ n h đối với mình thả ra ngoài h ẳ n giống cũng sẽ không không quan tâm hắn mang theo mao đi ra phía ngoài thế giới dẫn hắn tiếp xúc thế giới hiện thực mao mấy ngày nay cảm giác mình đang nằm mơ hiền hòa tổ phụ tổ mẫu yêu thương hắn thái công để mười mấy tuổi hắn phản phất một mấy tuổi hải tử mão ra ra hỏi ngươi cái sự tình lý trí dính lao ba lôi kéo mao nói chuyện nói tại hòa ảnh thế giới có cái thích người cô nương gọi bắt đầu đúng không xuất hiện tại quan hệ của các ngươi thế nào rồi mão biểu lộ hiếm thấy đỏ lên một cái hai tử không cần ngượng ngùng yêu thích cô nương là bình thường sự t ì n h lý trí dĩnh lao ba đối mão là phi thường quan tâm tuy rằng hắn đối có phần tương tự hạ nỉm i nhân vật cháu trai cảm thấy kỳ quái nhưng nhìn mão khỏe mắt đuôi lông mày có lý trí dĩnh cái bóng tâm tình cũng rất tốt yêu thích cô nương nhất định phải đi theo đuổi lại như cha ngươi như thế cho chúng ta lý ra khai chi tản diệp là ra ra lý nhân mao nói chuyện nói sau đó lại có chút khó khăn nhưng là ta cảm thấy mẫu thân đại nhân chịu ý khuất ta không hy vọng loại này t oan ức lan tràn đến bắt đầu mặt trên đứng ở hai t ử góc độ mẹ ngươi đích thật là chịu ý khuất lý trấn hiệp nói chuyện nói nhưng là đứng ở mẹ ngươi góc độ đã nói nếu như ngươi tìm càng nhiều hơn cô nương sinh càng nhiều hơn hải tử cái kia chính là đi đi đi không nên dạy hư hải tử thuần khiết điểm cũng không có cái gì không tốt mẫu thân của lý trí dĩnh nói chuyện nói hải tử ngươi thích h oan một người có thể vĩnh viên yêu thích đi xuống vậy thì tốt bỏ đi yêu thích chăm chú một người cũng là vui vẻ cái k i a ra ra mão hoặc là nói gọi lý nhân mão thích hợp hơn một ít ta cái này nói đến cùng ta và n g ư ờ i ra ra kết hôn có quan hệ mẫu thân của lý trí dĩnh nói chuyện nói năm đó chúng ta kết hôn thời điểm phụ cận rất nhiều gia tộc làm bàn rượu trên căn bản là mười bản trở lên mà ta với n g ư ờ i ra ra kết hôn chỉ có sáu bản ra ra n g ư ờ i cũng cảm giác được người trong nhà có ít trong lòng liền có nhất cổ không thoải mái sau đó một vài gia tộc lớn cũng dễ dàng xuất hiện người có quyền thế ra ra ngươi tuy rằng không thích theo người tranh đấu nhưng người nếu sống trên thế giới này trung quy phải được một ít văn ước loại này văn ước liền tăng lên ra ra ngươi đối nhiều tử nhiều tôn trở mong đặc biệt là ba ba ngươi được bắt cóc những năm kia theo lý trí dĩnh mẫu thân giải thích mão liền hơi hơi gật đầu lên hắn không nghĩ tới cha của hắn lại bị bắt cóc rời nhà mười năm mão liền nhớ lại cùng lý trí dĩnh cùng ngày hẹ tinh rời đi hắn nhiều năm sự tỉnh trong lòng có loại đặc biệt cảm xúc được rồi không nói chuyện không vui hòa ảnh thế giới rất nguy hiểm phụ thân của lý trí dĩnh nói c h u y ệ ngươi nói, n tại đó một bên nhất định phải cẩn thận ta xem qua mạng g ạ rồi cảm thấy bên trong năng lực quá mức kỳ quái các loại bừa bộn năng lực khó lòng phòng bị ra ra ngươi không cần lo lắng mao thực lực đủ để chiến thắng tất cả tà ác đối thủ lý nhân mao hồi đáp s ắ c thực có người dùng tiên thuật mưu đồ hại người thế nhưng được ta như lai thần trưởng một trưởng liền đánh chết còn có các loại cái gọi là năng lực thần kỳ bất tử c h i thân tà thần các loại ta đều nhẹ nhõm chiến thắng bọn h ắ n nếu như không chiến thắng được lời nói ta có thể trong nháy mắt trốn đi phụ thân lần nữa luyện chế thần giới ta có thể tại h ỏ a ảnh bên trong thế giới thuấn di ừ m lý trấn hiệp gật gật đầu bất quá ngươi vẫn còn cần cẩn thận bất luận gặp phải tình huống thế nào an toàn của ngươi là người thứ nhất cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mão sẽ lý nhân mão hồi đáp loại này bị quan tâm cảm giác hắn cảm giác được vô cùng tốt mão qua đến giúp đỡ thời điểm này lý Chi d ĩ n h thanh em vang lên chuẩn bị mang món ăn đến rồi mão nghe vậy lúc này hồi đáp hướng lý Chi d ĩ n h bên kia chạy tới đứa nhỏ này thật ngoan xảo h ắ nội đ lý Chi d ĩ n h cảm tình phi thường sâu sắc ừ m tại thời gian trường hà bên trong lý Chi d ĩ n h đối con trai của chính mình thật ra thì vẫn là rất không tệ chỉ là thời gian quá nhanh rồi nhi tử liền làm giấc mộng dáng dấp như vậy bằng không kết quả hội khá một chút họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước 1154 h t ư hư hóa thế giới h ộ i tưởng công đức lý trí dĩnh cho người nhà làm một trận đặc biệt lớn món ăn về sau lúc này mới cùng ngoại giới câu thông đ ạ t được đám bạn trên mạng hy vọng hắn ra ngoài nói chuyện tin tức càng tạo mọi người đối với ta t ư niệm lý trí dĩnh lấy bộ mặt trên hắn đổi mới trong lúc vô tình bản lão bạn phát hiện mình dĩ nhiên thành vạn người mê để nhiều người như vậy được rồi bệnh tương tư nhưng mà các người nhật tình như vậy thật không tốt các ngươi không cảm thấy các ngươi nhật tình như vậy Của tại a ông chủ h mẹ có rất nhiều gì người thảo luận thời điểm lý trí dĩnh cũng sẽ ở nhắn lại khu đáp lại đáp lại một hồi về sau hắn tái phát một cái tin liên quan với các quốc gia chính khách chuyện từ chức rất nhiều người hỏi ý kiến của ta là cái gì kỳ thực ta không biết ý kiến của ta là cái gì bởi vì bọn họ lộ ra ánh sáng chuyện kia là ta làm lý trí d i n h tin tức này phát sau khi đi ra ngoài có mẹn tốc độ tựa hồ dừng lại một chút c ả m tạ lý l ã o bản để ta thấy được một đầu n mưu bay ở trên trời c ả m tạ lý l ã o bản để ta thấy được một đầu n mưu bay ở trên trời một c ả m tạ lý l ã o bản để ta thấy được một đầu n mưu bay ở trên trời hai c ả m tạ lý l ã o bản để ta thấy được một đầu n mưu bay ở trên trời ba c ả m tạ lý l ã o bản đối ể điểm, ta thấy được một đầu bay ở trên trời、1999. Tại Trí thế thời từ tại Trấn thích bay ra. Dĩnh như hồi phục thời điểm, nhà hắn nhóm, nhân Hiệp giải thích giới, cũng biết là chuyện gì xảy được đầu đều điên ngưu nương cười cũng giải giới, gì báo, biết ở rồi. 9999. Lý Lý Lý là với những thứ này người như thế tùy ý cùng phụ thân chuyện cười hắn cảm giác được làm mới mẻ mặt khác hắn cũng cầm điện tử sản phẩm tiến hành các loại lật xem phát hiện rất có bao nhiêu thú đồ vật bất quá hắn càng chú ý vẫn là h ợ i bổ thứ này bởi vì hiện tại lý trí dinh ở phía trên giàn vặt hắn phát hiện những người kia tuy rằng cùng lý trí dĩnh đồ dỡn nhưng cũng lại là lý trí dĩnh người hái mỗi lúc hắn mơ hồ có phần tự hào tự hồ phụ thân rất được hoan n g ê n h nhiều người như vậy nhìn thấy trâu rồi các ngươi đều luyện thiên lý n h ă n sao lý trí dĩnh nói chuyện nói ta mới vừa vừa mới chuẩn bị đem một đầu ngưu thổi tới cao hai mét cái này còn không thổi các ngươi liền nhìn thấy thật làm cho bản lão b ả n khiếp sợ nhìn tới các ngươi đều là nhân tài xem các ngươi như thế có tài hoa bản lão b ả n quyết định thuê ngươi nhóm trọng dụng các ngươi phía trước mở tổ định một vài người mỗi người tiên phát năm mươi khối tiền lương bản lão bản công tác xưa nay hùng hồn trượng nghĩa hào phóng công việc này các ngươi tự xem làm xong lý trí dĩnh r ứ t tiếng cựu lọ gấp đây rồi sau đó chuyên môn tài vụ đoàn thể bắt đầu liên hệ những người kia phát t h ư ở n g cho rất nhanh tin tức này lên đầu đề tin tức này có ý nghĩa sao tựa hồ không có ý nghĩa càng nhiều hơn chính là làm cái thành phần thế nhưng rất nhiều người nhìn đều có chút buồn cười nhìn thấy lý lao bản đang khoác lác thiên lý nhãn còn không thổi các ngươi liền thấy châu rồi đây chính là nhân tài lần này cho người cảm giác tựa hồ thật là có thú thành phần chiếm đa số đương nhiên một số người cũng cảm thấy lý trí dĩnh là lấy trào phúng hiện thực thái độ giải trí cảm thấy rất có giáo dục ý nghĩa vừa ý nghĩa ở nơi nào bọn hắn không nói ra được rất nhiều lúc văn học tác dụng ngay tại ở hắn không dùng tại mọi người quan tâm tiêu điểm đi chạy về sau chân chính k h e n chốt tin tức lý trí dĩnh nói chuyện này là hắn làm lại không có người tin tưởng bởi vì rất nhiều người cẩn thận điều tra phát hiện lý trí dĩnh cùng thần vong cũng không có bất cứ liên hệ nào thần vong tài chính hầu như không có đã tiến vào lý trí dĩnh công ty nếu như nói lý trí dĩnh cùng thần vong có quan hệ cái kia rất nhiều người đều cùng thần vong có quan hệ bất quá lý trí dĩnh ngoại tinh hắc khoa kỹ lại là một cái đáng giá coi trọng tin tức thần vong có thể hay không cũng là một cái ngoại tinh hắc khoa kỹ tập hợp đâu này nghĩ như vậy mọi người càng thấy thần vong cùng lý trí dĩnh hẳn không có quan hệ mới đúng hẳn là song phương quan hệ cạnh tranh lớn một chút rất nhiều lúc thiệt là tình huống thường thường sẽ không bị người xem là thật sự các loại vừa bộn u suy đoán ngược lại cho người làm không biết mệt hiện tại ta xem như là mơ hồ nắm chắc đến ngươi m ạ c l ậ rồi trần ngọc tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi không ngừng mà công bố đồ vật không ngừng mà kích thích internet biến động kỳ thực chính là để cho người khác chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu mới sự vật ngươi muốn đem thế giới này nhanh chóng phát triển bất quá có một ít khu vực thôn dân đọc sách đều phải leo lên vách núi bọn hắn không thể theo kịp thời đại phát triển trừ phi ngươi trực tiếp đem bọn hắn nuôi nuốt đi ra nhưng cùng ngươi giao hóa dòng suy nghĩ không phù hợp tương lai bọn hắn đều sẽ cùng thế giới này nghiêm trọng tách rời ngươi cảm thấy phải làm sao khoa học kỹ thuật càng ngày càng triển khai kỳ thực sinh hoạt càng dễ dàng lý trí dĩnh cười nói hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều thứ trước đây ta nói rồi loại lời này để khi ngơi ư c ò n bé nhưng từng nghĩ tới mình có thể ung dung thao tác máy tính chuyện này khi c ò n bé ta đích sắc không dám tưởng tượng ta có thể chơi máy vi tính lúc ấy ta biết máy vi tính tồn tại ta cũng biết cái kia là hàng cao cấp trần ngọc tiên gật gật đầu tự hồ chỉ cần biết chữ là có thể mượn khoa học kỹ thuật công cụ đổi tới tách rời thời đại rất đúng rồi lý Chi dĩnh cười nói được rồi mọi người ăn uống no đủ ta vừa vặn lại có một cái dòng suy nghĩ vừa vặn chúng ta có thể đi thế giới mới kẻ hủy diệt thế giới vốn là một cái quá độ thế giới nhưng là lý trí dĩnh cũng không có bởi vì nó là quá độ thế giới liền không coi trọng cũng không có bởi vì nó là quá độ thế giới liền không tiến hành diễn biến hắn đem thế giới này tiến hành luyện lại rồi tất cả chúng sinh đều biến thành hư nghĩ tồn tại nơi này sắp biến thành một cái trò chơi hóa thế giới nơi này nhân hỏa cơ khí chiến đấu sẽ biến thành chủ lưu lý trí dĩnh người nhà thế tử tại giả lập được giả lập hóa thời điểm ở vào thuần túy tinh thần tầm bổ bên trong p h á p tác trường hà xuất hiện trí tuệ tri tỉnh cũng xuất hiện bất quá nơi này phát tác trường hà nhưng là truyền thống dòng sông trần í tuệ tri tỉnh, công hiệu lại là phục sinh pháp tắc ngưng tụ thể. phát thành trò vật, nhất rất thú hiệu hiện lại sinh Khi mọi người phát hiện mình biến thành trò chơi công ngưng mình nhân vật, nhất định phục pháp là sẽ rất thú vị à? Trần ngọc tiên nói chuyện nói lao công người thật sằng bậy tạm thời sẽ không lý trí dĩnh hồi đáp đi vào chơi với người không cách nào khẳng định người khác là nở t ờ cờ cũng sẽ không lập tức cảm thấy người khác là nở t ờ cờ lý trí dĩnh r ú t tiếng trên trời rơi xuống một trăm linh tám đạo ngũ thải hà quang ngũ thải hà quang cũng là công đức nhưng là một loại hoàn toàn mới công đức đây là công đức trần ngọc tiên cẩn thận cảm thụ dĩ nhiên là hồi tưởng đi qua đem họ phơlin h mừng sinh nhật n một n mươi năm tàng thư viện nói, này v mở rộng thần của ta giới phun ra nuốt vào số lượng không nghĩ tới dĩ nhiên hội sinh ra thần hiệu như thế công đức hồi tưởng công đức đây chính là phi thường lợi hại sức mạnh loại sức mạnh này đối lý trí d ĩ n h nữ nhân mà nói rất trọng yếu bởi vì các nàng có thể dùng loại sức mạnh này tránh khỏi rất nhiều bi kịch phát sinh ở cái này tầng trời sửa sang xong về sau lý trí d ĩ n h mang theo người thân người nhà rời khỏi nơi này trung quy giả lập hóa thế giới dài hạn đợi ở chỗ này mặt là không có ý tứ gì trở về thế giới hiện thực lý trí dính tâm tình cũng có mấy phần cảm khái một ít vốn là không thế nào coi trọng địa phương dĩ nhiên có thể có thu hoạch lớn có công lớn quả thánh nhân bất hủ tầm mắt vô lượng nhưng mà còn sẽ có quá nhiều không ngờ trước được địa phương xem không h i ể u biến số biến số biến số lý trí dĩnh nhiều lần cân nhắc vật này lúc g ầ n lúc hiện cảm thấy vật này hẳn là trở thành hắn vô cùng lớn đạo mấu chốt nhất một vòng không có đội đếm được vô hạn quá dễ dàng được nắm chắc đến có biến số vô cùng lớn nói mới là so sánh hoàn mỹ bỗng nhiên lý trí dĩnh cảm giác được có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi chính mình nó đến từ phi thường tình không xa xôi ngầng đầu lên lý trí dĩnh ánh mắt đã đạt đến mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài bất hủ siêu thoát nhãn lực trực tiếp nhảy qua thời gian phát t á c trong nháy mắt đạt đến ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài lý trí dĩnh nhìn thấy một đoàn n ú p nhích đồ vật trọn vẹn ba cái thái dương khổng lồ như vậy đây là vật gì vũ trụ ưu ác tính trong hư không có một ý nghĩ l o e qua lý trí dĩnh trong nháy mắt liền biết rồi ý nghĩ kia là vũ trụ ý chí truyền đưa cho hắn sau một khắc lý trí dĩnh động bất hủ cảnh giới sức mạnh lần t h ứ nhất triển lộ ra sân hải thành phố bầu trời trong nháy mắt được ngũ thải vân hà báo phụ thánh nhân không động thì thôi hơi động tất nhiên có dấu hiệu đương nhiên loại này dấu hiệu rất nhanh sẽ biến mất rồi mặc dù có người chú ý nhưng là vì quá nhanh rồi rất nhiều người đều tưởng rằng ảo giác lý trí dính rời khỏi địa cầu rời khỏi thái dương hệ trong nháy mắt tiến vào giải ngân hà cách cách địa cầu sáu trăm triệu năm ánh sáng vị trí bất hủ vượt qua p h á p tắc tại p h á p tắc ở ngoài tiến vào p h á p tắc nội bộ trong nháy mắt liền có thể đạt đến muốn đạt tới địa phương trừ phi có những bất hủ cường giả khác can thiệp ung ngô cùng ngụ ung ngô cùng ngụ lý trí dính trước mặt một cái cự vật lớn phảng phất đống thịt đồ vật không ngừng mà nổi bong bóng bọt khí đi ra trong hư không có một ít sức mạnh được căn mòn nếu là một người bình thường ở nơi này tất nhiên sẽ có loại dọa sợ cảm giác vô biên vô tận đống thịt tựa đồ vật che kín bầu trời bởi vì dựa vào tương đối gần sẽ có loại tới gần một khối hồng hoang đại lục cảm giác trí tuệ cảm thấy thiên địa hình thành đường thẳng song song đều là vô biên vô hạn ba cái thái dương lớn vũ trụ ưu ác tính tại p h à m nhân trong tầm mắt kỳ thực cùng trời không khác nhau gì cả đương nhiên ở trong mắt lý trí dĩnh toàn bộ ưu ác tính đều thành tẩy có thể thấy được bất hủ sức mạnh vận chuyển thời điểm bất hủ ánh mắt tại pháp tắc ở ngoài đối pháp tắc bên trong đồ vật xem phải vô cùng thấu triệt đây là lý trí d ĩ n h lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ ưu ác tính đ ồ n g nhiên thần giới h à o quang bắt đầu phun trào thần giới nhắc nhở kiến nghị sắp đặt tại giả lập kẻ hủy diệt tầm trời lấy tư cách du hi giả nhóm tăng cao thực lực năng lượng khởi nguồn lý trí d ĩ n h gật gật đầu nhất thời đậm thủ vô biên vô tận bàn tay to ở trong hư không xuất hiện hướng cục thịt này đoàn t o à tới đáng tiếc địa cầu cách nơi này quá xa nếu hắn không là nhóm tất nhiên sẽ cho rằng thiên đế đậm thủ chính vì như vậy bàn tay khổng lộ thật sự là quá mức đáng sợ cùng bất khả t ư nghị đến vu địa cầu muốn nhìn thấy lý trí d ĩ n h ở nơi này cử động cái k i a phải đợi sáu trăm triệu năm sau đó chỉ có sáu trăm triệu năm về sau nơi này chuyện phát sinh cảnh tượng mới sẽ lan truyền đến địa cầu Xì xì. vô tận ăn mòn sức mạnh hướng lý trí d ĩ n h hạ xuống thế nhưng đối lý trí d ĩ n h không có bất kỳ ảnh hưởng pháp tác bên trong cho dù là đại la kim tiên gặp phải loại sức mạnh này cũng sẽ bị ăn mòn bởi vì vũ trụ h u ác tính vũ trụ chi ung thư liền vũ trụ đều phải độc chết huống hồ là kim tiên chỉ có bất hủ duy có bất hủ c ư ờ n g giả siêu thoát pháp tắc tồn tại mới sẽ không được pháp tắc bên trong ưu ác tính xúc phạm tới sức mạnh vĩ đại nhanh chóng tăng lên dữ dội hướng độc kia lựu trộm tới ưu ác tính vào đúng lúc này bắt đầu nhanh chóng chiết xuất muốn trốn khỏi nhưng mà trong hư không sức mạnh xuất hiện lý trí dính thậm chí cảm giác được vũ trụ hố đen đều tại rời đi chính là muốn chặn lại những độc chất này lựu lẽ nào vũ trụ hố đen chính là bạch cầu chỉ là ưu ác tính cũng muốn tại trước mặt ta chạy trốn lý trí dính cái tay còn lại động hai tay ở trong hư không đồng thời phát lực trong hư không sức mạnh tựa hồ nhanh muốn sụp đổ như thế nhưng thủy t r u n g không có tan vỡ vĩ đại bất hủ sức mạnh sao lại dễ dàng phá toái hư không toàn bộ ưu ác tính tại giới hạn phá nát dưới áp lực p h ả n phất một đoàn bọn biển được đè ép như thế bắt đầu vụt nhỏ lại sau đó ba cái thái dương lớn ưu ác tính thu nhỏ lại đến một hột đậu phộng tình trạng như vậy rơi xuống lý trí dĩnh trong lòng bàn tay đã từng vừa thấy cái tiểu thuyết có vô lượng cường giả đem ngôi sao nắm bóp thành hạt đậu đánh đập thánh nhân khác bây giờ nhìn lại ta cũng là có năng lực như vậy rồi chính là ngưng tụ tốc độ chậm một chút Chỉ ít hẳn ít lý à vào thành này là đối với nắm vào trong hư không một cái, đem đậu, với cái, mười mấy tinh tinh ngưng tụ thành hạt đầu, cái này mới nắm trong không ngưng như một mấy xem cao tụ hạt thủ. hư l trí dính k h ỏ e miệng cười cười đem ưu ác tính hướng về thần giới nhấn một cái sau một k h ắ c thần giới hào quang văn trượng bất hủ sức mạnh thẩm thấu thần giới nội bộ đem cái ưu ác tính này phong ấn tại kẻ hủy diệt thế giới giả lập kẻ hủy diệt thế giới giả lập d i ệ t sát người máy nhân loại cảm giác được có một tia kỳ diệu cải tạo sức mạnh tiến vào linh hồn của bọn họ bên trong hồng hậu hệ thống thời điểm này được lý trí dính mạnh mẽ tăng lên một cái nó cho những tia đánh chết cấp thấp người máy tồn tại dạng này nhắc nhở giết chết tiểu hình người máy thu được một trăm l i t e r sau đó mỗi trên người một người chính là xuất hiện thuộc tính cùng thăng cấp cần trưởng thành giá trị đường tiến độ kẻ hủy diệt thế giới bắt đầu chính là vận chuyển lại lý trí dinh ý nghĩ vận chuyển sáu trăm i triệu năm ánh sáng bên ngoài địa cầu b ạ c h tuyết trưởng không internet làm ra đổi mới chính phẩm tập đoàn trên website xuất hiện như vậy quảng cáo toàn bộ trò chơi mới người cùng cơ khí va chạm chính là mở ra yêu thích binh khí hiện đại người nhanh tiến ở nơi này có thể trải nghiệm ngọn lửa chiến tranh cảm xúc mãnh liệt ở nơi này có thể chân chính cảm nhận được chiến tranh hùng vĩ cùng đáng sợ trò chơi mới cuộc sống mới hoan n g h ê n ngươi tới trải nghiệm cái này quảng cáo đi ra về sau hoa hạ lúc này d o a n h động vốn là phải về địa cầu lý trí dĩnh nhưng không có lập tức trở lại bởi vì khi hắn xử lý xong ú át tính thời điểm hắn cảm thấy vũ trụ ý chí vận chuyển vũ trụ ý chí muốn cùng hắn trao đổi hắn tự nhiên không nên rời đi ở trên hư không đã chờ đợi hồi lâu một ông già hình tượng chậm dại xuất hiện chính là lý trí dĩnh đạt được vô hạn thần giới gặp phải ông lao kia ngươi bất hủ còn giút ta dọn dẹp một viên l át tính lao giả cười nói tựa cực kỳ vui mừng cái ưu ác tính này ta một mực tại nỗ lực áp chế gần nhất sắp không áp chế được nữa rồi vốn tưởng rằng còn phải lại áp chế hai năm hiện tại cuối cùng cũng coi như giải quyết xong không cần k h á c h k h í lý Chi dĩnh hồi đáp nếu như không có người đưa tới cho ta vô hạn thần giới hôm nay ta khả năng chính là một cái ở quốc nội dựa vào đánh quyền trà trộn cái tiểu p h ú sinh hoạt vận động viên kỳ thực của ta trong vũ trụ chả có rất nhiều ưu ác tính lao giả nói chuyện nói bất quá còn lại ưu ác tính đều tại trong khống chế nếu là có khả năng tương lai ngươi làm cho nhân loại sinh sôi đến triệu tỷ rồi mang theo bọn hắn đạp về vũ trụ mang theo bọn hắn giải quyết vấn đề càng tốt hơn bởi vì dựa vào một cái bất hủ cường giả đến thanh lý trung quy là trị ngọn không trị gốc triệu tỷ lý trí dinh tựa hồ có chút mê hoặc chỉ cần triệu tỷ là đủ rồi đương nhiên không đủ lao giả nói chuyện nói triệu tỷ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi muốn chân tránh phát huy hiệu quả yêu cầu ngàn vạn triệu ức chính giữa ta còn có rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi làm ngàn vạn triệu ức số lượng này cũng lớn họ p h lên mừng sinh nhật m ộ năm tàng thư viện Trước chết. cầu 1156, Giải Ngân nhân Hà đã bị chết. Địa bị l o ạ i b ấ trí quá 6 tỷ nhiều, muốn phát tỷ t i triệu nhiêu Ngươi phải giả nói nói, phải ngươi liền hiện, ngươi ể n đến ngàn vạn triệu ức, cần bao nhiêu năm.、Người、không cần phải lo lắng. Lao giả nói chuyện nói, đó cũng không phải yếu mấy vạn năm trong vòng liền thực hiện. Có ngàn vạn năm, đó yếu thực thậm ức, có c bao lo Lao h mấy là hơn trăm triệu năm tới làm. Đã hiểu. Lý dinh nói chuyện nói bất quá ngươi vừa vặn nói những nơi khác gũ ác tính ngươi có thể áp chế nơi này ưu ác tính nhanh không áp chế nổi rồi chuyện gì thế này vừa vặn ta có loại cảm giác cái này trong đại vũ trụ những nơi khác gũ ác tính so với nơi này phải cường đại không sai cái ưu ác tính này kỳ thực cũng không lớn cũng không phải mạnh nhất lao giả hồi đáp nhưng là ta càng ngày càng khó áp chế nó không phải nó là thủ mà là giải ngân hà là thủ giải ngân hà là thủ lý trí dĩnh có phần bất ngờ ta không cảm thấy nó có những gì đặc thủ lao giả cấp ra đáp án giải ngân hà đã bị chết cái gì lý trí dĩnh sửng sốt một chút ngươi vừa vặn nói cái gì giải ngân hà đã bị chết đúng lao giả nói chuyện nói giải ngân hà đã bị chết giải ngân hà không phải vũ trụ một phần sao lý trí dĩnh hỏi ngược lại điều này sao có thể gần giống như người nội tạng hội kiệt sức như thế vũ trụ nội bộ cũng là như thế lao giả nói chuyện nói tuy nhiên nhân loại liền là hy vọng nhân loại tiềm lực vô cùng vô tận có thể để cho cái này chết đi tinh hệ một lần nữa sống lại một lần nữa sống lại lý trí d i n h ánh mắt đảo qua toàn bộ giải ngân hà có vẻ hơi bất ngờ t ử vong giải ngân hà còn có thể lại kéo dài vài tỷ năm lao giả hướng lý trí d i n h nói chuyện nói một tỷ năm chỉ cần nhân loại hòa bình phát triển tất nhiên có thể cải tạo vũ trụ tại nhân loại trước đó ta thử qua khủng long các loại sinh mệnh bọn hắn căn bản cũng không có năng lực thay đổi cái gì duy nhất nhân loại là sinh mệnh lực phát triển cực hạn lý trí dĩnh há miệng một câu nói đều không nói ra được người giúp ta đem cái ưu ác tính này dọn dẹp cho nên ý chí của ta năng lực nhàn rôi đi ra lão giả hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói đương nhiên giải ngân hà đã bị chết ý chí của ta ở nơi này tiêu hao rất lớn trung pi là muốn rời khỏi bản tới nơi này không có bất hủ ưu ác tính hội đem toàn bộ giải ngân hà t h n p h ệ đến lúc đó ưu ác tính liền sẽ khuếch tán cái kia chính là bản vũ trụ một cái tai nạn còn có những nơi khác xuất hiện tình huống như thế sao lý trí dĩnh dò hỏi có không có c á nói nói, vừa vừa bộ tộc khu bất hủ thì tương đương với không dễ bẹo tấm linh hồn không có nhà hương tăng lên tới một cái trình độ về sau thì sẽ không tăng lên ngươi nhất định muốn hào hào phát triển bộ tộc bất hủ còn có quá nhiều nội dung nhưng mà ta cũng không phải là loài người hình thức sinh mệnh ta cũng không hiểu được nên làm sao giải thích tất cả đều cần ngươi tự mình tìm tòi lao giả rất tiếng tinh thần ý chí chậm rãi tiêu tan cái kia vũ trụ ý chí tiêu tan về sau lý trí dinh tại tại chỗ chờ đợi một hồi sau một khắc ý chí của hắn bỗng nhiên bạo phát hồn s i ê u thiên địa đ ạ i pháp trên địa cầu lý trí dinh rất sợ chính mình sức mạnh toàn lực bạo phát mang đến mặt trái hiệu quả thế nhưng nơi này liền không cần lo lắng lý trí dinh ý chí điên quần kéo dài rất nhanh liền liền chiêu viễn cách địa cầu phương hướng khu vực xuyên suốt nửa cái g ả i ngân hà vài tỷ năm ánh sáng phạm vi tin tức được lý trí dĩnh cảm giác nói tĩnh mịch cực độ tĩnh mịch giải ngân hà thường viên một hành tinh chính đang tiêu hóa giải ngân hà bộ nhớ lưu nguyên tốt hy rỗ tại lý trí dĩnh bất hủ ý chi suy đ o á n giới nếu như những n à y lưu lại nguyên tốt hy rỗ hoàn toàn được hấp thu giải ngân hà liền sẽ hoàn toàn t a n vỡ d i ệ t vong tuy rằng còn có một tỷ năm thời gian nhưng mà lý trí dĩnh lại như cũ cảm giác được một tia trách nhiệm rơi trên bờ vai mặt nhìn xem giải ngân hà đi hướng cuối cùng hủy diện dù cho thời gian trả rất dài nhưng trong lòng có loại quê hương trầm luân cảm giác ta chuyện cần làm xem ra trả rất nhiều lý trí dĩnh nhẹ dọn g thì thầm thời gian cho ta nhiều như vậy ta lại không thể kéo dài đến thời khắc cuối cùng chung mới giải quyết sau một khắc lý trí dĩnh rời khỏi nơi này về tới trên địa cầu tại lý trí dĩnh về đến địa cầu thời điểm trên địa cầu bởi vì là ban ngày trò chơi vẫn chưa mở ra thế nhưng rất nhiều người lại đang không ngừng thảo luận lý trí dĩnh mở ra trò chơi mới sự tình nghe nói có chuyện lớn muốn xuất hiện nữa à có người nói như vậy nói hiện đại binh khí trò chơi sao ta làm yêu thích người cùng người máy chiến tranh thật chờ mong a nhìn thấy các loại cơ khí động vật đồ án trong lòng ta nhưng là cảm xúc không hiểu đây này chờ mong mong m ọ i mãnh liệt trên thế giới này có người yêu thích đao đũa phòng thai đánh cho trò chơi hóa thế giới có người sẽ thích tiên hiệp thế giới game tự nhiên cũng sẽ có người yêu thích sắt thép bạo lực thế giới sắt thép cùng chiều sắp diễn ra chân thực chiến tranh không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc nhưng là ở trong đêm tàn khốc vẫn như cũ tàn khốc lại có thể để người ta nhiệt huyết sôi trào bởi vì sẽ không thật chết đi lý trí dĩnh vẫn chưa tiến vào trong đêm làm trò chơi cởi mở thời điểm hắn cũng cảm giác được quá độ thế giới trong nháy mắt sống thần giới tựa hồ cũng bởi vì nhiều người như vậy gia nhập có nhẹ nhẹ biến hóa trực tiếp nhất phản hồi chính là lý trí dĩnh cùng thần giới có liên quan nương tử thực lực bắt đầu tăng lên khí tức trên người trở nên càng thêm ngưng tụ rồi cũng không tệ lắm chơi rất vui lý trí dĩnh lao ba t i ế n đi chơi một hồi liền đi ra rồi xem ra ngày mai hội làm nhiệt huyết sôi trào bất quá như tử ta ở bên trong nhìn thấy một cái cự đ ạ i đầu trên đó viết tà ác chi nguyên chuyện gì thế này chả có cái k i a phụ trách cung cấp đẳng cấp tình huống người dĩ nhiên là hồng hậu hồng hậu không là rẻ xí đẹn nghệ u sao n g ư ơ i di chuyển đến trò chơi của n g ư ơ i đi vào đoán chừng ngày mai truyền bá ra nước ngoài sẽ khởi tố n g ư ơ i xâm phạm người khác chân dung quên liền rồi của ta trò chơi không có lợi nhuận khởi tố cũng vô dụng lý Chi dĩnh nghe vậy hướng lý trấn hiệp nói chuyện nói lão ba cái này ngươi liền không cần quan tâm được rồi phụ thân của lý Chi dĩnh gật gật đầu lạc đề rồi ta thấy cái kia cực lớn đầu góc trong lòng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi vũ trụ ưu ác tính lý trí dĩnh hướng phụ thân nói chuyện nói ta tại cách chúng ta địa cầu sáu trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài bắt được sáu trăm i triệu năm ánh sáng người đi địa phương xa như vậy phụ thân của lý trí dĩnh có phần khiếp sợ chuyện khi nào mấy tiếng trước đây lý trí dĩnh cười nói nhanh như vậy phụ thân của lý trí dĩnh có phần chấn động thời điểm này thạch thanh tuyền vừa vặn đi tới người nghe xong lời này liền khẽ mỉm cười hướng lý cha nói chuyện nói ác ô n g phu quân là bất hủ cừng giả hắn đã siêu thoát thế giới pháp tắc rồi cho nên thời gian đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì hắn trong nháy mắt là có thể nhảy qua sáu trăm triệu năm ánh sáng xa như vậy phải chờ sáu trăm triệu năm về sau năng lực trên địa cầu nhìn thấy hắn hàng phục cái kia vũ trụ ưu ác tính cảnh tượng đây này nói như vậy hắn làm sự tình ta phải trên địa cầu các loại sáu trăm triệu năm về sau năng lực nhìn thấy phụ thân của lý trí dĩnh thở dài nói khó m à tin nổi siêu thoát phát tắc chính là bất khả tư nghị tồn tại thạch thanh tuyền cười nói phu quân n g ư ơ i đến bên kia hàng phục ưu ác tính vũ trụ này ý chí cần phải cùng ngươi liên lạc qua đi nha hắn nhưng cho ngươi tưởng thưởng gì khen thưởng lý trí dĩnh sửng sốt một chút tưởng t ư ở n g gì không có a không đúng đây sẽ cho thạch thanh tuyền nghe vậy có phần bất ngờ ý chí đất trời chú trọng đồng giá trao đổi ngươi làm chuyện lớn như vậy làm sao có thể sẽ cái gì đều không cho đ â u này họ phớt lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện chương một nghìn một trăm năm mươi bảy nhân giả y hệ tâm thật không có cho lý trí dĩnh hồi đáp ngươi nói ý chí đất trời nhất định sẽ dựa theo đồng giá trao đổi hành vi đến làm việc sao nhất định thạch thanh tuyền trả lời khẳng định nói ta chính là thần giới một phần ta biết thần giới chứa đựng tất cả tin tức một khi ngươi làm chuyện gì đối ý chí đất trời có lợi lời nói ý chí đất trời tất nhiên sẽ tưởng thưởng cho ngươi cái kia kỳ quái lý trí dĩnh nói chuyện nói có phải hay không là ý chí đất trời cho ta vô hạn thần giới cho nên ta cầm xuống viên kia hữu át tính xem như là đối vũ trụ một loại trả ơn quy thì không phải vậy tính như vậy hắn cho ngươi thần giới có loại này chờ mong không có sai thế nhưng thần giới cũng không phải thế giới này ý chí hắn không cho ngươi cũng sẽ cho người khác cho nên thần giới bản thân cũng không thể coi như hắn đối ân đức của ngươi chỉ là hắn với ngươi đã thành lập nên ngọn n g u ồ n thành lập một loại nhân quả nếu như ngươi vì thế giới này là công vậy thì nhất định sẽ có được, được. thạch thanh tuyên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói không có cho ngươi đồ vật vậy hẳn là tiết lộ rất nhiều tin tức cho ngươi hơn nữa tin tức hẳn là phi thường trọng yếu vừa nghe thạch thanh tuyền nói như vậy lý trí dĩnh lập tức có chút đã minh bạch vũ trụ ý chí nói với ta bất hủ thánh giả cùng tộc quần quan hệ lý trí dĩnh hồi đáp nó nói bất hủ người nếu như không có bộ tộc giống như là linh hồn không có nhà hương sẽ không tiến bộ làm sao có khả năng thạch thanh tuyền sửng sốt một chút bộ tộc sẽ không trở thành liên lụy là tốt rồi liền tộc quần tu vi mà nói thường thường rất khó theo kịp thánh giả bất quá dựa theo ngang nhau phát tắc đối phương nói cho ngươi biết tin tức này cái kia liền thạch ả i n thanh n tuyền gật gật đầu đúng vậy chính là vô hạn thần giới được xưng vô hạn nam đó chủ thần thời kỳ càng là hùng bá chư thiên nhưng cũng có không biết địa phương vô hạn ở ngoài vẫn là vô hạn bất kể là vô hạn chủ thần vẫn là vô hạn thần giới đều có không tiếp xúc địa phương cho ngươi coi trọng bộ tộc cái này tuy rằng rất kỳ quái chưa chắc sẽ là sai. lý à sai. l trí dĩnh gật gật đầu sau đó như có điều suy nghĩ nói ta chứng đạo vô hạn sinh mệnh bản chất tuy rằng tăng lên thế nhưng liền sinh mệnh mà nói ý thức của ta cùng phạm nhân ý thức liền có cùng vô lượng người trình độ mà nói trên thực tế là không hề khác gì nhau nếu là lý trí dĩnh không dùng sức mạnh nước hiếp người tự hồ người ý thức cùng ý thức của hắn không khác nhau gì cả sinh mệnh dứt bỏ sức mạnh về sau liền không sao cả cao quý đê tiện tất cả sinh mệnh đều là giống nhau bất luận sinh mệnh cường độ to lớn hơn nữa vậy cũng là còn sống dứt bỏ tu hành cùng hệ thống sức mạnh cùng tuổi thọ hệ thống sinh mệnh đều là giống nhau như vậy bộ tộc là linh hồn quê hương tựa hồ không có sai lầm lý trí dính dựa theo dáng vẻ như vậy dòng suy nghĩ suy nghĩ cảm thấy chu vi đều là giống nhau sinh mệnh hay là linh hồn liền sẽ yên ổn khả năng này liền là linh hồn quê hương ý nghĩa chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể nói do nếu như chu vi không có bộ tộc sinh mệnh chỉ có chính mình một cái như vậy liền hội cảm giác cô độc phảng phất đồng bình ở trong hư không cô quặn người lưu lạc n ả y ra phổ thông dòng suy nghĩ lấy siêu thoát chi tâm đi quan sát càng có thể thấy rõ ràng cái nhảy này h ả y n đi ra hắn sẽ hiểu liền đã hiểu liền hiểu bất luận người nào đều sợ cô độc kỳ thực liền là linh hồn sợ cô độc linh hồn cường độ không giống nhưng là linh hồn bản chất nhất một loại rất khó dùng lời nói miêu tả bên trong là giống nhau bộ tộc bộ tộc thật không ngờ trọng yếu nghĩ đi nghĩ lại lý trí d ĩ n h bỗng nhiên hơi xúc động nói ta đột nhiên có phần đã minh bạch cái gì đã minh bạch bạch tố t r i n h chân thành đi tới quan nhân người lại lĩnh mộ được cái gì hào rượu không phải lĩnh mộ được cái gì hào rượu mà là rõ ràng một ít triết lý vấn đề lý chi dinh cười hồi đáp Cùng một r ụ ý c lát sau bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh nói chuyển nói phu quân ta xem hiện đại dược vật nghiền hữu phát minh quá trình luôn cảm thấy phi thường thú vị nhìn thấy rất nhiều bách tính bởi vì thuốc giá dâng lên mà khổ não mỗi ít thuốc bởi vì lợi nhuận hạn mức thấp mặc dù có vài lần lợi nhuận lại như cũ thiếu hàng nhưng mà những thuốc này lại là cứu mạng thuốc mới bạch nương tử chuyện kỳ bên trong bạch nương tử yêu thích trị bệnh cứu người dựa theo mới bạch nương tử chuyện kỳ bên trong nữ nhân tính cách biến hóa ra bạch tố trinh tự nhiên cũng là như thế đối với bạch tố trinh ý nghĩ lý trí dĩnh là tán đồng ngươi muốn nghiên cứu phát minh dược vật ta là ủng hộ bất quá ngươi là tiên nhân quá độ can thiệp dược phẩm tạo hóa nhân quả quá lớn ta sẽ dựa theo phàm nhân phương thức đến nghiên cứu chế tạo dược vật bạch tố trinh hồi đáp chúng y hỉa bao la và tượng bên trong cứu mạng thủ đoạn không ít nhưng mà bây giờ cái thời đại này cũng đã bị vứt bỏ rất nhiều ta cảm thấy có thể một lần nữa thu dọn điều chỉnh lệnh nó cùng thời đại phù hợp tự nhiên có thể tái hiện hà quang ý tưởng này không sai lý trí dĩnh mở miệng khen n ư ơ n g tử ngươi đi cho mình sắp xếp một cái thân phận thành lập một cái ý lìa dược tiểu tổ đi bất quá n ó i xong rồi ngươi tiểu tổ bên trong không thể có nam nhân túi đầu cười cười bạch tố trinh gật gật đầu có vẻ huyền ước ôn u lý trí dĩnh cái kêu loại ý nghĩ người đương nhiên rõ ràng bất quá là điểm một chút đại nam nhân chủ nghĩa mà thôi không có gì ấn tượng kỳ thực bạch tố trinh cũng không thích cùng nam nhân khác đồng thời nghiên cứu phát minh dược vật bởi vì nàng không hề giống để cho người khác mang theo dục vọng cùng nàng công tác tại cổ đại khả năng này hết cách rồi bởi vì cổ đại nữ t ử không tài chính là đức nữ nhân có tài hoa quá ít căn bản là thu thập không đủ dược phẩm nghiên cứu phát minh đội ngũ nhưng là hiện đại liền không giống nhau hiện đại nữ tính y dĩ dược nhân viên nghiên cứu vẫn là rất nhiều bạch tố trinh thật muốn làm cái nghề này hoàn toàn sẽ rất nhẹ nhõm lý c r í dĩnh đồng ý hắn một người phụ nữ rốt cuộc bắt đầu chính là cắt vào cuộc sống hiện thực chính phẩm y dược khoa học kỹ thuật tập đoàn một cái tên là tố trinh đường y dĩa dược tiểu tổ thành lập cái nhóm nhỏ này thành lập về sau trang web chính thức cũng tiến hành rồi tương ứng đổi mới tố trinh đường tôn trị chuyên môn nghiên cứu các loại giá rẻ dược phẩm để dược phẩm giá cả ở vào hợp lý mức độ lệnh thiên hạ bách tính tiêu phí nổi cũng làm cho xí nghiệp có thể duy trì phát triển giá rẻ thuốc không có nghĩa là tác dụng rẻ tiền dược vật nhỏ đến tỏa n h i ệ t cảm bạo lớn đến ung thư u cũng có thể có tạo tác dụng giá rẻ dược vật y d ư ợ c tập đoàn trang web chính thức tầm thường dưới tình huống thì sẽ không có người đi xem bất quá chính phẩm quá đặc thù rồi lý trí dĩnh cũng quá đặc biệt Tuy rằng người b ì n h thường t không sẽ ở lý r í d ĩ n h c ô n phẩm t y dĩa dược khoa học kỹ thuật đặc biệt thành lập tố trình đường chuyên môn cho bình dân chế tạo hiệu suất cao giá rẻ thuốc giá rẻ thuốc không có nghĩa vô hiệu thuốc hoàn toàn mới giá rẻ thuốc hiệu quả cũng sẽ không tầm thường giá rẻ thuốc các loại đưa tin xuất hiện về sau chính phẩm tập đoàn y h ả dược bộ ngành mở ra buổi họp báo tin tức trong hội nghị mang theo khẩu trang một thân áo khoác trắng bạch tố chính xuất hiện lúc rất nhiều người đều rung động tiên nữ khí chất đoan trang từ bi rất nhiều người nhìn đến nàng thời điểm đều sẽ cảm giác được một loại mỹ hảo từ hái cung n h â t nước đồng thời có loại vĩ đại tránh nghĩa cảm giác chuyển đến rất nhiều người sâu trong nội tâm sẽ không nhịn được sinh ra kính trọng không sai chính là kính trọng vốn là một ít hiểu ý lý âm u người cũng không biết tại sao nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện trong lòng một cách tự nhiên c ó cái cảm giác này mọi người khỏe ta là bạch tố trinh bạch tố trinh ngồi ở trước micro mang theo khẩu trang nói chuyện nói tố trinh đường dược phẩm khai phá người tổng phụ trách làm cảm tạ các vị phóng viên khách đến đây phỏng vấn bạch tố trinh vừa nghe danh tự này rất nhiều người đều cảm thấy hơi kinh ngạc xin hỏi bạch tố trinh là bạch xà chuyện bên trong cái tên đó sao một vị nữ phóng viên nói chuyện nói đây là của ngươi nghệ danh vẫn là bản danh đây là của ta tên thật bởi vì cùng lần này tuyên bố không quan hệ cho nên kế tiếp nội dung chúng ta chỉ thảo luận ý ý ả dược vấn đề bạch tố trinh hồi đáp phía dưới ta đem đối tố trinh đường đã nghiên cứu ra vài loại ý ả dược tiến hành giới thiệu đồng thời cũng đem kế hoạch của chúng ta nói cho mọi người buổi họp báo tin tức tự nhiên tiếp thu phỏng vấn nhưng chủ yếu vẫn là giới thiệu nội dung bắt đầu nếu như tiếp thu phỏng vấn làm dễ dàng khiến người ta lật đề hơn nữa trọng điểm sẽ biến thành một ít không quá quan trọng nội dung hết thẻ phóng viên lúc tiến b ả o cũng đã được báo cho không thể phỏng vấn cùng không quan hệ đề tài vừa vặn bạch tố trinh tự giới thiệu mình kỳ thực cũng là xuất phát từ khách sáo ở tình huống bình thường người cũng không hy vọng mọi người quan tâm tên của nàng quan tâm dung mạo của nàng mà là hy vọng mọi người quan tâm người chuyện cần làm tại bạch tố trinh bắt đầu giới thiệu sản phẩm thời điểm người vẫn chưa chóc xuống khẩu trang rất nhiều người xuyên tấu h qua cái k i a ánh mắt sáng ngời cùng lông mày đối dung mạo của nàng vô cùng chờ mong nhưng mà người cũng sẽ không để mọi người chờ mong thực hiện bởi vì bạch tố trinh rõ ràng người bỏ đi khẩu trang cái này tuyên bố liền biến thành mỹ lệ biểu diễn đại hội hết thể trọng điểm đều sẽ đi t r ị n hắn không hy vọng nơi này trở thành người cá nhân thanh tú người chỉ hy vọng mọi người quan tâm dược phẩm quan tâm chân chính hẳn là chú ý nội dung thần tiên cân nhắc tự nhiên so sánh hoàn thiện làm bạch tố trinh dứt tiếng sau đó hỏi phóng viên tại sản phẩm thượng có hay không cái gì nghi vấn thời điểm rất nhiều phóng viên cũng không biết hẳn là hỏi cái gì mọi người phỏng vấn bạch tố trinh tại sao mang theo khẩu trang diễn thuyết bạch tố trinh biểu thị cùng tuyên bố nội dung không quan hệ liền không ở giải thích rất nhiều phóng viên tạm thời không biết hẳn là hỏi cái gì hẳn là nên biết đều biết rồi cho nên rất nhanh phỏng vấn phân đoạn trực tiếp nhảy và qua không lâu về sau phỏng vấn nội dung được công bố ra một cái mang theo khẩu trang nữ bác sĩ ăn mặc bạch tố trinh tuy rằng khiến rất nhiều người hiếu kỳ nhưng nói thật bây giờ internet nữ nhân xinh đẹp quá nhiều thêm vào châu á tứ đại tà thuật một trong tờ ép thần công mỹ nhan hiệu quả trước mặt tố dưỡng bạch tố trinh cứ việc đoan trang động lòng người nhưng khí chất cũng sẽ không tại trong hình phản hồi đi ra cho nên mọi người cũng không để ý nữ nhân này mang theo mặt nạ phỏng vấn ngoài ra rất nhiều phóng viên tại phỏng vấn qua đi được chính phẩm tập đoàn an bài một cái thư thích đi ăn cơm trao đổi cho nên mọi người đôi chính phẩm tập đoàn tố trinh đường sự tỉnh tự nhiên có thể khách quan miêu tả đi ra vui mừng đại phổ chạy chính phẩm y, y dược tập đoàn rốt c u ộ c quyết định tiến vào giá rẻ thuốc lĩnh vực ha ha ha ta nghe nói rồi một ít năm lần lợi nhuận cứu mạng thuốc công ty cảm thấy có thể cứu mạng mới năm lần lợi nhuận quả thực x i n lỗi hiệu quả hiện tại chính phẩm tập đoàn vừa tiến đến một ít lãnh đạo đang họp biểu thị nhất định phải bảo vệ cứu mạng thuốc thị trường số định mức kỳ thực giá rẻ thuốc lợi nhuận rất cao cũng là bởi vì toàn quốc sử dụng số lượng không khủng bố không giống cảm mạo nóng sốt thuốc viên nhiều như vậy cho nên một ít công ty cố ý không sinh sản muốn tăng giá muốn thành phẩm một đồng tiền bán một nạn khối thậm chí là một vạn khối như thế mới xứng đáng thượng cứu mạng đẳng cấp đã để rất nhiều người khổ không thể tả vô số cần phải phẫu thuật hoặc là còn lại cần thiếu niên trung niên lão niên đều đang khổ cực chờ đợi cứu mạng dược vật kết quả được đến trễ trị liệu rất nhiều người bị ép sử dụng quốc tế đắt giá quyền tài sản độc quyền thay thế dược phẩm mặc dù có bảo hiểm y tế tồn tại nhưng mà quá nhiều người không chịu trách nhiệm nổi rồi lợi dụng trưởng khống dân chúng sinh từ địa vị đến nâng lên thuốc giá xem ra yếu bị đà kích rồi chính phẩm y dược khoa học kỹ thuật quả nhiên với báo cái này giá rẻ thuốc hạng mục tổ vừa ra tay thay đổi liền muốn đã đi đến cho u y ê n bố thời điểm đã có l cứu nên g g thuốc n i cứu rất nhiều người bắt đầu ở lấy bộ mặt trên lý trí dĩnh kêu gọi lý lao bản hiện thân nói rằng dược phẩm sản năng sự tỉnh một cái dược phẩm không phải nói nghiên cứu ra đến rồi liền lập tức có thể đến người bệnh trong tay rồi nó cần đi qua chuyên nghiệp sinh sản sinh sản dược phẩm sản năng không thể nghi ngờ là phi thường then chốt sự tình nếu như giá rẻ thuốc số lượng không đủ như vậy chính phẩm tập đoàn đối với xã hội thúc đẩy ý nghĩa sẽ không có lớn như vậy lý lao bản lúc nào có thể giải quyết vấn đề sản lượng lý lao bản không cần cho chúng ta phát thưởng thưởng thức xin thuốc phẩm sản năng một lý lao bản không cần cho chúng ta phát thưởng thưởng thức xin thuốc phẩm sản năng hai lý l a bản không cần cho chúng ta phát thưởng thưởng thức xin thuốc phẩm sản năng ba Lý lao cho bản, không cần cho chúng trong a phát phẩm thưởng thưởng thức, thuốc hồi phục tới xin sản Ngàn bạn nước n trên. Thời điểm này, rất nhiều phóng viên thì là phi thường vui mừng, chính vì như vậy tới nước chứng minh dân chúng đối thuốc giá vô cùng quan e t mặt Thời rất thì tới thuốc tâm, điểm phi h vui đối giá là vậy vì vô c ê n bọn hắn trần hiện n vạch hội có có viết, có t xã ư ợ Trong lúc nhất thời internet mặt trên báo chí các loại truyền thông đều tại nói cái này dược phẩm sự t ì n h việc quan hệ dân sinh không phải do mọi người không để ý Ai dám người ó i mình n h sẽ k ô xảy y ra bệnh, sinh n cho h dù là là đều thế, trừ ty, ngoại công n g mọi y dược ư tại sao vậy lão bà ngươi hiện tại yêu cầu an tâm dưỡng thai ngươi để cho nàng đi nghiên cứu dược phẩm nghiên cứu dược phẩm coi như xong một ngày dĩ nhiên công tác tám giờ hai giờ gần như không thể nhiều hơn nữa tất cả các loại con nàng sinh ra được cố gắng nữa nghiên cứu cũng có thể ta biết con dâu là thần tiên có lòng nhân tử người muốn làm cái gì để cho nàng đi làm rất tốt nhưng mức độ này yếu không chế lúc này mới mấy ngày liền nghiên cứu phát minh ba mươi hai chồng thuốc phẩm công việc này số lượng quá lớn muốn thả chỉ hoãn một cái họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện chương một nghìn một trăm năm mươi chín số lượng lớn bao no không khỉ làm siết bạch tố trinh nhân tâm trí thiện nhưng càng chú ý hiếu thuận giúp chồng dạy con khi biết được trong nhà cha mẹ chồng lo lắng thân thể của nàng về sau lượng công việc liền giảm bớt thần tiên công tác kỳ thực không có ảnh hưởng gì người nhà nếu chú ý ưu sinh ưu dục chú ý bồi dưỡng hy vọng tất cả chi tiết nhỏ đều từ tốt ảnh hưởng xuất phát người đương nhiên sẽ không phật người nhà hào ý tuy rằng người biết mình tình huống nhưng nếu tại nhân gian sinh hoạt liền muốn dựa theo p h ạ m nhân phương thức sinh hoạt gia đình sự tình giải quyết xong lý trí dĩnh trở về ngàn vạn cùng t i ế p hỏi dò trên sự tình số ít người lưu ý lý trí dĩnh khả năng khó mà đáp lại bởi vì hắn không thể tạo internet đối mỗi người tiến hành trả lời cùng trao đổi quả thật pháp lực có thể làm được nhưng dùng pháp lực giáo hóa đã phá hủy bản ý t h á n mở ra bơi a o h bù lý trí dĩnh nhìn xem rất nhiều người quan tâm phải chăng có thể cung cấp đầy đủ giá rẻ thuốc để mặt trên đưa cho hồi phục giá rẻ sức sản xuất b ả o biểu số lượng lớn bao no không cần xếp hàng không cần tranh mua không khỉ làm siếc giá rẻ sức sản xuất bạo biểu số lượng lớn bao no không cần xếp hàng không cần tranh mua không khỉ làm siếc một câu nói này xuất hiện thời điểm trong nháy mắt liền có năm c h u y ể n phát số lượng năm c h u y ể n phát xuất hiện rất nhanh sẽ để càng nhiều người chú ý lý lao bản nói bao no cái k i a chính là thật sự bao no rồi vui mừng khôn g siết lý lao bản công đức vô lượng số lượng lớn bao no giá rẻ không khỉ làm siếc nhìn thấy câu nói này thời điểm không biết tại sao tâm lý của ta tràn đầy nhất cổ cảm động cùng kích động nhìn thấy khỉ làm siết hai chữ ta đang nghĩ phải hay không lý lao bản mua điện thoại di động được những kia tranh mua cho h ã m hại xếp hàng khỉ làm siết xem ra lý lao bản cũng là người trong đồng đạo a biết có chút thương gia đang đùa hầu ta muốn hỏi dưới lý lao bản ngươi chuẩn bị bán điện thoại di động sao số lượng lớn bao no giá rẻ làm lý trí dĩnh cái này đáp lại đi ra về sau đối toàn bộ thị trường ảnh hưởng là phi thường to lớn rất nhiều y ghi ở dược xí nghiệp cấp tốc tổ chức hội nghị đem nguyên bản không thế nào muốn sản xuất giá rẻ thuốc nhấc lên nhập trình trực tiếp cùng chính phẩm y ghi hà dược tập đoàn đối nghịch thì như bôi đen vô dụng chính phẩm y ghi hà dược khoa học kỹ thuật nhiều như vậy khoa học gia lấy ra hết thẻ bôi đen đều chỉ sẽ nổi lên phản hiệu quả phải biết rất nhiều y ghi hà dược công ty nhưng là không có khoa học g i a chỉ là mua cái phương pháp phối chế mua cái tuyến sinh sản liền bắt đầu tiêu thụ soi đến đấy y ghi hà dược sản nghiệp giới nhiều tiếng hô kinh ngạc chính phẩm tập đoàn sớm đã là quái vật khổng lồ siêu cấp thế lực bá chủ hắn tiến vào cái nào n g à n nghề liền có thể để cái nghề kia hết thẻ công ty không công n xem nó có nguyện ý hay không Các giá rẻ cứu giá lộ rẻ m ạ ngoại thuốc cung cấp, bắt t h cung đầu cấp, đi e Những t không đổi tới, đ ừ n nói kiếm nhiều g kiếm thì i ề n t u cứu mạng thuốc ố số c có được lúc cũng có khả năng không số lượng của đó thể mất, trừ đỉnh khả không họ sẽ đến lượng mạng năng bọn Ngoại rồi. dược sản nghiệp điện thoại sản nghiệp cũng có chút khiếp sợ đặc biệt là đám bạn trên mạng đối khỉ làm siết tranh mua hình thức bất mãn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tứ cổ vũ lý lao bản để lý trí dinh tiến vào điện thoại ngành nghề rất đa số mã xí nghiệp thật lo lắng lý lao bản bỗng nhiên đến một phát để điện thoại thị trường càng không tốt hơn làm mỗi ngày đều có thể đưa ra hơn trăm triệu phần thưởng công ty căn bản cũng không đem tiền coi là chuyện đáng kể công ty một khi nhập vào chữ số sản nghiệp vậy tuyệt đối sẽ đem chữ số sản nghiệp g i ế t đến sát chết khắp nơi về phần điện thoại kỹ thuật tỉ như tín hiệu gì gì đó hắc hoa kỵ mũ giáp ở nơi này ai dám xem thường lý lao bản chữ số kỹ thuật trên thực tế nếu như không phải chính phẩm tập đoàn trò chơi chỉ có thể ban đêm chơi tám giờ hiện tại các đại game on là công ty đều phải xong đời có thể nói rất nhiều game on là công ty đ ề u biết bọn hắn có thể còn sống đó là lý lao bản thả nước cho bọn hắn ăn canh kết quả lý lao bản thật là bá đạo đi tới chỗ nào liền dết tới đó bên trong Cứu mắc ạ n g t h u kẹt cứu mạng thuốc thực sự là thật là buồn nói chính mình không sinh sản tại sao không cho cái khác xí nghiệp sinh sản aa không lợi nhuận không muốn làm kỳ thực lợi làm lợi cao chỉ là nhu cầu nhu không là đ ạ Internet tài k h ô g muốn Nhiều sinh sản chứ. Nhiều như chứ. vậy h nhuận ít hơn, tại sao rất nhiều sĩ nghiệp sinh sản, không phải là lượng tiêu thụ u tiêu ố c cảm sản, bạo, tại đại sao sao. lợi là lượng i n ít rất t sĩ mặt trên đánh giá thời điểm lý lao bản đã sớm hạ tuyến lo lắng sản lượng cái kia vốn là ngốc tàn sự tỉnh tuy rằng hắn không thích dùng pháp lực giải quyết vấn đề bởi vì pháp lực sẽ can thiệp công quả thu được nhưng là p h à m gian có thể xác định sản xuất đồ vật pháp lực can thiệp hiệu quả liền nhỏ vô cùng huống hồ, hồ hắn đã cấp ra số lượng lớn bao no hứa hẹn người khác đầu góc chỉ cần bình thường điểm nên sẽ hiểu lợi này ẩn chứa ý nghĩa Khi t ự các c i này s loại n no, m đối thủ sản lượng cùng lên đến về sau liền đem chữ hàng đồ vật bán tháo để đối thủ công ty không cách nào kinh doanh xuống đi các tướng đối thủ trình đổ về sau chính mình lại có thể tọa địa giá khởi điểm để cứu mạng thuốc thiếu rồi loại hành vi này là y dược trên thị trường thường thấy nhất buồn nôn nhất hành vi nhưng là vì pháp luật pháp quy không có đúng lúc đổi tới cho nên bọn hắn hầu như không có chịu đến trừng phạt bất quá bây giờ bọn hắn đừng nghĩ làm như vậy lý lao bản thái dương hệ kế hoạch hoạt động yêu cầu rất nhiều người hắn giải ngân hà kế hoạch cần nhân khẩu càng là lượng lớn tất cả phá hoại nhân khẩu phát triển sự tình hắn đều sẽ nghiêm khắc đà kích cho nên lý trí dĩnh cho một ít xí nghiệp cảnh cáo nếu như bọn hắn muốn tới âm thông qua tranh mua đến chữ hàng lý lao bản hàng hóa lời nói lý lao bản hội để cho bọn họ ô n dược vật vài phút đồng hồ chống phá sản n g ư ơ i làm chuyện gì làm sao một đám điện thoại sản thương nhờ người đến cầu tình mấy ngày về sau lý trí dĩnh lao ba hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói những y lìa dược đó công ty đến ta đem bọn hắn phơi đi sang một bên rồi dù sao bọn hắn quá mức buồn l ô n rồi trừng phạt dưới là đáng đ ợ i nhưng điện thoại thương không có vấn đề gì à sức cạnh tranh mười phần dân chúng đều chiếm được lợi ích thực tế rồi ta cũng không nói gì yếu làm điện thoại di động à lý trí dĩnh nghe vậy lúc này sửng sốt một chút ta làm sao thật vô k h n g bất nhập như thế xã hội liền xong đời kỳ thực y dược ta cũng sẽ không quá đáng tuyệt xác đ ý, ý nghĩa dược nghiên cứu phát minh cần tiền ai cũng biết nhưng là nghiên cứu phát minh dùng một khối tiền độc quyền lợi nhuận một năm liền vượt qua một nàng khối hơn nữa còn yếu bán cái rất nhiều năm không thu tay lại dù sao cũng hơi hơi quá lý trí dĩnh cũng sẽ không đoạn bọn hắn đường sống nhưng đối với không hợp lý thậm chí cô ý đoạn cung dược phẩm các loại thủ đoạn vẫn cảm thấy làm buồn nôn cho nên hắn liền hạ thủ cho bọn họ một điểm kích thích để cho bọn họ không nên lao đứng ở nắm bóp tính mạng người khác chủ trên t r ậ n t ù y ý bóc lột thập tệ uống máu của dân chúng họ f e l i n mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi pháp tác trường hà trí tuệ c h i t ỉ n h không có sao không có là tốt rồi điện thoại ngành nghề phát triển còn có thể không cần thiết quá đáng phụ thân của lý trí dĩnh nợ nụ cười ý ý h i dược bên kia không cần phải để ý đến bọn hắn tiếp tục làm bọn hắn đem bọn hắn đánh chết làm tàn lý trí d ĩ n h đối v ý ý ả dược trả không có cảm giác gì phụ thân của lý trí d ĩ n h còn có còn lại bất tính h i ệ n nhiên ác cảm là rất nặng trải qua nhiều năm trước tới nay liên tục điên cuồng tăng giá kỳ thực hết thể bình dân đều đối những ý ý ả dược đó có mang ác cảm loại này ác cảm để cho bọn họ thậm chí hy vọng một đ a u cắt đem cái gọi là ưu ác tính toàn bộ bỏ đi lý trí d ĩ n h biết tuy rằng tính toán ra rất nhiều công ty đều là ưu ác tính nhưng vẫn là tốt sự tồn tại của bọn nó đối với xã hội có rất lớn xúc tiến ý nghĩa tùy tiện phá hủy kỳ thực cũng bất lợi cho phát triển Cha, đánh chết làm tàn không cần thiết lý trí dĩnh nói chuyện nói liền nói chúng ta y lìa dược công ty sẽ suy xét lợi nhuận khống chế một hợp lý lợi nhuận để y lìa dược công ty trên căn bản có thể trải qua làm thoải mái là tốt rồi dù sao hiện tại lập tức để chính phẩm y lìa dược khoa học kỹ thuật lập tức đi vững tâm xã hội dung chuyển quá lớn chúng ta chung quy phải cho người khác một ít sinh hoạt cơ hội để cho bọn họ đem chiếc hoa đang nghiên cứu mặt trên thúc đẩy y lìa dược phát triển được rồi phụ thân của lý trí dĩnh kỳ thực cũng là bởi vì chán ghét tùy tiện nói một chút mà thôi h ắ n cũng rõ ràng nếu như những k i ê u công ty toàn bộ phá sản đối với xã hội x u n g kích quá lớn đạo lý cùng lý trí d ĩ n h trao đổi một phen lý trấn hiệp tự i ể ra đi theo những k i ê u công ty nói chuyện tại lý trí d ĩ n h phụ thân đem sự tình chuyển đạt qua đi trên trời đông nhiên có một đạo trong suốt khí tức đang chảy xôi u công quả lực lượng tiến vào lý trí d ĩ n h trong thân thể để thực lực của hắn lại tăng lên nữa lên thiên hạ số mệnh vẫn là đục không chịu đ ổ i lý trí d ĩ n h nhìn lên bầu trời biết kế tiếp vẫn phải có bận rộn muốn phải nhanh chóng sửa sang xong thiên hạ chính là vô k h n g bất nhập ở bề ngoài xem đem các ngành các nghề đều trưởng khống tại trong tay chính mình cũng không phải một cái cách làm chính xác bất quá lịch sử phát triển tổng có một ít quy luật hay là kế tiếp thời đại chính là tập trung thời đại chính là các ngành các nghề xuất hiện lũng đoạn sau đó mới tốt tập trung sức mạnh làm đại sự niên đại các loại phát triển tới trình độ nhất định phát triển đến ổn định rồi suy nghĩ thêm hủy đi chi nhánh công ty khiến chúng nó hình thành cạnh tranh các loại ý nghĩ chuyển qua lý trí dĩnh vẫn chưa một cái kích động liền lung tung thử nghiệm bởi vì hắn cho dù muốn làm như thế cũng sẽ không lập tức đến mà là chậm công suất việc tinh tế dùng nước m g à i công phu đi đem toàn bộ xã hội nắm lấy xuống bây giờ thực lực lần thứ hai cất cao một cái lý trí d ĩ n h có thể cân nhắc đi cái kế tiếp tầng trời luyện chế pháp tắc trường hà cùng trí tuệ chi tỉnh rồi phúc vũ phiên vân thế giới lý trí d ĩ n h mang theo người nhà các cô nương gặp được chu nguyên trương lý trí d ĩ n h tới thời điểm chu nguyên trương nguyên phối mã tú anh lúc này chính gặp trọng bệnh làm lý trí d ĩ n h vung tay lên liền đem mã tú anh nhanh trị hết bệnh thời điểm chu nguyên trương trong lòng là phi thường chấn động biết lý trí dính đã là nhân vật thần tiên về sau chu nguyên trương cựu đối lý trí dính vô cùng khắc khí hữu hảo làm lý Chi dĩnh cứu hắn kết tóc cái t h ề trong lòng hắn càng là cảm kích có thể nói chu nguyên trương có rất nhiều nam nhân khuyết điểm thế nhưng hắn chưa từng có quên qua của mình nguyên phối ở trong mắt chu nguyên trương chứ hắn ra nguyên phối còn lại phi tử g ì g ì đó hoàn toàn là hắn dục vọng kết quả ở một trình độ nào đó nói chu nguyên trương cùng lý Chi dĩnh xem như là cùng một loại người vốn là ta là không cần tới tìm ngươi ta muốn thay đổi thế giới làm dễ dàng nhưng phụ thân ta đối ngươi rất tốt kỳ lý Chi dĩnh nói chuyện nói từ nhân gian t ầ n thấp nhất bỏ dậy người cực kỳ không dễ dàng có thể bỏ lên đều là hùng tài đại lượng người chứng minh năng lực của ngươi không tầm t h ư ờ n g phụ thân ta đối ngươi rất t ố t kỳ chu nguyên trương nghe vậy nhất thời khách khí ứng đối lý trí dĩnh cha mẹ của hắn đều từng chứng kiến bây giờ chính ở trong hoàng cung đồng bền còn có người chuyên biệt cùng đi tuy rằng lý trí dĩnh cha mẹ của võ công siêu phàm hơn nữa trên người có pháp khí hộ thân căn bản cũng không cần lo lắng nguy hiểm gì thế nhưng chu nguyên trương loại thái độ này thật ra thì vẫn là cho người cảm thấy thoải mái lúc này chu nguyên trương cũng từng chứng kiến lý trí dĩnh bên người một đám màu sắc rực rỡ lấy tư cách đế vương hắn không thiếu hụt nữ nhân cho nên lý lao bản có một trăm nữ người hay là có một ngàn cái nữ nhân hắn cũng sẽ không có quá lớn cảm giác ngoại trừ nguyên phối những nữ nhân khác chỉ là hắn thỏa mãn tư nhân ý nghĩ a yêu cầu căn bản cũng không để ở trong lòng lý Chi dính cứu hắn nguyên phối chú nguyên trương cảm kích vạn phần rồi trong lòng hắn chỉ có nguyên phối mới thật sự là bình đẳng thế tử còn lại phi tử cung nữ chỉ là hắn hưởng thụ đối tượng mà thôi ngươi là không sai quân vương ta cân nhắc cho ngươi thành v ị trường sanh bất tử đế vương lý trí dính nói chuyện nói nhìn chung lịch sử ngươi nối với tham quan vô cùng tàn nhẫn nhất a y tôi dám đối với thiên hạ quyền quý ra tay thiên hạ ở trong tay ngươi không có gì tiểu tâm tư có thể tránh được ngươi trường khống chu nguyên trương nghe vậy chấn động trong lòng tựa hồ có chút bất ngờ c ũ n g khiếp sợ sau một k h ắ c trong lòng hắn tràn đầy kinh hỉ hắn không nghĩ tới hắn thậm chí có cơ hội như thế minh triều nhưng thật ra là lý trí dĩnh khá là thưởng thức một cái triều đại trong lịch sử minh triều ngoại trừ đối với nữ nhân yêu cầu cực kỳ hạ khắc bên ngoài kỳ thực minh triều vẫn là vô cùng không sai không thiếu hụt có huyết tính người tiên trưởng thật nguyện ý để cho ta trường sinh bất tử chu nguyên trương dò hỏi tựa hồ phi thường khó có thể tin không sai lý trí dĩnh hồi đáp chỉ cần ngươi có thế để cho thiên hạ này quốc thái dân an để bách tính an cư lạc nghiệp ngươi sẽ không phải chết ta sẽ thi triển đại pháp lực thiên hạ bách tính trải qua càng tốt càng có tiền đồ ngươi lại càng giải thọ thậm chí có tử vi chân long khí hộ thể tất cả tà ác không thể ra thân thể ngươi còn có thể dùng ngươi công đức vì ngươi nguyên phối kéo dài tính mạng chuyện này chuyện này chu nguyên trương kinh ngạc trong lòng không hiểu lấy tư cách đế vương hắn đương nhiên biết có thể làm đế vương không thể thành tiền bằng không chỉ cần một cái tần thủy hoàng là được rồi nếu là đế vương có thể thành tiên nếu như có thể bất tử cái kia đối với thiên hạ ảnh hưởng quá lớn nhưng là bây giờ có một vị tiên nhân dĩ nhiên cho hắn thành tiền cơ hội cái này quá hiếm có rồi đa tạ tiên trưởng chu nguyên trương nghe vậy đứng dậy phải cho lý trí dĩnh hành lễ nhưng mà được một nguồn sức mạnh cặn lại ngươi không cần muốn làm như thế lý trí dĩnh hồi đáp đối với ta mà nói khách sáo thái độ cung kính ta thích ngươi nói thế nào là nhất đế vương cần phải có đế vương khí giống như muốn có được cái gì tất nhiên có chỗ trả giá ngươi bỏ ra tự nhiên sẽ đạt được khen thưởng ta cũng hy vọng ngươi cho các l a o bách tính một cái hướng lên đường chỉ cần bọn hắn nguyện ý trả giá ngươi liền cam l ò n g lại để cho bọn hắn bỏ lên nhân gian tầng dưới chót bay lên con đường c h ỉ cần không có được ngăn chặn xã sẽ tự nhiên phát triển bản thân mình như n g trường thọ nếu là ngươi mục nát như vậy tuổi thọ của ngươi cũng sẽ dần dần đi tới phần cuối tiên trưởng nói rất có lý ta tất nhiên sẽ tốt tốt thống trị thiên hạ lệnh bách tính an cư lạc nghiệp chu nguyên trương từ tầng dưới chót bỏ lên tự nhiên biết lý trí dĩnh nói cái gì lúc này gật gật đầu hai ngày nữa ta muốn lấy đại pháp lực thành lập pháp tắc trường hà cùng chúng sinh trí tuệ tri tỉnh ngươi nhưng tại một chỗ bảng quan không thể thiếu chỗ tốt của ngươi lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi đem thiên hạ thống trị được không sai vừa v ặ n lập quốc thời điểm ngươi thậm chí phi thường gian nan nhưng ngươi vẫn để cho bách tính thắng ngày qua thật tốt cái này tương đương không dễ dàng đến lúc đó bảng quan sẽ có tiên khí hạ xuống bất luận người nào đã nhận được đều có lợi ích to lớn cũng coi như là đối tượng thường của ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ có thể mang một người đến xem lễ đa tạ tiên trưởng ban lân chu nguyên chương mừng rỡ không hiểu hắn biết lý trí dĩnh là cho hắn nguyên phối một cái danh l ệ họ phớt lin mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện trưng 1 ộ t n em bé giáng lâm mấy ngày về sau lý trí dĩnh người nhà cũng đúng hoàng cung mất đi hiệu kỳ chơi chắn m ũ i bọn hắn chán ngay sau đó lý trí dĩnh liền bắt đầu chế tạo mới pháp tắc trường hạ cùng trí tuệ c h i t ỉ n h rồi trong hư không 108 vị nương tử đã sớm sắp xếp một đường sông từ hư không các góc xuất hiện một buồn thiên thư tại trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ mà thành sách vợ đi ra về sau đều không ngừng địa xoay tròn phản phất rất nhiều quyển sách v ờ quanh như thế biến thành một cái sách vợ ngưng tụ trí tuệ tri tỉnh bên trong sách từng cái p h a toái hư không nhân vật ở trên hư không dấu ấn ý chí võ đạo được đ ề hiện lộ ra lý trí dinh đem p h a toái hư không người dấu ấn lấy ra đến thư tịch phía trên cái này dấu ấn có bàn g ban có lãng phiên vân còn có hắn hắn không biết danh tự bắt đầu từ hôm nay p h a toái hư không vẫn là chết vong thế nhưng võ đạo dấu ấn là khắc vào trí tuệ chi y nù mặt nếu là có đầy đủ s ú n g bánh người những này trong lạc ấn ý chí võ đạo còn có thể thông qua hương hỏa nguyện lực thành thần lại tới đến nhân gian đây là một khẩu hoàn toàn mới trí tuệ chi tỉnh làm phá toái hư không càng ngày càng nhiều thời điểm nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh một ngụm này trí tuệ c h i tỉnh công hiệu cùng tầm tầm thế giới gần như bất quá nó cũng được linh hồn phá thoái hư không về sau quy tụ cho nên tiềm lực của nó đều sẽ càng mạnh mẽ hơn lý trí dĩnh chế tạo xong một ngụm này tỉnh về sau thần giới khí tức liền ở biến hóa liên đối thần giới liên quan nữ nhân đều đã có biến hóa rõ ràng khí tức của các nàng nhiều hơn mấy phần ý vị phức tạp ta cảm giác công lực đại tiến phụ thân của lý trí dĩnh nói chuyện nói tốc độ tiến bộ tựa hồ quá nhanh lần sau ta thì không đi được cha ta cũng không có ý định trong thời gian ngắn đi nữa lý trí d i n h nói chuyện nói ta tính toán đợi hải tử sinh ra về sau lại tiến vào thần trong nhẫn rồi không phải vậy công đức t i ệ u tiến vào hải tử thân thể đến lúc đó sinh ra được liền không tầm thường rồi công đức nhiều chỗ tốt tự nhiên rất lớn nhưng là công đức nhiều lắm đứa bé kia liền sẽ chịu đến ảnh hưởng thoát ly bình thường phạm chủ đừng tưởng rằng mang theo vô lượng công đức sinh ra là chuyện tốt sự thực tuyệt đối không phải như thế chân chính sinh ra việc tốt nhất là không có tiên thiếu i ê n t hụt bình thường g á n g lâm công đức xuất thế cái này vừa sinh ra đã bị định nghĩa phương hướng đến tiếp sau chỉ có thể hướng cái phương hướng này đi cái này thật không tốt không có công đức đi ra sinh ra về sau có thể có bao nhiêu cái phương hướng lựa chọn lý trí dĩnh sâu đậm rõ ràng điểm này cho nên kế tiếp một quãng thời gian cứ việt hội không có chuyện gì có thể làm nhưng hắn vẫn kiên trì các loại hải tử sinh ra được suy nghĩ thêm lý trí dĩnh yên tĩnh lại về sau hoa hạ mũ giáp giao hàng số lượng liền bắt đầu tăng vọt quốc nội đạt đến tám ước về sau mỗi ngày đều có vài trăm ngàn đài mũ giáp bắt đầu miễn phí đưa xuống đi lượng lớn mũ giáp biếu tặng để rất nhiều cùng khổ người đều chiếm được c h ố tốt đương nhiên này sẽ để một số người cảm giác được bất mãn nhưng mỗi à là hài là nào giúp đỡ người nghèo đứng người cũng không hài lòng điểm ấy, kỳ thực cũng là không lượng, cũng gia tăng. điểm nhiều điểm lời nào để nói. Quốc tế trên xã hội, phía ráp đỡ đạo đức để đầu nhất trên, trên cho thực cao ở Quốc mua sắm mũ m rất ấy, tế bắt dù kỳ số xã một ngày liền có gần ba triệu cái bao vây từ hoa hạ xuất phát phát hướng về nước ngoài từng cái đóng gói mặt trên đều có cấm chế hướng dẫn thành kính tin giáo người sử dụng chữ tuy rằng những chữ này mắt chân thực tồn tại nhưng mà lý trí dĩnh lại phát hiện vẫn có thành kính tin giáo người tiến vào hắn thần trong nhẫn thậm chí còn ở bên trong truyền giáo trả đoàn kết một nhóm người chuẩn bị đem bọn hắn tại hiện thực ở trong tiêm một bộ lấy ra thao tác bất quá làm đáng tiếc tại thế giới giả lập những người này liền không có gì ưu thế thế giới giả lập luật pháp người trưởng không là hệ thống hệ thống hội nghiêm ngặt dựa theo quy củ cấp cho khen thưởng không thể nói ngươi là thành kính tin giáo người hoặc là nói ngươi làm hiếm lạ số ít ngươi chính là đại gia coi như là tín ngưỡng lý lao bản hệ thống cũng sẽ không để ý tới hệ thống sẽ không tôn trọng bất luận người nào quen thuộc tất cả mọi người chỉ có thể dựa theo hệ thống quy củ đến công bằng công chính đây chính là không gì không làm được hệ thống đại thần vô hạn chủ thần ý chí tại đây hương nghĩ thế giới ai dựa theo quy tắc làm việc ai thì càng có thể phát triển loại này quy tắc không thể nghi ngờ có người kháng nghị bởi vì thế giới này thượng không thiếu hụt lập dị tiện nhân đối với cái này lý trí dính không nhìn thẳng rồi người có ý kiến có thể không cần cái này mũ giáp không nên tiến nhập đệ nhị nhân sinh kháng nghị tính là gì ai lưu ý nơi nào mát mẹ nơi nào nghỉ ngơi đi thời gian một tháng một tháng trôi qua lý trí dính thê t ử nhóm cái bụng cũng dần dần nô h lên khoảng cách hải tử giáng lâm rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một tháng lý trí dính tại trên internet mất tích bắt đầu chuyên tâm phụ trách người nhà sự t ì n h ngày hôm nay chu cầm cái bụng bắt đầu đau ngoài phòng sinh mặt lý trí dính l ặ n g lặng mà chờ đợi mặt ngoài bình tĩnh nội tâm kỳ thực không có chút nào bình tĩnh lý trí dính l à ba ra ra ở bên ngoài buổi tiếp mà mẹ của hắn mãi mãi còn có một các nương tử đều chạy trong phòng sinh đi rồi đương nhiên còn có một cái ngoại lệ cái kia chính là trần ngọc tiên lúc này lý trí dính tự nhiên biết chu cầm không thể có chuyện nhưng trong lòng vẫn có loại rất khó miêu tả cảm xúc tại kích, thích, không giống kích động tựa hồ rất bình tĩnh nhưng bình tĩnh không nên có loại tâm tình này lao công ta cái bụng cũng có chút không thoải mái trần ngọc tiên nói chuyện nói ta cũng vào đi thôi à lý trí dính sửng sốt một chút sau đó trần ngọc tiên t i ể u tiến vào trong phòng sinh rồi lần này được rồi bên ngoài chỉ còn lại ba cái đại lao ra rồi nhi tử cảm giác thế nào lý trấn hiệp dò hỏi nói cho ta một chút kích động sao không có loại mở mịn cảm giác lý trí dính nói chuyện nói ta cảm thấy ta hẳn là làm kích động m ớ i đúng đi qua nghị đến hải tử yếu phủ xuống tổng đặc đ ư n g kích động thời điểm này nước đã đến chân rồi trái lại rất bình tĩnh người ra đời thời điểm ta cũng là cái cảm giác này lý trấn hiệp nói chuyện nói các loại mẹ ngươi từ phòng sinh lúc đi ra nhìn xem trong lòng n à ngươi n g ta rất bình tĩnh nhưng khi ngươi bởi vì đánh vắc sinh phòng bệnh phản ứng khá mạnh liệt bắt đầu nôn sữa thời điểm ta liền chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn ta một mực không hiểu ta loại kia trạng thái là cái gì nói không có tim không có phổi đi mọi cử động đặc biệt để ý các ngươi ngươi và mẹ ngươi có tình huống thế nào ta lập tức hội phản ứng làm cái gì đều muốn tránh khỏi để hai mẹ con nhà ngươi không t h ả i mái có thể nói lưu ý các ngươi đi trong lòng ta dĩ nhiên không có cảm giác nào hãy cùng giấy trắng như thế đến bây giờ ta đều cảm thấy khó mà tin nổi không đơn thuần là ngươi nội m ộ i ngươi cùng đệ đệ ra đời thời điểm ta đều loại tâm thái này mặt khác mẹ ngươi sinh ngươi đêm hôm ấy ta căn bản là không có chập mắt bình tĩnh được ngủ không yên ta đến bây giờ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra chả có chuyện như vậy lý trí dính hơi kinh ngạc sau đó gật gật đầu tựa hồ ta cũng là cái cảm giác này sinh con không trong tưởng tượng kích động nhưng nói không thèm để ý vậy tuyệt đối không thể nào lý trí dĩnh chẳng qua là cảm thấy chính mình bình tĩnh đến đáng sợ mà thôi được rồi kỳ thực điều này cũng không bình tĩnh bởi vì hắn cảm giác được chính mình trạng thái tinh thần cùng bình tĩnh tuyệt nhiên không giống hoa、wow. hoa、wow. hoa、wow. đông nhiên trẻ con tiếng khóc chuyển tới vừa nghe đến cái thanh âm này lý trí dĩnh cảm giác tựa hồ có một loại đều vui vẻ từ trong lòng tranh qua họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước một nghìn một trăm sáu mươi hai còn muốn lại mớn sau một khắc hắn lại bình tĩnh lại làm cha cảm giác quá kỳ diệu không trong tivi biểu hiện khuyết đại như vậy sinh xem ra bảo bối của ta cháu trai xuất hiện lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói biểu lộ hiện ra được cao hứng phi thường quá tốt rồi nhìn ra được làm ra ra cảm giác so với làm cha phải m á n h liệt lý trí dĩnh ra ra cũng là vẻ mặt tươi cười mới sinh mạng xuất hiện khiến hắn vô cùng vui vẻ hắn khí tức trên người đều làm người cảm thấy hiền lành rất nhiều lao ba làm sao ngươi biết là cháu trai lý trí dĩnh dò hỏi ta đều không nhìn lên đây tự đ ợ i đến kinh hỷ đây lại nói một trăm linh tám cái lao bà nam hải nữ hải hẳn là đều có ta không biết ta lý trí dĩnh phụ thân nói chuyện nói nghe được tiểu hài tử đi ra không tự kìm hãm được nói như vậy không muốn đi phân chia là tôn tử tôn nữ trẻ con giới tính nam lý lao bản cảm thấy hắn vẫn là yêu thích mang thanh hài tử tuy rằng lý trí dĩnh không đáng ghét con gái vừa v ậ n sinh ra được trẻ con kỳ thực cũng không như tưởng tượng đẹp đẽ như vậy bất quá vậy cũng là nam mạng sống con người kéo dài cho nên lý trí dĩnh vẫn là nhẹ nhàng ô m tới trong lòng đống nhiên có loại thận trọng cảm giác đúng rồi không phải kích động không phải bình tĩnh mà là một loại cẩn thận từng ly từng tý loại tâm thái này làm kỳ diệu làm có ý tứ làm lý trí dĩnh n g o n tay được cái kia sinh ra trẻ con tay nhỏ cho bắt thời điểm nhìn xem cái kia mông lung mở ra một ít v à con mắt đó là đứa bé sơ sinh tại nhìn hắn trong trước mắt này lý trí dĩnh có phần thất thần sơ làm cha cảm giác này không kích động không bình tĩnh tựa hồ vui mừng lại như lắng động vẫn như cũ tình cảm không lại sao động mà là thận trọng tự giác tự giác đi che chở hải tử lý trí dĩnh không biết những người khác làm ba ba là cảm giác gì nhưng hắn chính là loại này tâm thái đi tới chu cầm trước mặt lý trí dĩnh cái hôn cái chán của nàng đau trần ngọc tiên gọi đau thanh âm chuyển đến không thể gọi lưu sức mạnh các loại thương nhất trong chớp mắt ấy dùng sức đi ra ngoài chen từ chu cầm bắt đầu từng cái hải tử lục tục đi ra tuy rằng mang thai hải tử thời gian không hẳn tương đồng nhưng là vì hải tử ra đời thời gian hội sớm một tuần đến hai tuần lễ thậm chí cũng có khả năng lùi lại một tuần cho nên lương tử nhóm tụ tập lại đến, đến rồi tựa hồ sinh con trên người tán phát từ trường hội dẫn dắt những nữ nhân khác đều đi theo thúc đẩy tiểu sinh mệnh đem hai bên như thế mỗi ngày đều có tân sinh mệnh giáng lâm nam nam, nam. lý lao bảng cảm giác mình r e n khả năng tồn tại một ít tính chất đặc biệt dĩ nhiên sinh một trăm linh tám đứa bé trai hắn vẫn cảm thấy hẳn là nữ có năng có kết quả tất cả đều là nhi tử liên tục một tháng bận rộn chu cầm cùng trần ngọc tiên sang tháng tử thời điểm còn có không đủ nguyệt nhi tử ngốc ở bên trong phòng ta cảm thấy ta xem như là lịch sử ghi chép bên trong nắm giữ nhiều nhất nhi tử nam nhân tiếc đây tháng lý trí dinh cùng người nhà tụ lại cùng nhau sau đó a a c ư ờ i nói thật thật không tiện đi trắng trợn chúc mừng không phải vậy những bằng hữu thân thích kia nhóm thu tiền lì xì đều thu nghèo bọn họ c ũ người không phải hết thể thân thích đều có tiền,、tuy、rằng Bản n g đối tuy một có đều Lý Lao bản đối một số người cũng chiếu cố, nhưng chiếu cố chính là hỗ trợ làm cái chức trực nhưng tiền gì gì hỗ tiếp đưa tiền đó là làm là trợ vụ đó, đó không có khả không năng. Người không có bản lãnh nhiều nhất chính là tìm nhẹ nhõm việc để hoạt động tiền lương có thể nuôi nổi vợ con dáng dấp như vậy mà thôi những khác cũng chớ suy nghĩ quá nhiều lý lao bản tâm tình tốt lời nói liên hoan thời điểm hội cho bọn họ một điểm chỗ tốt nhưng mà này còn yếu những người kia thức thời mới được đương nhiên lấy lý trí d ĩ n h địa vị hết thẻ thân thích đều làm t h ứ c thời loại k i ê định vợ cùng định mọn có lúc đều làm phạm nhân lung tung chứng lý trí dĩnh người nhà khẽ mỉm cười đều cảm thấy lý trí dĩnh lời nói này được là tại lúc cho người cảm thấy có phần đặc biệt hừ t ừ phong vân thế giới đi ra ngoài hùng bá hừ lạnh một tiếng hừ phụ thân của lâm nguyệt như lâm thiên nam lạnh lùng hừ một tiếng â đoàn chính tuần vẫn chưa hừ lạnh vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút đặc biệt hiển nhiên là không biết nên nói gì làm một cái phong lưu nhạc phụ hắn không tư cách chỉ trích lý trí dĩnh ngược lại nếu như không phải lý trí dĩnh lời nói hắn bây giờ t h ắ n g ngày tuyệt đối không dễ chịu tuy rằng mấy cái nhạc phụ cho sắc mặt nhìn thế nhưng nhìn đến cháu ngoại thời điểm thái độ của bọn họ lập tức xảy ra người chuyển còn có một chút bà ngoại lúc này cũng chính vui vẻ nhìn xem chính mình cháu ngoại tử so với nam nhân cho lý trí dĩnh sắc mặt xem nữ nhân liền thật tốt hơn nhiều bởi vì nữ nhân đối cường giả thái độ là không g i ố n g v ớ i bất hủ tồn tại thêm vào các loại chú nhan đan mỹ nhan đan các nàng dễ dàng giữa đã bị đón mua ngoại trừ nhạc phụ nhạc mẫu thần giới không gian một ít trung đụng được người tốt cũng bị lý lão bản kéo ra thì như dược lão thì như trương tiểu phạm thì như hỏa ảnh nạ du tổ tất cả đại thế giới người tụ lại cùng nhau kỳ thực tương đương náo nhiệt bởi vì mỗi ngày đều có hải tử sinh ra cho nên cái này tiệc đầy tháng trọn vẹn làm một tháng mới dừng lại hết cách rồi sinh hải tử nhiều tự bộ dáng như vậy rồi tiệc đầy tháng làm cho tới khi nào xong một trăm linh tám chiếc trẻ con xe tại đại phía trên thao trường xếp thành một dây lớn lý trí dĩnh lao ba dùng côn thép chuỗi hai mươi hai chiếc trẻ con xe ở sân bãi thượng đẩy tới đẩy lui một nhóm lại một nhóm mẹ ra ra n ã i n ã i trên căn bản không nhàn g rỗi không ngừng mà thay tả cuộc sống như thế dối ghen mà lại đơn giản lý lao bản cảm thấy vậy cũng là một loại đặc biệt rèn luyện đi nên như vậy nhiều hải tử cha cái này trải qua cũng coi như là trong đời quý giá của cải rồi nhiều như vậy hải tử đặt tên là cái vấn đề lớn lý trí d ĩ n h lao ba nói chuyện nói nhi tử ngươi phía dưới một cái bối phận chính là nhân chữ lót ngoại trừ lý nhân mão những hải tử này đều dự định tên gọi là gì cái này lý lao bản đau cả đầu cho dù là bất hủ t ư ơ n giả g nhưng khiến hắn lập tức đặt tên một trăm linh tám cái hắn muốn nói áp lực thật lớn chậm rãi khởi đi tổng có thể giải quyết lý trí dính hồi đáp lao ba kế tiếp chính là chiếu cố thật tốt h ả i tử bận điệu rất bận lý trí dĩnh bận điệu kỳ thực lý trí dĩnh nương tử nhóm cũng không bận điệu chiếu cố một đứa bé các nàng vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng là làm vì phụ thân một ngày không ôm một sinh b ả o bảo cũng quá không xứng trước cho nên lý lao bản rất bận không cho phép dùng biển người cùng u chiều phương thức đồng thời ôm nhất định phải lấy p h ạ m n h â n phương thức ôm ấp lý trí dĩnh một lần liền ôm hai cái có thể nào t h ô n g thả tuy rằng có thể trước sau cũng thuận tiện lưng hai cái nhưng một trăm linh tám cái xuống hắn thật là có bể b ộ rồi làm lý trí dĩnh lao ba nói không thể dùng giấy tệ ra quần dù sao quần áo nhiều tắm rửa bao no cho nên lý trí dĩnh rất bận làm lý trí dĩnh lao ba lại nói cái gì không có bị hải tử nước tiểu qua phụ thân cũng không phải là hợp lệ phụ thân lý trí dĩnh cái này mang hải tử từ sáng đến tối đều bị đồng tử nước tiểu tẩy lễ rồi lý trí dĩnh cha mẹ của ra ra mãi mãi tuy rằng bận điệu nhưng loay hoay hài lòng lý trí dĩnh tuy rằng bận điệu nhưng hắn sâu trong nội tâm nhưng có loại sâu đậm cảm giác thỏa mãn cảm giác có loại phi thường vui vẻ cảm giác tối hôm đó lý trí dĩnh mãi mãi lôi kéo lý trí dĩnh thủ cười híp mắt nói chuyện nói ngươi không phải là thuyết kinh doanh vũ trụ được rất nhiều người sao ngươi và các cô nương cũng có thể lại muốn một đứa bé quốc gia đều mở ra hai thai rồi vừa vặn ta đi nhanh như vậy liền muốn khiến người ta chuẩn bị hai thai lý lao b ả n cảm thấy cái này quá nhanh rồi những ngày qua mang hải tử sinh hoạt kỳ thực chả thật thú vị nhìn thấy từng cái sơ sinh trẻ con chậm rãi trở nên đẹp đẽ tâm tình của hắn cũng tràn đầy vui mừng nhưng vẫn đúng là không cân nhắc qua lập lập tức chuẩn bị hai thai rồi n ã i n ã i chí ít các loại ngài cái này một trăm linh tám cái có thể đi lại suy nghĩ thêm yếu thứ hai thai đi lý trí dinh nói chuyện nói tuy rằng tương lai hành tẩu vũ trụ yêu cầu rất nhiều người nhưng sinh con nhiệm vụ có thể giao cho hải tử tới làm rồi ta thích hợp là tốt rồi cái này như cái gì lời nói chính mình cũng làm không được đến lúc đó còn thế nào cho hải tử khởi tấm gương đi đầu tác dụng lý trí dĩnh mãi mãi nói chuyện nói ngươi không nhiều sinh hai cái bọn hắn về sau lớn hơn rồi tính tình giã làm sao có thể sẽ nhiều yếu hải tử chuyện này ta xem bọn nhỏ được tiến hành quân sự hóa quản lý t ừ dạy dỗ dục bọn hắn nhiều t ử nhiều tôn đạo lý phụ thân của lý trí dĩnh chen vào nói để cho bọn họ dương thành quân nhân phục tùng mệnh lệnh thói quen tốt đi đi đi đây chính là tôn tử của ngươi không thể như thế lung tung dẫn dắt mẫu thân của lý Chi dĩnh biểu thị phản đối ta cảm thấy để cho bọn họ cảm thấy c h í ít sinh hai cái nếu như có rảnh d ỗ i liền nhiều sinh một cái lý lao bản cảm thấy rất im lặng nhưng mà kỳ thực hắn cảm thấy nhiều t ử nhiều tôn cũng rất tốt khỏi cần phải nói liền nói viêm hoàng con cháu nếu không phải hoàng đế h i ê n viên cưới vợ một ngàn khai chi tản án diệp nơi nào có hôm nay nhiều người như vậy mẫu lao bản loại này thần giải thích phương thức cái này não mạch kín hơi lớn làm hiển nhiên hắn nghĩ như vậy về sau cái này vấn đề ra giáo sẽ là một cái làm phí sức vấn đề đương nhiên có nhiều như vậy lão bà đồng thời quản hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn lý trí dĩnh rất nhanh sẽ đem nổi vung cho nữ nhân của mình các nàng đều ưu tú như vậy nhất định có thể mang hảo hải tử mỗi lao bản cảm thấy hắn vẫn là thành thành thật thật hợp lý chính mình hất tay trường quỹ liền phụ trách cùng bọn nhỏ chơi thích hơn nói thí dụ như các loại nhi đồng trò chơi cho bọn họ một cái gần vui cười cùng năm nghĩ đi nghĩ lại lý lao bản khỏe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười mang theo một đám nhi tử trên dưới núi núi phi thiên nhập địa n g ắ m lại liền cảm thấy tốt mang cảm hơn nữa lúc ấy khẳng định không cần tiêu hao hắn bao nhiêu tình lực rồi nghĩ gì thế nước miếng đều nhanh chạy ra trần ngọc tiên ngồi ở lý trí dĩnh bên người sau đó nói nói lão công hải tử vừa v ậ n sinh ra được phải hay không mang theo bọn hắn tiến vào thế giới tái tạo pháp tắc trường hà cùng trí tuệ tri tình để cho bọn họ tiếp thu giới pháp tắc tẩy lễ bổ sung một cái dinh dưỡng như vậy mỗi cái thân thể sức đề kháng đều sẽ rất tốt không dễ dàng ngã bệnh về sau cũng rất tốt mang t u t không thành vấn đề lý lao bản gật đầu nói ta nghiên cứu một chút làm sao khống chế một cái độ tránh khỏi bọn hắn bị ảnh hưởng quá độ ừ n điều này rất trọng yếu trần ngọc tiên gật đầu cười hai tử gân cốt tiềm lực có thể tăng lên sức đề kháng trọng yếu nhất rồi nhưng không là loại kia dẫn đến phát d ụ c chậm chạp quá độ tầm bồ ta hiểu lý trí dĩnh cười nói ngươi yên tâm ta sẽ nắm chắc tốt cái này độ nhất định sẽ khống chế xong thỏa thỏa đối với mình hài tử sự tình lý trí dĩnh đương nhiên hội rất coi trọng sẽ rất để bụng tuyệt đối sẽ không sàng bậy làm sao ảnh hưởng tốt nhất làm sao ảnh hưởng thích hợp hắn sẽ đứng ở bất hủ góc độ lo lắng hảo hảo thôi diễn qua đi mới đi làm cái này hiệu quả h ắ n yếu dường như thánh nhân giáo hóa như thế nhuận vật mảnh không tiếng động không phá hỏng bình thường hài hòa không thừa thai ảnh hưởng họ ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1163, cầm ư u ác tính hỏi quỷ thần trò chơi hoa thế giới đã có ba cái rồi đương nhiên ba cái khí thế cũng không phải đầy đủ cho nên lý trí dĩnh đem mạ vào t ầ n g trời ý r ộ n g man thế giới tiến hành cải tạo để các nữ nhân thu lấy công đức thời điểm cũng làm cho bọn nhỏ đã nhận được một lần tầm bù bất qua ý rồng man thế giới cũng không hề u ác tính cho nên cường hóa hiệu quả là có thế nhưng chế tạo thành thế giới g a m e về sau ở trong này trò chơi hầu như không có bất kỳ tác dụng vì thế lý trí dĩnh rời đi giải ngân hà tại trong vũ trụ nhảy lên tự do ba ngày gặp một cái so với tại giải ngân hà bên trong c à n g lớn ú á c tính có tới ba mươi thái dương khổng lồn như vậy ú á c tính ba mươi thái dương lớn ú á c tính nhìn xem cái này cực lớn ú á c tính lý trí dĩnh biểu lộ thoáng chấn động vũ trụ ý chí tựa hồ cũng cảm giác được lý trí d ĩ n h đến trong hư không phát tác sức mạnh p h o n trào làm hiển nhiên vũ trụ ý chí tuy rằng không biết lý trí d ĩ n h tại sao muốn bắt lấy cái ưu ác tính này bất quá lý trí d ĩ n h muốn thu thập vũ ác tính nó tự nhiên là phi thường tình nguyện mỗi thiếu một cái ưu ác tính vũ trụ ý chí là có thể để chống rất nhiều dùng đến điều trị nội bộ tình huống lý trí d ĩ n h động thủ thời điểm hắn thậm chí cảm giác được vũ trụ ý chí đang giúp đỡ đi qua ba cái thái dương lớn ưu ác tính lý trí d ĩ n h có thể bắt lúc này có một lần động thủ kinh nghiệm về sau thêm vào hắn g i a hóa công quả tăng lên không ít thực lực đối mặt cái này ba mươi lần ưu ác tính lại không thế nào lo lắng lần này động thủ lý trí dinh thi triển sức mạnh càng lớn dâng trào sức mạnh bất hủ đ ô n g nhiên triển khai ra toàn bộ vũ trụ ưu ác tính bắt đầu vụt nhỏ lại bất hủ cảnh giới có không ít cuộc sống thêm vào thần giới thành lập pháp tắc trường hà cùng trí tuệ tri tình lý trí dinh đối bất hủ cảnh giới sức mạnh trường k h ô n g được càng ngày càng thuần t h ụ thời điểm này tuy rằng đối mặt sức mạnh tăng cường không g i ớ i gấp m ộ ư ơ i lần ưu ác tính nhưng lại không có chút nào để cho chạy thoát dấu hiệu thu nhỏ lại cầm nã biến thành một hộp đậu p h n g rơi vào lý trí dinh trong tay cái này hạt đậu rất nhanh bị rót vào thần trong nhẫn ý rồng man thế giới mọi người lập tức có trưởng thành lên cấp căn bản tại h i ê n địa vũ trụ, t lý Chi dĩnh lấy được cái này hạt đ ầ u thời điểm đống nhiên có một nguồn sức mạnh rơi xuống nguồn sức mạnh này rơi xuống lý Chi dĩnh hấp thu về sau thực lực không hề tăng lên nhưng hắn cảm giác trong cái thế giới này hành t ẩ u càng thêm dễ dàng vận chuyển cần pháp lực càng thiếu mặt khác phảng phất có một tia tế vi sức mạnh tại tầm bổ cái gì bất hủ ý chí mặc dù chỉ là tầm bổ nhưng đã tốt vô cùng hắn hiện tại bất quá là lấy xuống một cái ưu ác tính m à thôi bất hủ cảnh giới bản đến tăng lên liền phi thường khó khăn có thể có biến hóa đối với, đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là một bước lên trời hiệu quả d mãi mãi chuyện t cổ quái bắt đầu xung kích toàn bộ mạ vẻo tầm trời mọi người không biết tại sao bọn hắn chết rồi về sau thân thể sẽ lần nữa xuất hiện tội ác loại người quái vật thường thường hội từ đường nước ngầm các nơi xuất hiện công kích nhân loại chiến tranh động một cái liền bùng nổ tại chiến tranh lúc mới bắt đầu lý trí d ĩ n h đối thế giới hiện thực mở ra cửa vào một cái mới trò chơi xuất hiện tại hiện thực nhân loại phía trước một cái đất hoang hoàn cảnh người và cơ khí tầm nhìn một cái hiện đại khoa học viễn tưởng cùng rất lại phía sau cùng tồn tại thế giới mới trò chơi đi ra về sau đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận cái trò chơi này quá quái lạ rồi ta rõ ràng cảm giác được ta đã lấy được một cái thân thể ở bên trong chết rồi về sau ở một cái trọng sinh trong ao một lần nữa đã có được một cái thân thể ta cảm giác cái trò chơi này thế giới cùng truyền k ý như thế đều là chân thật bất khả tương nghị thế giới b ấ t quá bên trong thậm chí có lý lao bản cố sự cùng lý lao bản truyền thuyết h ắ n ở bên trong còn có ý n g h ĩ a dược nghiên cứu khoa học tập đoàn hơn nữa đối kháng bệnh xì đ ã độc hoa t ì n h thuốc trích dĩ nhiên đến từ thế giới này cợt mờ nờ lý lao bản cái này là thật hay giả bốc lên hoặc là nói ngươi tại cho mình chính phẩm tập đoàn làm tuyên truyền hiện thực cùng giả lập tại luân thiên quá không thể tưởng tượng nổi lý lao bản ngươi hắc h o a ký đến cùng có bao nhiêu lâu này lý lao bản vẫn chưa trả lời i n tại e e r n luận, t thảo thì là、so、lại, lại p ta, ta, ta, ta, thể thể ta, ta rời đi cuối cùng trong tích tắc ta nghĩ nói cho mọi người các ngươi nhất định phải coi trọng cái trò chơi này hay là nó là để mạng sống con người kéo dài hào r đi ợ u sinh mệnh chuyện lớn tổng sẽ khiến cho mọi người chú ý rất nhiều người đều muốn biết chuyện này là thật hay giả sau đó rất nhanh có bệnh viện y vi sinh ra rồi lấy tư cách y vi sinh ta hôm nay nhìn thấy kỳ tích tin tức này là thật sự một cái bệnh viện lớn y vi sinh nói chuyện nói lúc trước người bệnh được đưa đến bệnh viện đã tử vong rồi trái tim sớm liền ngưng đập huyết dịch đều ngưng tụ rồi chúng ta dự định bắt mũ giáp thời điểm g i a thuộc nói cho chúng ta người nhà của hắn còn tại trong thế giới game kết quả chúng ta liền kiên nhận chờ đợi một hồi sau đó người bệnh da thuộc nói muốn một máy vi tính cho người chết tỉnh lại gửi đi tin tức dùng người chết sống lại cứ việc thời gian không lâu nhưng cái này q u á không thể tưởng tượng nổi hôm nay chúng ta nhìn thấy một cái kỳ tích cái này kỳ tích chứng minh linh hồn hẳn là chân thực tồn tại biết tin tức này ta bỗng nhiên là muốn biết linh hồn chết rồi về sau quy tụ hay là hắc hoa kỹ người chồng coi lý lao bản rõ ràng hẳn hắc hoa kỹ nếu có thể thu thập linh hồn vậy hẳn là có thể biết linh hồn chỗ có hay không thần linh có hay không địa ngục có hay không thiên đường có hay không lục đạo luân hồi xem lý lao bản đáp án người thầy thuốc này cuối cùng lời nói thành một cái dẫn dắt để đề tài chạy tới lý trí dinh trên người thế là một đám người đến lý trí dĩnh bên này hỏi dò tình huống lý trí dĩnh tuy nhiên tại mang hài tử đang làm trò chơi nhưng khi mọi người đều sẽ sự chú ý tập trung đến đây thời điểm hắn vẫn làm trả lời có hay không kỳ thực ta cũng không biết chí ít hắc khoa kỹ máy móc không có phát hiện linh hồn không gian vị trí lý trí dĩnh tại ấy b ù mặt trên hồi đáp sinh mạng của chúng ta thuộc về vũ trụ này chúng ta từ sinh ra một khắc đó bắt đầu rất nhiều chuyện đều là thần kỳ hay là lục đạo luân hồi địa ngục đều là tồn tại thế nhưng vận hành phương thức khả năng vô cùng đặc thù thì không cách nào quan trắc chí ít Ta là không bởi i ế t hác vì lý trí dĩnh nói hắn không nhìn thấy đương nhiên lý trí dĩnh cũng không có hoàn toàn phủ nhận bất quá trong thiên điệu một loại tuần hoàn đó là tất nhiên tồn tại bằng không sinh mệnh lực kéo dài cùng xuất hiện liền không cách nào giải thích loại này kéo dài lý trí dĩnh có thể xem hiểu nhưng hắn sẽ không nói bởi vì lúc này nhân loại chả không thích hợp cắt vào cái góc độ này hiện tại nhân loại cần nhất chính là từ địa cầu thời đại tiến vào tinh hệ thời đại tiến vào thái dương hệ khai phá chỉ có như vậy năng lực m a hơn đi hướng giải ngân hà đ ạ p về vũ trụ chấp nhất với linh hồn sự tình hoàn toàn là dư thừa xem đến trên thế giới này không có thần có lẽ có thần lý lao bản cũng không có hoàn toàn phủ nhận có hay không thần kỳ thực không trọng yếu quan trọng là nhân loại yếu phát triển đúng bất luận có hay không thần nhân loại đều phải phát triển nếu như không có thần lời nói cái kia có người muốn mất hứng bất quá những là k h ô n sợ ợ bọn họ. đ ư c r h u đ ệ n g này g thích t lý Bản không trí dĩnh cũng không để ý tới xã hội yếu phát triển thiên hạ yếu phát triển đầu tiên chuyện cần làm Chính là trong ư ớ c sức tiên tập trung sức mạnh h đầy k a học kỹ thuật, h kỹ k mà ô phải lúc à nhất thời quốc nội lượng tiêu thụ lần thứ hai nhiều hơn một dưới một số người mua mấy cái ở nhà công ty các loại không giống địa phương đều chuẩn bị cứ việc điều này cũng không có gì chứng dùng lần này lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội sau khi kết thúc toàn bộ hoa hạ bình quân xuống hầu như trong tay mỗi người có một cái mũ giáp rồi về phần nước ngoài bọn hắn tại phát hiện loại chuyện này về sau đặt hàng nhân số điên cuồng tăng vọt bất quá bị thủ tiêu đơn đặt hàng cũng bắt đầu tăng vọt bởi vì vì quốc tế lớn nhất tôn giáo đối hoa hạ phát ra cảnh cáo yêu cầu loại này sản phẩm không thể hướng bọn họ khu vực tiến hành tiêu thụ cứ việc lý trí dĩnh bất thủ sớm liền thấy một số người ở địa khu ở ngoài không ngừng mà cho người thay thế mua mũ giáp sau đó chính mình lại cái gọi là tín ngưỡng khu vực tiêu thụ giá cả tăng lên thật nhiều lần nhưng hắn cũng không có ngăn cản loại này không hợp lý sự tính phát sinh bất kỳ trưởng k h ô n g linh hồn thiết bị đều không nên tiêu thụ đến chúng ta lan đế t ừ khu vực bởi vì đây là đối chủ kinh n h ậ n tất cả linh hồn dụng cụ đều là không sạch sạch không nên sử dụng chỉ có chủ mới có thể giám thị linh hồn còn lại giám thị linh hồn đều là tà giáo hết thảy tông giáo vấn đề là thế giới tính vấn đề nhưng trên thực tế đây là lợi ích vấn đề hoang đường căn nguyên chính là tùng lâm pháp tác khoác văn minh áo khoác đặc biệt là theo các loại hỗn loạn sự kiện phát sinh về sau tông i á o vấn đề thế này trở nên càng nhiều càng thêm mất cảm một ít tranh đấu tương đối cực đoan cũng bắt đầu nổi lên rất nhiều người thậm chí không dám thảo luận cái vấn đề này bọn hắn hy vọng chính phẩm tập đoàn l ị c h thế mà lên nhưng mà chính phẩm tập đoàn cũng không hề làm như vậy lý trí dĩnh có biện pháp tiêu diệt bọn hắn thậm chí là hủy diệt bọn hắn nhưng hắn sẽ không làm như thế đi ngược dòng nước để chính phẩm đi hấp dẫn h ò a lực vấn đề là không thành vấn đề nhưng hoàn toàn không có cần thiết bây giờ còn không phải một cái yêu cầu chúa cứu thế thời đại thế giới cũng không hỗn loạn đến cần cường lực hơn nhân vật bình định mức độ chúa cứu thế không nên xuất hiện ngoài ra dựa vào vũ lực giáo hóa là giáo hóa không tốt dựng dụng ra tới công quả là không đầy đủ có nhiều như vậy phản đối chả có thể giáo hóa được càng chứng minh thủ đoạn cao minh dáng dấp như vậy hình thành thần thông tràn ngập mâu thuẫn sức mạnh càng mạnh hơn đáng sợ mạnh mẽ thần giới ngoại bộ tất cả phát triển đều ở trong lòng nhưng mà thần giới nội bộ thái cổ bên kia phát triển cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người rất nhiều lúc sự tình cũng sẽ không dựa theo lý trí dinh ý chí tiến hành thần ma đại chiến b ỗ n nhiên lại bắt đầu tại thần ma đại chiến mở ra một khắc đó thần giới người trưởng không lý trí dĩnh trong nháy mắt liền cảm giác được kỳ yên nhiên yêu nguyệt lý thanh lộ chờ cùng thần giới cấm chế có liên quan nữ nhân đều trong nháy mắt cảm ứng được thái cổ tình huống thần ma đại chiến bạo phát ngàn tỷ sinh mệnh chính đang chém giết lẫn nhau mặc dù không có tấn công đến thái cổ thế nhưng thái cổ cũng tràn ngập nguy cơ rồi lý thanh lộ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi muốn đi vào thái cổ thế giới sao ta cảm thấy thần ma đại chiến bạo phát làm đến có phần đột nhiên kỳ yên nhiên nói chuyện nói luôn cảm giác là một cái nhằm vào âm mưu của ngươi ta cũng có cái cảm giác này lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu đương nhiên coi như là cảm ấy ta cũng được đi vào mang chúng ta cùng đi chứ kỳ yên nhiên nói chuyện nói chúng ta có thể ngưng tụ pháp tắc sức mạnh làm hậu thuẫn của ngươi chúng ta đều có kim tiên cấp pháp lực có thể đ ạ t đến trí tôn mức độ thần giới bên trong những bất hủ đó ý chí không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thương hại chúng ta lý trí dĩnh nghe vậy cảm thấy có đạo lý nhưng hắn cũng không hy vọng các nàng t à o nộ g phiêu lưu vẫn là không muốn rồi lý trí dĩnh hồi đáp ta một người đi là tốt rồi nữ nhân cố nhiên có thể cung cấp trợ giúp nhưng không phải là không n ủ các nàng nếu là dập đầu đến đụt phải lý trí dĩnh liền không thích hắn sẽ cho các nữ nhân quyền lợi làm chuyện các nàng muốn làm nhưng trừ phi là không có cách nào hoặc là không phiêu lưu nếu hắn không là đều sẽ tự tuyệt nếu như đem chúng ta làm làm nữ nhân của ngươi ngươi nên để cho chúng ta với ngươi đồng thời kỳ yên nhiên nói chuyện nói ta tin tưởng chúng ta hết thể p h á p tác sức mạnh tụ lại chờ ngươi dùng có thể giúp đỡ ngươi tại thần trong nhẫn chúng ta lấy tư cách cấm chế hạch tâm có thể cung cấp sức mạnh không nhỏ nói như vậy thời điểm kỳ yên nhiên giọng rượu có mấy phần kiên quyết ô đình p ư ơ n g thiện u bạch tố trinh từng cái cô nương đi ra vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng nghiêm túc thái độ như một tình huống thế nào các ngươi cãi nhau từ bên ngoài đi tới lý trí dĩnh phụ thân nhìn xem tình cảnh này nhất thời nói chuyện nói nhi tử ngươi tới lão ba thần trong nhẫn sẽ ra chuyện cuối cùng mấy cái tầng trời thế giới chiến tranh phát sinh s ớ m rồi lý trí dĩnh hồi đáp các nàng phải cùng ta đi vào chúng chiến trường phiêu lưu quá lớn a công phiêu lưu kỳ thực không lớn chúng ta hoàn toàn có năng lực tự vệ kỳ yên nhiên nói chuyện nói a công người yếu tin tưởng chúng ta ngoài ra ta cùng phu quân nếu là phúc khí vậy dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chúng ta đi giúp hắn hắn có thể tiết kiệm lực rất nhiều chiến đấu trình độ hội thẳng tắp bay lên đúng lý thanh lộ cũng nói nói ta tin tưởng ngươi có thể phòng chuẩn bị tốt phu quân không nên suy nghĩ nhiều chúng ta có thể cấu thành trận pháp yêu nguyệt nói chuyện đạo lý trí dĩnh lao ba một nghe đến đó xoay người liền đi ra ngoài đi hoàn toàn là một bộ không đúc kết chuyện này tư thái kỳ thực lý trí dĩnh lao ba là chống đ ơ n lý trí dĩnh tại lý lao cha xem ra nam nhân nếu có năng lực vẫn là không muốn để nữ nhân ra tay thế nhưng phản đối con dâu cũng không tốt lắm bởi vậy lý trí dĩnh lao phần lớn là đi ra ngoài đi nếu như hắn tán đồng lời nói liền lại ở chỗ này sáng tỏ biểu thị đối lý thanh lộ các nàng chống đỡ n g ư ơ i nếu như không đồng ý chúng ta cũng muốn đi vào lý thanh lộ nói chuyện nói chúng ta là thần giới một phần ngươi không ngăn nổi lý trí dĩnh lao ba nghe xong lời này đ ỗ n g nhiên dừng bước sau đó nói nói đã như vậy nhi tử ngươi liền mang theo các nàng vào đi thôi bất quá trước tiên nói rõ các nàng ai mất một q u ọ n g lông măng rồi ngươi trở về đừng gọi ta cha không đồng ý cũng phải tiến vậy hay là khiến người ta tiến được rồi lý trí dĩnh lao ba cảm thấy lý, lý trí người người dinh nói chuyện nói không phải vậy các ngươi liền không thể đi vào cái này là ranh giới cuối cùng không cho sửa đổi chỉ cần đồng ý chúng ta giúp ngươi là tốt rồi lý thanh lộ hơi nở nụ cười còn lại chúng ta tất cả nghe theo ngươi các nàng muốn giúp lý trí dĩnh nhưng không phải muốn rút qua loa tự nhiên sẽ không cự tuyệt lý trí dĩnh tại trên người các nàng dưới bảo vệ biện pháp tuy rằng các nàng đều tự tin sẽ không bị miễu sát có thể kiên trì thời gian rất lâu nhưng tự tin về tự tin lại cũng sẽ không từ chối nhiều nhất trọng bảo đảm tại sao không lo lắng lý trí dĩnh cho các nàng dưới bảo vệ lãng phí lực lượng nhiều lắm đó là bởi vì bất hủ pháp lực khôi phục cực nhanh một mình một mình từ từ đi lời nói trên thực tế tiêu hao ư ớ c bằng không đương nhiên bởi vì loại này bảo vệ cũng không phải vĩnh cửu cho nên bất hủ thánh giả không thông suốt qua loại thủ đoạn này chế tạo lượng lớn kim tiên cực giả bởi vì đợi được mặt sau cuối cùng quyết chiến hay là muốn thi cường giả cấp cao nhất trung pi bất hủ cường giả chiến đấu là siêu đại quy mô va chạm đến cuối cùng bất hủ trở xuống đều đánh không sai bị lắm xem sức mạnh bất hủ là bực nào kết quả thái cổ thế giới lý trí dĩnh vào được tại lý trí dĩnh lúc tiến vào hai cái tứ tượng trận đang tại vận chuyển một cái là thái cổ trí tôn cùng lý tầm hoan tạo thành trận pháp một cái khác trận pháp chính là phong vân vô kỵ vương dịch trúng thánh điện một đầu lớn vô cùng thái cổ ma viên tạo thành trận pháp hai cái tứ tượng trận pháp ngăn cản ngoại giới tập kích lý trí dĩnh phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tinh không trường hà r ầ m rạp chẳng trị thiên đường yêu ma tam tộc chính đang phát sinh chiến tranh vô số sinh mệnh tại v ỡ lạc thái cổ tứ tượng trận ngăn cản cao cấp sức mạnh yêu ma cùng cấp thấp thiên sứ chiến đấu tiến vào thái cổ sau đó thái cổ thay đổi thứ nhất cổ lao c ứ n g giả đang tại chặn lại yêu ma cao cấp thiên sứ tránh khỏi đại phá xấu tiến vào thái cổ thay đổi thứ hai thay đổi thứ ba phụ trách chặn lại sức mạnh càng thêm m ỏ n g manh tránh khỏi bên trong tiểu phá hoại mọi người đều đang bắt trọng điểm tiến hành chặn lại sức mạnh phân giai tầng ngăn cản đều tại hợp lý vận dụng bảo vệ toàn bộ thái cổ không tan vỡ lý trí d ĩ n h chuyển động thân ảnh của hắn nhanh chóng đã đến thái cổ ở ngoài sức mạnh bất hủ ở trong hư không gồ lên lên một cái cự đại màn hình chính đang chầm chậm hình thành toàn bộ thái cổ áp lực vào đúng lúc này giảm nhẹ đi nhiều họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1165, quang ám 24 chủ thần. Lý tinh trận. đại Không đấu một khi ngoại giới tiến vào các nàng trong trận pháp liền sẽ cảm giác mình tiến vào một cái tinh không thế giới các nàng phảng phất một trăm linh tám ngôi sao nhìn lên thật giống rất gần nhưng nếu như tiến vào trận pháp về sau liền sẽ phát hiện bất luận bọn hắn phi hành không biết bao lâu cũng không thể đến mục tiêu tinh thần trận pháp áp ở chính là cổ g á i như vậy đương nhiên đây là nhằm vào thánh nhân trở xuống tồn tại nhằm vào thánh nhân cũng không phải là như thế trong trận pháp phi hành so với chân thật khoảng cách đều phải xa xôi lại nói trận pháp bên ngoài lý trí dĩnh xuất hiện trong trước mắt ấy hắn liền cảm giác mình được đã tập trung vào hai mươi bốn hai mươi tư đạo bất hủ ý chí đã tập trung vào hắn những n à y bất hủ ý chí không phải là đơn giản nhỏ yếu bất hủ tàn niệm mà là khôi phục không ít thực lực bất hủ ý nghĩ ẩn chứa vĩnh hằng vật chất vĩ đại tồn tại chủ thần c h i chủ người rốt cuộc đi ra hiện tại ngươi cho dù muốn cắt đoạn chủ thần không gian cùng ngoại giới liên hệ cũng không thể rồi bởi vì ngươi đã bị bao vây chủ thần c h i chủ ngươi quá tham lam rồi không chặt đ ứ t ngoại giới liên hệ liền là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đúng không ngươi do dự sẽ để cho ngươi mất đi tất cả ngươi là yếu đàng hoàng dựa theo lời của chúng ta làm hay là muốn tử chiến đến cùng dựa theo lời của chúng ta làm ngươi và người nhà của ngươi cũng có thể đạt được bảo vệ ngươi thậm chí có thể đạt được một cái tiểu thế giới phát triển tín đồ của chính mình làm một thế giới chúa tệ đúng vậy chủ thần nhiều như vậy thế giới không phải ngươi loại này mới vào bất hủ người có thể có a a lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời cười lạnh các ngươi xâm lấn địa bàn của ta còn muốn ta thần phục đồng thời cảm ơn đ á i đức loại này ăn khớp quá giặc c ớ p rồi nếu như yếu khuất phục lời nói lý trí dĩnh liền sẽ không tới tuy rằng nơi này có hai mươi bốn bất hủ ý chí khóa chặt nhưng trong lòng hắn lại không có bất kỳ kinh hãi cảm giác tại thần giới trong không gian hạn chế tạo pháp t á c trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh mặc dù sẽ cực kỳ khổ cực nhưng mà so với hiện thực lại ung dung rất nhiều đây là giải thích đồng dạng là bất hủ lý trí dinh ở nơi này chiến đấu khí lực ít nhất phải tiết kiệm một nhiều hơn phân n ữ a cái này thì tương đương với thực lực của hắn tăng gấp đôi rồi mà hai mươi bốn bất hủ ý chí chịu đến thần giới áp chế chuyện giống vậy yêu cầu gấp hai sức mạnh song phương một cái ép nhấc lên lý trí dinh yếu thế tình cảnh kỳ thực cũng không phải phi thường rõ ràng đã như vậy ngươi sẽ chết đi một giọng nói vang lên sau đó mười hai vị bóng tối bóng người xuất hiện tại lý trí dinh bên phải mỗi một tôn bóng đen đều tản ra vĩnh hằng bất hủ tạ ác khí tức bọn hắn phảng phất là thế giới này âm n tập hợp những tồn tại này tựa hồ tràn đầy lật đổ sức mạnh thái cổ bên này bạch hổ trí tôn kinh hô hắc ám thập nhị chủ thần thái cổ thần giới chỉ nhân loại bảo lãnh một phương cố sự phát triển tương tự sau khi phi thăng còn lại căn bản là bảo đảm không được đối với được xâm chiếm địa bàn loại này nhân vật mạnh mẽ hẳn là thiếu liền là bao nhiêu chủ thần biến hoa không phù hợp nội dung vợ kịch đạo lý nhưng thật ra là làm bình thường chủ thần năm đó phá nát chính là chúng ta ngàn tỷ năm mưu đồ kết quả ngươi mặc dù là các thần c h i chủ nhưng mà ngươi bất quá vừa vặn đột phá đến bất hủ cho nên ngươi không khuất phục chỉ có một con đường chết lại một giọng nói vang lên sau đó mười hai vị tản ra quang minh hảo quang thân ảnh từ trong hư không đi ra tại lý trí dĩnh bên trái bọn hắn hợp lực đem lý trí dĩnh cho bao vây lại quang minh thập nhị chủ thần lý tầm hoan trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ hai mươi bốn vị chủ thần dĩ nhiên liên hợp đối phó chúng ta thái cổ nhân loại lẽ nào trời muốn tuyệt ta nhân tộc sao lý trí dĩnh xoay chuyển ánh mắt đảo qua cái này hai mươi bốn bóng người trên mặt không có một tia một hào kinh hãi ta chưa bao giờ cùng bất hủ cường giả giao thủ qua vừa vặn hôm nay có thể thử xem sức mạnh của các ngươi lý trí dĩnh nói chuyện nói các ngươi cho rằng liên hợp lại rồi ta liền hội kinh hãi hay sao ta n ế u dám đến tự nhiên là làm dự tính xấu nhất lý trí dĩnh r ứ t tiếng quang ám hai mươi bốn chủ thần đồng thời đạo thủ hai mươi bốn đầu pháp tắc trường hạ từ bốn vương tám hướng phun trào lại đây hướng lý trí dĩnh va chạm mà xuống dường như thiên la địa võng tại ự a hồ cho n g ư pháp tắc trường hà đụng vào thời điểm lý trí dĩnh biến thành trí tuệ chi tỉnh nhất cổ trí tuệ khí tức từ trí tuệ chi tỉnh phun trào đi ra trí tuệ chi trong giếng thần giới tản ra nồng nặc hào quang không ngừng mà tăng mạnh trí tuệ chi tỉnh cường độ làm hai mươi t ố n đạo pháp tắc va chạm đi lên thời điểm vẫn chưa để trí tuệ tri t ỉ n h t a n vỡ ngược lại lý trí d ĩ n h trả xuyên thấu qua hai mươi bốn đạo p h á p tắc liên thông vô số sinh mệnh bao vây hai mươi bốn quang ám chủ thần ý chí đem lẫn nhau trí tuệ tiến hành trao đổi cùng câu thông tất cả trí tuệ lắng động tại tỉnh tất cả trí tuệ đều có thể câu thông thiên đường yêu ma tam tộc tất cả hào diệu thậm chí hai mươi bốn vị chủ thần bất hủ tu luyện thủ đoạn toàn bộ tại lý trí d ĩ n h trong đầu tranh qua đương nhiên lý trí d ĩ n h trí tuệ cũng bị bọn hắn chỗ dọ xét nói lý trí dính tu luyện thủ đoạn cũng bị bọn hắn đạt được thời khắc này lẫn nhau hết thể đều hoàn thành trao đổi lý trí dinh cảm thấy những n à y cái gọi là chủ thần giáo hóa phương thức so với hắn thô giáp nhiều lắm nếu là song phương đều tu luyện một quãng thời gian dù cho tại công bình trong hoàn cảnh hắn một cái có thể ung dung đánh hai người bọn họ bởi vậy nhìn lên lý trí dinh tựa hồ chịu thiệt đem phương pháp của mình chuyển ra ngoài nhưng mà sự thực cũng không phải như thế bọn hắn đã nhận được lý trí dinh bất hủ phương pháp tu luyện có thể xem không thể tu luyện lỗ vốn lý trí dinh có rất nhiều thế giới hầu như hết thể tu hành bất hủ thủ đoạn đều có thể dùng có nhiều như vậy bất hủ ý chí tu luyện biện pháp lý trí dinh hắn tốc độ phát triển liền sẽ gấp mười lần thậm chí là gấp hai mươi phương thức đi tăng lên cái này quang ám hai mươi bốn chủ thần đã đem trưởng khống địa phương dùng để tu luyện không thể thay đổi muốn đi tu luyện nhất định phải tìm thế giới mới không thể tại quá khứ kinh doanh ổn định trên thế giới như vậy bởi vì bị một loại phương thức giáo hóa qua đi công quả định hướng rồi nếu như mạnh mẽ thay đổi phương thức có thể sẽ gây nên to lớn hậu quả xấu hỏng rồi chính mình tu luyện căn cơ khỏi cần phải nói liền nói xã hội hiện đại quốc gia phương tây đều chú ý độc lập cá tính bỗng nhiên yêu cầu bọn hắn tuân thủ đệ tử quy chú ý nho ra lễ nghi cùng phồn văn lễ thiết yêu cầu bọn hắn học văn ràng buộc chính mình đ ỗ n g nhiên trong lúc đó thế giới quan giá trị quan phát sinh biến hóa chỉnh quốc gia bất loạn mới kỳ quái như vậy cũng tốt tựa một thân cây đã tốt lên nhiều rồi ngươi mạnh mẽ hơn cho nó tiến hành mỹ quan cùng thân cây cành cây cải tạo hậu quả là cực kỳ đáng sợ p h á p tác trường hà bị thu hồi đi rồi hai mươi bốn quang ám chủ thần là vừa giận vừa sợ bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới lý trí dĩ nhiên sẽ có loại thủ đoạn này tại tiếp xúc trong trước mắt ấy bọn hắn liền biết trí tuệ chi tỉnh là chuyện gì xảy ra ngươi thậm chí có loại thủ đoạn này ngươi lại dám đánh cắp chúng ta bất hủ tu luyện thủ đoạn chết chết chết đánh cắp bất hủ thủ đoạn chính là là không chết không thôi đại thủ ngươi phải chết họ phơlin mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện trưng một nghìn một trăm sáu mươi sáu nhân chủ tôn vương lưu lại m ả n h vỡ quan g minh thẩm phán thần quang lôi đình hủy diệt thần quang đại hỏa hình địa ngục đại hát cá nguyền ruột thuật mục nát chi thủy bẩn thiệu chi nguyên diện thế hồng thủy pháp tác công kích từ bốn vương tám hướng hạ xuống lần này không phải pháp tác trường hạ trí tuệ tri tỉnh đều không hữu dụng lý trí dinh nhất định phải chân thật đối chiến bất hủ lực lượng điên cuồng vận chuyển lý trí dinh bóng người bay lên trời hướng một mảnh hành tinh xông đi bởi vì thần giới c h i chủ cho nên lý trí dinh tốc độ di động cực kỳ nhanh so với quang ám hai mươi bốn chủ thần công kích còn nhanh hơn ưu thế của h ắ n ở nơi này triển lộ ra rồi không có tác dụng chúng ta sức mạnh bất hủ không cách nào tránh né ngươi chỉ là tại t r ì hoãn tử vong của ngươi không dùng chết đi ngươi trốn không thoát đi tới một đám hành tinh phía trước lý trí dinh đối với nắm vào trong hư không một cái hành tinh dồn dập thu nhỏ lại biến thành từng viên một hạt đậu những này hạt đậu đem vật chất ngưng tụ tới cực hạn nó gần giống như sao nịu trồng như thế chất lượng mật độ đều đã đến cực hạn bên trong cực hạn coi như là p h á p tác sức mạnh đến bên người của nó đều phải bị hấp dẫn làm hàm chứa bất hủ sức mạnh hạt đậu đánh ra đến về sau lực phá hoại vạn mèo sức mạnh càng lớn rất nhiều công kích bởi vì vì những ngôi sao này ngưng tụ hạt đậu mà đụng vào nhau đã dẫn phát nổ tung nổ tung trở ngại còn lại bất hủ sức mạnh công kích sức mạnh va chạm bầu trời bắt đầu sụp xuống, xuống hóa thành hỗn độn thái cổ nơi này tứ đại trí tôn hít một hơi lãnh khí hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái kia quang ám chủ thần đồng thời đọc thủ dĩ nhiên sẽ có như vậy sức mạnh đáng sợ đương nhiên nhìn thấy lý trí d ĩ n h thành công chặn lại bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đội phục và phần lý trí d ĩ n h có thể ngăn cản như vậy là đủ rồi chứng minh hắn đầy đủ vĩ đại chỉ cần lý trí d ĩ n h có thể ngăn trở nguy hiểm thì sẽ không đáng sợ như vậy được được đ ư ợ các c ngươi quả nhiên lợi hại lý trí d ĩ n h thanh âm vang lên đã như vậy cái kia đẩy trời tinh thần liền đưa cho ngươi nhóm rồi đông nhiên lý trí dính b ó người nhảy lên đã đến một mảnh tinh hệ trước mặt lý trí dĩnh bàn tay lớn v ù a một cái không đếm sao có thậm chí so với thái dương còn muốn lớn hơn toàn bộ đã đến lý trí dĩnh trong tay hóa thành từng viên một hạt đ ậ u tiếp lấy lý trí dĩnh sẽ đem từng viên một hạt đ ậ u lớn tinh thần hướng hai mươi bốn quang á m chủ thần đập xuống mỗi một đạo công kích có ở đây không hủ lực lượng dưới kỳ thực không chút nào dưới cho bọn họ bạo phát công kích quang áo hai mươi bốn chủ thần vội vã điều động pháp tắc sức mạnh ngăn cản chúng ta thật giống không có phát huy hiệu quả gì thái cổ lý thanh lộ nói chuyện nói không nghĩ tới lý trí dĩnh lợi hại như vậy tựa hồ chúng ta là dư thừa không các ngươi có thể phát huy hiệu quả đông nhiên thanh âm dễ nghe chuyển tới chúng ta chỉ cần thành công đem những chủ thần này kích thương hoặc là đánh chết một phần trong đó nhân loại tất nhiên vẫn có thể nên đón mới hòa bình thậm chí những người xâm lược này cũng sẽ bị chúng ta đuổi ra ngoài ai chạy thế nào nơi này đến rồi lý thanh lộ biến sắc vị cô nương nọ ẩn giấu đến chúng ta trong trận pháp chúng ta vẫn chưa thể phát hiện bạch tố trinh dò hỏi có thể hay không ra gặp một lần ta là thanh long trí tôn hiên viên con gái âm thanh truyền đến cho rằng n g ăn mặc h ỏ a phượng trường bảo cô nương xuất hiện tư thái của nàng cực kỳ mỹ lệ tủ l quan trọng. Quan trọng hơi thở. Hơi thở nguyên lai、like、là nhân g n viên công chúa bạch tố trinh nói chuyện nói không biết nhân viên công chúa giá lâm thất niên rồi khắc khí nhân viên công chúa hồi đáp ta gọi nhân viên phơ phi các vị mội mội được các ngươi hẳn là thần giới thứ năm cũng có thể đánh tới đây nam tử phu nhân chứ mặc dù có chút khó đọc thế nhưng bạch tố trinh gật gật đầu đúng vậy chúng ta đều là quan nhân thế thiếp phượng phi công chúa ý của ngươi quan nhân trước đó có người cũng đánh tới tầng trời thế giới vị trí này hơn nữa có tới bốn người không sai hiên viên phượng phi hồi đáp bọn hắn theo thứ tự là toại nhân thị phục hy thần ông còn có người cuối cùng chính là phụ thân ta rồi phụ thân ta cùng hai vị khác nhân hoàng không có đột phá bất hủ v ỡ lạc tại phụ thân ta trước khi v ỡ lạc đem phục hy đại thần lưu lại một khối thần giới mảnh vỡ đặt ở trên người ta bảo vệ ta sau đó hắn liền phát động hỗn độn diệt thế đại thái tiếp đem nơi này hết thể đều h ủ diệt rồi ngoại trừ dấu ở tùy tiện biến bên trong ta không có một cái sinh mệnh sống sót Hiên viên Phượng Phi Thanh Chu cùng Trần Ngọc Tiên, các nàng càng thêm chấn động. Nơi này, hiên viên Hoàng đế là từ bọn hắn thế giới hiện thực bảo. Đánh lửa toại nhân thị, còn có bắt phục hy, bách thảo thần thật thế Hoàng thuyết, đã đến Hoàng đế hiên、viên、Phi Thăng về sau, sẽ không có Phi Thăng chuyện、xưa. Chu viên tiếng, người biến biệt Tiên, Nơi viên giới tiến toại quái giới tiến tại viên cùng Trần Ngọc nàng càng động. này bọn còn nến ông, ràng ngũ truyền đến về xưa. rứt rõ cắt từ bắt Ta Tam đế, đế đế Lý Lộ là là lửa là sao sau, đám đặc đều đã Cầm bảo. sắc, sự sẽ có có bảo. người không biết cho là bọn họ đều phi thăng rồi đúng vậy a không nghĩ tới nhân loại vẫn còn có như vậy lịch sử trần ngọc tiên trong lòng cảm khái không hiểu được rồi bây giờ không phải là các ngươi suy nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm bây giờ thần giới rốt cuộc xuất hiện một vị bất hủ thánh nhân phối hợp thần khí này mạnh vỡ chí ít có thể giết chết một vị bất hủ chủ thần cơ hội của chúng ta đến, đến rồi phượng phi nói chuyện nói điều này cần các vị hỗ trợ chúng ta làm sao giúp ngươi ngao nghe tâm dò hỏi chúng ta cũng chỉ biết chu thiên tinh đấu đại trận nhiều nhất ngăn trở đến từ bất hủ ý chí một trăm linh tám lần công kích mà thôi làm công kích này kết thúc chúng ta trận pháp tất nhiên vỡ tan chúng ta cũng nhất định phải rời đi các ngươi không cần lo lắng năng lực của mình không đủ ta muốn chính là chu thiên tinh đấu đại trận phượng phi nói chuyện nói trận pháp này có thể kích hoạt trong tay ta cái này một khối m ả n h vỡ phượng phi dứt tiếng đi tới chu thiên tinh đấu đại trận một vị trí đem hắn thả ở bên trên vị trí này dĩ nhiên là mắt trận bạch tố trinh có phần bên ngoài không nghĩ tới chúng ta chu thiên tinh đấu đại trận dĩ nhiên là không hoàn chỉnh t h ầ n giới đều không hoàn chỉnh rồi các ngươi trận pháp đương nhiên cũng là như thế phượng phi hồi đáp Các người đ e một trận pháp vận chuyển lại, để sức mạnh hướng pháp sức để lại, m tiếng r n h tụ, chỉ c r thốt lên kinh ngạc từ ngao nghe tâm trong miệng truyền ra nghe đồn nó là thiên đình trí bảo k hà ô n nghĩ tới lại đang nơi n g tới lại y thấy. có thể nhìn、thấy. Hà đồ lạc thư trong truyền thuyết thần khí ở nơi này tái hiện hà đồ lạc thư xuất hiện về sau chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh bắt đầu nhanh chóng tăng cường sau một khắc hết thệ cùng thần giới cấm chế có liên quan nữ nhân đều cảm giác được biến hóa to lớn bắt đầu đến toàn bộ thế giới cùng này cái mảnh vỡ xảy ra liên hệ các nàng cùng này cái mảnh vỡ cũng có liên quan tựa hồ thân thể một phần trở về như thế cái cảm giác này đặc biệt kỳ diệu hà đồ lạc thư mặt trên một đạo hai đạo tam đạo bốn đạo trọn vẹn hai mươi b ố đạo điểm sáng màu trắng Đang tại hình thành. hủy ì n thành. h h diệt thần quang thần giới xóa bắt ỏ chuyên Chọn hủy vẹn dụ. d đạo i đầu hình thành trong trước mắt ấy lý trí dĩnh liền biết rồi lấy tư cách thần giới c h i chủ thêm vào vừa v ậ n hấp thu hai mươi bốn quang ám chủ thần thẩm thấu thần giới phương thức cùng đặc biệt phương pháp lý trí dĩnh so với bọn họ càng hiểu được hủy diệt thần quang mạnh mẽ nhất định phải vì các nàng tranh thủ đánh trúng những n à y bất hủ sinh linh cơ hội bất hủ lực lượng bắt đầu tiêu đốt một mảnh tinh hệ đống nhiên biến mất hơn b ạ n viên ngôi sao được thu nhỏ lại rơi vào lý trí d ĩ n h trong tay nấp trong thần giới quay vòng không gian sau đó phảng phất súng máy như thế hướng quang ám hai mươi bốn chủ thần đập tới lý trí d ĩ n h bạo phát hắn không t i ế c tiêu hao quá độ cũng phải vì cái kia hai mươi bốn đạo hủy d i ệ t thần quang tranh thủ cơ hội ẩn chứa sức mạnh bất hủ hạt đ ộ n ở tăng lớn tràn đầy lực phá hoại thậm chí lý trí dính trả điều động pháp tắc trường hà lần này lý trí dĩnh chỗ dùng lớn nhất từ trước tới nay sức mạnh loại sức mạnh này lý trí dĩnh điều động thời điểm cảm giác đều nhanh không kiểm soát nó quá mức vĩ đại quá mức cường lực quá khó khăn nắm chắc thế nhưng may là hắn vẫn là khống chế được hai mươi bốn chủ thần cũng không nghĩ tới lý trí dĩnh hội bỗng nhiên liều mạng không có né tránh được pháp tắc trường hà bao phủ trong lúc nhất thời bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ cứng rắn chống đỡ bất hủ ngươi loại tâm thái này làm sao dám xưng là bất hủ chân chính bất hủ yếu tuyệt đối lý trí bình tĩnh ngươi không tính bất hủ bởi vì tâm của ngươi loại rồi sức mạnh như vậy ngươi có thể phát huy mấy lần ngu xuẩn lý trí dĩnh không để ý đến hãn bạo phát điên cổn g công kích khiến bất hủ môn bất ngờ sau đó dồn dập l ợ i bình bất quá những n à y l ợ i bình tựa hồ cũng mất đi một vị chủ thần nên có bình tĩnh chỉ cần sợ chết vậy chính là có tâm tình lý trí dĩnh nói chuyện nói nếu là không có tâm tình các ngươi còn có thể g i ế t nhau cái gì bình tĩnh tuyệt đối lý trí tất cả những thứ này bất quá là các ngươi lắc lư người khác nói láo thôi rồi các ngươi ngay cả mình đều lắc lư quẹ rồi sao nếu là như vậy hôm nay chính là của các ngươi giờ chết bất hủ xác thực sẽ khá bình tĩnh sẽ khá lý trí từ một loại ý nghĩa nào đó nói bất hủ thậm chí vô tình vô nghĩa nhưng mà bất hủ thật hoàn toàn đoạn tuyệt chấp nhất thứ tình cảm này sao không có nếu quả như thật triệt để đoạn tuyệt chấp nghiệm nó thì sẽ không có ý nghĩ cũng sẽ không muốn xâm lấn hoặc là tăng lên trên thực tế cảm tình cùng bất hủ thật không có liên quan quá nhiều chính như cùng lý trí dĩnh đi qua lĩnh lộ như thế không phải đem cảm tình cùng tu hành kéo tại một h ố i mới có lợi chỗ hỏng cũng là không nhỏ chỗ hỏng bởi vì cảm tình mà vương lòng tu hành chỗ tốt đ a n g l i ề u mạng thời điểm có thể bạo phát càng nhiều hơn sức mạnh cường độ cao phát ra nhưng thật ra là phi thường ngắn ngủi lý trí dĩnh dùng tinh thần áp suất hạt động rất nhanh sẽ dùng hết rồi sức mạnh của hắn cũng gần như tiêu hao sạch sẽ rồi tại lý trí dĩnh dùng hết trong c h ư ớ c mắt ấy trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ m ệ t m ỏ i vẻ mặt hiện ra phải vô cùng tiểu tụy tựa hồ một cơn gió là có thể thổi ngã như thế bọn hắn mới đoàn kết lại xuống tay với lý trí dĩnh muốn một lần khống chế lý trí dĩnh nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên tiến bộ rất lớn tại thế giới hiện thực rút lấy rất nhiều công quả lực lượng thậm chí còn cải tạo thần giới tại thần trong nhận thành lập pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i t ỉ n h khiến thần giới bản thân nội bộ vận chuyển trở nên càng thêm thông thuận loại biến hóa này áp chế thực lực của bọn họ biến tướng gia tăng rồi lý trí dĩnh sức mạnh bọn hắn được đả thương bất quá lý trí dĩnh đánh hai mươi bốn cho nên hắn tuy rằng thành công đả thương quang ám hai mươi bốn chủ thần nhưng mà quang ám hai mươi bốn chủ thần cũng không phải ở vào sắp chết trong trạng thái bọn hắn còn có thể đ ộ n g thủ hắn không có sức mạnh một cái quang minh chủ thần trong tay bỗng nhiên hội tụ quang minh hơi thở sắc bén giết c h i ệ t đ ể diệt s á t hắn một cái hắc ám chủ thần bắt đầu hội tụ bẩn thiệu c h i nguyên mục nát sức mạnh bố lần chu thiên tinh khoảng không hắn đã lảo đà lảo đảo rồi hắn là cung dương hết đà giết giết giết giết, người này phải chết hắn đã chết chủ thần hạch tâm liền thuộc về chúng ta chúng ta có thể một lần nữa tụ lại trở nên vô cùng mạnh mẽ tương đạo sức mạnh hướng lý trí dĩnh chặn lại, lại đây lý trí dính trơ mắt nhìn tựa hồ vô lực chống đối nhưng mà khoe miệng của hắn lại đã phủ lên nụ cười kỳ thực vừa v ặ n hắn hoàn toàn có thể dùng thần giới thoát cách nơi này thế nhưng hắn đứng ở chỗ này chính là chờ đợi chu thiên tinh đấu đại trận hội tụ hủy diệt thần quang đánh đi ra ngoài trong c h ư ớ c mắt ấy mặt khác hắn là bất hủ tại thần trong nhẫn bị đánh c h ú n g cũng sẽ không chết bởi vì hắn là bất hủ ý c h í đã đã vượt qua p h á p tác cho dù thân thể bị hủy diệt cũng có thể trọng sinh đương nhiên thân thể bị hủy diệt có thể tính là chết bất quá tại thần trong nhẫn hắn là bất tử nhiều nhất xem như là trạng thái gần chết dùng trạng thái gần chết đổi lấy hai mươi bốn quang ám chủ thần không chết cũng tàn p h ế đó là có lời hai mươi tư đạo hủy diệt thần quang đ n g nhiên xuyên thủng hư không cái này hai mươi tư đạo sức mạnh cũng không giúp lý trí dĩnh ngăn cản công kích mà là trực tiếp châm xuống tay với bất hủ công kích rơi tại trên người bọn họ chủ t h ầ n xóa bỏ hủy diệt thần quang làm sao có khả năng hắn liều mạng là giả hắn là yếu tiêu diệt chúng ta hắn dùng thân thể của mình đến hấp dẫn chúng ta sự chú ý đã phát động giá hủy diệt thần quang không hắn liều mạng là thật sự bởi vì vì công kích của chúng ta hắn vẫn chưa né tránh hắn nhất định phải rơi vào trong nguy hiểm thời khắc này ý nghĩ phun trào lý trí dĩnh nhìn bọn họ tại trong khiếp sợ được thái cổ thần quang chấp hành thanh trừ cũng cảm giác mình hẳn là bị đánh trúng rồi nhưng là trong g i â y lát này mấy đạo hư ảnh xuất hiện tại lý trí d ĩ n h trước mặt vừa nhìn thấy cái kia hư ảnh toàn bộ thái cổ tất cả mọi người quỳ xuống tổng cộng chủ nhân chủ tôn vương đã từng sớm tiến vào thế giới này tu luyện tới cực hạn nhân tộc tổng cộng chủ môn dĩ nhiên vào đúng lúc này dồn dập xuất hiện vì lý trí dĩnh ngăn cản cái kia hai mươi b ố đạo công kích chặn lại qua đi những cái bóng này biến mất rồi miêu tả thời gian rất dài nhưng mà trên thực tế liền ở trong trước mắt ấy trong trước mắt này hai mươi b ố đạo hủy diệt thần quang điều chỉnh ống kính ám hai mươi bốn chủ thần chấp hành xong tàn phá bất hủ tồn tại cũng không hề chết đi dễ dàng như thế thân thể bọn họ được hủy diệt ý chí lại không dễ như vậy hủy diệt mặc dù bọn hắn đã tại thần giới phá nát thời điểm được thương tổn quá rồi nhưng mà vẫn là như vậy kiên định tồn tại 24 quang ám chủ thần ý chí, bại lộ tại trong thiên ám chủ chí, tại ý bại lộ những này bị thương chủ thần ý chí lần thứ hai bị thương phi đao lại thấy phi đao từ điểm thứ nhất thốn mang bắt đầu liên tiếp hai mươi bốn trôi thốn mang đi ra bỏ đá xuống giếng thân thể bị hủy diệt thần quang hủy diệt bất hủ ý chí nhóm vốn là ý nghĩ cũng có chút hỗn loạn thời điểm này ẩn chứa ý chí lực lượng phi đao công kích đến ý nghĩ l o ạ n hơn đ ỗ n g nhiên hỏa diễm xuyên qua hư không hướng hai mươi bốn chủ thần ý chí và đánh tới sau đó chính là lệnh ra đến mức tận cùng nước lại có làm á n h liệt kiên cường ý chí v à chạm tứ đại trí tôn đều độc thủ công kích chủ thần bất hủ linh hồn tiếp theo là phong vân vô kỵ kiếm đạo phát t á c sau đó chúng thánh điện sức mạnh lại có là vương dịch sức mạnh những công kích này đều ẩn chứa mãnh liệt ý chí đả kích như vậy là thuần túy tinh thần v à chạm họ phơlin mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi tám bất hủ thần tinh bất hủ ý chí nghiêm trọng được trọng thương nhưng là cái dạng này bất hủ ý chí còn là sẽ không diệt vong nếu là bất hủ cái tiêu tiểu không khả năng dễ dàng như vậy hủy diệt thời điểm này một cái cự đại trận pháp n g nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một trăm linh tám cái điểm đem các loại bất hủ ý chí bao phủ bao vây lại sau đó trong nháy mắt hướng lý trí dĩnh di động qua đến thần giới nhắc nhở phát hiện bất hủ tàn hồn ý chí bắt đầu thu lấy bất hủ ý chí cuối cùng vẫn là tại trong phạm vi nhất định được thần giới bắt nắm toàn bộ thiên địa hết thẻ tín ngưỡng bất hủ quang ám chủ thần tồn tại đông nhiên trong lúc đó cảm giác được trong linh hồn tựa hồ có những gì gông xiềng biến mất rồi chỉ có chủ thần vẫn lạc bọn hắn những ngày tín đồ mới có cái cảm giác này bất hủ ý chí được thần giới bắt được được đưa nhập thần giới thế giới động lực dùng trong n h các loại chờ vận mạng của bọn họ hay là tại vô tận trong năm tháng từ từ được ma diện đây là một chàng thắng lợi huy hoàng đương nhiên trận này thắng lợi lý trí dĩnh chi phí rất lớn hắn hầu như hư thoát hầu như mất đi tất cả lực lượng tứ đại trí tôn cũng là hao tổn rất lớn bọn hắn nắm chắc cơ sẽ công kích quang ám hai mươi bốn chủ thần đem sinh mệnh lực của mình số lượng toàn bộ đặt lên cho nên chiến đấu sau khi kết thúc tứ đại trí tôn cũng là một bộ mệt là dáng vẻ ngoài ra còn có phong vân vô kỵ vương dịch hai người đều mệt mọi thành chó chết r á n g r ấ p đặc biệt là vương dịch chúng thánh điện cùng mình song trọng bạo phát cực khổ nhất về phần duy trì tứ tượng trận thái cổ ma viên được rồi hắn tự nhiên là chuyện gì đều không có bởi vì hắn chính là một cái trà trộn trận pháp nhân vật bất quá kẻ này vẫn tính h i ể u chuyện cầm một cây gậy cảnh giác nhìn xem chú vi bảo vệ lý trí d ĩ n h đoàn người đương nhiên vô số nhân tộc cũng bay lên đứng ở bốn phương tám hướng bảo vệ tứ đại trí tôn phong vân vô kỵ vương dịch bọn hắn về phần lý trí dĩnh có chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ tự nhiên là không có việc gì đâu đ n g nhiên trên trời hạ xuống hào quang những n à y hào quang rơi vào vương dịch phong vân vô kỵ tứ đại trí tôn lý trí dĩnh một trăm linh tám vị cô nương trên người những n à y hào quang hạ xuống mọi người thực lực bắt lực đương nhiên trải qua một đoạn như vậy thời gian hô hấp lý trí dĩnh thực lực cũng khôi phục không ít sức mạnh tuy nhiên đối với bất hủ tới nói lý t r i dĩnh vô cùng nhỏ yếu nhưng là đối với bất hủ trở xuống lý trí dĩnh thực lực liền phi thường cường hành rồi bất kể nói thế nào bất hủ sức khôi phục là phi thường đáng sợ cùng kinh người chỉ là lý trí dĩnh muốn khôi phục lại đ ỉ n h phong vậy thì rất chậm rồi tuy rằng bất hủ tốc độ khôi phục không sai nhưng đó là nhằm vào bất hủ trở xuống bất hủ bản thân mà nói tiêu hao quá độ một lần cùng người bình thường hư thoát một lần như thế có thể rất nhanh khôi phục lại bình thường có thể làm việc trình độ nhưng muốn triệt để dưỡng cho tốt thân thể tiêu trừ mầm hoa cái kia không có cái mười ngày nửa tháng chính là không có khả năng lắm trong hư không thần ma đại chiến kết thúc chủ thần xong đời thần ma đại chiến liền kết thúc thiên đường yêu ma tam tộc đều đi trở về bất quá bọn hắn sau khi trở về sâu trong nội tâm tràn ngập sợ hãi tất cả chiến đấu đều đình chỉ lẫn b ả o cũng đình chỉ bọn hắn chủ t h ầ n được thần giới đưa vào hồng trong lò bọn hắn mất đi tín ngưỡng đối t ư ơ n g lai tràn đầy tuyệt vọng đương nhiên may mắn là nhân loại vẫn chưa lập tức phản kích tiêu diệt bọn hắn mấy ngày về sau phi đao Chi tôn đ ắ m người cùng lý Chi dĩnh tại bên trong tòa thánh điện nghị sự chúng ta thanh lý thiên đường yêu ma sao lý tâm hoan hướng lý trí dĩnh do hỏi hiện tại thừa thế sông lên chúng ta có thể giết sạch bọn chúng vương dịch ngươi thấy thế nào lý trí dĩnh hướng vương dịch do hỏi yếu bọn hắn chết quá dễ dàng không có chủ thần bảo vệ bọn hắn ta trong một nhịp hít thở là có thể hủy diện bọn hắn ta cảm giác ngươi không muốn giết chết bọn hắn vương dịch nói chuyện nói nhân loại chúng ta muốn phải tiếp tục sinh ra bất hủ nhất định phải rời đi người chủ thần này thế giới ngươi muốn thông qua những sinh mạng này là nhân loại nhảy ra người chủ thần này không gian làm nô lệ ngươi nói đúng lo nghĩ của ta ngay ở chỗ này lý trí dĩnh hồi đáp cho nên ta không muốn giết bọn hắn ta muốn giữ lại bọn hắn đổi lấy nhân loại đi tới chư thiên vị diện hành tàu cơ hội bất quá người rời đi phải là muốn đột phá đến bất hủ người bởi vậy rời đi nơi này yêu cầu có lực lượng đủ mức không có lực lượng đủ mức nhân loại rời đi thái cổ sẽ bị đùa chơi chết đương nhiên ta sẽ bảo vệ người rời đi hội ở trên người hắn lưu lại đánh dấu chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào có thể thoát thân trở về thái cổ từng bước một đến trước tiên làm cho nhân loại đi ra ngoài đứng vững góc chân sau đó lại thu được cơ hội lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm vương dịch đám người gật gật đầu biểu thị vô cùng tán thành thời điểm này lý trí dĩnh nhìn phong vân vô kỵ một mắt t h â m ma của ta còn tại ma giới phong vân vô kỵ nói chuyện nói nó có thể đi tới vị d i ệ n khác lý trí d ĩ n h gật gật đầu sau đó nhìn một chút vương dịch ta trực tiếp đi là được rồi vương dịch hồi đáp ngay cả là long đường hang hổ cái kia cũng muốn đi lưu lạc một phen ở nơi này ta đã đến nhân loại cực hạn đem lọ dễ và cùng thân thể đều tu hành đã đến tương tự trí tôn cảnh giới chỉ có đi ra ngoài mới có thể lần nữa đột phá vương dịch trên người có nhất cổ dũng khí cái này dũng khí thêm vào các loại thần kỳ thủ đoạn không thể nghi ngờ có thể để cho hắn tại đi ra thời điểm Nghĩ biện pháp đứng vương g pháp trải í dính c m t h qua quang ám hai mươi bốn chủ t h ầ n bị hủy diệt về sau thần giới cũng đem bị c ư ớ p đoạt quyền hạn dồn dập cầm về rồi lúc này thần giới a ở càng mạnh hơn dù cho không có lý trí dính bất hủ sức mạnh cũng có thể chém cùng ngoại giới cầu thông lối đi đương nhiên thần giới không có chặt đứt mà là điều chỉnh một ít quy tắc sẽ không cho phép ngoại giới bất hủ sức mạnh vào được chỉ cần ngoại giới sức mạnh bất hủ không có đi vào dù cho cái này thần giới trong không gian cho dù lưu lại bất hủ sức mạnh thức tỉnh rồi đối thần giới ảnh hưởng cũng sẽ rất nhỏ rồi chí ít lý trí dĩnh có thể ung dung c h â n áp còn có thể đem cái kia thức tỉnh bất hủ ý chí thu n ạ p lên cho rằng thế giới nhiên liệu có thể nói thời khắc này thần giới nội bộ không gian xem như là an toàn thần giới nhàn rỗi ra phần lớn sức mạnh có thể trên căn bản hài lòng vận hành vậy thì như một cái máy tính hoặc là điện thoại hệ thống đem trong máy vi tính bộ bệnh độc g i t sạch các loại bộ nhớ chiếm dụng được dọn dẹp tuy rằng ngoại bộ công kích được đến không cách nào tránh khỏi thế nhưng bên trong đang sạch sẽ có công kích được trong ớ i thời điểm, p ngự lúc này n tất nhiên không thể thiếu tính kế cùng mưu tính bất quá tính kế cùng mưu tính lý trí dĩnh cũng không lo lắng hắn biết rồi chủ thần khác tu luyện biện pháp về sau nội tâm đối vượt qua ngoại giới bất hủ tự tin nhưng là tăng lên rất nhiều lý trí dĩnh cho rằng hắn chỉ cần khống chế xong tiết ấu càng ngày càng mạnh là tất nhiên cái khác không cần lo lắng quá mức lý trí dĩnh cũng không hề chờ đợi bao lâu đến từ vị diện khác sứ giả đã tới rồi thứ nhất là đến ba cái tới là một cái ngưu đầu nhân một cái dược nhân một tên trên người có đột thứ ma tộc tam tộc người đến về sau lý trí dĩnh liền ở nhân tộc bên trong tòa thánh điện sẽ gặp h ắ n nhóm vĩ đại bất hủ tồn tại ta là thiên sứ tộc lộ pháp điểm dực nhân hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói đối với chúng ta bộ tộc một số người tự ý tấn công chủ thần không gian sự t ì n h chúng ta biểu thị xin lỗi vĩ đại bất hủ tồn tại ta là ma tộc l ạ g yên n g ư ơ i luân một cái ma tộc nói chuyện nói đối với ma tộc tại chủ thần không gian hành động chúng ta vẫn luôn rất vô s ỉ thế nhưng sự tình đã xảy ra ta hy vọng chúng ta có thể vì hòa bình mà thả xuống thành kiến đồng thời nỗ lực đi chế tạo hòa bình tương lai vĩ đại bất hủ tồn tại ta là yêu tộc ngư bôn lý trí dĩnh l ặ n g nghe xong bọn hắn giới thiệu không nói gì thời điểm này vương dịch mở miệng các ngươi y đổ đến là cái gì chúng ta vì từng người bộ tộc mà tới như buôn hồi đáp chúng ta hy vọng có thể dẫn bọn họ trở lại đương nhiên vài trăm ước bộ tộc yếu mang về cần thời gian bởi vì chúng ta muốn an bài tốt tương lai của bọn hắn sinh hoạt đương nhiên nếu như chủ thần không gian nguyện ý hoàn toàn mở thả ra chúng ta mang đi tốc độ của bọn họ có thể càng mau một chút c h ế t để mở ra đây tuyệt đối không thể mở ra quá lớn nguy hiểm cũng quá nhiều lý trí d ĩ n h biết bọn hắn chưa từ bỏ ý định còn muốn đi vào bất quá loại lời này lẫn nhau cũng đều là ở bề ngoài nói một chút có thể thấy hiệu quả tốt nhất không thấy hiệu quả cũng là không sao cả loại kia Người chúng ủ a các c người tại ủ chủ thần không gian tiểu thần tài Thời tiếp tiêu không hào không dịch không hợp lý, bởi vì tiêu hào h gian ăn dùng gian nguyên. này, vương nói này điểm rồi, cái bởi mặc làm c ở, đều đều là lý, là vì ta chủ Chúng thần không gian tài nguyên. Chúng ta gian nguyên. biết lộ pháp điểm hồi đáp chỗ bằng vào chúng ta lần này đã mang đến bảo vật đây là ta thiên sứ tộc cung cấp b ả o bối dứt tiếng lộ pháp điểm lấy ra một vật cái này là một tảng đá cái này tảng đá là một khối tinh thể nhìn thấy cái này tinh thể lý trí dĩnh lông mày hơi nhữ một cái không nói gì đây là vật gì vương dịch dò hỏi nó có ích lợi gì vì đại bất hủ đại nhân chúng ta cái này bất hủ thần tinh là không thuộc tính quân đội sẽ không cải tạo không gian của ngươi lộ pháp điểm nói chuyện nói nó là thuần túy nhất vũ trụ nhiên liệu một khi sử dụng cái này chủ thần không gian linh khí chí ít sẽ lật gấp mười lần trở lên họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trưng một nghìn một trăm sáu mươi chín di tộc tạc lễ cái này bất hủ thần tinh có thể dùng thời gian bao lâu vương dịch do hỏi nó hẳn là chỉ là các ngươi thiên đường bồi thường chứ đúng chỉ là chúng ta thiên đình bồi thường dùng cho trả lại các thiên sứ trước đây rút lấy linh khí cùng hiện tại cùng về sau yêu cầu rút lấy một ít linh khí lộ pháp điểm hồi đáp mặt khác chúng ta thiên đường một mạch cùng yêu ma một mạch là không hào cảm chỗ bằng vào chúng ta không thể nào biết vì bọn họ thanh toán bồi thường cái này bất hủ thần tinh có thể cam đoan một cái ngàn tỷ sinh mạng vũ trụ một tỷ năm linh khí dồi dào cho nên nhất định có thể thưởng trả chúng ta bây giờ cùng một quãng thời gian không có gì chuyển rời đi tiêu hao một tỷ năm ngàn tỷ sinh mệnh các ngươi thiên đường ra tay thật là hào phóng vương dịch nói chuyện nói ta vẫn cho rằng đồng giá trao đổi mới không có nguy hiểm có đại biếu tặng liền có đại đồng mưu các ngươi cho ra biếu tặng khá lớn hẳn là có mục đích gì chứ có đại biếu tặng liền có đại đồng m u vương dịch nói không sai lý trí dĩnh cũng là như vậy nhìn đợi nói ra các ngươi chân chính ý nghĩ đi lý trí dĩnh nói chuyện nói không nói ta sẽ không tha thiên sứ tộc nội bộ sinh linh rời đi cũng sẽ không cho phép các ngươi đi vào thiên sứ tộc hy vọng có thể cùng chủ thần không gian nhân loại tiến hành giao dịch lộ pháp điểm nói chuyện nói vũ trụ trong lúc đó vũ đắp nhau đối mọi người đều có chỗ tốt cái này có thể cân nhắc lý trí dĩnh hồi đáp đã suy nghĩ kỹ về sau ta sẽ với các ngươi thương lượng thời điểm này n h đầu nhân ngư b lấy ra một cái cây bớ đi ra đây là chúng ta yêu tộc tấn công một cái vũ trụ lấy được cây bữa có thể kích phát lôi điện bất hủ thần khí lưu đầu nhân nói chuyện nói chúng ta hy vọng vật ấy có thể đổi lấy yêu tộc tại chủ thần không gian sinh hoạt thời gian để cho chúng ta có đầy đủ thời gian đến di chuyển tộc nhân của chúng ta lý trí dĩnh gật gật đầu không nói gì vương dịch mấy người cũng không có tỏ thái độ cái gì đối với không hiểu đồ vật mọi người đều quen thuộc chỉ giữ trầm mặc lý trí dĩnh nhìn về phía ma tộc l ạ n g y ê n ngươi luôn thận trọng lấy ra một cái hộp hắn lấy ra chiếc hộp này thời điểm trên mặt biểu lộ vô cùng thành kính hiển nhiên là phi thường coi trọng đồ vật trong tay hộp t r ầ m rãi mở ra một viên màu vàng quả táo xuất hiện tại lý trí dĩnh trước mặt kim bình quả lý trí dĩnh sửng sốt một chút vĩ đại bất hủ tồn tại đây không phải phổ thông kim bình quả lặng yên ngươi luôn nói chuyện nói nó gọi bất hủ thánh quả tại chúng ta ma tộc đại vũ trụ chỉ có bất hủ thánh giả năng lực dùng hơn nữa bất hủ thánh quả phi thường khó được một trăm triệu năm n ở hoa một trăm triệu năm kết quả lại qua một trăm triệu năm năng lực thành thụ ba trăm triệu năm năng lực ăn trái cây cái này nghe tới so với bản đảo còn lợi hại hơn lý trí dĩnh biểu lộ tựa hồ phi thường bất ngờ loại trái cây này mỗi một lần thành thục chỉ có thể kết ra ba viên trái cây lạng yên ngươi luôn tiếp lấy hồi đáp nó là ta ma tộc đại vũ trụ chân quý nhất bảo vật nó quý giá cũng không so với bất hủ thần tinh kém bởi vì chúng ta ma tộc vũ trụ chỉ có một viên bất hủ thành thụ ba trăm triệu năm chỉ có thể ba viên trái cây cái này xác thực quá thưa thớt rồi bất quá đây là không phải khoác l á c vẫn có cần nghiên cứu thêm cứu đương nhiên lý trí dĩnh cũng không để ý bọn hắn khoác l á c dù sao đồ vật hắn cũng sẽ không dùng sẽ không ăn tại đem cái kia hai mươi bốn quang ám chủ thần thu thập thời điểm lý trí dĩnh liền biết vượt ngoại thế giới các loại quái lạ tính kế nhiều lắm tùy tiện dung ngoại giới đồ vật rất dễ dàng xảy ra vấn đề những thứ đồ này tới tay về sau lung tung sử dụng khẳng định hậu hoạn vô cùng đương nhiên đối phương cho đồ vật cũng không thể không được trong này phải như thế nào sử dụng liền cần phải thi cho thật giỏi số lượng cùng tính kế ta biết rồi lý trí d ĩ n h gật gật đầu đích thật là làm vật quý giá nó có ưu điểm gì cùng khuyết điểm sao ta không biết lạng yên ngươi l u ô n hồi đáp nó là vĩ đại bất hủ thánh giả mới có tư cách n g dụng bảo vật những người khác đều không có tư cách ngưng dụng càng không có tư cách biết được rồi ta biết rồi lý trí dĩnh hồi đáp ta cho phép các ngươi đem người lục tục mang về bất quá có một yêu cầu không muốn xảy ra nhiễu loạn bằng không ta lúc nào cũng có thể sẽ gián đoạn với các ngươi liên hệ tuy rằng lý trí dĩnh có dự định đem người đưa lên đến thế giới khác đi nhưng mà loại chuyện này cũng không phải lập tức muốn tiến hành cho nên hắn vẫn chưa lập tức đưa ra để cho bọn họ cởi mở yêu cầu t a m g tộc sứ giả cũng không biết lý trí dĩnh dự định bọn hắn bản thân thì tương đương với một cái ống loa thông minh khả năng rất cao cũng có khả năng không có gì thông minh bởi vì ở nơi này thông minh cũng không có tác dụng gì Làm Lý tâm h khách dí tứ thời điểm, bọn hắn e o cáo trục tứ tam tộc rồn di dập điểm, liền lui, đi nơi đóng bọn u q n chuẩn bị tổ chức bọn hắn bộ tộc tiến hành di chuyển sự tình. chức tộc bị bộ tổ t di sự a tộc sứ giả đi rồi lý trí d ĩ n h nhìn xem ba cái bảo vật tiếp tục suy nghĩ bọn chúng tác dụng hắn cảm thấy vật này tốt nhất không nên tại thần giới không gian cùng thế giới hiện thực sử dụng bởi vậy bọn chúng tác dụng hẳn là ngoại giới thần giới đã từng liên hệ vị diện cũng không chỉ là ba cái chả có rất nhiều cái có vị diện là phi thường nhỏ nói thí dụ như đã từng đầu phục thần giới thiến nữ ưu hồn vị diện có vị diện rất lớn t h như xâm lấn thần giới vị diện loại này chút vị diện một lần nữa liên lạc với về sau bất hủ thần tinh bất hủ thánh quả cây búa gì gì đó liền có thể phát huy được tác dụng rồi dựa theo thần giới thu thập còn sót lại tin tức có thể biết được một ít tin tức đại vũ trụ dễ dàng trở thành được mưu đồ đối tượng tiểu vũ trụ thường thường sẽ không như vậy cũng tốt tựa cuộc sống hiện thực ở trong tại kinh đô có phòng có xe có thu nhập người thường thường dựa vào phòng ở cho người khác mướn liền có thể dễ dàng qua một đời trên căn bản sẽ không chạy đến hoàn cảnh dốc đứng không thể sử dụng nông dùng cơ nông thôn đi theo một cái năm thu nhập không đủ mười ngàn nông dân c ư p giật cái quốc làm việc nhà nông ngoài h dĩnh h ư vậy, lý trí、Dinh、nắm n n ữ thứ đồ này đi các đại cấp thấp thế giới, làm được việc gì đâu này. Ký hiệp nghị, khiến nhân đồ đi đại được đâu này này. làm giới, việc các cấp gì l Ký ạ i giới gian nơi, kiến việc thần thần không chủng chủ cung rèn luyện nơi, chủng kiến chủ thần năm cấp l đó m n g o à ra giáo hóa ngoại trừ có thể giáo hóa người cũng có thể dạy hóa thế giới đương nhiên tại làm chuyện này trước đó nhất định phải trước đem thần giới hoàn thiện cải tạo làm sao hoàn thiện cùng cải tạo một cái vô cùng trọng yếu phương thức chính là đem phía trước thế giới đánh tới pháp tắc trường hà cùng trí tuệ tri tình đem phía trước cơ sở đặt vững lại gần nó hoàn thiện hoàn mỹ thần giới hoàn thành cải tạo cùng hoàn thiện về sau ngoại giới muốn phải tiếp tục xâm lấn liền hội trở nên vô cùng không dễ dàng như vậy cũng tốt tựa một cái hacker thói quen máy tính công kích đ ỗ n g nhiên lấy ra một đài trí năng điện thoại đến hắn tại chỗ liền sẽ mậu ép bởi vì hệ thống từ tầng dưới c h ố t mã hóa đến cao tầng kết cấu hoàn toàn khác nhau muốn công kích nhất định phải một lần nữa nghiên cứu một lần nữa nghiên cứu quá trình lý trí dĩnh liền có thời gian chế tạo một cái thuộc về thần giới phần mềm diệt vi rút cùng phi giờ hoan thần bảo hộ giới tự thân đồng thời cũng từ ra thiên vạn giới cái này trên mạng mặt đạt được càng nhiều có thể trợ giúp hắn trưởng thành tin tức lý những bảo vương ậ t thể này không thể dùng. v dịch nói chuyện n ó v t a c nghe lý trí dĩnh ị lời nói ánh mắt lưu chuyển tựa hồ đoán được cái gì mỉm cười gật đầu thanh quân đây là liên quan với nhân chủ miếu kiến thiết sự tỉnh thời điểm này t ạ kiếm thủy tùng đống nhiên đi lên cầm một quyển sách giao cho lý trí dĩnh bên trong có liên quan với thái cổ tất cả sắp xếp nói như vậy thời điểm t ạ kiếm thủy tùng đối lý trí dĩnh một mảnh tôn trọng đối với cái này giải cứu nhân loại vĩ đại tồn tại hắn là trong lòng nội p h ụ lý trí dĩnh nghe vậy đem sách lấy tới triển khai nhìn lại từng cái thôn xóm thành trấn đều có nhân chủ miếu cho dù không có điều kiện liền làm một cái tiểu đình tử được ý tưởng này không sai tự bộ dáng như vậy đi lý trí dĩnh nói chuyện nói bất quá đem thần của ta như nhất định phải từ nhân chủ trong miếu lấy xuống Thánh quân, ngài thành tửu quân, ngài vô l ư ợ n g t kiếm tùy t u n g nghe vậy nhất thời nói chuyện nói ở nhân loại lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời lắc đầu nhân chủ tổng cộng chủ địa vị không thể thay thế không phải nói hậu nhân lấy được càng lớn thành quả liền có thể thay thế vị trí của bọn họ ngoài ra bất luận chúng ta lấy được nhiều thành tựu lớn chúng ta đều hẳn là ghi khắc một chuyện nếu không có tiền nhân lo lắng hết lòng hậu nhân e sợ càng khó thành hơn việc lý trí dĩnh biết tại những tiền bối đó nhóm tiến vào thần trong n h ữ n quá trình lớn lên tất nhiên gặp bất hủ tàn niệm lý trí dĩnh lấy được thế giới nhưng là thần giới trải qua mấy lần nội bộ đại diện tuyệt đều nguy hiểm như thế đều có nhiều như vậy bất hủ tàn g nhiệm huống hồ tiên nhân có thể khẳng định bọn hắn đối mặt hoàn cảnh cùng tình huống tất nhiên so với lý trí dĩnh chỗ ở thế giới càng thêm phức tạp cùng hưng hiểm nhưng là bọn hắn ở đằng kia giống như đáng sợ hoàn cảnh giới vẫn là nghĩ biện pháp là nhân loại lưu lại hy vọng thậm chí bọn hắn tại lý trí dĩnh tao nộ rất lớn nguy hiểm thời điểm hiện hiện thủ hộ mặc dù bọn hắn chỉ cản trở một cái nhưng là lý trí dĩnh lại biết như vậy một cái phi thường khó khăn chỉ có có thể chạm tới bất hủ cảnh giới năng lực tại ngã xuống thời điểm vì nhân loại sau này lưu lại hy vọng không có nhân từ đức đại trí tuệ đại nghị lực tuyệt đối không có cách nào lưu lại nguồn sức mạnh kia đồng thời khiến nó tại thời điểm cần thiết xuất hiện tại t h ầ n giới những ngày gần đây lý trí dĩnh suy nghĩ rất nhiều sự tình càng là cân nhắc cân nhắc lại càng cảm giác tiền nhân gian khổ và thống khổ thanh quân thiên hạ đều biết ngài là ngài cứu thái cổ t ạ kiếm tùy tùng nói tiếp nói tại sao ngài không muốn khiến người ta chiêm ngưỡng ngài học tập ngài đâu này ta cũng là đứng tại tiền nhân trên bả vai mới đạt tới hôm nay cái này một mức độ lý trí dĩnh nói chuyện nói mặt khác ta không cần mọi người đối với ta kính nể và phần cũng không cần bọn hắn cùng b á i ta các ngươi không cần đa tâm ta vẫn như cũ yêu thiên hạ này yêu tộc nhân tại lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm tả kiếm tùy tùng khuôn mặt lộ ra bội phục biểu lộ đến cái k h á c trí tôn thậm chí là vương dịch cũng có chút kính phục kể công không tự tiêu thực lực vô địch còn có thể như thế hòa khí cái này quá hiếm có rồi tả kiếm tùy tùng chỉ cảm thấy nhân tộc có thể xuất hiện lý trí dĩnh người như vậy thực sự là thiên hạ may mắn nhân tộc may mắn lý huynh ngươi chứng đạo bất hủ khí chất này cũng thay đổi vương dịch nói chuyện nói ta cảm thấy người kia chủ bên trong miếu ngươi coi được một vị trí đảm đương không nổi lý trí dĩnh lắc đầu nói ta có dối trá bất quá là một tục nhân mà thôi được rồi việc này không cần nói nữa nhân chủ miếu các ngươi đi kiến đi lệnh tiền bồi chi tôn đạt được thế tự ta nhân tộc có thể thừa t r ư ớ c khải sau tích lũy nội tình tương lai số mệnh sẽ không đoạn tuyệt thấy lý trí dĩnh dù như thế nào đều không đáp ứng t ạ kiếm tùy tùng cũng không cưỡng cầu nữa rồi thế nhưng hắn vẫn là biểu đạt băn khoăn của mình nhưng là những người khác hỏi thử coi chúng ta phải làm sao đem lý do của ta cho bọn họ là tốt rồi lý trí dĩnh hồi đáp tựu bộ dáng như vậy nhưng như thế thứ nhất chỉ sợ tộc nhân tư tưởng sẽ có biến hóa t ạ kiếm tùy tùng hồi đáp một khi trên giới quan niệm xảy ra vạt mẹo một ít g i ã tâm ra cho nên mới cần phải có nhân chủ miếu lý trí dĩnh hồi đáp có người chủ miếu tồn tại g i ã tâm ra tuyệt còn có người cá biệt sẽ không cảm ơn người số mệnh khó mà hưng thịnh lâu dài đối sự phát triển của loại người vô cùng có lợi t ạ kiếm tùy tùng đối tín ngưỡng số mệnh sự tình cũng không hiểu nhiều lắm thế nhưng lý trí dĩnh vừa nói như thế hắn liền có một ít đã minh bạch chúng ta yếu thành lập một loại tín ngưỡng Đối tiền nhân tín nhân ngưỡng, lý trí dĩnh nói chuyện nói các ngươi phải biết tiền nhân sẽ không hại của mình hậu thế mà người sống hội chúng ta thậm chí yêu cầu định ra một loại quy tắc không cho phép người sống làm thần tạ kiếm tùy tùng lần này hoàn toàn đã minh bạch hắn đông nhiên trong lúc đó cảm giác được lý trí dĩnh lòng dạ chống trải cảm giác được lý trí dĩnh tồn lưu một tia vĩ đại c ũ n g không tầm thường lý trí dĩnh ở nơi này lập xuống quy tắc đối với nhân loại ảnh hưởng tất nhiên là phi thường sâu xa hiện tại tín ngưỡng người sống tế tự người sống về sau tất nhiên sẽ có người nói theo vương dịch nói, chuyện nói lý h u y n n g ư ơ i hành động này, động c ô vô lượng A. Được rồi, không n lượng nên g đức Được A. rồi, tiếng á n thưởng ta. h Lý c Dĩnh nói, ta lại ở chỗ này lưu lại một tôn phân thân, n chỗ mỉm một cười lưu lại lại ta ở u là có t ì h h u ố n các ngươi lý i tiếng, ê n hệ ta. Dứt l Chi dĩnh rời khỏi sau đó một cục đá to lớn xuất hiện tại trong thánh điện cái này tàng đá chính là linh thạch thần thai phân thân bất quá bây giờ nó không có bất cứ động tinh gì gần giống như một bình cảnh điêu k h á c lẳng lặng mà đứng sừng sững ở chỗ đó thế giới hiện thực lý c r í dĩnh trở về rồi lý trí dĩnh nữ nhân tại sự tình đùi b ẩ lắng xuống sau đó liền sớm trở về đến rồi dù sao các nàng đều là làm mẹ người hơn một trăm cái hải t ử khóc náo lên phải dựa vào lý trí d ĩ n h cha mẹ ông bà còn có nhị thuốc toàn ra cùng mấy cái tiểu t h í hải là chiếu chú ý không được lý trí d ĩ n h không có chuyện gì các nàng cũng sẽ không lưu niệm thần giới không gian về phần lý trí d ĩ n h tại sao sớm như vậy trở về đó là bởi vì hắn yếu tại thế giới hiện thực hồi khí dự định khắp nơi thế giới hiện thực khôi phục lực lượng lý trí d ĩ n h cảm giác tại hiện thực vũ trụ hồi khí tốc độ càng nhanh quan trọng nhất là hắn trung quy là thế giới này sinh ra người ở nơi này hồi khí g i ố bạch tố người đến về c trinh nhìn thấy lý trí dĩnh chân thành tới hiện tại cảm giác thế nào còn cần tính dưỡng một quãng thời gian lý trí dĩnh ngay vậy liền cười hồi đáp các ngươi lúc trở lại ba mẹ bận rộn giữ chứ、ừ. bạch tố trinh gật gật đầu a công bà bà thúc công bọn hắn một người chiếu cố chừng mười vị bà bảo làm khổ cực đây này nhìn ra thay t ả đều bận bịu i ngất bọn họ lý trí dĩnh cười nói sau đó hướng trẻ con phòng đi đến đúng chúng ta lúc trở lại bọn nhỏ đều tại tìm mẫu thân rồi bạch tố trinh cười nói bất luận đại nhân làm sao hống cũng không chịu yên tĩnh lại bởi vì người khác ngùi không đúng a công mời vú thôi bọn nhỏ vẫn như cụ không để ý tới lây này a a những này tiểu thí hải xem tới vẫn là làm thông minh a lý trí dĩnh cười nói đều hiểu đạt được phân biệt mùi rồi hai tử vừa mới sinh ra thời điểm hắn cảm giác mình bình tĩnh nhưng là bây giờ đột nhiên vừa chia tay hắn phát hiện hắn phi thường muốn của mình các bảo bảo phát hiện nguyên lai、like、h ắ n cái này người làm cha cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh cùng lạnh lùng đây chính là làm phụ thân cảm giác chứ cái cảm giác này rất đặc biệt làm ấm áp nhanh chóng đi tiến trong gian phòng mặt lý trí dĩnh nhìn thấy từng cái thịt du du trẻ con các bảo bảo trưởng thành rất nhanh mấy ngày không gặp bọn hắn thể trọng đều đã có một ít tăng trưởng toàn bộ tiểu nhân nhi hình tượng cũng biến thành càng thêm đầy đặn đáng yêu họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện chương một t r ư ơ i mốt cha ói lựu hồi khí cải tạo thần giới nhìn xem từng cái hải tử nhất của ôn nhu tại sâu trong nội tâm p h u n g trào lý trí dinh chỉ cảm thấy trong trước mắt này cả người đều tràn đầy sức mạnh trong n g a y mắt lý trí dinh cảm thấy tất cả hệ vải cùng suy yếu còn có tiêu hao quá độ vấn đề tựa hồ đều biến mất cái cảm giác này chỉ có làm phụ thân người mới sẽ rõ ràng liên tục nhiều ngày lý trí dinh tại thế giới hiện thực điều dưỡng thần giới thái cổ hiện tại chính đang phát sinh biến hóa kinh người nhân loại cùng thiên đường yêu ma tiếp xúc lần thứ hai bắt đầu tăng lên đối với những thứ này biến hóa lý trí dĩnh vi thường bình tĩnh đối đãi hiện tại thiên đường yêu ma đưa bọn hắn cảm thấy thực lực không đủ có tội sinh mệnh đến thái cổ để thái cổ nhân loại giết chết phát tiết cựu hợi sau đó cao tầng lại đi ra xin lỗi tặng quà nhân loại chúng ta bên trong khoan dung một mặt bị bọn hắn lợi dụng đến mức tận cùng hôm nay kỳ yên nhiên hướng lý trí dĩnh nói đến thần giới sự t ì n h ngươi thật sự không đi xử lý sao đương nhiên phải xử lý rồi bất quá tình huống như thế chính là ta nguyện ý nhìn đến ta biết thần giới ngoại không giữa rất nhiều nhân vật vĩ đại đều tại mưu đồ thần giới nhưng bọn họ không mưu đồ nhân loại liền không ra được lý Chi dĩnh hồi đáp đợi qua hai ngày ta tu dưỡng được không sai biệt lắm đi bắt một cái vũ trụ ưu ác tính c h i t để khôi phục lại đỉnh phong về sau ta là có thể tiến vào thần trong nhẫn bắt đầu cùng bọn hắn thảo luận nhân loại đi tới thế giới khác sự t ì n h thì ra là như vậy kỳ yên nhiên gật gật đầu ra ngoài phiêu lưu rất lớn đi v ế quan tòa cảng phiêu lưu cũng không nhỏ lý Chi dĩnh mỉm cười hồi đáp bởi vì bất hủ bởi vì vĩnh hằng tại không số lượng t u ế nguyện chi chống ngươi tổng hội cùng một số người gặp nhau đương nhiên ta biết trước tiên bế quan bắt đầu phong tỏa tu hành có thể càng thêm thuận tiện đến lúc đó tiếp xúc hay là sẽ không có nguy hiểm nhưng là bất hủ hào d i ệ u quá mức rộng lớn thủ đoạn càng phi thường bí ẩn ai có thể xác định thời gian này dài bao nhiêu có thần giới định vị đồng thời nhìn chằm chằm sự tình khả năng còn có thể đơn giản một ít chúng ta lẫn nhau hai mắt tối thui dưới tình huống phiêu lưu là rất lớn được rồi cái kia ngươi tốt nhất tính dưỡng kỳ yên nhiên nói chuyện nói không nghĩ tới bất hủ cũng sẽ tiêu hao quá độ hơn nữa hồi khí rất chậm không kỳ thực không phải Của ta bất hủ có cho cảnh hủ thủ hủ ta gia bất trí đột bất phần dĩnh hồi hoàng phá đáp, cho nên đường hoàng gia dáng đột phá đến xảo. Lý giới, y quang tiêu i n u ám Ta không n hai i m mươi bốn chủ thần liên hợp công kích chứng minh rồi điểm này tuy rằng lấy tư cách đột phá bất hủ thời điểm có thể là yếu nhất bất hủ tồn tại thế nhưng lý trí dĩnh hiện tại cũng đang thông qua mỗi cái phương diện nỗ lực bổ sung thực lực của mình thủ xảo bất lương hiệu quả đã vậy còn quá đại kỳ yên nhiên nhữ mày một cái xem ra chúng ta không thể thủ xảo không ngươi sai rồi thủ xảo là có rất nhiều bất lương hiệu quả thế nhưng có thể không hủ liền muốn trước tiên bất hủ có thể thủ xảo phải trước tiên thủ xảo lý trí dĩnh lắc đầu nói ngươi phải biết chính mình nỗ lực đột phá đến bất hủ cùng thủ xảo đột phá bất hủ khác biệt không là rất lớn cho dù rất lớn cũng không có lớn đến không đổi kịp mức độ mặt khác bất hủ cùng không phải bất hủ ở giữa tranh lệch có thể là mười ngàn năm cũng có thể là một trăm triệu năm mười ngàn năm hoặc là một trăm triệu năm kỳ thực đã nhưng để bù đắp đột phá mang tới thiếu hụt rồi một người bình thường không nỗ lực học tập từ tiểu học đọc được trường cấp ba học thức thượng cố nhiên có rất nhiều lỗ thủng thế nhưng nếu như hắn một lần nữa từ năm nhất lại bắt đầu học tập lời nói như vậy hắn có thể tại làm trong thời gian ngắn hoàn thành yêu cầu học tập nhiệm vụ hơn nữa học thức cũng không so với chăm chỉ khắc khổ từ tiểu học đến trường cấp ba người yếu chỗ không đủ bổ sung là được rồi học tập tu hành so với kiến nhà cao tầng nhiều hơn một chỗ tốt là học tập cùng tu hành có thể trở về đầu thu dọn nền đất mà kiến trúc không được nếu có thể vậy sẽ phải học được lợi dụng cơ hội sớm đột phá n g ư ơ i đây đều có thể nhìn đến lý trí dĩnh s ừ n g sốt một chút kỳ thực ta chỉnh dự định cho n g ư ơ i giúp ta xoa bóp một phen tay của chính ta cùng pháp lực thúc đẩy luôn cảm giác có chút không được tự nhiên bởi vì n g ư ơ i dùng sức quá mạnh điều động pháp lực liền không cách nào khôi phục kỳ yên nhiên n ở nụ cười không điều động pháp lực ngươi lại tu phục không được chỉ có thể chờ đợi thân thể chậm rãi hòa h o a lại n g ư ơ i tình huống như thế thật lung túng n g ư ơ i nói không sai s á c thực rất lung túng lý trí dĩnh hồi đáp đương nhiên cái này vấn đề nhỏ ta đi giải quyết vũ trụ ưu ác tính thời điểm nhất định sẽ được giải quyết mạnh miệng kỳ yên nhiên xảo nhưng cười cười đem lý trí dĩnh đẩy ở trên đế làm xong ta giúp ngươi chữa thương từng cái sau ba ngày khoảng cách giải ngân hà bên ngoài ba tỷ năm ánh sáng một địa phương lý trí dĩnh đem một viên vừa vạn sinh ra ưu ác tính tóm giấy ném vào tầm tần ký thế giới cái ưu ác tính này giải quyết về sau thiên địa vũ trụ ý chí có phản hồi lý trí dĩnh tinh thần ý chí thân thể hoàn toàn khôi phục hơn nữa l o á n g thoáng ở giữa so với đi lên cường đại rồi rất nhiều xử lý xong những chuyện này lý trí dĩnh liền rời đi nơi này về tới trên địa cầu tầm tần ký thế giới mọi người hoảng sợ phát hiện người dơm dĩ nhiên hội di động sẽ công kích bọn hắn rất nhanh kiếm t h a n h tào thu đạo phát hiện đánh chết những người dơm kia có thể đạt được một sức mạnh không tên mọi người thông qua trí tuệ c h i tỉnh cùng pháp tắc trường hà đem loại tin tức này khuyết tán ra ngoài toàn bộ tầm tần ký thế giới bắt đầu mênh mông quần c u ộ n đánh người dơm vận động tầm tần ký thế giới người dĩ nhiên cũng đem hắn chỉnh thành trò chơi hình thức người thích hoan khiến người ta đi vào giải trí sao lý trí dính trở về địa cầu thời điểm thiện nu nói chuyện nói như là tất cả thế giới đều biến thành trò chơi vậy ngươi liền đem chính mình nội dung lộ ra ánh sáng nhiều lắm ngươi không cần lo lắng ta không ý định này lý trí dĩnh ngay vậy liền nợ nụ cười cái này tiểu ư u ác tính ta chuyên môn dùng để cường hóa nhất trọng tiên cường hóa thiện n u có phần bất ngờ ý của ngươi cải tạo cùng hoàn thiện thần giới lý trí dĩnh nợ nụ cười có độc liệu sức mạnh khởi động thông qua pháp tắc trường hạ cùng trí tuệ tri tỉnh thành lập một cái mới giám thị hệ thống cái này cá thể hệ sẽ không tùy ý tiến hành hoạt động thế nhưng một khi phát hiện nguy hại thế giới hành vi liền sẽ tiến hành can thiệp như vậy thần giới nhất trọng tiên l i ê n sẽ phi thường hoàn thiện thiện nhu nghe lý trí dĩnh lời nói cảm thấy lý trí dĩnh cách nói rất giống thế giới hiện thực phần mềm diệt virus cho thần giới an l ắ p một cái phần mềm diệt virus làm như vậy làm có ý tứ chúng ta có thể cho phép người xấu đi vào nhưng chỉ tại người xấu có làm chuyện xấu hành vi mới tiến hành đánh g i ế t lý trí dĩnh nói chuyện nói dáng dấp như vậy vừa đến thần giới có thể trình độ lớn nhất thượng tránh khỏi n ộ s á t cũng có thể hết khả năng giảm bất phòng ngự cần tiêu hao nghe tới giống như là một cái phần mềm diệt virus đặc thù thiện u nói chuyện nói phu quân kỳ thực thần giới căn bản trình tự có đ ố i từng cái sinh linh hành vi tiến hành phán định ta biết nhưng mà vậy thì lãng phí lý trí dĩnh hồi đáp thần giới đ ố i bất luận cái nào người bình thường đều phải quét hình một phen đi qua khẳng định không phải thâm nhập quét hình như vậy quét hình liền thân thể của con người bên trong phải trang lẫn dấu bất hủ ý chí đều không thể phát hiện họ phớt lên mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi hai dị tộc tra lại lý trí dĩnh lời nói lệnh thiện nhu cảm thấy rất có ý tứ hạch tâm trình tự quản lý nhiều lắm năm đó chủ thần quy tắc có không ít không hợp lý địa phương chính là bởi vì không hợp lý địa phương có phần nhiều cho nên cứ việc chủ thần cực kỳ mạnh mẽ kết quả vẫn bị dã tâm ra phá vỡ lịch sử là đang phát triển chủ thần cũng sẽ phát triển mô phỏng học tập nhưng mà nó bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt rất khó tiến hành tự mình cải tạo gần giống như đi qua không thể cho lý trí dĩnh các nữ nhân tiến hành công đức khen thưởng như thế nó thật vĩ đại rất cường đại công năng rất toàn diện không chỗ nào không có nhưng là nó cũng sẽ tồn đang vấn đề cái vấn đề này tại chủ thần sinh ra thời điểm khả năng không là vấn đề tại một ít thời đại không là vấn đề thậm chí chủ thần chính mình cũng sẽ không cho là có vấn đề nhưng mà ở trong mắt lý trí dĩnh nó chính là có vấn đề đã đến nhân loại thế giới mọi người sẽ cảm thấy nó vấn đề đi ăn rồi bởi vậy đem phổ thông quản chế giao cho trình tự lấy tư cách hệ thống bản thân chủ thần hạch tâm thì là phụ trách của mình hạch tâm sự tình như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực cũng có thể khiến thần phòng bị trí tập trung sức mạnh làm đại sự thế giới hiện thực vĩ đại thành quả chứng minh rồi tập trung sức mạnh chỗ tốt lý trí dĩnh không có thể sẽ không dùng ở nơi này người ý nghĩ này rất tốt thiện nu nói chuyện nói đem không thể xác định là không có vấn đề người giao cho thần giới ý chí tiến hành thẩm tra sắp đi v ì dị thường người tiến hành đánh dấu tại thần giới nhản dỗi thời điểm tiến hành si cha cứ như vậy nội bộ hệ thống càng thêm nghiêm mật đúng cái này gọi là căng trùng kết hợp lý trí dĩnh hồi đáp loại này kết hợp biện pháp hiệu quả mạnh nhất mặt khác giám sát phương pháp có thể có một sáng một tối hai cái tuyến minh tuyến liền là bình thường thẩm tra a m tuyến chính là có biên chế người chống lại lật đổ xã hội nhân sĩ nam vùng học tập hiện đại nội dung thiện nu lập tức liền phản ứng lại ngươi nói là chúng ta không đơn thuần có rất nhiều công khai giám sát hành vi trả chế tạo nam vùng đúng lý Chi dĩnh nói chuyện nói đương nhiên cũng không tính nằm vùng có thể gọi là câu cá hấp dẫn chân chính muốn phá hoại sức mạnh hội tụ lại đây sau đó theo sức mạnh tìm tới hậu trường chủ mưu đem hắn giải quyết loại thủ pháp này thần giới đi qua vẫn chưa dùng qua thiện nhu nói chuyện nói thần giới trung quy không phải là người chỉ biết dựa theo quy củ làm việc cái này cũng có thể là quy củ một loại lý Chi dĩnh hồi đáp hướng dẫn tà ác sức mạnh xuất hiện là vô cùng trọng yếu được rồi ta biết rồi thiện nhu gật gật đầu biểu thị người đã minh bạch kế tiếp một quãng thời gian ta dự dư định đem còn lý ạ i giới đều giải thế quyết xong. đều l Chi dĩnh mỉm cười nói cùng bất hủ một trận chiến đấu mặc dù nói lên cứ như vậy hai lần nhưng dùng trí tuệ c h i tỉnh liên hợp thời điểm ta phát hiện rất nhiều vật có ý tứ những thứ đồ này có thể dùng để tham khảo chúng ta đổi nữa tạo thế giới không cần tiêu hóa sau lại đi dưới một thế giới xây dựng pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh rồi rất nhanh liên thành quyết hòa ảnh nghĩ ra đại đường song long chuyện phong vân tiên kiếm t r u tiên từng cái thế giới được lý trí dĩnh cải tạo đi qua chính như cùng lý trí dĩnh nói như vậy mọi người đều không cần tiêu hóa sau đó lại đi dưới một thế giới xây dựng pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh hoàn toàn có thể sớm đến chiến đấu giỏi nhất xúc tiến thánh nhân trưởng thành rõ ràng chính mình trên đường yêu cầu thay đổi địa phương ngoài ra những bất hủ cường giả khác không thể có lý trí dinh dáng dấp như vậy nhiều lần thử nghiệm cơ hội cho nên lần này liên tục kiến thiết pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh lý trí dinh thì tương đương với nhiều lần tiến hành rèn luyện mỗi một lần rèn luyện đều là một lần thăng hoa một lần củng cố một lần tiến bộ đặc biệt là có người hỗ trợ dưới tình huống tốc độ này liền nhanh hơn rốt cuộc ngoại trừ thái cổ phía trước tầng trời lý trí d ĩ n h toàn bộ đánh tới pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i tình lý trí d ĩ n h làm công việc b ệ bộn như vậy thần giới cũng bắt đầu điều khiển tinh vi quy tắc của mình loại này điều khiển tinh vi là kéo dài có thể nói theo thời gian kéo dài cuối cùng điều khiển tinh vi kết quả có thể so với phạm vi lớn điều chỉnh trả còn đáng sợ hơn bởi vì thần giới liền pháp tắc cũng bắt đầu tiến hành điều chỉnh rất nhỏ sai một ly đi nghìn dặm pháp tắc trên căn bản biến hóa một chút đã đến quy tắc mặt sau biến hóa chính là kinh thiên động địa loại kia thay đổi kỳ thực mang ý nghĩa lý trí dĩnh triệt để đã luyện hóa được phía trước tầng trời thế giới bởi vì lý trí dĩnh có thể cảm giác được hắn cũng có thể bất cứ lúc nào đối thần giới tiến hành pháp tắc cùng quy tắc điều chỉnh đương nhiên ở mặt trước thế giới lý trí dĩnh cũng không có thể điều chỉnh đối tượng tỉ như nữ nhân của hắn ta cảm giác được thái cổ tựa hồ tại phát sinh biến hóa làm lý trí dĩnh lần thứ hai tiến vào thái cổ chuẩn bị xử lý nhân loại ở đây cùng ngoại giới giải trừ sự t ì n h lúc vương dịch liền nói rồi ta cảm thấy tựa hồ thái cổ đầu mườn xảy ra một ít không biết biến hóa đúng vậy ta cũng đã thấy vâng không đều tại biến hóa phong vân vô kỵ hồi đáp pháp tác hình thái có sửa đổi rất nhỏ quy tắc cũng phát sinh biến hóa rồi mặc dù bây giờ rất nhiều chuyện nhìn qua vẫn là cái dạng kia thế nhưng ta biết căn bản cũng đã phát sinh thay đổi lý huynh tất cả những thứ này đều là kiệt tác của ngươi đi nhưng là ngươi cũng không hề tại thái cổ bên trong ngươi lại là như thế nào điều chỉnh ta điều chỉnh phải phi thăng tới thế giới một ít tình huống lý Chi dĩnh hồi đáp không nghĩ tới đối thái cổ sinh ra ảnh hưởng bất quá cái này là bình thường bởi vì ta điều chỉnh đồ vật đi về một chút cũng không có giới hạn cùng bất hủ thái cổ thế giới trải qua dài hạn biến hóa về sau đem sẽ tăng lên tinh hoa thì ra là như vậy vương dịch gật gật đầu ngươi là làm sao điều chỉnh vô hạn cùng bất hủ còn có còn lại con đường lý trí dĩnh chỉ chỉ bầu trời chúng thánh điện mỉm cười nói ta mỗi một thế giới đều đã làm ra cái đồ chơi này cái này có thể vô hạn cùng bất hủ vương dịch biểu lộ biến đổi sau đó gật gật đầu đông nhiên hướng lý trí dĩnh chắp tay một bái đa tạ lý huynh chỉ điểm ta không chỉ điểm ngươi cái gì lý trí dĩnh hồi đáp kỳ thực ngươi đã tại làm ta cảm thấy cũng không lâu lắm chính ngươi sẽ rõ chúng thánh điện là cái gì tích lũy chúng sinh trí tuệ đồng thời thành kính người còn có thể từ đó học được trí tuệ càng là học tập trao đổi vương dịch lại càng cảm giác được chúng thánh điện tựa hồ càng thêm tràn đầy vĩnh hằng áo nghĩa cái cảm giác này vô cùng kỳ quái hắn đi qua cũng xem đến rất nặng yếu nhưng không nghĩ tới cái này có thể để người ta chứng đạo bất hủ hiện tại lý Chi dĩnh nói chuyện có thể bất hủ trong lòng hắn trên căn bản có hiểu ra trí tuệ là vô hạn chỉ cần hắn thu thập trí tuệ càng ngày càng nhiều cái này vô hạn đạt đến mức độ nhất định bất hủ đồ vật liền sẽ sinh ra nếu như hắn có thể cùng bất hủ đồ vật dung hợp một cách tự nhiên liền trở thành bất hủ ta ra ngoài những ngày gần đây chủ yếu kinh tinh lực thả trước khi phi thăng thế giới lý trí dĩnh nói chuyện nói hiện tại thái cổ người cùng tam tộc nhìn như hài hòa tình huống ta cũng biết rồi lẫn nhau tựa hồ trao đổi phải vô cùng vui vẻ tiến bộ so với tưởng tượng đại người đều là dễ quên vừa nghe lý trí dĩnh lời nói lý tầm hoan nhất thời khổ nào nói hay là đã từng áp bức được thật lợi hại hơi chút được thừa nhận vừa xuống đất vị cùng thế lực liền để cho bọn họ như thế ước ao rồi cứu hận dĩ nhiên có thể nhanh chóng như vậy bị giết đi thật sự là có phần ra ngoài dự liệu của ta quan trọng nhất là một số người cùng thiên đường yêu ma đi được quá gần rồi lệnh ta không yên lòng không sao người càng phức tạp kỳ thực càng có ý tứ có lúc ngươi cảm thấy đây là một cái khuyết điểm nhưng kỳ thật cũng là một một chuyện tốt lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười có thể thả xuống cửu hận tâm linh thì sẽ không có g á n h nặng tiến bộ liền sẽ nhanh hơn có can đảm từ mọi phương diện tất cả cái góc độ tăng lên chính mình không thể thả d ư ớ i cửu hận tất nhiên sẽ nghĩ chưa nhân loại đến tại mỗi cái trên phương diện đều nỗ lực đi vượt qua những người bình thường này bọn hắn tương lai nhất định sẽ từ dị tộc trong tay của người thu được càng nhiều hơn lợi ích dùng để trả lại nhân loại bản thân bị thương tổn họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước một n h t h ầ n uy khế ước thần tệ ảnh hưởng nay ngược lại là gần nhất tộc của chúng ta người cùng dị tộc giao dịch rất nhiều người dùng các loại thủ đoạn kiếm không ít lợi ích tả kiếm tùy tùng tiến lên nói chuyện nói thanh quân dị tộc còn muốn muốn cùng chúng ta thành lập hiệp ước hy vọng tại thái cổ lưu lại giao dịch cứ điểm thật sao lý trí dính k ẽ mịp cười giao dịch cứ điểm có thể cân nhắc lưu lại nhưng là chúng ta nhân tộc cũng nhất định phải tại trên địa bàn của bọn hắn lưu lại giao dịch cứ điểm rộng lớn trao đổi cảnh tượng từ theo điểm bắt đầu vương dịch mắt sáng lời s u n g phong nhận việc nói ta có thể cùng bọn hắn đàm phán sau đó để cho ta đi thế giới của bọn hắn thành lập giao dịch cứ điểm Ngươi! này rất nguy、hiểm. Phong vân vô ngay vậy, lúc này lắc đầu nói, của ta tà ác phân thân đi là được rồi. hắn hóa thân thuần túy nhất tộc, coi như là ma giới người, đều không thể phát hiện vấn、đề. Không nên giới gấp được Cái hiểm. đi rồi, coi lúc lắc của ác tộc, phát tà là là vậy, túy rất ta thể đầu đều hóa ma ma vô kỵ đã đề. Trước tiên để cho bọn họ tự giới thiệu trụ tình ta tại thiệu giới giới cho chúng dịch cứ giao điểm. bọn mình bọn hắn huống, Bọn hắn giới thiệu khả năng không để đó họ khả sau sắp vũ xếp lý à ràng sự thật. Vương dịch hồi đáp, bọn hắn hồi bắt nạt gạt chúng ta. dịch hồi hắn hội chúng khế hắn, cho họ Vương ước bọn Dung bọn bọn buộc đáp, để k k ế trí khế ước. Ly dĩnh cười nói tại thái cổ nơi này tất cả do chúng ta tới chúa tệ một khi bọn hắn giới thiệu tồn tại giả tạo tình huống như vậy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ mang theo đáng sợ nguyền rủa sức mạnh trừ phi không thoát cách nơi này bằng không một khi thoát cách nơi này trở về bọn hắn thế giới của mình bọn hắn lập tức liền sẽ nổ tung tử vong sau đó sức mạnh kinh khủng lan ra một cái vũ trụ đều sẽ bởi vậy hủy diệt còn có loại này thỏa thuận vương dịch nói chuyện nói sức mạnh của nguyền rủa dĩ nhiên có thể để cho một cái vũ trụ hủy diệt cái này thật là bá đạo ký hiệp nghị trước đó nói với bọn họ rõ ràng là được rồi nếu như bọn họ dự định lừa dối có thể không ký kết khế ước ngoài ra ta nghĩ còn lại đại thế giới người khả năng cũng sẽ cùng chúng ta liên hệ rồi lý trí d i n h nói vô cùng vô tận vũ trụ bên ngoài có vô cùng vô tận vũ trụ những vũ trụ đó sẽ chủ động theo chúng ta liên hệ trả vô cùng vô tận vũ trụ cái tia tiếp tục đi ra ngoài đâu này vương dịch do hỏi sẽ là cái gì lý trí dính nghe vậy cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i loại này xoan suýt kỳ thực không có ý nghĩa trầm mặc một hồi lý trí dính cười hồi đáp vô cùng vô tận ở ngoài vẫn là vô cùng vô tận sau một khắc lý trí dính ở trong hư không nhanh chóng ấn vào lên phát tắc quy tắc sóng sức mạnh nhanh chóng phun trào phong vân vô kỵ thấy thế lúc này mở ra phản ứng tại tử quan sát kỹ cùng cảm thụ phát tắc quy tắc khế ước các loại h ảo diệu ở trong lòng bọn họ lấp lánh m à qua làm lý trí dĩnh đem ba tấm khế ước chế tạo ra đến về sau một loại thần uy vô lượng cảm giác khắp nơi tràn mọi người trong lòng sinh ra khế ước này thực sự là đáng sợ lý huynh ngươi cho chúng ta mang tới kinh hỷ đúng là nhiều lắm khó mà tin nổi thật khó mà tin nổi không biết còn lại vũ trụ có hay không loại khế ước này rồi có lý trí dĩnh khẳng định hồi đáp thế nhưng chế tác biện pháp là không giống với mặt khác tại chế tác khế ước thời điểm cá nhân ta cảm thấy rất nhiều bất hủ tồn tại sẽ đối với nó tiến hành mã hóa sợ bị người ăn cắp hoặc là mô phòng theo đương nhiên sự thực khả năng bộ dáng không phải vậy cũng khó nói mã hóa vương dịch có phần khiếp sợ lý trí d ĩ n h lấy ra khế ước cũng rất bất khả t ư nghị khế ước này vẫn còn có mã hóa thủ pháp thật đặc biệt bất quá loại này mã hóa chỗ tốt vương dịch lập tức liền thấy rõ rồi khi thấy lý trí d ĩ n h tại khế ước mặt trên tiến hành thêm sắc về sau hắn cảm xúc liền sâu sắc hơn nhiều đ ồ n g nhiên phong vân vô kỵ khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ lên làm hiển nhiên lý trí dính một phen thao tác xúc động hắn khiến hắn có tiến bộ dấu hiệu rất tốt lý trí d ĩ n h n ở nụ cười mã hóa sự tình ta làm xong cái này xác sẽ không ngăn cản ký kết khế ước thế nhưng hội ngăn cản người khác t r a xét ảo diệu của nó cho nên ta có thể yên tâm ở lại chỗ này các ngươi cầm cùng bọn hắn ký kết đi nhớ kỹ các ngươi ký kết thời điểm phải nghĩ biện pháp để tam tộc biết có cái khác đại thế giới tại liên hệ chúng ta cho bọn họ đầy đủ dài thời gian ký kết ta cũng sẽ để người chủ thần này không gian khai thác rõ ràng đối ngoại thông đạo như vậy chúng ta liền có biện pháp hiểu rõ càng nhiều vũ trụ tin tức rõ ràng vương d ị c gật gật đầu lý trí dính bóng người l o a lên biến mất ở nơi này thế giới hiện thực lý trí dĩnh trở về rồi tại lý trí dĩnh lúc trở lại thế giới hiện thực dư luận sóng lớn mãnh liệt đã xảy ra chuyện gì vậy thì muốn từ lý trí dĩnh tinh thần tiền tệ nói đến tinh thần tiền tệ tại thế giới hiện thực đã bắt đầu buôn bán hơn nữa một cái tinh thần tiền tệ giá cả cao tới năm nghìn nguyên tương đương với một người một tháng tiền lương toàn bộ xã hội của cải bởi vì tinh thần tiền tệ xuất hiện bắt đầu mới một vòng phân phối một ít công ty quỹ tài chính thậm chí là cơ quan từ thiện dĩ nhiên đều chống đỡ tinh thần tiền tệ tiến hành kế toán lúc này mới bao nhiêu ngày làm sao biến hóa lớn như vậy tối hôm đó người nhà liên hoan thời điểm lý trí dĩnh cùng người nhà nói chuyện trời đất thời điểm nói đến cái đề tài này ta đã đến thần giới không gian bất quá là dùng thời gian nửa tháng chế tạo vài tờ khế đ ớt mà thôi bởi vì mọi người đối sinh mệnh vật này đều sẽ có rất mãnh liệt chấp nhất lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói ngươi biết không vì kéo dài tuổi thọ các phú hào hội không chút do dự tùy ý tán thành trong tay tiền tài một cái ung thư phú hào mua mười ngàn điểm sức mạnh tinh thần về sau đối trong thân thể tế bào ung thư tiến hành rồi tinh chuẩn diệt xác hả lý Chi dĩnh nghe vậy liền biết sáng lập tinh thần tiền tệ thời điểm hắn tuy rằng cân nhắc đến mọi người lợi dụng sơ hở năng lực nhưng là hắn vẫn là không để ý đến một ít đi tới sinh mệnh cực hạn có can đảm đi cực đoan người bọn hắn đã nhận được lượng lớn lực lượng tinh thần về sau l i ề u mạng linh hồn hủy diệt nguy hiểm vẫn cứ dám đem dị năng cấp sức mạnh dùng để làm dùng ở thân thể của mình đây là ta sơ sót lý Chi dĩnh hồi đáp bất quá làm như vậy nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm ta tin tưởng thần giới nên cảnh cáo q u y n quý có thể để cho người nghèo đến mạo hiểm lý trấn hiệp nói chuyện nói để người nghèo tạm thời đạt được sức mạnh tinh thần đáng sợ tiêu diệt quyền quy trong thân thể bệnh tật không sai bạch tố trinh đ ỗ n g nhiên xen vào nói quan nhân chúng sinh bình đẳng những phú hào kia chiếm chính mình có tiền có quyền liền tùy ý sảng bậy kỳ thực chính là dùng hắn tính mạng người kéo dài tên họ của mình loại này hành vi cần phải ngăn lại bằng không về sau một số người chỉ sợ sẽ được các loại cước mức không thể không nắm tính mạng của mình cho người khác làm việc ừng lý trí dĩnh gật gật đầu ta biết bất quá ngăn lại cũng không phải cách làm chính xác nhất bất luận cái nào sự tỉnh xuất hiện đều không nên dùng một đao cắt phương thức giải quyết cái này còn có thể có ích lợi gì yêu nguyệt nói chuyện nói chúng ta bình đ ạ i cho phép người khác bán mạng lệnh sinh mệnh tôn nghiêm tao ngộ đập lên cái này hậu quả xấu quá lớn họ phơlin mừng sinh nhật m ư ờ i năm tàng thư viện trước một nghìn một trăm bảy mươi bốn pháp vào ngân hà nhưng là bây giờ cũng có thiện công đức có mấy người không bán mạng sẽ không có đường sống chúng ta cho bọn họ bán mạng cơ hội chính là cho bọn hắn đường sống lý trí dĩnh hồi đáp cố nhiên người nghèo vì phú nhân bán mạng lệnh sinh mệnh tôn nghiêm bị dâm đập rồi nhưng chúng ta không thể đứng nói lời nói không đau e o đối với người khác vạn bất đắc dĩ tình huống chút nào không đi cân nhắc dù sao Thử d như bạch người tố trinh hồi đáp người một khi bị cho rằng trị liệu cơ khí những phụ vũ quý đó người vì mạng sống nhưng là sẽ không quản người khác nhất định ta biết chỗ bằng vào chúng ta cho phép tình huống như thế tồn tại chỉ cần khống chế tại hợp lý phạm vi là tốt rồi lý trí dĩnh hồi đáp xã hội không hợp lý sớm đã có một số người thật yêu cầu không hợp lý quy tắc đến tiếp tục sống sau đó năng lực theo đuổi chính lúc sinh hoạt làm một đao cắt lý trí dĩnh đương nhiên hội thậm chí rất dễ dàng liền có thể làm được nhưng mà một đao cắt cũng không phù hợp giáo hóa c h i đạo thánh nhân giáo hóa không thể ngại phiến phức không thể lười biếng bằng không giáo hóa liền sẽ không thành công lý trí dĩnh phải đem không hợp lý biến thành hợp lý còn muốn dùng để thúc đẩy xã hội phát triển cho nên hắn liền quyết định ở trong này tiến hành điều chỉnh dựa theo trò chơi đẳng cấp tiến hành cao nhất có thể trưởng khống lực lượng tinh thần tiến hành phản hồi lý trí dĩnh nói chuyện nói không cho phép mọi người quá độ khiến dùng sức mạnh mặt khác ở một mức độ nào đó sử dụng đại lượng tinh thần lực có thể đối với thân thể mình tiến hành tăng mạnh vừa nghe lý trí dĩnh nói như vậy lý trí dĩnh người nhà cũng không nhịn được gật đầu lên cứ như vậy chuyện xấu nhưng để tránh cho thường thường bán mạng người không đơn thuần thu nhập hội tăng cường thân thể cũng sẽ biến cường làm trong tay bọn họ của cải hơn nhiều có lợi cho bọn hắn truyền hình đương nhiên đây là trong đó một cái phương diện chỗ tốt còn có một cái chỗ tốt chính là tinh thần tệ sử dụng hạn mức tối đa bị hạn chế về sau vốn là dùng hai trăm i n h tinh thần tệ một lần giải quyết vấn đề mặt sau khả năng yêu cầu ba lần một trăm i n h tinh thần tệ giải quyết vấn đề bởi vì hạn mức tối đa tồn tại bọn hắn nhất định phải tăng cường sử dụng số lần cứ như vậy tinh thần tiền tệ mức tiêu hao lớn hơn sử dụng số lượng cũng liền có hơn giao dịch nhu cầu càng lúc càng lớn giao dịch nhu cầu lớn hơn hội có kết quả gì cái này tiền tệ thay thế được tiền thật tốc độ sẽ bị tăng nhanh một khi mới tiền tệ thay thế thực tế tiền tệ lý lao bản thì tương đương với nắm trong tay thế giới mạch máu kinh tế như vậy hắn muốn đẩy động thế giới phát triển hội dễ dàng rất nhiều tuy rằng tinh thần tiền tệ ai cũng có thể chế tạo không có chuyên môn sinh sản vị trí cùng máy y tiền thậm chí không thể nào biết được trường khống nhưng lý trí dĩnh phải không h ủ hắn tùy tiện liền có thể chế tạo ra mức lượng lớn tinh thần tệ lý trí dĩnh cùng người nhà thảo luận qua sau chế định một ít mới quy tắc đồng thời cực đại trình độ tránh khỏi lợi dụng sơ hở về sau tự đối trò chơi không gian quy tắc tiến hành điều chỉnh đối tinh thần tiền tệ sử dụng số lượng tiến hành điều chỉnh tại điều chỉnh sau đó hết thể lần thứ hai kết nối với thần giới không gian người đều sẽ được báo cho không cho phép đại lượng sử dụng nhưng chính như cùng lý trí dĩnh dự đoán như thế rất nhiều người đối bỗng nhiên đến hạn mức tối đa điều chỉnh cũng không kinh ngạc cảm giác bởi vì cái này sự tình tại trên internet đã thảo luận đã lâu rồi mọi người đều biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nhất định là lý trí dĩnh đi qua không phát hiện chỗ sơ hở này nguyên nhân một khi bị lý trí dĩnh phát hiện chuyện này liền làm không thể tại làm sự thực chứng minh quả nhiên là cái dạng này xem ra tinh thần tệ giá cả mớn hạ thấp rồi đúng vậy à không thể đạt đến khủng bố mười ngàn điểm tinh thần lực không thể đối tế b à o ung thư tinh chuẩn diệt s á t tinh thần tệ tác dụng nhỏ nỗ lực thăng cấp đi ở cái này h ảo tưởng bên trong thế giới lên tới nhất định t ầ n g thứ mười ngàn điểm tinh thần lực dùng cũng là dễ dàng giá cả giảm xuống sao không có ngược lại giá cả trả gợi ý một điểm tinh thần lực giá cả tiêu thăng đến một văn nguyên cao như thế giá chân kinh rồi rất nhiều người rất nhiều người trải qua điều tra về sau phát hiện nguyên nhân trong đó nhất thời cảm thán không hiểu tuy rằng tinh thần tiền tệ bị hạn chế sử dụng nhưng nó trung quy là mạnh nhất tiền tệ nhu cầu số lượng tối vật lớn vật như vậy sẽ không bị người vứt bỏ sử dụng như vậy một khi bị đã hạn chế sử dụng số lượng lớn tăng rồi nhu cầu làm lớn ấn ra giá cả tự nhiên cũng đi theo tăng lên mới tiền tệ đã xuất hiện một cái danh nhân t ạ i internet cho chuyện nói cái này tiền tệ không phải máy in tiền không phải kim loại quý thậm chí không phải cụ thể vật thật bản thân hắn trả là một loại nhân loại có thể trực tiếp sử dụng tiêu hao phẩm thế nhưng nó lại thành toàn dân đều thứ cần thiết một cái không phải máy in tiền chế tạo tiền giấy hoàn toàn là mỗi người đều có thể sinh sản chế luyện tiền tệ không cần bất kỳ quyền uy chứng thực đều sẽ có người công nhận tiền tệ bởi vì bất luận số lượng nhiều sao tràn lan cũng sẽ không dẫn đến lạm phát tiền tệ đây là lý tưởng tiền tệ tinh thần tệ là phi thường vĩ đại tiên phong nhân loại sau này nhất định sẽ bởi vậy thay đổi chính phẩm tập đoàn thay đổi nhân loại thế giới làm thần kỳ kiểu mới tiền tệ nó vẫn chỉ là tại đặc biệt trên internet sử dụng một khi tinh thần tiền tệ gánh chịu thiết bị vi hình hóa rồi nó thay thế được tiền thật tốc độ sẽ nhanh hơn ta tin tưởng lý lao bản có biện pháp khiến nó thay thế được tiền thật bất quá lý lao bản hiển nhiên là không có phương diện này dự định thế nhưng tương lai chúng ta nên sẽ từ từ giao qua kiểu mới tiền tệ mặt trên đối tinh thần tệ hội thay thế được tiền thật sự tình ai tối không hài lòng đại tư bản tập đoàn một cái hàng mới tệ đi ra về sau các loại ở trong tay bọn họ tiền vô dụng bọn hắn nhọc nhằn khổ sở bóc lột trở nên không có ý nghĩa rồi một ít quốc gia chính phủ thậm chí cũng cảm giác được bất an đối tinh thần tiền tệ khá là bài s í c h nhưng là bọn hắn bài s í c h là một chuyện thậm chí tỏ thái độ vật này nguy hại cũng là một chuyện nhưng là bọn hắn cũng hết cách rồi cũng không thể cấm chế nhân dân sử dụng chứ khỏi cần phải nói liền nói muốn cấm chế người khác sử dụng người quản lý bản thân tiểu đối mũ giáp phi thường coi trọng mỗi khi đến buổi tối bọn hắn hội trước tiên tiến vào thế giới game đi tăng lên chính mình tranh thủ sớm ngày trở thành dị năng giả đối mặt công nghệ cao không người nào có thể chống đối cái gì gọi là quần quận triều cường lưu đây chính là ngưu toan chống cự quần quận triều cường lưu chỉ biết bị hủy diệt đương nhiên thế giới không giống luôn có ý nghĩ người khác nhau có quốc gia không thích tinh thần tiền tệ x u n g kích nhưng là có ngoại lệ một ít tư bản phá sản quốc gia tại phát hiện tinh thần tiền tệ về sau rất là vui mừng bởi vì bọn họ vốn là không am hiểu tiền tệ không chế kinh tế h n g bét nếu như tinh thần tiền tệ có thể tiến vào bọn hắn quốc gia đối của bọn hắn kinh tế có rất tốt ổn định tác dụng cho nên có một ít quốc gia thậm chí chủ động thỉnh cầu lý trí d ĩ n h cho bọn họ sắp xếp chuyên môn giao dịch qua mạng ứng bọn hắn biết lý trí d ĩ n h có thể làm được thế nhưng lý trí d ĩ n h cự tuyệt đầu cơ trục lợi sự tình hắn làm sao sẽ tùy tiện chống đỡ mặt khác đồng ý hội đưa tới đại lượng không hài hòa hậu quả lý trí dính cũng có thể tiên đoán được rất nhiều bất lương vấn đề làm sao có thể sẽ xử lý bất quá đối với tinh thần tiền tệ sử dụng về sau nhất định là phải giải quyết trước mắt lý trí dính quyết định trước cạn một chuyện tại giải ngân hà bên trong tổ xây một cái internet họ ferlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước 1175, phát hiện mới chính phẩm tập đoàn quảng cáo ngân hà internet chính là thành lập tất cả sử dụng ngân hà internet người bất luận ngươi tại giải ngân hà bên trong cái góc nào cũng có thể trong nháy mắt liên hệ lẫn nhau có thật không chính phẩm tập đoàn ngươi có phải hay không phát sai tin tức hắc khoa kỹ có thể hay không, không yếu đen như vậy cái này không thể nào khỏi cần phải nói trên sao hỏa mặt lan truyền tin tức đến mặt đất đều phải mấy tiếng đây người ngân hà internet cho dù tạo dựng lên từ giải ngân hà phía ngoài một cái t r ò m sao đến địa cầu e sợ yếu một trăm triệu năm trở lên bởi vì điện tử tốc độ cùng quang gần như bao nhiêu năm ánh sáng tình h ư ớ n g bên ngoài tin tức thông qua quang truyền bá đến địa cầu cần thời gian liền là bao nhiêu năm thiệt hay giả cảm giác cái này hắc khoa kỹ làm không hợp lý a đương nhiên là thật sự bởi vì lý trí dinh tại g ả i ngân hà bên trong kiến tạo một cái trí tuệ tri tỉnh cùng một cái pháp tắc trường hà Trí tuệ c h i tỉnh cùng pháp t á c trường hà p h m vi liền là cả giải ngân hà đương nhiên cái này hắc khoa kỹ lý trí dĩnh cũng không hề khiến người ta có thể dùng tinh thần trực tiếp liên hệ bởi vì cái này sao làm ảnh hưởng quá lớn cho nên lý trí dĩnh liền khai phá một cái phần mềm tiến hành nguy trang người khác cần muốn thông qua phần mềm năng lực đổ bộ ngân hà lưới bất quá vì thế lý lao b ả n trả giá cao nhưng là phi thường lớn hắn vừa mẹt gục xuống nhưng là lần này mẹt mọi nằm xuống thời điểm lý trí dĩnh vẫn chưa hao tổn quá độ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền có thể khôi phục lại hôm nay lý trí dĩnh so với đối mặt hai mươi bốn quang ám chủ thần thời điểm mạnh hơn nhiều lắm lúc trước lý trí dĩnh tại thần trong nhẫn trong n g á y mắt có thể mang một mươi ngàn ngôi sao vê thành hạt đậu tại hiện thực vũ trụ khi đó lý trí dĩnh cực hạn nhiều nhất năm trăm cái bây giờ lý trí dĩnh tại thế giới hiện thực cũng gần như có thể mang hơn vạn ngôi sao vê thành hạt đậu rồi đã đến thần giới lý trí dĩnh cảm thấy hắn hiện tại tiện tay có thể mang m ộ ư ơ i vạn s á c tinh thần vê thành hạt đậu đương nhiên thần giới không gian tinh thần nhưng không chịu nổi dàn vặt hắn m ư ơ i vạn tinh thần m ộ ư ơ i vạn tinh thần tiêu diệt phá hoại tính liền lớn hơn bởi vì toàn bộ thần giới không gian liền thái cổ đều tính đi vào e sợ không bằng hiện thực vũ trụ một phần mười hiện thực vũ trụ vô biên vô hạn dù cho siêu thoát phát tắc lý trí dĩnh một cái thuấn di một tỷ năm ánh sáng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bày xong hơn nữa rất mắc cỡ mà nói lý trí dĩnh không dám phi q u á xa bởi vì hắn sợ sệt l ạ c đường không sai bất hủ cũng sẽ l ạ c đường vô cùng vô tận đại vũ trụ đi q u á xa đối ra hương cảm ứng đều sẽ biến mất cứ việc lý trí dĩnh đối ra hương năng lực cảm ứng tăng lên càng ngày càng mạnh thần giới cũng bắt đầu chọn đọc vũ trụ nội bộ tình huống thế nhưng thoát ly giải ngân hà về sau lý trí dĩnh gặp rất nhiều sống sót tinh hệ chúng nó là không ngừng mà vận động không ngừng mà thôn p h ệ hành tinh một khi lý trí dĩnh chạy q u á xa khó tránh khỏi lạc lối thần giới hệ thống định vị cũng không phải tốt như vậy dùng thật muốn yếu triệt để làm tốt định vị sự t ì n h nhất định phải tại trong vũ trụ thành lập pháp tắc trường hà cùng trí tuệ tri t ì n h mở ra đại vũ trụ internet như vậy lý trí dĩnh mới sẽ không lạc đường bằng không lớn như vậy vũ trụ thật khó nói chuyện phiếm đừng nói trở lại chuyện chính lần thứ nhất thấy đến sống tinh hệ lý trí dĩnh là phi thường rung động bên trong rắc dối kết cấu phức tạp phản phất chu thiên tinh tru đương ấ u đại trận n h thế thần cho người cảm giác được thần bí cùng người ư đại. đ bí vĩ nhiên tinh hệ không hiểu nhân loại nhân loại cũng không hiểu tinh hệ hai người sinh mệnh bản chất không giống nhau tư duy cũng không đồng dạng hiện thực vũ trụ quá mức kỳ diệu cùng thần giới khác biệt vô cùng to lớn thần giới trung bi là pháp tắc ngưng t ụ thể không phải chân chính đại vũ trụ tại thần trong nhẫn có thể dễ dàng hơn cảm nộ p h á p tắc tu luyện bất hủ cơ hội đại thế giới hiện thực phức tạp nhiều biến tích lũy kinh nghiệm nhanh nhưng tu hành lại mau không nổi giữa hai người nhìn như tương đồng nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là một cá thể hệ trong nhà mệt mỏi nằm sấp lý trí dĩnh đang tại nghỉ ngơi cho khỏe đ ỗ n g nhiên trẻ con nước tiểu đã rơi vào lý trí dĩnh trên quần chuyện này lý trí dĩnh vừa nhìn phát hiện là trần ngọc tiên ôm bà bảo để trẻ con đối với mình nước tiểu đi qua cái này ngươi phải cho ta trừ ta sao lý trí dĩnh cười dò hỏi đặc biệt đem hải tử đưa tới nước tiểu ta một quần không nước tiểu trên đầu ngươi là tốt rồi trần ngọc tiên nói chuyện nói đã nói thả lỏng kết quả đây kết quả ngươi vừa mẹ gục xuống cái này lý trí dĩnh có chút ngượng ngủ chính là Trầm lạc nhạn đúng i cái này giải ngân hà nhân loại căn bản là còn không ngoài, người tuệ chi ra, ra trí phu hà nhân không tỉnh chế tạo khá h quân, ngân này căn bản còn c là tạo tuệ một t thể, tại t có phải bởi vì o à bộ i i thiết ả ngân hà bên trong sử dụng, phát tác trường hà hoàn toàn không cần thiết lập tức nhào rộng như hà phát hà tác sử lập tức vậy hiện ra. Đúng ra. vậy à gần giống như điện tín công ty tại không người khu sa mạc cùng rừng rậm nguyên thủy t r ả i tia sáng như thế hơn nữa còn yếu sa mạc mỗi một góc đều chiếu cầu đến làm như vậy thật sự là cho người cảm thấy không nói gì chu cầm nói chuyện nói cử chỉ này cùng cử động quá không trải qua tế rồi ta đây không phải muốn nhìn một chút thực lực của mình phát huy tới trình độ nào thích hợp sao lý Chi dĩnh hồi đáp như vậy liền biết cực hạn của mình ở nơi nào rồi hừ hừ vậy ngươi tại sao không trước tiên nói với chúng ta ngươi trên bản chất chính là một cái yêu thích tiến hành cực hạn huấn luyện người xem ra tại nam dương ác ma trại huấn luyện ngươi l i ề u mạng huấn luyện thói quen trần ngọc tiên nói chuyện nói tại ngươi quá trình lớn lên trong ngươi chính là không ngừng mà huấn luyện huấn luyện huấn luyện loại huấn luyện này tinh thần đã sớm thâm nhập ngươi trong sương thủy rồi căn bản là không có dừng lại nói như vậy ta tựa hồ rất ưu tú lý trí dĩnh nói chuyện nói phẩm chất phi p h ạ m a cái này cũng là khuyết điểm của ngươi thư dạ nguyện không biết từ chỗ nào đi ra ngươi không lưu dư lực vạn nhất xuất vết hình h ư ớ n g làm sao bây giờ đến lúc đó ngươi chả có sức mạnh sao không ta lưu dư lực rồi lý trí dĩnh chỉ chỉ thần giới bên trong có ta một cái phân thân bên trong nắm giữ ta toàn thắng thời kỳ sức mạnh thật sao thư dạ nguyện nghe vậy ánh mắt vi vi sáng ngời sau đó gật đầu một cái nói đúng vậy ta cảm thấy nhất cổ sức mạnh bất hủ ngươi cũng là cấm chế đương nhiên có thể cảm giác được lý trí dĩnh nợ nụ cười cái kia linh thai thần thạch nhưng là cấm chế vân vân ngươi vừa vặn nói cái gì ngươi có thể cảm giác được sức mạnh bất hủ thư dạng nguyệt dĩ nhiên có thể cảm ứng được hắn được lưu giữ trong phân thân bên trong bất hủ sức mạnh đây chính là đáng giá coi trọng sự tình đúng vậy thư dạng nguyệt hồi đáp cẩn thận cảm thụ loại cảm giác đó thì càng thêm rõ ràng phu quân ngươi làm lưu ý chuyện này lẽ nào ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thuyên chuyển ngươi bất hủ sức mạnh trầm lạc nhạn do hỏi người vốn là phi thường thông t u ệ bây giờ nhìn lý trí dĩnh như thế quan tâm một vật lúc này nắm được chuyện trọng điểm thông qua cấm chế hỗ thông đạo lý đúng lý Chi dĩnh gật đầu nói ánh mắt có phần tỏa sáng ngươi suy nghĩ một chút nếu như các ngươi có thể dùng của ta bất hủ sức mạnh lời nói như vậy các ngươi cái nào sợ không phải bất hủ không các ngươi một khi sử dụng bất hủ sức mạnh các ngươi liền có thể bất hủ các ngươi đã vượt qua phát tắc chúng ta không cách nào vượt qua phát tắc thư giả nguyện hồi đáp bởi vì chúng ta chính là phát tắc phát tắc cũng có thể tiến hành tự mình vượt qua cùng tăng lên lý Chi dĩnh hồi đáp bằng không năm đó chủ thần thời kỳ vô hạn thần giới có thể nào đánh chết nhiều như vậy bất hủ cờ giả họ p h l i mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện mươi sáu đây là đứa trẻ tốt lưới cũng đúng thư dạng nguyệt gật gật đầu chủ thần thời kỳ có thể điều động sức mạnh bất hủ siêu thoát pháp tắc chính là bất hủ nhưng điều động bất hủ bản thân vẫn là pháp tắc giới lý Chi dinh nói chuyện nói t ỷ như thân thể ta không phải là thế giới vật chất sao các ngươi là thần giới một phần thậm chí ý chí của các ngươi cũng cùng thần giới ý chí trùng hợp rồi thế nhưng cái này không có nghĩa các ngươi đều không nhúc nhích được sức mạnh bất hủ thậm chí các ngươi có thể đều i cảm động nhân loại sinh mệnh đột phá đến bất hủ lực lượng vĩ đại còn có thể điều động thần giới loại này đặc thù sinh mệnh hình thức bất hủ sức mạnh nói t r ắ n g ra lý trí dĩnh nữ nhân tương đương với có vũ trụ ý chí và nhân loại một mực tập hợp thể loại này tập hợp thể có thể điều động sức mạnh càng nhiều tiềm năng của các nàng hẳn là càng lớn nói thật giống như làm có đạo lý trầm lạc nhạn m ụ quang phát sáng lên nói như vậy ta hẳn là thử cùng sơn xuyên hà lưu đi câu thông một chút có thể cân nhắc lý trí dĩnh nói chuyện nói mọi người hảo hảo cảm thụ sức mạnh đi ta giấc ngủ lý c h í dinh r ấ t tiếng hắn bảo bảo rồi hướng hắn đái nhìn qua quần của mình lý lao bản không khỏi khẽ mỉm cười b ú sữa khỏe mạnh trẻ con nước tiểu kỳ thực cũng không bẩn thậm chí có thể làm thuốc lý lao bản cảm thấy đổ xuống cũng rất mát mẻ được rồi ngươi có thể cho là hắn là tại lúc quá mệt nhọc lười xử lý vệ sinh lý lao bản ngủ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi khai phá ngân hà internet lý c h í dinh thật mệt mỏi được không xong vừa vặn cùng các lao bản trao đổi cũng chỉ là một phần ý、chí. hiện thực rất nhiều người bắt đầu đao loạn ngân hàng internet nhất hiện khó mà tin nổi ngân hàng internet dĩ nhiên là sự thật tồn tại ta dùng thí nghiệm chứng minh ngân h à n internet tốc độ so với tốc độ ánh sáng càng nhanh lý trí dĩnh lấy bồ bên trong một cái nào đó gọi là hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật của công nhân viên phong du phát ra như vậy tin tức cmn ở chứng minh như thế nào rất đơn giản ta tại vệ tinh mặt trên cài đặt ngân h à internet trình tự bình thường vệ tinh truyền tin tức đến địa cầu thời gian là năm giây mà vừa v ậ n thông qua ngân h à internet thời gian này biến thành không một giây không một giây đáp án đến rồi về sau vệ tinh mặt trên t r u y ề n đến số liệu các loại năm giây mới vừa tới kỳ thức không một giây có thể là trình tự vận chuyển thời gian đưa đến không phải ngân h à internet phản ứng quá chấm nguyên nhân phân cứng vấn đề không thể trách tội ngân h à liên kết thiệt hay giả ngươi thực sự là hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật cục về phần tin tức này rất nhanh tất cả đại thế giới báo chí đều sẽ xác định cho nên ta sớm tiết lộ ra ngoài không coi vào đâu bởi vì mọi người đều sẽ đi thử nghiệm ngân h à internet quả nhiên không đến bao lâu về sau toàn bộ thế giới đều tại vì ngân h à internet mà chấn động đương nhiên trong cùng một lúc rất nhiều người phát hiện bất luận bọn hắn ở trong ngoài nước cái góc nào sử dụng ngân h à internet viếng thăm chính phẩm tập đoàn website đều là dây mở một số người trả hoảng sợ phát hiện làm điện thoại di động của bọn họ đã đến ngắt mạng địa phương mà ngân h à internet c h ỉ n h tự lại vẫn có thể tìm tòi đạt được ngân h à internet tín hiệu gần giống như tại bất kỳ góc đều có wifi chỉ cần có chuyên nghiệp wifi c h ỉ n h tự là có thể lên mạng như thế đáng sợ thần bí vĩ đại đến cùng là cái dạng gì khoa học kỹ thuật ngân h à internet chứng minh nó thật sự không chỗ nào không có hết thẻ vệ tinh cũng đã chứng minh bọn hắn có thể cùng ngân h à internet tiến hành liên hệ trung quốc lẽ nào xuất hiện chân chính thần sao ta cảm thấy hẳn là là cái dạng này vượt qua tốc độ ánh sáng internet bất khả tư nghị internet lý lao bản đang ngủ toàn thế giới tại chấn động đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện ngân h à n internet mọi người có quá nhiều ngạc nhiên bất quá sự thực sẽ chứng minh cái này ngân h à n internet rất cường đại thế nhưng nó cũng không nhất định phù hợp mọi người chờ mong bởi vì nó cũng không ủng hộ trò chơi h ậ y bù các loại đồ chơi nó trên căn bản không ủng hộ giải trí hoạt động nó có thể gửi đi then chốt tin tức phải là chi thức tin tức cùng học tập tin tức hoặc là cấp cứu tin tức tại có internet địa phương nó sẽ tự động tách ra nhất định phải thông qua địa phương internet năng lực kết nối với Các phát nơi Internet vận doanh thương phát hiện tình huống như thế về sau, đây ố i n g n Internet chẳng hà đ ầ chính Cái chết? c gọi gì là tạ thà ơn h Đây chính là lý lao bản quả thực là quá chiếu cấu người có địa phương internet địa phương nhất định phải thông qua địa phương internet năng lực kết nối với ngân h à internet đây là giải thích địa phương internet vận doanh thương đem internet trải đến nơi nào vốn là có thể thuận tiện sử dụng ngân h à internet người chả cần phải mua bọn hắn vận doanh thương internet Chuyện này. Quả thực thực cũng hắn không quả quá vui này, mừng. Trên thực tế bọn là tế biết, lý mà mệnh Muốn game là ngân hà internet tác dụng là thành, lời ngân Internet dụng tăng cường trí tuệ, cùng trí tuệ, khoa học kỹ thuật, sinh mệnh không quan tin trên căn bản sẽ không bị tán thành, cũng không khả năng thông nói, khoa học thuật, hệ khả chơi tác trí tuệ, trí tuệ, tức, qua. kỹ sẽ sẽ bị bị v ẫ n là t h ậ t tốt dùng địa phần ư ơ n Internet g đi. Về p h thông qua địa phương internet viếng thăm ngân h à internet bọn hắn sẽ phát hiện kỳ thực cũng dùng không được bao nhiêu lưu lượng nhiều nhất liền dùng cái hai c ờ bờ hoặc là ba c ờ bờ dáng dấp như vậy những k i a vận doanh thương cơ hồ không khả năng thông qua chính phẩm internet tăng lên bọn hắn lượng tiêu thụ lý trí dinh không giết bọn họ bọn hắn hầu như đừng nghĩ chiếm lý lao bản tiện nghi ngân h à internet nhưng không phải là bọn hắn kiếm tiền công cụ lý lao bản người đây là muốn ngược lại b ư ớ c internet vận doanh thương nhanh chóng trải l ã m tuyến sao đúng vậy à bởi vì ngân h à internet sự t ì n h ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh phải tiếp tục trải dây mạng lưới rồi không thể kéo lưới tuyến địa phương liền mở wifi l e nói chung chính là muốn để đoàn người có tín hiệu có internet tán dốc đi quốc nội internet trên căn bản đã trải được không sai bệt lắm hai g ba g bốn g liền sa mạc đều có tín hiệu có tín hiệu liền có thể viếng thăm ngân h à internet rồi nói chẳng ra ngân h à internet có thể không cần bọn hắn thế nhưng lý lao bản cân nhắc bọn hắn đường sống cho bọn họ một miếng cơm ăn những người kia hẳn là cảm tạ lý lao bản ơn tha chết tạ ơn tha chết một tạ ơn tha chết hai tạ ơn tha chết ba tạ ơn tha chết chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín không nghi ngờ chút nào lý trí dĩnh ngân h à internet vật này đi ra về sau toàn bộ internet vẫn có một ít biến hóa làm hai ngày về sau lý lao bản tỉnh lại lúc nhìn xem tin tức như vậy không khỏi có phần không nói gì bây giờ người phản ứng này cũng quá lớn các vị ngân h à n internet chỉ quan tâm khoa học kỹ thuật triết học văn minh đám nhân loại trí tuệ tin tức còn lại tin tức là sẽ không được thông qua đương nhiên cấp cứu tin tức có thể được thông qua hơn nữa cài đặt tương quan phần mềm về sau một khi gặp phải nguy hiểm n g ư ờ i vị trí đều sẽ tự động gửi đi cho cảnh sát nếu như mở ra quét hình công năng lời nói phần tử tội phạm đều sẽ được điện thoại quét hình đến đưa đến sở cảnh sát tại gãy bô m ặ t trên lý trí dính trả lời như vậy nói bởi vậy yếu giải trí lời nói ngân h à n internet là đi không thông tại chính phẩm trong tập đoàn giải trí hoặc là thành thành thật thật dùng mũ giáp đợi b u ổ i tối tiến vào thế giới game chơi hoặc là liền học tập cho giỏi đi lý trí dính cái này gậy bổ phát sau khi đi ra ngoài rất nhiều người liền đi thử nghiệm kết quả mọi người phát hiện ngân h à internet thật sự chỉ duy trì khoa học kỹ thuật triết học văn minh các loại tin tức truyền thông nói chẳng ra nó là một cái trí tuệ trao đổi nơi không phải trí tuệ nội dung toàn bộ được loại bỏ không cách nào gửi đi chuyện này quả thực là một cái bồi dưỡng hảo hải t ử internet ọc lơ lín mừng sinh nhật m ư năm tảng thư viện Trước 1178, thiện n u bất hủ ám sát nữ nhân sẽ bước lên tuyệt đối dừng lại không được nữ nhân khó xử nữ nhân so với nam nhân đều hung tàn bởi vì nữ nhân này đánh giá cặn bạn nữ tuyệt đối so với trong tưởng tượng tay n g h i ệ t các nàng các loại tinh chuẩn phân tích lệnh lý lao bản thẹn thùng đương nhiên lý lao bản chỉ là nghe một chút là tốt rồi ngàn vạn không có thể tham dự vào nói cái gì đối với nữ nhân không tốt đánh giá hắn có thể khẳng định kế tiếp chính mình có bị thái cổ bây giờ càng ngày càng nhiều người cảm giác được thiên địa đang thay đổi hóa vương dịch trúng thánh điện không ngừng mà cùng chúng sinh tiến hành trí tuệ trao đổi các loại võ học thần công đều đang đồn truyền bá đời mới nhân loại đều hiểu được dương thần võ đạo đạo lý thái cổ hệ thống tu luyện cùng dương thần hệ thống tu luyện bắt đầu dung hợp hai cá thể hệ dung hợp về sau tạo ra hiệu quả lệnh nhân loại tốc độ tu luyện bắt đầu tăng nhanh toàn bộ thần giới theo còn lại tầng trời thần giới chủ khởi động giải toán tài nguyên tiết kiệm xuống thái cổ thế giới điều khiển tinh vi cũng bắt đầu tăng nhanh thiên đường yêu ma tam tộc không có một cái bình thường sinh linh có thể phát hiện thần giới không gian chính đang phát sinh căn bản tính biến hóa Có cổ cực chí thức hóa thể phát thái thường thường tỉnh tồn tại.、Những、tồn tại này rất hiện phải không hủ Những nhanh biến lớn, này ý sẽ đương ợ được c chặt, lực thần giới khóa chặn, sau đó được một đạo xóa bỏ thần thành khóa hóa thế nhân quang mang đi, sau đó hóa thành thế giới động giới giới đi, liệu. đó xóa đó sau sau đạo đ ư bỏ nhiên không chỉ là thái cổ bên này rất nhiều bất hủ ý chí bị phát hiện h ỏ a ảnh thế giới nhiệt huyết truyền kỳ thế giới game che trời thế giới rất nhiều nơi đều tại bị phát hiện có bất hủ ý chí thức tỉnh về sau thành thành thật thật sống qua ngày thậm chí là cưới vợ sinh con qua nhiều lần sinh hoạt thần giới cũng không hề xử lý như thế nào nhưng là một ít ý đồ xưng bá chiếm lĩnh một ít địa bàn hoặc là thử nghiệm liên hệ ngoại giới bất hủ ý chí h i ệ n nhiên là dự định tiếp tục làm chuyện thần giới liền nắm lên đến chấp hành xóa bỏ sách lược chủ thần thời đại uy nghiêm tại thần giới bên trong không gian đã bắt đầu xác lập chủ thần không gian đang thức tỉnh làm sao có khả năng chúa tể đưa chúng ta lúc tiến vào không phải đã nói rồi sao chủ thần rách nát rồi uy năng giảm nhiều rồi lẽ nào còn lại vũ trụ chúa tể đem mảnh vỡ trả lại chủ thần rồi bọn hắn điên rồi sao lẽ nào hy vọng có như thế một cái đáng sợ chủ thần ngự trị ở trên đỉnh đầu tràng trách chủ thần không gian thổ dân muốn chúng ta ký kết khế ước nguyên lai là đạt được mảnh vỡ bắt đầu khôi phục đã từng uy năng rồi chúng ta phải nhanh một chút cùng chúa tể liên hệ thần giới cũng không phải đã nhận được mảnh vỡ khôi phục mà là tự mình chữa trị hoàn thiện đổi mới có thể nói đã từng mảnh vỡ đưa về rồi hiện tại chưa chắc sẽ có tác dụng bởi vì quy tắc kết cấu đã bất đồng một lần nữa biến hóa thần giới quy tắc hay là không phải càng thêm hoàn thiện thế nhưng biến hóa thần giới lôi thủng liền không giống nhau lý trí dĩnh vô hình trong lúc đó đem năm đó chủ thần phá nát mưu đổ âm mưu đến tiếp sau hoàn toàn chặt đứt làm thần giới không gian bắt đầu biến hóa về sau từng cái bất hủ ý chí được tập trung vào động lực d u n g trong lò tuy rằng thần giới bản thân đã k h ô n g chế tốt linh khí chứa nhưng là toàn bộ thế giới linh khí vẫn là không thể tránh khỏi hùng hậu lên dù cho tầm t ầ n ký như vậy phổ thông thế giới linh khí đều vô cùng hùng hậu được rồi lý trí dĩnh có thể cảm giác được những thế giới này yếu phát sinh biến hóa rồi vũ lực đẳng cấp yếu bắt đầu tăng lên thế giới hiện thực vận hành ngược lại là chậm nhất rồi hiện thực vũ trụ quá lớn rất nhiều chuyện yếu dựa theo hiện thực vũ trụ quy tắc đến nơi này nhân quả hệ thống lý trí d ĩ n h không muốn theo liền can thiệp tự nhiên khối không đứng lên đương nhiên lý trí d ĩ n h nếu như quyết định có thể làm hao mòn mấy cái ưu ác tính dùng tiêu diệt vũ trụ ưu ác tính công lao dùng để tạo phúc nhân loại mà bây giờ hắn tại trong nhân loại phổ biến mấy cái sự tình đối đ ạ i đa số nhân loại sinh hoạt xung kích đã lớn vô cùng rồi đã sắp đến có thể sẽ gợi ra không hiếu động đáng trình độ yếu thật đến mấy cái lớn cái kia chính là gây nên xã hội đại dung chuyển rồi làm không tốt rất nhiều thứ muốn đánh nát làm lại lần nữa tất cả giá hóa công quả cũng không có cho nên thế giới hiện thực lý trí dinh không làm sao đi thúc giục nó phát triển không nhiên cũng cũng quả tự mất. lý trí dinh xuất hiện ở trong tay nhẫn gần giống như một đạo laser vũ khí có thể chỉ vào nơi nào liền đánh đâu bên trong nhỏ đến phòng lang điện giật lớn đến hủy diệt thần quang hắn ý tưởng cái gì liền phát cái gì ở một trình độ nào đó nói lý trí dinh thực lực cũng tăng lên rất nhiều cứ việc thực lực này tăng lên đến từ chính thần khí nhưng mà hắn cải tạo thần khí cái này cũng là hắn công quả bất quá lý trí dinh còn đánh giá thấp thần giới biến hóa mang tới chỗ tốt làm là thứ nhất c ầ m chê cô n ư ơ n g thiện nu người ngoại trừ chiếu cố nhi tử bất ngờ cũng đang cảm thụ lý trí dinh tồn lưu bất hủ sức mạnh ngày hôm nay lý trí dinh tại bể tắm thời điểm chưa kịp phản ứng dưới tình huống đã bị thiện nu cho ngồi làm rồi mặc dù là ngược hướng ám sát là lý lao bản trọc thiện nu nhưng là bây giờ đâm một cái làm đến không có dấu hiệu nào lý trí d ĩ n h bất hủ cảnh giới cũng là các loại phát sinh thời điểm mới biết là tình huống thế nào phụ quân do a sợ chứ thiện n u nói chuyện nói nguyên lai bất hủ sức mạnh dĩ nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế thật tốt người ta về sau có thể nhiều cùng giúp ngươi trong khi nói chuyện thiện n u tựa hồ biến thành rất nhiều tự cấp lý trí d ĩ n h nắm bót kỳ thực chỉ có thiện n u một người tại người dùng pháp tắc không gian tại đưa tay trong nháy mắt để thân thể ở vào bất đồng không gian vị trí thiện n u dĩ nhiên cũng học xong lý lao bản cảm thấy hắn có một người đại dương mênh ngông như vậy thiện n u đại dương mênh ngông cũng sẽ xông lại rồi một người được nữ nhân bao phủ lại rồi n g ư ơ i tiến bộ thật to lớn lý Chi dính nói chuyện nói cái này p h á p tắc không gian chỉ là mê hoặc dùng bản lãnh của ta hẳn là ở chỗ ám sát thiện ngu hướng lý Chi dính hơi mỉm cười nói phu quân ta muốn một cái ám sát t r ủ y thủ loại hình vĩnh hằng thần khí ngươi giúp ta chế tạo một cái sắc bén một chút có thể đối phó bất hủ được lý Chi dính hồi đáp bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không thích hợp thích khách tri đạo ngươi sai rồi thích khách tri đạo thích hợp nhất ta ta không thích hợp tử sĩ thích khách tri đạo ta là thủ hộ thích khách tri đạo thiện nu nói chuyện nói ta biết ngươi lo lắng ta an toàn không hy vọng ta đi mạo hiểm kỳ thực ta cũng không muốn nhưng nhìn hài tử ta cảm thấy ta không thể để cho hắn chịu đến một tia một hào nguy hiểm ngươi là bất hủ hai mẹ con chúng ta đi theo t h â m lây cũng có thể hưởng thụ vô tận tuổi thọ thế nhưng đã có ra thiên vạn giới bất luận chúng ta trốn hay không tại thời gian không ngừng mà đi về phía trước trong năm tháng chúng ta cùng còn lại bất hủ c h u n g quy phải gặp gỡ một cái gặp gỡ chiến tranh rất có thể sẽ nổi lên lý trí dinh có gian nan khổ cực ý thức thiện nu như thế cũng có người cùng thần giới liên quan biết chủ thần đại phá diệt sự t ì n h hiểu hơn cái này âm mưu sẽ không đình chỉ cho nên có hài tử thiện lưu bao che cho con tính cách hoàn toàn được kích phát đi ra rồi người quyết tâm trở nên mạnh mẽ không cho phép bất luận người nào thường tổn con trai của nàng người tin tưởng lý trí dĩnh nhất định sẽ l i ề u mạng bảo hộ các nàng mẹ con thế nhưng người không muốn để cho lý trí dĩnh được phân tâm lấy tư cách nữ nhân người hy vọng đứng ở lý trí dĩnh bên người tự như cùng tầm tầng ký thế giới như thế có thể phát huy nữ nhân có thể làm ra một mặt mà không phải một cái công việc quản gia bà chủ t r ư ớ c 1179, thiện n u tế truy vĩnh viễn không nên xem thường tình mẹ trên thế giới này có quá nhiều vĩ đại tình mẹ cố sự thiện n u chính là ví dụ tốt nhất bởi vì tình mẹ người vượt qua cảnh giới cảm thụ bất hủ sức mạnh vận dụng cho thứ s á t đạo thậm chí ngay cả lý trí dĩnh đều không có cảm giác đến nguy hiểm cái này đã rất giỏi rồi ngươi có thể luyện thứ s á t đạo nhưng ta ngoại trừ cho ngươi luyện chế vũ khí bên ngoài còn muốn cho ngươi luyện chế một bộ đồ phòng ngự lý trí dĩnh nói chuyện nói như vậy an toàn một ít phòng ngự không cần thiện n u lắc đầu nói ta chính là thần giới sức chịu đựng so với ngươi suy nghĩ một chút mạnh hơn tại ám sát thời điểm ta nhân loại huyết nhục thân thể có thể giữ lại mang theo pháp tắc ngưng tụ thể đi ám sát lý trí dĩnh sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu thần giới bản thể so với rất nhiều vĩnh hằng thần khí đều cường đại hơn xác thực không cần lý trí dĩnh cho nàng chế tạo cái gì hộ thể đồ dùng bất quá ngươi nếu là thần giới tại sao không c â n nhắc dụng thần giới ngưng tụ một cái công kích trùy thủ đ â u này lý trí dĩnh hướng thiện nhu d o hỏi dáng dấp như vậy ở càng mạnh hơn ta là thần giới nhưng thần giới không chỉ là ta thiện nhu hồi đáp lại như một khối thổ địa dưỡng dục một người người này có thể tính là thổ địa khí linh thổ địa hắn chỉ có thể trường khống đủ khả năng pha vi không thể triệt để trường khống mặt khác thần giới bản thân cũng không hề công kích binh khí thần giới bản thân cũng không hề công kích binh khí điểm ấy mới là trọng yếu nhất bất quá thần giới có các loại chế tạo thần khí thủ đoạn cùng tư liệu đương nhiên đã đến hôm nay tất cả những thứ này chỉ có thể dùng để làm tham khảo được vậy ta liền cho ngươi chế tạo một cây t r ù y thủ lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi ưa thích cái dạng gì truy thủ mỹ lắm sao không cần phức tạp như thế l i ê n bình thường truy thủ là tốt rồi có thể lâu một chút điểm cùng đ o ạ n kiếm như thế thiện nu hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta thích chủng loại hình này được lý trí dĩnh hồi đáp vung tay lên sức mạnh bất hủ liền ở hội tụ sau một khắc một đoàn cổ quái sức mạnh xuất hiện tại thế giới hiện thực đương nhiên cái này quái lạ sức mạnh được bọc lại vẫn chưa cho thế giới hiện thực mang đến bất kỳ phá hoại thế nhưng bất luận người nào nhìn thấy đoàn kia sức mạnh trong đầu không tự chủ hội tránh qua hai chữ hỗn độn không sai hỗn loạn không có trật tự không có thứ gì cảm giác nhưng lại một đoàn tùm la tùm lung hỗn độn đây là vũ trụ đại bang hội mới có sức mạnh chứ thiện n u nói chuyện nói ngươi tử thần trong nhẫn thu được ta cùng quang ám hai mươi bốn chủ thần lúc chiến đấu đánh ra một mảnh hỗn độn lý trí dinh nói chuyện nói có bất hủ ý chí ở chính giữa t h ứ c tỉnh rồi bất hủ ý chí được thần giới t ấ c đoạn vật này ở vào thần giới một chỗ chờ đợi khai thác diễn biến không gian hiện tại ta lấy ra một đoàn đến cho ngươi chế tạo truy thủ lý trí dinh r ứ t tiếng có đen sắc lôi đỉnh từ lý trí dinh tay chỉ ra tiến vào trong hỗn độn độn liền bắt đầu biến hóa sau đó một cây trụy thủ nhanh chóng hình thành lên trụy thủ này chính là thiện n u quá khứ kinh thường sử dụng như thế hơi dài tương tự đoàn kiếm người có thể ung dung nấp trong trong ống tay áo bất quá cái này nếu là thần khí tự nhiên không phải đơn giản như vậy lý trí dính trong tay màu đen lôi đỉnh nhiều lần xuất hiện các loại kỳ diệu ký hiệu tại lý trí dính trong tay xuất hiện nhanh chóng bay vào trụy thủ bên trong không ngừng mà biến hóa cây trụy thủ này tại nhiều lần rèn luyện bên trong biến thành thuần túy tinh thể hình dạng nhỏ máu nhận chủ lý trí dính hướng thiện n u nói chuyện nói nó sẽ là của ngươi thiện n u ngay vậy một điểm ngón tay đỏ tươi huyết trâu liền phế bỏ đi ra rơi vào cái kia truy thủ mặt trên sau một khắc truy thủ hóa thành ánh sáng đã rơi vào thiện nhu trên tay phải nhưng cũng dường như một cái dán giấy đồ án k ề sát ở thiện nhu trên cánh tay mặt ồ、oh, dùng rất tốt thiện nhu vung tay lên truy thủ trong nháy mắt xuất hiện người có thể cầm nó tùy ý công kích vừa thu hồi đến truy thủ lại biến thành đồ án vũ khí này người muốn dùng chỉ cần động một cái ý nghĩ là được rồi cái này chỉ có thể coi là pháp khí mô hình đi lý trí dính nói chuyện nói phương diện này ta cũng không hiểu nhiều lắm cho nên ta chỉ là đại khái luyện chế ra một cái lực sát thương cần phải có ta luyện chế đồ vật liền chính ta đều có thể đâm bị thương ta nghĩ cho dù bất hủ được ngươi công kích nhất định phải bị thương hiểu được càng nhiều không hiểu cũng càng nhiều lý trí d ĩ n h cho mình nữ nhân luyện chế pháp khí tự nhiên là hướng về tốt nhất phương hướng luyện chế nhưng là lý trí d ĩ n h cũng là lần đầu tiên luyện chế bất hủ cảnh giới pháp khí cái này bất hủ cảnh giới hắn hầu như không có bất kỳ có thể tham khảo khởi nguồn cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể chính mình suy nghĩ luyện chế ra đến đồ vật gọi là thần khí mô hình cũng không phải hắn k i ê m tốn mà là một cái làm nghiêm mật cách nói vũ khí việc quan hệ thân gia tính mạng lý trí d ĩ n h tự nhiên không dám lừa gạt không sao mô hình càng tốt hơn thiện n u nói chuyện nói ta cảm giác còn có thể theo tâm ý của ta tiến hành điều chỉnh dáng dấp như vậy trải qua tế luyện nó liền càng thích hợp ta ta cảm thấy binh khí này nếu có thể thương tổn bất hủ cần phải cũng có thể tổn thương vũ trụ ưu ác tính chứ không bằng ngươi t i ệ n ta đến giải ngân h ạ ở ngoài tìm một vũ trụ ưu ác tính luyện tay ngầy một chút cho thủy thủ này tiến hành lần thứ nhất đặc biệt tế luyện cái này lý trí dính gật gật đầu được rồi ta trung quy là người của thế giới này người gả cho ta cũng có thể có như thế một tầng nhân quả tại đi tìm một viên ú ác tính luyện tập rất tốt dứt tiếng lý trí d ĩ n h đứng lên quần áo từ trong hư không một cách tự nhiên xuất hiện đưa hắn cho bộ lên thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở hư không bất hủ sức mạnh vượt qua phát tắc ba tỷ năm ánh sáng ở ngoài lý trí d ĩ n h đi ra lý trí d ĩ n h mang theo thiện nu đi tới một cái ưu ác tính vừa v ậ n sinh ra gần như trăm ngàn năm địa phương nhìn qua núi đại vệ ưu ác tính lý trí dính cảm giác thần giới vi vi t o à nhiệt thiện nu thân thể đã biến thành thuần túy pháp tắc ngưng t ụ thể rồi một cái phảng phất ngọc tượng nữ nhân người động thân thể di chuyển nhanh chóng đối với độc kia lựu i phát ra kinh thiên đ â m một cái đâm không phải đánh nổ đánh nổ ưu ác tính là không có công đ ứ c ngược lại vẫn là cho vũ trụ mang đến phiền phức lý trí dinh vũ khí đâm là dập tắt là một loại phá hoại một vệ sáng xuyên qua ưu ác tính toàn bộ ưu ác tính nhất thời tỏa ra ác khí muốn ô nhiễm tất cả bất qua cái này ác khí không cách nào rơi vào thiện n u trên n ư ờ i bởi vì nạn pháp tắc ngưng cụ thể tản ra nhất cổ kỳ lạ pháp tắc sức mạnh ngăn cản độc này lựu tập kích đâm đâm đâm đâm đâm đâm thiện n u thân ảnh xuất hiện tại ưu ác tính bốn phương tám hướng không ngừng mà đâm vào ưu ác tính muốn bành trướng nhưng nó căn bản là không có loại năng lực này bởi vì cái này viên vũ trụ tiểu ưu ác tính không giống khối thịt mà là một loại tơi kết cấu tinh thể nó bị không ngừng mà đâm chúng rốt cuộc bắt đầu sụp xuống rồi ẩn chứa bất hủ sức mạnh ám sát không phải đánh nổ mà là để đổ v ậ t sụp xuống dập t á t hủy hoại lý trí dinh cảm rất được toàn bộ ưu ác tính h o ạ tính bắt đầu biến mất rồi u ác tính bắt đầu tử vong nó biến thành một cái thi thể u ác tính thi thể lẳng lặng mà phiêu nổi trong hư không tuy rằng vẫn là u ác tính nhưng mà đối vũ trụ đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi thời điểm này trong hư không vô tận xạ tuyến chuyển đến rơi vào u ác tính trên người họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ một nghìn một trăm tám mươi biện pháp giải quyết người tới hoàn thiện tia vũ trụ bắt đầu tách rời u ác tính đem hắn hoàn toàn dọn d ẹ p sạch sẽ tia vũ trụ dĩ nhiên là trong tiến hành bộ thanh lý lý trí dĩnh hơi có chút ngạc nhiên hắn phát hiện hắn đối vũ trụ hiểu rõ cái ò n n chưa đủ u thứ, thứ hai khen thưởng một loại vũ trụ sức mạnh lý trí dính cảm giác thiện nhu đã nhận được vũ trụ sức mạnh nguồn sức mạnh này rất nhanh sẽ được thần giới mang đi một phần lý lao bản có loại ta ít ý nghĩ nhưng nghĩ tới thần giới tại trong tay mình đã phát huy và ở hẳn cũng không nói gì hơn nữa thần giới cùng hắn nữ nhân là hỗ trợ lẫn nhau dáng dấp như vậy hắn hẳn là quen thuộc liền là lúc sau lý lao bản ra đại nghiệp đại phải nuôi nhiều thứ ta cảm giác ta cùng ngươi chế tạo truy thủ có càng khắc sâu liên hệ cái này truy thủ dựa theo ta tâm ý có một chút biến hóa thiện nu hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói các loại loại biến hóa này đình chỉ chúng ta tiếp tục tìm u ác tính đi được lý trí dĩnh hồi đáp chuyện nơi đây nếu giải quyết chúng ta tựu đi trước đi dứt tiếng lý trí dĩnh mang theo thiện nu rời khỏi nơi này thiện nu có truy thủ tại lý trí dĩnh trong nhà rất nhanh sẽ đưa tới chấn động không nhỏ được rồi có nữ nhân ánh mắt u hoán nhìn xem lý lao bản hẳn rồi cảm thấy lý lao bản chuẩn bị cho thiện nu không chuẩn bị cho mọi người cái này rất l ệ n h tâm lý lao bản đâu này trong lúc nhất thời hắn còn chưa nghĩ ra yếu luyện chế đồ vật gì chỉ có thể nói hắn kỳ thực muốn cho mỗi người đều chuẩn bị một ít gì đó thế nhưng rất nhiều thứ còn tại ý tưởng bên trong đem chuyện này cho qua loa lấy lệ ứng phó nổi hi hi kỳ thực ta còn không vạch trần ngươi căn bản là không có nghĩ tới vì chúng ta chế tạo đồ vật gì thiện nu hướng lý trí dĩnh cười hì hì nói thủy thủ này nhưng là ta yêu cầu ngươi chế tạo ngươi căn bản là không có nghĩ tới ta biết bất quá cho các ngươi chế tạo đó cũng là chuyện sớm hay m u ộ n lý trí dĩnh nợ nụ cười nói thế nào đều là người của ta ta cũng có thể cho các ngươi quy hoạch chỉ là quá bận rộn không phải giá hoa cống quả chính là thần trong nhận chủ thần gây sự tình thật vất vả nhàn rỗi xuống ta lại làm cái lớn chỉnh cái ngân hà liên kết được rồi kỳ thực mọi người đều biết ngươi bận rộn làm đúng cũng chỉ là cảm tình yêu cầu yêu nguyện thanh âm bỗng nhiên chuyển tới chúng ta biết ngươi bận rộn như vậy là quan tâm nhà chúng ta đình tương lai Dứt tiếng. một tôn tuyệt thế giai nhân liền đi ra người ngồi ở lý trí dĩnh bên người mở miệng nói chuyện nói thiện n u vì hài tử cảm n ộ bất hủ sức mạnh ta cũng như thế chỉ là ta cảm n ộ sức mạnh không giống nhau không thể lấy ra chuyện cười cho nên ta liền không có ở trước mặt ngươi hiện hiện ngươi cần ta chế tạo một cái dạng gì vũ khí lý trí dĩnh nghe vậy liền gió hỏi ta không cần vũ khí yêu nguyệt hồi đáp dung nhan xinh đẹp thậm chí có loại không nói ra được bá đạo cảm giác đến ta bản thân chính là mạnh nhất vũ khí yêu nguyệt d ứ tiếng sinh ra một ngón tay đến cái ngón tay này dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành bệnh ngọc lý trí dĩnh vừa nhìn thấy cái kia bệnh ngọc cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh đó là hắn được lưu giữ trong linh thạch thần thai phía trên sức mạnh yêu n g u y ệ t quả nhiên có thể vận dụng ngươi bây giờ là tình huống thế nào lý trí dĩnh dò hỏi mới các loại công pháp ngươi cũng có thể tu luyện ta cũng không biết yêu n g u y ệ t hồi đáp thái cổ công pháp ta toàn bộ một luyện liền thành công dương thần thế giới võ công đạo pháp ta cũng luyện rất đơn giản một luyện liền thành công rồi thậm chí các loại tiên thuật đạo pháp ta luyện đến luyện đi phát hiện chỉ đến như thế đều là năng lượng vận chuyển luyện xong những ngày về sau ta đem hết thẻ võ công đều quên hết cũng chỉ còn sót lại t ự mình người chừng nào thì luyện thiện nu do hỏi tựa hồ có chút khó tin cùng khiếp sợ dĩ nhiên luyện nhiều như vậy buổi tối thời điểm ta tiến vào thần trong nhẫn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua yêu nguyện hồi đáp chỉ là thuần túy luyện công cảm giác trăm ngàn năm cùng nhất thời nửa khác tựa hồ không khác nhau gì cả đương nhiên tốc độ thời gian trôi qua dưới các ngươi không biết cần phải cũng không có cảm giác đến ta rời đi nói như vậy ngươi luyện công luyện trăm ngàn năm thiện nu lần thứ hai chấn kinh rồi luyện công trăm ngàn năm Cái n à yêu là bực nào bực khan, người n khô h i dĩ n c h ị được. Yêu nguyện gật gật đầu trăm ngàn năm ta luyện xong hết thẻ võ học đạo thuật sau đó toàn bộ quyết hết ta cảm thấy chúng nó đều không có tác dụng gì đúng không hủ tới nói s á c thực không có gì dùng nhưng ngươi có thể có cảnh giới như vậy nói rõ ngươi nhanh bất hủ cái k i a ngươi cảm thấy ngươi khoảng cách bất hủ còn kém cái gì lý trí dĩnh dò hỏi nếu là có thể lời nói trước tiên có thể giúp yêu nguyệt đột phá đến bất hủ không kém bao nhiêu yêu nguyệt hồi đáp ta chỉ là không thể sinh ra sức mạnh bất hủ đi khả năng này theo ta thành thần giới một phần có quan hệ xem ra muốn để cho các ngươi bất hủ mấu chốt vẫn là ở mặt trên của nó lý trí dĩnh sờ sờ thần giới ta tuy rằng khiến thần giới bắt đầu khôi phục thế nhưng nó trung quy vẫn là chưa có trở lại chủ thần thời kỳ cường đại như vậy đó là tự nhiên thiện nhu nói chuyện nói nó là chủ thần hạch tâm thế nhưng hạch tâm chiếm cứ chủ thần một phần trăm bộ phận đều không có như vậy cũng tốt tượng một cái thủ đô tuy rằng có thể ngưng tụ thiên hạ một nửa trở lên của cải nhưng liền diện tích mà nói không quá thiên hạ một phần vạn nếu như đem thiên hạ toàn bộ ra khỏi chỉ còn dư lại một cái thủ đô coi như là hạch tâm có thể phát huy bao nhiêu ở lâu này cái này giải thích quá hình tượng cũng làm cho làm l yêu trí thần giới cùng năm đó chủ thần tình dĩnh cùng năm chủ đối đó giới nguyện gật gật đầu chủ thần thiếu hụt không là linh khí mà là xây dựng ngươi đã sửa lại thần giới quy tắc rất nhiều thứ đều cần đi theo điều chỉnh tốt nhất chủ thần các loại công năng đều do ngươi tới xây dựng ngươi xây dựng công năng càng nhiều càng cùng hài hòa phối hợp với nhau càng tốt toàn bộ hệ thống càng hoàn thiện chủ thần uy nghiêm uy lý i triển rồi. sai. ề n lần nữa lộ ra rồi. Chuyện này, không lộ l ra trí dĩnh cảm thấy cái ý nghĩ này rất tốt yêu n g u y ệ t không hổ là yêu n g u y ệ t có đầu não lập tức dĩ nhiên nghĩ tới chủ ý này mặt trên nhìn thấy lý trí dĩnh ánh mắt tán thưởng trở nên hơi cái tia cái kia yêu n g u y ệ t hai gõ má bay lên hường hạ lấy tư cách một nữ nhân có bản lãnh nàng tự nhiên không muốn n g ộ t ngạt tài hoa của mình lý trí dĩnh càng là thưởng thức người tài hoa người thì càng là thoải mái có loại bật hơi nhuốm mày kỳ diệu sung sướng cảm giác đi tới hiện thực này thế giới cho dù là được xưng văn minh hiện đại yêu nguyện cũng phát hiện chân chính yêu thích có tài hoa nữ nhân cũng không ít là khẩu hiệu mà thôi v ằ n g không chính quyền mặt trên thì sẽ không chỉ có mấy cái như vậy nữ nhân cầm quyền rồi cố nhiên có nữ nhân hám giàu các loại nhân tố ảnh hưởng nhưng lẽ nào sẽ không có chân chính muốn làm việc nữ nhân không thể nào nuôi bên ngoài phụ những kia quyền thế người bọn hắn đem nữ nhân làm cái gì trừ con gái của bọn họ bọn hắn sẽ đem phía ngoài nữ nhân thật làm bảo bối như thế không nếu là ảnh hưởng đến địa vị của mình quyền thế người lập tức liền trở mặt vô tình đối quyền thế người tới nói bọn hắn không thiếu hoa hoa thảo thảo chủ động áp sát bọn hắn trên căn bản không đem nữ nhân coi là chuyện đáng kể đại thể cho rằng con dối bình hoa loay hoay loay hoay mặt khác có thể duy trì vị trí thấp quyền thế người nhưng cũng không phải người hiền lành cái này kỳ thực liền là nguyên nhân căn bản đúng là như thế lý trí dĩnh cái này nam nhân đặc biệt tuy rằng nữ nhân nhiều điểm nhưng có tài hoa cô nương vẫn là sẽ cảm thấy rất an ủi chớ suy nghĩ quá nhiều muốn làm liền làm lý lao bản đem yêu nguyệt nâng lên hướng thiện nhu nói chuyện nói đi làm việc đi dứt tiếng lý trí dĩnh đã rời khỏi vị trí ban đầu thiện n u vi vi bật cười sau đó cất bước rời đi yêu nguyện đưa ra một cái quan niệm về sau lệnh lý trí dịnh ý nghĩ xảy ra rất lớn thay đổi cầm thủ đô trùng kiến đế quốc loại chuyện này thật là có sáng tạo bất quá cái này độ khó cũng rất lớn từ xưa tới nay đều là t r ư ớ c có đại quốc đất diện tích sau đó mới chọn lựa thủ đô có rất ít giới hạn thành lập một cái thủ đô sau đó lại mở rộng quốc thổ diện tích đi ngược lại con đường cũ sáng tạo rất tốt rất tốt nhưng thao tác lại không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy thần giới công năng nên làm sao mở rộng thành lý lao bản trong lòng cái chức vô cùng trọng yếu vấn đề bây giờ thần giới bởi vì pháp tắc trường hạ trí tuệ c h i tỉnh vấn đề nội bộ trên căn bản giải quyết xong thậm chí thái cổ bên kia chúng thánh điện tồn tại cũng làm cho thần giới tài nguyên trắng trợn nhàn rỗi đi ra bởi vậy xây dựng thêm cơ hội là có thể được để đó thần giới vô cùng cường đại sức mạnh không sử dụng bao nhiêu cũng có vẻ hơi ngu xuẩn đúng không phải làm gì lâu này lý trí dính suy tư làm chủ thần tiểu đội không đây không phải cách làm chính xác chủ thần tiểu đội nhất định phải tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố khen thưởng lại làm chén ép lời nói cuối cùng khó mà thành đại sự chân chính bao minh người cũng sẽ không đi áp bức con đường sẽ không để cho người không ngừng mà ở vào sinh tử một đường trạng thái như vậy không làm chủ thần tiểu đội lời nói phải làm gì đâu này tuyên bố nhiệm vụ bình đại làm t i ê n thưởng nhiệm vụ cái này tựa hồ là một con đường tại trong cuộc sống lý trí dĩnh dòng suy nghĩ dần dần mà c h ố n g trải đương nhiên lý trí dĩnh cũng không hề điện thoại chủ thần mảnh vỡ thu thập sơn hà cái loại này cảm giác ngộ trên thực tế chủ thần phán át tính kế quá nhiều thật muốn thu thập mảnh vỡ khôi phục cơ h ộ không khả năng bởi vì một ít mảnh vỡ khả năng đã bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ rồi chủ thân phá nát dường như nước mất nhà tan toàn bộ thiên hạ một lần nữa tranh cướp ngôi vị hoàng đế thời điểm nguyên bản quốc gia thủ đô lại đột nhiên biến mất bây giờ thủ đô lần nữa xuất hiện không nên trở về nguyên lai chiến loạn vị trí mà là hẳn là lựa chọn một cái điểm dừng chân không có một người được khai phá trên cánh đồng hoa mặt làm lại lần nữa h u ố n hồ cái này nội bộ hạch tâm đã sửa lại quy củ cũng đã thay đổi đi xoay chuyển đã định hình quốc thổ quy hoạch độ khó quá lớn một lần nữa khai hoang độ khó trái lại là nhỏ nhất họ phớt lên mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi mốt thần giới con đường tương lai theo hiện thực giáo hóa tiến vào bình cảnh thời kỳ thần giới cùng ngoại giới câu thông lại bắt đầu lại từ đầu lý trí d ĩ n h từ bận rộn đến bình cảnh sau đó hắn liền muốn bắt đầu cân nhắc thần giới tương lai khiến bảo vật bị long đong trốn đi hưởng lạc cái này không thể nào lý trí d ĩ n h không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này vô cùng vô tận vị diện vũ trụ ngươi không tăng lên người khác sẽ tăng lên hôm nay hưởng thụ có thể làm thả lỏng không cầu phát triển không được bởi vì không cầu phát triển ngày mai hay là là được tù nhân rồi bất hủ thánh giả có thể hưởng thụ bởi vì bất hủ cũng không hưởng thụ mặt sau cũng không địa phương hưởng thụ lấy bất hủ người có thể hưởng thụ nhưng không thể không có lòng tiến thủ mặt khác thần giới yếu phát triển lý trí dinh còn phải làm một chuyện đến vũ trụ bên ngoài đi xem xem lý trí dinh chưa bao giờ nhảy ra vũ trụ ở ngoài qua cho nên hắn đối vũ trụ ở ngoài chưa quen thuộc nhưng là bây giờ lại một vấn đề lý trí dinh tại trong vũ trụ cũng phải là đường đã đến vũ trụ ở ngoài yếu làm sao đừng một giờ đi nơi này sau khi trở về chính là trăm ngàn năm vậy còn không bằng ở trong này ngốc cái trăm ngàn năm thực lực của hắn nhất định có thể chở mình không biết bao nhiêu lúc ấy lại đi nữa chắc chắn sẽ không lạc đường thật lung tung a hôm nay gia đình tụ hội trầm lạc nhạn nở nụ cười xem r a sinh ở đại vũ trụ bất hủ cừng giả cũng là có một chút phiền toái nhỏ muốn rời khỏi vũ trụ ra ngoài bên ngoài nhìn xem lại không thuận tiện như vậy khu khu lý trí dĩnh hồi đáp xác thực rất lung túng chỉ có thể chờ đợi thần giới bên trong nhân vật chính đi ra trầm lạc nhạn nói chuyện nói trước tiên thành lập mấy vị chủ thần tiểu đội cho bọn họ phát định vị vòng tay đi bất quá xuất hiện ở trước khi đi n g ư ơ i muốn tại thái cổ thế giới thành lập pháp tắc trường hà cùng m ớ i trí tuệ c h i t ỉ n h v ề phần vương dịch chúng thánh điện làm sao bây giờ hắn chúng thánh điện tự nhiên là đi theo hắn đi ra cũng không thể hắn rời khỏi thái cổ không hề có một chút phòng thân bản linh chứ chúng thánh điện nhưng là vương dịch chín phần một ư ơ i thực lực vị trí đặc biệt là bây giờ chúng thánh điện v y năng phi thường mạnh mẽ lặng lẽ rút lấy thiên đường yêu ma tam tộc sức mạnh cùng trí tuệ có các loại ẩn dấu hư không năng lực vương dịch sau khi đi ra ngoài nếu là gặp phải nguy hiểm dùng chúng thánh điện ẩn núp đi chưa chắc sẽ được biết có thể phát cho bọn họ nhưng là chúng ta không chủ động định vị không cao chủ thần tiểu đội lý Chi dĩnh nói chuyện nói vòng tay chỉ cấp hắn định vị trở về thái cổ dùng đây không phải đối với bọn họ không kiểm soát sao trầm lạc nhạn nói chuyện nói một khi bọn hắn tự mình trưởng thành hội triệt để thoát ly thần giới đã từng chủ thần thời kỳ chủ thần không ít bồi dưỡng được một ít nhân vật chính đến thế nhưng không thiếu chủ cạ cụ dù thoát ly chủ thần càng muốn khống chế càng khó khống chế càng hội hoàn toàn ngược lại huống hồ bọn hắn vì chúng ta đi mạo hiểm có thể nào để cho bọn họ thất vọng hẳn là để cho bọn họ có thể toàn tâm toàn ý đi hưởng thụ mới đúng lý trí dĩnh hồi đáp chủ thần thời đại quy củ yếu thay đổi chúng ta muốn làm phải làm cởi mở làm một cái đáng tín nhiệm địa phương chúng ta bồi dưỡng được đi người thoát ly có thể chỉ cần tán thành cái nhà này hương nguyện ý đem nơi này cho rằng c ố hương cái kia chính là tốt bất kể là vương dịch vẫn là phong vân vô kỵ bọn hắn sâu trong nội tâm là tán thành chủ thần không gian cái nhà này hương chúng ta bất luận bọn hắn ở bên ngoài có thành tựu i vẫn không có thành tựu i cũng không thể đối với bọn họ nghi kỵ chế tạo được lắm đại hậu phương có thể để cho vô số nhân vật chính lưu đến nơi này bảo vệ nơi này không có một cái nhân vật chính sẽ hạnh phúc y quê hương của chính mình được xâm phạm cho nên quê hương hẳn là muốn cho người có lòng trung thành yếu cho bọn họ tín nhiệm không thể để cho bọn hắn thất vọng thân giới không phải là loài người không hiểu cảm tình thật đồ chơi chỉ biết tiến hành số liệu phân tích cho nên dễ dàng xuất cái sọn lý trí dĩnh lại không giống nhau mặt khác thật xuất hiện mấy kẻ vô ơn bản nghĩa cái kia cũng không sao cả chỉ muốn trưởng thành nhân vật chính hơn nhiều những kia trưởng thành đi ra nhân vật chính sẽ tìm bạch nhãn lang nhóm tín sổ làm lý lao bản đem ý nghĩ của mình nói ra về sau trầm lạc nhãn nhất thời không khỏi kinh ngạc thứ tình cảm này bồi dưỡng thật đúng là một cái hảo thủ đoạn t r â m lạc nhạn thở dài nói ta chợt nhớ tới tại đại đường thế giới thời điểm lý mật vốn là cũng là làm am hiểu điểm này làm sao người ta trước tiên coi trọng ngươi rồi nói như vậy ta còn là rất vinh hạnh lý trí dĩnh cười nói kỳ thực đi ta cảm thấy chúng ta đối bồi dưỡng nhân tài yếu chân thành một ít chân chính có thể cảm hóa người khác liền là chân thành mặt khác bồi nuôi bọn hắn thời điểm tâm tính thứ nhất thiên phú thứ hai tính tình trung lương thích hợp bộ tộc phát triển lục thân công nhận không thích hợp bộ tộc phát triển không cần thiết bồi dưỡng hiểu được cảm ơn sẽ cảm động người bồi dưỡng lên mới đối với nhân loại có lợi nhân loại quần thể muốn lâu dài kỳ thực sẽ có loại này chọn lọc tự nhiên điểm này lý trí dinh thậm chí hội sẽ không giấu giếm được bồi dưỡng nhân vật chính chân chính thuần lương người sẽ không phản đối có lợi cho bộ tộc phát triển chế độ bọn hắn thậm chí cũng hy vọng sau khi rời đi bộ tộc sẽ không phân liệt sẽ không bị thương tổn thậm chí hy vọng loại này trật tự bảo lưu đương nhiên cái này muốn cho hắn học một chút chính trị triết học hiểu được càng nhiều hơn triết lý để cho bọn họ càng hiểu được bản chất của sự vật một khi bọn hắn đã hiểu tán thành lý trí dinh rồi đây cũng là đủ rồi ừ m có thể trâm lạc nhạn cười gật đầu vậy cứ như thế tử đi thái cổ vương dịch đoàn người rốt cuộc cùng trời đường yêu ma tam tộc ký kết thỏa thuận cái hiệp nghị này ký kết về sau vương dịch liền thông qua thần thạch nói cho lý trí d i n h rồi bởi vì tiếp đó vương dịch sắp khởi hành rồi ngoại trừ vương dịch sắp khởi hành bên ngoài phong vân vô kỵ phân thân cũng đã lăn lộn đến nhóm đầu tiên trở về ma giới đại vũ trụ đội ngũ mặt khác đi theo đội ngũ đi còn có thái cổ một vị trí tôn bởi vì quyết định tại ma tộc đại vũ trụ thành lập một cái cứ điểm thuận tiện lẫn nhau giao dịch trong nháy mắt lý trí dĩnh liền nói cho bọn họ biết rời đi thần giới sau khi đi ra ngoài tất cả tao nộ chưa chắc sẽ là thật sự bất hủ sức mạnh vĩ đại có thể ngụy tạo đồ vật nhiều lắm thậm chí hội để cho bọn họ thoát thân sau đó thành công cũng có thể giả tạo bất hủ còn có thể để cho bọn họ cảm giác mình thành công tại dị giới khuấy lên mưa gió rồi nhưng mà kết quả cái kia hết thể đều là hư huyễn rất nhiều các loại lý trí dĩnh đều cắt nghĩ qua cho nên hắn cho bọn hắn một ít nhắc nhở về phần thần giới một lần nữa tính toán quy tắc chế tạo định vị vòng tay một khi mang lên du nhập g n c ố thủy trên căn bản sẽ không bị biết thần giới khôi phục sức mạnh chủ yếu đặc biệt tính toán về sau ngụy trang thủ đoạn h ắ n có nhiều hơn một nửa nắm chắc không sẽ bị phát hiện Thần không gian. Một khi chủ giới sẽ điện ộ n định bọn hắn, g vị b ở vì c á có thoại sẽ c h người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm họ phê luyến mừng sinh nhật một m ư ờ i năm tàng thư viện nguyên lai lý huynh như thế lưu ý người rời đi vương dịch nói chuyện nói sau một khắc hắn vương dịch bằng người rời khỏi thần giới đạp về còn lại vũ trụ tại vương dịch bọn hắn lúc rời đi có một đôi mắt tại vũ trụ tinh vách tường bên ngoài nhìn thấy tất cả cái này một đôi mắt không phải lý trí dinh ánh mắt mà là kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên tại thời khắc cuối cùng n ắ m trong tay thần giới quét hình công năng vũ trụ ở ngoài là cái gì không không phải hư không không phải c h â n không mà là một loại không hư không máy bay có thể bay đi qua chất không Hàng thiên khí tài có thể ở chỗ tài này có ở bởi a qua, qua. y lượng.、Nhưng、là lực Nhưng được. thường không, không、được. Không, tầm thường thủ đoạn không cách nào thông mạnh năng thông thủ cách chỉ hủ có sức tầm bất b vì thần giới cùng sức mạnh bất hủ kỳ yên nhiên nhìn thấy vô biên vô tận không nhìn thấy phi thường xa xôi đại vũ trụ vách thủy tinh vốn là ta cũng không biết được kêu là không thần giới tại khai thác trong trước mắt ấy tin tức tương quan kích hoạt lên kỳ yên nhiên nói chuyện nói ta chiếm được thần giới một phần tầm nhìn cũng hiểu rất nhiều thứ rất tốt lý trí dĩnh nợ nụ cười kỳ thực dáng dấp như vậy rất tốt chí ít chúng ta biết vũ trụ bên ngoài là cái gì ta cũng nhìn thấy một ít vũ trụ trồng vào nhau kỳ yên nhiên nói chuyện nói không gian trong lúc đó trùng hợp lại không liên quan tới nhau rất kỳ quái một loại hình thái thần giới không gian cùng hiện thực vũ trụ cũng không là cái dạng này sao lý trí dĩnh cười nói hay là đây cũng là một loại không sức mạnh ở chính giữa tác dụng đương nhiên đây là ta suy đoán tất cả phải đợi ta tiếp xúc qua không mới biết bất hủ sau đó còn có quá nhiều đồ vật yêu cầu truy tìm lý trí dĩnh cho là hắn hẳn là tiếp xúc một chút không nhưng là làm sao tiếp xúc cái này không tốt thao tác lý trí d ĩ n h đương nhiên có thể dùng thần giới đi tiếp xúc nhưng hắn sẽ không làm như thế thần giới nội bộ một mực tại điều chỉnh đã đến phi thường thời điểm mấu chốt không có cần thiết lời nói lý trí d ĩ n h không muốn lãng phí trong đó sức mạnh vương dịch phong vân vô kỵ phân thân các vị cường giả trí tôn cũng đã rời khỏi thái cổ nếu là bọn họ thật có đại nguy hiểm lý trí d ĩ n h chả phải nghĩ biện pháp bảo toàn bọn hắn xuất hiện đang lãng phí thần giới sức mạnh là hành vi phi thường ngu xuẩn tuy rằng lý trí dính cảm thấy những đồ kiêng ư u thần giới tồn tại hẳn là sẽ không làm loại chuyện này vương dịch bọn hắn thật bị giết rồi thần giới liền sẽ đ o n g đối ngoại thông đạo đến lúc đó bọn hắn mưu đồ liền muốn rơi vào khoảng không cho nên tình huống bây giờ hẳn là vĩ đại bất hủ tồn tại đối với bất hủ tân tú rắn nuốt voi dã tâm cảm giác được một người sau đó chuẩn bị tương kế t i ể u kế mới đúng chỉ là tất cả những thứ này đều là lý trí dịnh ý nghĩ những bất hủ đó rốt cuộc là tình huống thế nào hắn cũng không biết mô phỏng suy tư một cái là tốt rồi thật cho là bọn họ xem nhẹ chính mình hoặc là nguyên nhân gì khác cái kia chính là ngu xuẩn bất hủ không tưởng tượng đơn giản như vậy sư lệ ngươi liền cẩn thận quản lý hiện thực vũ trụ cùng thần giới đi lục t u y ế t kỳ hướng lý trí dĩnh nợ nụ cười bích giao ngựa tử ngươi nói có đúng hay không ừ m bích giao gật gật đầu sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ưu di ngươi cảm thấy thế nào ưu cơ nhìn lý trí dĩnh một mắt thấy ánh mắt của hắn xem ra trong đầu không tự chủ trôi nổi khởi một ít cảnh tượng gò má hơi đỏ lên tốt tốt đi vậy cứ như thế tử đi lý trí dĩnh nói chuyện nói thực lực của ta g i a o hóa công quả phải đợi chờ xã hội phát triển năng lực gặt hái được bây giờ xác thực thích hợp thất thần giới con đường hẳn là hảo hảo dàn vặt lên đồng giới nội bộ sự tỉnh thần giới giáo hóa tốc độ có thể tăng nhanh trong hiện thực nhân loại tuy rằng rất nhiều thế nhưng tứ đại thế giới game phân đi rồi về sau trên căn bản liền không bao nhiêu người phải biết lý trí d ĩ n h thế giới game không phải là game online như thế game online tự nhiên là rất đơn giản mấy ngàn người liền chật ních một cái xẻ vợ rồi nhưng lý trí d ĩ n h trò chơi hóa thế giới là thế giới chân chính một cái ngọn núi diện tích kia cùng hiện thực là giống nhau một cái quốc gia cũng là như thế ngoại trừ truyền kỳ thế giới pháo đài theo không kịp những thế giới khác hiện thực sáu tỷ người toàn bộ đi vào cũng không ngại chen trúc bởi vậy hy vọng hiện thực nhân loại công quả chả thật không phải ngắn thời gian có thể làm được đương nhiên thế giới hiện thực cũng không phát ra tất cả mọi người vào được có rất nhiều người bởi vì tôn giáo lợi ích gút mắt ở bên trong không được phép đi vào một số người trải qua xin được phép tiến vào cũng phải đánh điều tra dị tôn giáo cơ hiệu hơn nữa điều tra danh n lệch là muốn tiền trong này lợi ích vấn đề nhưng là không nhỏ lý trí dĩnh đương nhiên biết những này bất quá hắn cũng không hề nhiều quản hiện thực cái này sanh lam thế giới hắn đã không thèm để ý rồi giáo hóa công quả phải từ từ luộc hắn những nơi khác đều lớn lực rằng co nơi này lại càng yêu cầu khiêm tốn cẩn thận không thể chậm chậm chính sáng tiểu bậy, cái kia chẩm chẩm đi. lý trí dính、si、lượng lượng. dùng những sức mạnh này phân biệt thay vào kim một thủy hỏa thổ âm dương ngũ hành bên trong tăng cường chính mình không giống pháp tắc phương hướng lực sát thương đây chính là quang ám hai mươi bốn các chủ thần tu luyện thủ pháp lý lao bản cũng đang dùng bất hủ có thể dùng bất hủ sức mạnh tự nhiên cũng có thể cách dùng thì sức mạnh p h á p tác sức mạnh không thương tổn tới bất hủ thế nhưng đạo lý xưa nay cũng không là tuyệt đối chính như đồng đạo đức kinh câu nói đầu tiên như thế đạo khả đạo phi thường đạo không có v i n h hằng chính xác đạo lý bất hủ yếu cao cao tại thượng đó cũng là được có sức mạnh không có sức mạnh bất hủ bất hủ liền bại lộ tại thế giới pháp tắc rồi là thuộc v ề nhưng đánh chính là trạng thái lại như phong thần diễn nghĩa bên trong cố sự thông thiên giáo chủ đang bị vây hầu trong quá trình còn bị không phải giáo chủ cấp bậc cường giả đánh trường không phát tác sức mạnh càng nhiều bất hủ thánh giả bản thân trưởng khống căn cơ cũng là càng cường đại thực lực một cách tự nhiên lại càng mạnh cho nên lý trí dĩnh đạt được những bất hủ cường giả khác tu luyện thủ pháp tuy rằng thô giáp nhưng đối với tăng cao thực lực tới nói nhưng cũng có một phen đặc biệt chỗ tốt chí ít đơn giản thô bạo hiệu quả tốt gian vặt không ngừng mà gian vặt lý trí dĩnh tại thần giới bên trong bắt đầu rằng co các loại pháp tác sức mạnh mênh ngông quần quận thường thường tại thần giới bất đồng không gian qua lại chấn động đương nhiên dân thường cũng không có cảm giác đến lý trí dĩnh thê từ nhóm cảm xúc là sâu sắc nhất mỗi một lần pháp tác sức mạnh m ê n ngông quần quận chấn động qua đi c đông nhiên ớ i phát h một ở giữa đại tổng hợp để thái cổ yêu ma thiên đường khắp nơi đều có loại hỏng mất cảm giác bởi vì bọn họ đối lẫn nhau hiểu rõ phi thường thấu triệt hơn nữa tư tưởng ý nghĩ thường thường sơ ý một chút liền hướng đối phương công khai thánh điện càng là không hiểu lý thánh r í d n tại sao này? Này c quân a tuy rằng tam tộc đã bất công đánh ta nhân loại rồi nhưng ta nhân loại phương pháp tu luyện cũng bị bọn hắn biết rồi cái này tương đương với gốc gác được bọn họ cũng đều biết rồi t ả kiếm tùy tùng m ặ t lộ vẻ sầu khổ nói thanh quân có thể không chỉ điểm một chút vì sao phải làm như vậy họ ferlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước một n m ở dũng khí t ả kiếm tùy tùng thật sự làm khó lý giải lý trí dĩnh làm sao sẽ làm loại chuyện này một cái nhân loại bình thường làm sao có thể sẽ đem trong tộc đàn trí tuệ mở ra cho người khác nếu như lý trí dĩnh không phải là không hủ l ờ i nói hắn tìm từ nhất định sẽ kịch liệt hơn một ít kỳ thực rất nhiều nhân loại cũng không hiểu lý trí dĩnh g i a dấp như vậy không phải đem nhân loại bán đi sao bán rồi hả coi như thế đi nhưng thiên đường yêu ma tất cả cũng bị loài người bản thân biết rồi thật tính toán ra nhân loại căn bản là không có chịu thiệt bởi vì nhân loại hiện tại bình quân sức chiến đấu thì không bằng thiên đường yêu ma nhân loại có thể kéo dài là vì bất hủ đại năng là vì cường giả cấp cao nhất có người sẽ nhớ nếu như thiên đường yêu ma học tập loài người làm sao bây giờ trên thực tế như vậy cũng tốt tựa hiện đại văn minh người đi học tập người nguyên thủy làm sao bây giờ như thế người nguyên thủy lo lắng của mình gieo trồng kỹ thuật được hiện đại văn minh ăn cắp chính là phi thường dư thừa ý nghĩ đương nhiên không có thể phủ nhận nhân loại một ít công pháp đối với người hiện đại tới nói là dùng tốt phi thường thiên phương dã man đồ vật có lúc cũng sẽ có như vậy một ít khiến hiện đại văn minh cảm giác được xóa quang đồ vật bất quá di tộc bản thân liền là một cái tốt vô cùng tu luyện máy móc nếu như bọn họ thật toàn diện học nhân loại vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn bung tha cho tự thân ưu thế mang ý nghĩa bọn hắn mãi mãi cũng theo không kịp sự phát triển của loài người rồi những thứ này đều là có bất hủ sinh mạng bộ tộc bọn hắn bộ tộc nếu có có thể cải tạo tiến bộ tình huống bọn hắn bất hủ lại không biết hiển nhiên cái này là không thể nào cho nên lý trí dĩnh mở ra nhân loại tình huống kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ cùng nguy hiểm đối tả kiếm tùy tùng lý trí dinh trước mắt giải thích phải ôn hòa một ít cũng không nói gì nhân loại gần như dường như người nguyên thủy gì gì đó hắn giải thích phương thức cũng so sánh có chú trọng có xét lược ngươi nói ta thái cổ sau lưng có bao nhiêu chờ đợi phi thăng tiểu thế giới lý trí dinh hướng tả kiếm tùy tùng d o hỏi những thế giới nhỏ này có bao nhiêu người có tiểu thế giới ba ngàn từng cái tiểu thế giới người vài tỷ đến sáu tỷ không giống nhau tả kiếm tùy tùng hồi đáp sau đó ánh mắt căng thẳng thanh quân ngài là nói cái này trí tuệ tri tình liền những thế giới nhỏ kia cũng có thể nhận biết được đương nhiên lý trí dĩnh nợ nụ cười ta xuyên suốt chư thiên sao lại ít đi ba ngàn tiểu thế giới nếu như là vậy từ lời nói như vậy chúng ta biết tin tức về bọn họ càng nhiều a tả kiếm tùy tùng nói chuyện nói vẻ mặt dễ nhìn một ít nếu như không có phi thăng lên tới tiểu thế giới đều biết thiên đường yêu ma tam tộc tình huống cái này dưới cái nhìn của hắn đối với nhân loại chỗ t ố t càng lớn hắn tin tưởng những người kia tại cảm giác nguy hiểm phía trước hội quyết trí tự cường đương nhiên theo lý trí dĩnh ba ngàn tiểu thế giới có thể sinh ra ba ngàn cá nhân vật chính tuy rằng ba ngàn nhân vật chính không hẳn rơi xuống suốt một cái vương dịch cùng phong vân vô kỵ nhưng là đáng để mong chờ bởi vì xuất hiện càng mạnh hơn cũng là có khả năng nói chuyện đến phong vân vô kỵ lý trí dĩnh cũng có chút càng thán phong vân vô kỵ cảm tình hóa thân chính đang hưởng thụ sung sướng ái tình lý trí của hắn thể chính chuyên tâm cân nhắc trí tuệ c h i tình bởi vì thái cổ tại lý trí dĩnh trong tay sớm kết thúc tai nạn cho nên phong vân vô kỵ cùng chuyện xưa phát triển cũng triệt để bất đồng lý trí dĩnh cảm thấy phong vân vô kỵ đột phá bất hủ sát xuất rất lớn nhưng chỉ có thần giới bên ngoài hắn mới có thể đột phá bất hủ bởi vì tại thần giới nội bộ hắn không cách nào siêu thoát những quy tắc này phát tác lý trí dĩnh như thế thủ xảo cũng chỉ có thể sử dụng một lần trở về trước mắt tà kiếm tùy tùng quan tâm vấn đề lý trí dĩnh nói tiếp nói ngươi cẩn thận cảm thụ thiên đường yêu ma tam tộc tình huống không có cảm giác đến bọn hắn trưởng thành kết cấu làm thích hợp công pháp của chúng ta tiến hành mô phỏng sao có thể nói chúng ta chỉ cần mô phỏng được rồi là có thể cảm nhận được các loại cổ quái sức mạnh tiến bộ của chúng ta kỳ thực có thể so với tam tộc càng nhiều ba ngàn tiểu thế giới có một ít thế giới đã khai sáng đặc biệt hệ thống tu lệ rồi cùng phía trước tầng trời tuyệt nhiên bất đồng ma pháp đấu khí ký hiệu v v các loại huyền huyễn sức mạnh đang tại ba ngàn tiểu thế giới sinh ra nhân loại lấy được chỗ tốt nhưng là so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhưng là thiên đường yêu ma tam tộc cũng có thể học tập kiếm đạo rồi bọn hắn một khi có kiếm ý lực sát thương càng thêm đáng sợ tạ kiếm tùy tùng hồi đáp chúng ta trung quy vẫn là có thể để cho bọn hắn tăng lên một ít thế lực ngươi nghĩ rằng chúng ta thủ đoạn bọn hắn sẽ không biết sao lý trí dĩnh ngay vậy nhịn không được bật cười nhân loại chúng ta bị bắt đi bao nhiêu nhất định sẽ có người không chịu nổi thống khổ nói cái gì đều bản giao đi ra ngoài cũng nhất định sẽ có người xa vào ở ma tộc sắc đẹp bên trong đem nhân tộc công pháp tiết lộ được không còn một mống nhưng mà tại sao bọn hắn không tu luyện tả kiếm tùy t u n g n g h e vậy há miệng tựa hồ muốn phản bác ngươi nhất định là cảm giác cho chúng ta bị bọn hắn lấy được công pháp không rất cao minh thiên đường yêu ma tam tộc khinh thường ở tu luyện có đúng hay không lý trí dĩnh khẽ mỉm cười trên người tản ra một loại trí tuệ vững vàng khí t ứ c phản phát tùng có vô cùng vô tận trí tuệ kỳ thực ngươi nghĩ như vậy là đúng nếu thật sự có cực kỳ công pháp bá đạo bọn hắn nhất định sẽ tu luyện tỉ như bắc minh t h à n công bọn hắn liền vô cùng yêu thích nhưng là tại thiên hạ này bắc minh thần công được ta đã hạn chế không có lệnh của ta ai cũng không dùng được à tà kiếm tùy tùng c h ấ n kinh rồi sau đó vui vẻ nói nếu như là vậy t ừ lời nói vậy bọn họ thật không coi vào đâu uy hiếp một trăm ước hội bắc minh thần công sinh mệnh về tới bọn hắn thế giới của mình c h ậ c c h ậ c c h ậ c lý trí d ĩ n h bỗng nhiên n ở nụ cười không biết bọn hắn có thể cắn nuốt mất nhiều ít sức mạnh không biết hội gợi ra bao nhiêu hậu quả xấu tà kiếm tùy tùng thân thể run lên một cái hắn trong nháy mắt rõ ràng lý trí dính đảo một cái hố bắc minh thần công loại này cướp đoạt tính công pháp một khi toàn diện truyền bá ra t ả kiếm tùy tùng suy nghĩ một chút nếu là những kia đại thế giới không có hạn chế lời nói linh khí đem sẽ tao nộ sức bùng nổ phá hoại khỏi cần phải nói liền nói kiếm vực đệ tử tu luyện bắc minh thần công liền đối với linh khí có rất lớn phá hủy chỉ là bởi vì thái cổ người ở thưa thớt cho nên đi qua vẫn luôn bình an vô sự mặt khác thái cổ cảm thấy nếu như có thể xuất mấy cái cường giả siêu cấp như vậy một ít hoàn cảnh phá hoại là có thể thừa nhận nhưng bây giờ bắc minh thần công khắp thiên hạ đều biết tuy rằng lý trí dĩnh điều chỉnh quy tắc đã hạn chế thế nhưng thiên đường yêu ma tam tộc h biết bọn hắn trở về quê hương sau là không có hạn chế điều này có ý vị gì đâu này chuyện này ý nghĩa là bọn hắn sau khi trở về có thể nhanh chóng tăng cường thực lực hơn người một bậc nơi này rèn luyện đem sẽ trở thành tư lịch cùng thực lực tăng lên song trọng tư bản kiến thức sức mạnh đáng sợ nhất lý Chi d i n h nói chuyện nói bởi vì c h i thức biết đánh phá lúng đoạn sẽ cho thiên hạ chúng sinh bay lên hy vọng lúng đoạn bị đánh phá tiến bộ ý nghĩa tự nhiên rất lớn thế nhưng tiến bộ tổng hội mang đến náo loạn thế giới khác nếu như hỗn loạn một cái bọn hắn chúa tể nhất định phải tiêu tốn một ít thời gian điều lý tạ kiếm tùy t u n g nghe vậy trong lòng đội phục v ạ n phần nhiều lần gật đầu lên nguyên lai、like、lý trí dĩnh còn có tầng này cân nhắc lý trí dĩnh trí tuệ trong nháy mắt khiến hắn chấn động không hiểu được rồi lý trí dĩnh bỗng nhiên n ở nụ cười không nói lâu dài xem ngắn hạn kỳ thực như vậy trao đổi đối với nhân loại chỗ tốt càng nhiều cái kia chính là có thể làm nhân loại chúng ta càng nhiều ba ngàn tiểu thế giới đều cùng đi cân nhắc rất nhanh có thể đem thiên đường yêu ma tam tộc lột ra rồi đem bọn họ nội bộ hết thể đều tiêu hóa hấp thu vùng khỉ ho có g ã y s u ấ t yêu dân càng là cực khổ địa phương một khi biết có thể thay đổi sinh hoạt biện pháp nào sẽ bùng nổ ra kinh người ý c h í lực có hy vọng ta thái cổ nhân tộc lớn hơn nữa cực khổ đều có thể ăn được tộc của chúng ta trên thân người có một loại khí chất cái k i a chính là cần lao nếu bàn về thiên hạ và tộc ai tối cần lao tự nhiên là ta thái cổ nhân loại ngươi không nên xem thường trí tuệ của bọn hắn cùng cần lao trí tuệ của bọn hắn cùng cần lao tập trung lại có thể cho toàn bộ thái cổ cũng chính là của chúng ta chủ thần không gian mang đến biến hóa mới trí tuệ chi hỏa đang thiếu đốt các loại tin tức trùng tân tổ hợp làm cho cả thần giới tin tức kho chi thức căn bản đều đổi mới những kiến thức này kho đổi mới cũng sẽ để cho còn lại vũ trụ tầng trời trí tuệ c h i t ỉ n h dựa theo nhu cầu đổi mới tương quan nội dung thu dọn tương quan nội dung thần giới sức mạnh đều bởi vậy tăng cường lý trí dinh không có thu hoạch công quả lực lượng thế nhưng trong tay thần giới sức mạnh cùng hắn bất hủ sức mạnh phối hợp lại ta ở liền vô cùng đáng sợ đúng vậy à như có thể thay đổi tự thân tình cảnh ta nhân tộc xác thực khổ gì đều nguyện ý đi ăn tả kiếm tùy tùng ngay vậy tràn đầy đồng cảm gật, gật đầu không nghĩ tới thánh quân đã so sánh qua trong này được mất rồi là ta khẩn trương ta đây liền đi để một ít có ý nghĩ người không nên lại lung tung nói thánh quân thị phi không cần lý trí dĩnh hồi đáp ta không phải loại người như vậy m ặ t khác tại một ít trình độ đã nói ta cũng đích thật là bán nhân tộc nền tảng đối với người khác đánh giá lý trí dĩnh cảm thấy hắn vẫn là không cần thiết trở ngại người không biết mà không h ờ n cũng không quân tử ư nghe nhiều nghe bất đồng ý kiến nhưng thật ra là rất tốt lý trí dĩnh nói chuyện nói ta tuy rằng bất hủ nhưng không có nghĩa ta sẽ không phạm hồ đồ sẽ không có sai không có không phạm sai lầm đồ vật coi như là chủ thần không gian cũng là như thế chúng ta theo đuổi hoàn mỹ không sai nhưng càng hẳn là coi trọng sửa sai không có sửa sai cơ chế làm phiền thoái tỷ như thế giới hiện thực có một cái đại danh đỉnh đỉnh công ty game vô cùng coi trọng số hiệu giản l ư ợ n g cho rằng viết nhiều một nhóm đều là lãng phí kết quả cái trò chơi này công ty trò chơi thật là giản l ư ợ n g nhưng là vấn đề rất lớn trò chơi thường thường phạm sai lầm sẽ chết cơ ngược lại quốc nội trò chơi tuy rằng các loại bột bay lời trời nhưng vẫn cứ hài lòng vận hành rất ít chết máy không thể chơi cho nên quốc nội trò chơi tuy rằng rất dở thế nhưng được trúng q u ả n g nước ngoài trò chơi tuy rằng h o à n mỹ nhưng vừa có vấn đề i ự u sẽ khiến rất nhiều người chơi ném đi sang một bên vì sao lại dáng dấp như vậy sửa sai cơ chế có sửa sai cơ chế gặp sự cố sẽ không vỡ tuy rằng các loại bột rất nhiều thế nhưng có sửa sai cơ chế sẽ để cho trình tự tiếp tục vận hành đi xuống quốc nội trình tự có rất nhiều sửa sai cơ chế cho nên đồng dạng nội dung trò chơi cứ việc số hiệu mập mạp rất nhiều thể tích khổng lồ nhưng quốc nội trò chơi đi ra về sau không sợ có vấn đề chỉ sợ bởi vì vấn đề cũng có thể chơi mọi người trước tiên cũng có thể hưởng thụ sung sướng về phân bút có thể chậm rãi giải, giải quyết ma phóng tới thần giới mặt trên sửa sai cơ chế liền càng trọng yếu hơn hơn nữa còn có thể hóa lỗ thủng vì cả b ấ y là thần giới phòng ngự tăng lên làm công hiến ông ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước một nghìn một trăm tám mươi bốn biến hóa to lớn nếu như đem l ỗ thủng chế tạo thành ngõ cụt cho dù vượt ngoại xâm lấn đi vào cũng không sợ hảo hảo làm cho đối phương ở tại ngõ cụt đi các loại mặt sau có thời gian sẽ chậm rãi tới thu thập hắn tạ kiếm tùy tùng nghe xong lý trí dĩnh lời nói trong lòng bội phục không thôi đương nhiên hắn biết lý trí dĩnh không thích định hót lời nói cho nên lời này chỉ giấu ở trong lòng có cơ t r í như vậy nhân tộc hắn cảm thấy đúng là thiên hữu nhân tộc khiến loài người không đến n ỗ i đoạt tuyệt lý trí dĩnh nói chuyện nói người trong thiên hạ hưởng thiên hạ lợi chúng ta lời nói dù sao cũng để một số người đạt được lợi ích để một số người mất đi lợi ích để cho bọn họ hảo hào nói cũng là tốt kỳ thực chả có rất nhiều lời có thể nói đương nhiên lý trí dĩnh là sẽ không nói cái này cần nhờ mọi người tự mình lĩnh ngộ tại thần trong nhẫn siêu tầm một phen lý trí dĩnh cảm giác được một loại sức mạnh tại bành trướng về sau cảm thấy rất tốt liền tạm dừng dằn v ạ t về tới thế giới hiện thực có tiến bộ liền cẩn thận bất hủ chi đạo không thể tham công liều lĩnh hiện tại chậm một chút cũng không đến nỗi về sau kết cấu khó để điều chỉnh đương nhiên lý trí dĩnh cũng có thể tham dự vào điều chỉnh rất nhỏ trong quá trình đi thế nhưng hắn cảm thấy giao cho thần giới liền đủ rồi mặt khác nữ nhân của hắn cũng bắt đầu cùng thần giới dung hợp điều chỉnh trong đó một ít rõ ràng không hợp lý địa phương loại này không hợp lý chỉ có nhân loại có thể thấy được như là dựa theo máy tính tư tưởng đến lúc đó bọn hắn phát hiện bọn hắn nhọc nhằn khổ sở chung nắm giữ thần giới quy tắc lỗ thủng toàn bộ không còn tác dụng đương nhiên lý trí dĩnh trí tuệ càng lớn kỳ thực hắn tham dự vào điều chỉnh ở trong càng tốt hơn tại sao hắn không đi đâu này vẫn là câu nói kia hắn đem nắm đại phương hướng chi tiết nhỏ cũng không cần hắn tự thân làm hơn nữa việc khác việc tự thân làm cũng không thích hợp bởi vì mọi chuyện tự thân làm phải nhận được một cái khả năng rất hoàn mỹ kết quả rất hoàn mỹ đồ vật khả năng chính là không hoàn mỹ rồi còn lại bất hủ nói không chắc liền am hiểu cái này hoàn mỹ thủ đoạn mời k ỳ yên nhiên các nàng đi làm việc tỉnh chế tạo một cái sửa sai cơ chế để k ỳ yên nhiên các nàng h ả o hảo làm cái lập trình viên kỳ thực càng tốt hơn một chút mặt khác bất hủ cũng không phải toàn trí toàn năng lý trí dinh đối thần giới hiểu rõ kỳ thực cũng không như kỷ yên nhiên các nàng loại c ấ chế này người làm cho các nàng phòng thủ đi làm phát huy tính năng động chủ quan so với hắn lý trí dĩnh làm ẩ yếu thật tốt hơn nhiều trí dĩnh thủ đô của ngươi rốt cuộc bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạc rồi kỳ yên nhiên điều chỉnh một cái thần giới về sau liền hướng lý trí dĩnh cười nói bây giờ thần giới đang tại mở rộng đây mới bản đồ muốn xuất hiện rồi vậy thì quyết t r ư ơ n g lý trí dĩnh hơi kinh ngạc ta không có cảm giác tới đất bản cái gì có thay đổi gì xem ra ta đ ố i thần giới hiểu quá ít không chỉ là ngươi chủ thần thời đại không biết bao nhiêu bất hủ đang nghiên cứu chủ thần nhưng cũng không nghiên cứu ra bao nhiêu thứ bởi vì chủ thần quá lớn bất hủ môn đều có tư tâm không có lấy ra chân chính nội dung đến cuối cùng liền là cùng tấn công chủ thần cường l ự c phá tại chủ thần bên trong đánh cho sơn băng địa liệt mà thôi kỳ yên nhiên hồi đáp hiện tại chủ thần hầu như hết thể hạch tâm đều trọng mới viết quá rồi qua đi cái kia hệ thống vẫn còn nhưng cũng đã chỉ là một cái xác không hay là những kia xác không bên trong có rất nhiều bất hủ ý chí loại này cái không xác c á c h ra ngoài về sau không biết bao nhiêu bất hủ yếu bị té nhào đây này lại vẫn có thể dáng dấp như vậy quả nhiên lợi hại lý trí dĩnh gật gật đầu ai ư u kế của ta trầm lạc nhạt mỉm cười nói như đồ thần giới tồn nhiên không đồ tại, tất nhiên sẽ không từ giới sẽ bỏ ý đồ, c h ế t r ồ i nhiều như vậy bất hủ, nếu không thể thành công, bọn hắn hủ, thể chịu cắm rất tốt. Lý Chi vậy bất Rất tâm. tốt. có cắm Lý d ĩ n h cười nói thủ đoạn các ngươi càng ngày càng thông minh ta tựa hồ về tới đã từng cái kia mới vừa tiến vào thần giới ấu trí thời kỳ thần giới cũng không sợ chủ nhân ấu trĩ chỉ sợ chủ người không thể tiến bộ không thể mang đến biến hóa kỳ y ê n nhiên nợ nụ cười kết quả ngươi cho mang tới biến hóa quá lớn làm cho người rất vui mừng biến hóa chính là biến số lý trí dính gật gật đầu ấu trĩ người biến số nhiều nhất lúc trước tuyển ta cái này đầu góc gu si tứ chi phát triển ý nghĩ ấu trĩ xem tới vẫn là tuyển đúng rồi m ỗ u lao bản tựa hồ khá là tự đắc đương nhiên bởi vì là cùng chính mình nữ nhân t r e o t r ọ n g hắn so với so sánh không sao cả một ít cho nên nói chuyện cũng rất tùy ý kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể thành công là đủ vô s ỉ trầm lạc nhạn đi ra cười nói nói ngươi biết mình năng lực không được ở bề ngoài làm hất tay trường quỹ mỹ kỳ danh viết tín nhiệm trên thực tế là ngươi thiếu người thiếu hụt ngươi cảm thấy có thể tin tưởng người vũ lực hệ thống lại tóm đến làm nghiêm nói rõ ngươi vẫn là rất xem trọng an toàn bởi vì ngươi tuyển đúng rồi người gặp phải đúng người cho nên ngươi một đường thành công dĩ nhiên ngoài dự đoán thuận lợi mặc dù có thần giới trợ giúp nhân tố có nội dung vợ kịch điều chỉnh tác dụng nhưng bùn náo ba là không đỡ n ổ i tường ngươi cái này vô s ỉ cứng rắn người lập tức liền nâng lên tường trầm lạc nhạn nói như vậy lý lao bản không khỏi nhớ tới trưởng thành của mình lịch sử lúc trước hắn tìm kỳ yên nhiên để thiện nu h hỗ trợ kỳ thực chính là không tìm được nhân tài đặc biệt là đáng tín nhiệm nhân tài kết quả lúc đó đã nghĩ ngợi lấy nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời thích hợp lên đi kết quả nữ nhân nhân tài mang đến cho hắn không ít kinh hỷ lỗ h ồ n g này vừa mở sau đó liền thu lại không được lý trí Chí dĩnh chính mình vẫn đúng là không nghĩ tới hắn cái này dùng nữ nhân dùng lao bà tư tưởng có thể thành đại sự bây giờ xem ra lý trí dĩnh cảm thấy dùng nữ nhân thành đại sự t i ể u như cùng nữ nhân làm hoàng đế võ tắc thiên như thế cứ như vậy một lần rồi về sau e sợ khó hơn nữa có tình huống như thế rồi các ngươi thảo luận quốc gia nào đại sự đều đi ra ăn cơm lý trí dĩnh lao b à âm thanh đ ỗ n g nhiên tại cửa vào chuyển tới không nên từ sáng đến tối căng thẳng như vậy quá mệt mỏi đến rồi lý trí dính nói chuyện nói đi a n chung nổi đi có hai ba tháng hải tử bây giờ mỗi người phấn điêu ngọc trác phi thường đáng yêu cá biệt bảo bảo đã hội nết miệng lộ ra nụ cười cái k i a ánh mắt trong suốt một lần tình cờ cười cười nho nhỏ thân thể lay động cho người một loại tràn đầy sức sống cảm giác thời khắc này lý trí dính tinh thần hoàn toàn thả lòng ra đương nhiên nhìn xem hải tử hắn cũng cảm thấy cả người có lực càng ngày càng có làm phụ thân cảm giác ân cảm giác này không sai s ố t vô cùng nhân quang đến để ra ra ôm một cái nhân hiếu đến để t h á cái. i công ôm một, một, ca ca một phơlin i mừng sinh nhật n bao một m cái. Phụ mươi tử u t r năm g tàng thư viện trước một nghìn một trăm tám mươi năm lần đầu rời đi vũ trụ khoảng cách giải ngân hà gần nhất vũ trụ tinh vách tượng có mười chín tỷ năm ánh sáng lý trí dĩnh còn chưa từng có đến trên đường có mấy cái tinh thần l o ạ n lưu thời không l o ạ n lưu không nói còn có vận động còn sống tinh hệ tổ chức lý trí dĩnh có thể biết tình huống của nơi này đó là vũ trụ ý chí nói cho hắn biết tại mang theo thiện nhu đi ra thanh lý u ác tính thời điểm thiện nhu buông tha cho tu luyện tới chỗ tốt lựa chọn gần nhất vũ trụ tinh b á c h tường tin tức sau đó lý trí dĩnh liền biết tin tức này rồi lý trí dĩnh biết tin tức này về sau t h ầ n giới cũng bởi vì không ngừng mà tăng trưởng sức mạnh tại mười chín tỷ năm ánh sáng vũ trụ một chỗ màn ảnh có thể miễn cưỡng hoàn thành định vị rồi có thể định vị lý trí d ĩ n h liền định đến vũ trụ biên giới đi một lần không có tại vũ trụ biên giới trải qua không có xem xuống không rốt cuộc là cái gì hắn luôn cảm giác mình cái này bất hủ vẫn là khiếm khuyết một ít gì đó chân chính bất hủ hẳn là đều từng xuất hiện vũ trụ bên ngoài tiếp xúc qua vũ trụ ra đồ vật bất quá hiện thực vũ trụ quá lớn có thể đột phá đến bất hủ siêu thoát đây tuyệt đối là phi thường lợi hại tồn tại chính là chủ thần thời đại đều không có mạnh như vậy tồn tại sơ sinh bất hủ cho nên lý trí dính tại bản vị trong vũ trụ chả có rất nhiều chuyện muốn làm ba ngày đợi thêm ba ngày l i ề n có trí dính, dính gật gật đầu xem ra thần giới càng ngày càng lợi hại rồi thần giới không có lợi hại như vậy muốn định vị vũ trụ nội bộ đây là muốn ký hiệp nghị thiện nu hồi đáp chúng ta ngoại trừ yếu bỏ đi ưu ác tính bên ngoài luyện hóa ưu ác tính tạo ra linh khí cũng phải phản hồi một phần một mươi cho vũ trụ mới được một người chữa bệnh đem ưu ác tính lấy xuống rồi ở tình huống bình thường sẽ không muốn được lấy xuống ưu ác tính dinh dưỡng nhưng là vũ trụ không giống vũ trụ lưu ý cho nên cái ưu ác tính này dinh dưỡng phải về chấn một phần m ộ ư ơ i cái này một phần m ộ ư ơ i đổi lấy nội bộ vũ trụ đồng ý định vị quyền lợi cho nên cái này định vị vẫn phải là dựa vào chính mình chủ thần đi qua cũng không tại vũ trụ nội bộ định vị so sánh đơn giản bây giờ tại vũ trụ nội bộ trong vũ trụ hoàn cảnh là một mực biến hóa định vị độ khó có thể tưởng tượng được như vậy cũng tốt t ư ợ một người cầm bút tại người bên ngoài vẽ vời tự nhiên dễ dàng nhưng là thế nào bút tại người trong huyết dịch theo thân thể của con người không ngừng mà lưu chuyển động lại để cho cái này di động bút đi xác định người đường v i ể n độ khó kia liền quá lớn bất quá cho dù khó khăn vậy hay là phải làm mặt khác bởi vì giải ngân hà đã nằm xuống trên căn bản thuộc về đứng im bất động phạm t r ủ cho nên cái này định vị cũng không phải phi thường khó khăn cùng đáng sợ đặc biệt là thần giới công năng khôi phục về sau năng lực tính toán càng mạnh mẽ hơn lý trí dĩnh đột phá vũ trụ tinh vách tưởng xem xuống vũ trụ ở ngoài vẫn là có thể được vì cảm thụ vũ trụ phía ngoài không mấy ngày sau đó lý trí dĩnh cơ hồ không lại tùy tiện động dùng pháp lực rồi cũng để yên thần giới mỗi ngày qua bình thường sinh hoạt cùng người nhà vui vẻ hòa thuận hoàn toàn thả lòng chính mình ba ngày thời gian rất nhanh liền đến rồi thần giới hoàn thành định vị tại định vị hoàn thành trong c h ư ớ c mắt ấy lý trí dĩnh biến mất ở trên địa cầu khoảng cách giải ngân hà mười chín tỷ năm ánh sáng vũ trụ tinh vách tường lý trí dĩnh xuất hiện tại đây nhìn xem vách thủy tinh lý trí dĩnh cũng không hề tiến hành mạnh mẽ đột phá mà là để cho mình từ, từ hòa vào tinh trong vách đột phá rất đơn giản nhưng mà đột phá chính là đem vũ trụ đánh ra vết thương đến vạn nhất gặp đến cái gì kẻ xâm l ớ n chẳng phải là tội quá lớn hơn rồi hoa vào vách thủy tinh từ từ di động lý trí dính gần giống như một cái côn trùng không ngừng mà đi ra ngoài xuyên vách thủy tinh dày bao nhiêu khẳng định so với địa cầu dày nếu có người có thể lấy nhân lực bơi qua thái bình dương đồng thời cảm giác mình rất lợi hại lời nói như vậy xuyên qua vũ trụ tinh vách tường độ khó so với bơi qua thái bình dương độ khó liền lớn hơn nhiều lắm trên thực tế có người có thể bơi qua thái bình dương sao không có thái bình dương đều rất khó đi qua không cần phải nói vũ trụ tinh vách tường、rồi. tại tinh trong vách hành tẩu tiên nhân liền có thể làm được rồi thế nhưng tiên nhân hội mệt mọi chết ở chỗ này phổ thông bất hủ cũng có thể làm được thế nhưng đại vũ trụ vách thủy tinh phổ thông bất hủ cũng có thể sẽ chết khỏi cần phải nói lý trí dĩnh bất hủ pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao lý trí dĩnh cũng không lo lắng bởi vì tiêu hao thời điểm hắn cũng đang khôi phục lần này đi ra hắn không có mang lên thần giới thế nhưng là mang lên thần giới hình chiếu sức mạnh thần trong nhẫn tất cả đại vũ trụ sức mạnh tại cung cấp lý trí dĩnh khiến hắn có thể tại vũ trụ này vách thủy tinh gây nên bên trong nhẹ nhóm bay lượn Một ngày đi qua rồi, lý đang tại Hai ngày trôi qua Lý thứ r í d ĩ n đ năm lý trí d ĩ n h đi tới vũ trụ tinh vách tường bên ngoài tại vách thủy tinh bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi lý trí d ĩ n h hít một hơi thật sâu đạp ra ngoài không Lý trí dĩnh rời đi vũ trụ tinh vách tường thời điểm không có một â m thanh phát hiện không có thứ gì tại chân không cùng trong hư không c h í ít chả có thể cảm giác được hoặc không mà đột phá vũ trụ tinh vách tường liền khoảng không đều không cảm giác được tại không bên trong lý trí dĩnh cảm giác chỉ còn dư lại thanh âm của mình thân thể âm thanh huyết dịch lưu động thanh âm tất cả cũng không có tất cả tin tức đều tiêu tán chân chính không có một â m thanh tiến t ĩ n h k ỳ c ụ trước nay chưa có yên tĩnh cảm giác lý trí dĩnh thậm chí nghe được chính mình ý nghĩ vận chuyển âm thanh liền linh hồn thanh âm đều có thể nghe thấy có thể thấy được cái này không thế giới đúng là không có thứ gì thời khắc này lý trí d i n h tựa hồ đại triệt đại ngộ lại dường như không có thứ gì lĩnh nộ được nhưng là giờ khắc này tất cả vô cùng rõ ràng khiến hắn đối với mình đối vũ trụ có sâu đậm lý giải tại không bên trong lý trí d i n h cảm thấy đại tiểu diện đại cô q u ạ n g ở nơi này lý trí d i n h hiểu thông suốt một cái đạo lý rõ ràng tại sao vũ trụ hội nhắc nhở hắn tộc quần trọng yếu đi ra vũ trụ nhìn thấy không cảm nhận được vô tật không mới sẽ hiểu cô quản có bao nhiêu đáng sợ chỉ có đi ra mới biết nội tâm cỡ nào sợ sệt cô độc mới hiểu được tộc quần ý nghĩa không có bộ tộc tại sao có một cái người lưu lạc trong nháy mắt lý Chi dĩnh hoàn toàn đã minh bạch thần giới nhắc nhở thần giới chủ đã tại không bên trong cảm ứng một tháng lúc này có bất minh cảm ứng đang đến gần kiến nghị tránh lui cái gì ta tại không bên trong đã một tháng lý Chi dĩnh sửng sốt một chút sau đó bắt đầu lùi về sau về tới vũ trụ tinh vách tượng hòa vào trong đó đang tại lý Chi dĩnh yếu lúc rút lui hắn cái gì bất hủ nhãn lực tại nơi vô cùng xa xôi nhìn thấy một cái vô biên cự nhân đó là vũ trụ lớn cự nhân nó tựa hồ đang luyện công như thế không ngừng mà vận động người Thần giới nhắc nhở, giới vũ trụ bay qua, nhanh cái h ó n đến g rút lui v c h thủy t n nội、bộ. nếu sinh thần tướng nộ tồn lớn. h phát chạm, chủ hại bộ, giới cái là vũ va Vũ trụ tao trụ, sẽ cực kia vận động tự n h â n dĩ nhiên là vũ trụ nhanh chóng hòa vào vách thủy tinh chạy về lý trí dĩnh kinh ngạc trong lòng không hiểu vũ trụ dĩ nhiên là một người dựa theo đạo lý này trên địa cầu mỗi người đều là vũ trụ thần giới nhắc nhở không phải vũ trụ ngoại tại hình thái cũng không cố định lấy hình dạng người chiến đấu chỉ là vũ trụ hoạt động một cái trùng hợp họ phơlin mừng sinh nhật m ộ năm tàng thư viện trước 1186, đón thêm sứ giả về đến địa cầu thời điểm lý trí dĩnh phát hiện hắn rời khỏi một tháng lẻ mười ngày ở bên ngoài kiến thức không lúc trở lại tốc độ của hắn tăng nhiều cũng nhanh hơn rất nhiều nhưng thời gian hẳn là đuổi trên đường trở về không đối xứng kết quả trở về là tốt rồi lý trí dĩnh vừa về đến đã bị người nhà cho kéo lại vũ trụ lớn như vậy thật sợ ngươi là đường đúng vậy à vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ vạn nhất ngươi bị bắt đi chúng ta yếu gặp mặt lại lời nói khả năng chính là mấy trăm triệu năm chuyện sau này rồi lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói ta cũng chưng cầu ý kiến qua thần giới rồi đây thật sự là chuyện rất đáng sợ xem ra ngươi bất hủ cũng không thể chạy loạn hẳn là nỗ lực thành vì vũ trụ này chúa t ể như vậy lại đi nữa mới an toàn một ít may là ngươi không có giống một ít tiểu thuyết nhân vật chính như thế phạm ngu xuẩn gặp phải mới thực vật luôn cảm thấy không tiếp xúc một chút trắng đi một chuyến ngươi làm cẩn thận cuối cùng cũng coi như không gây thêm rắc rối ngươi lúc trở lại chả gặp phải còn lại vũ trụ đồ chơi đụng tới vấn đề hậu quả khó mà lường được lý trí dĩnh ra ra nói chuyện nói ta hỏi qua thần giới rồi bất hủ là sẽ được một ít vũ trụ bắt được đi vũ trụ của chúng ta tương đối đặc biệt cũng không phải loại kêu hội bắt được bất hủ vũ trụ tựa h ồ một viên kim đan dựa vào phòng ngự ăn công kích lớn mạnh kỳ thực vật này lý trí dính trở về sau đó cẩn thận trải vớt lời nói đó cũng là có thể biết rõ ra ra ngươi có thể từ thần giới chỉ ở bên trong lấy được nhiều tin tức như vậy lý trí dính có phần ngoại ý muốn nói đương nhiên thần giới vốn là có thể tuần tra lý trí dính ra ra nói chuyện nói ngươi đem thần giới thả ở quê hương ta có thể nào không rõ ràng dùng máy tính có thể kết nối với đi ta nghĩ cha cái gì muốn hỏi cái gì đều có thể biết nói thế nào ta là g i a g i a của ngươi điểm ấy quyền hạn vẫn phải có nguyên lai、like、là cái dạng này lý trí d ĩ n h gật gật đầu ta rời đi cái này bốn mươi ngày bọn nhỏ thế nào rồi hồi lâu không gặp hải tử trong lòng rất tưởng niệm đều rất tốt lục t u y ế t kỳ mỉm cười hồi đáp sư đệ ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi một tháng này ta tâm tình làm không vững vàng đặc biệt là không cảm ứng được ngươi tồn tại thời điểm đặc biệt không yên lòng đúng vậy a thiện nhu mọi tử cũng bắt đầu tự trách kỳ yên nhiên cười nói bất quá may là ngươi trên đường trở về thần giới liền gợi ý hơn nữa ngươi phi thường cẩn thận thần giới nhắc lên bảy da không đúng liền lập tức quyết đoán rút đi cho nên lần này chúng ta trải qua tương đương an ổn lý trí dĩnh trở về rồi kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà người nhà cuối cùng không nói gì tất cả lời nói đều đặt ở ăn bữa cơm đoàn viên mặt trên tu hành sự tình mọi người có thể hiếu kỳ có thể muốn đi làm thế nhưng bây giờ tới nói da mới là người thứ nhất tu hành khi nào không thể tu hành đâu này kinh doanh đại gia đình là trọng yếu nhất làm cả gia đình hình thành một cái bầu không khí đối lý trí dĩnh tinh thần tu dưỡng có nhiều chỗ tốt đối rất nhiều người đều có lợi ích to lớn liên h o à n qua đi mọi người t r ả đi bờ biển thả l ò n g một chút đến buổi tối tự nhiên là nhu tình mật ý hiển t h ê lương mâu nhóm vừa chiếu cố tốt bọn nhỏ cũng đem lý trí dinh hầu hạ đến phi thiên cảnh giới đợi được ngày thứ hai mọi người đều nghỉ ngơi tốt rồi lúc này mới bắt đầu thảo luận việc tu luyện tình không rất kỳ quái là chân chính không lý trí dinh nói chuyện nói ta có thần giới hình chiếu nhưng để bù đắp sức mạnh nhưng là ta cũng cảm giác được tại không ở trong sức mạnh nào đều không hấp thu được vốn là tiến vào vũ trụ tinh trong cách Ta cũng cảm giác đ ư thường thường lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm dễ nghe xì xì tiếng cười truyền ra hiển nhiên là lý trí dĩnh các nữ nhân đối lý trí dĩnh thời điểm này chả yêu thích trêu chọc những triết học đó ra cảm giác được thú vị bất quá lý trí dĩnh lời nói cũng cho các nàng rất đặc biệt cảm thụ các nàng cảm thấy hay là bọn hắn có thể tại an tính trong hoàn cảnh trải nghiệm một cái dù cho chỉ là mô phỏng không vậy hẳn là cũng có thể thu được đặc biệt lĩnh ngộ không nhảy ra ngoài không biết không xác thực không tính chân chính siêu thoát nói xong cảm thụ về sau lý trí dĩnh lần thứ hai nói đến vũ trụ ý chí đã từng chỉ điểm chỉ có đã đến không mới hiểu được một chiếc đèn hỏa cô độc rõ ràng tại không có bộ tộc tại sao là một cái kẻ lang thang đến một khắc đó ta cuối cùng đã rõ ràng tại sao một ít tu sĩ chú ý cùng trung trí hướng chú ý đạo thống rồi Kỳ、thực liền là muốn trên linh hồn bộ tộc tránh khỏi trở thành kẻ lang thang bất hủ con đường thượng cô độc là đáng sợ nhất không có bộ tộc kẻ lang thang vậy trải qua bất quá là một cái tịch mịch lữ giả mạo thôi thành tựu cũng sẽ chấm dứt cho chúng nữ nhân của mình giảng giải một phen về sau lý trí dĩnh cũng bỏ ra một chút thời gian một lần nữa đánh cơ sở của mình đã trải qua không tầm nhìn mở rộng đã trải qua không có mới tầm mắt loại này tầm mắt phân tích tu vi của mình lập tức liền nhìn thấy rất nhiều không đủ bởi vậy không đối lý trí dĩnh rất trọng yếu khiến hắn có ở đây không hủ trên đường tiến thêm một bước vùng hố nếu nói là đi qua lý trí dĩnh là thủ xảo đột phá đến bất hủ tồn tại một vài vấn đề như vậy hiện tại hắn đem thủ xảo sơ hở di bổ vào rồi dị thế thời gian không ngang nhau đã đến vũ trụ bên ngoài tại không bên trong trong tích tắc khả năng liền trong vũ trụ một tháng cho nên tại lý trí dĩnh bù đắp trả mới mấy ngày thời điểm thiên đường yêu ma tam tộc cùng thái cổ có mới một vòng tiếp xúc lần này bọn hắn tới sứ giả cũng không phải trước tiên một nhóm kia đổi sứ giả rồi làm hiển nhiên có mấy phần không ổn đang cô chào thì ra là sứ giả khế ước là phá giải vẫn không có phá giải cái này tam tộc đại vũ trụ rốt cuộc là tính thế nào lý trí dĩnh nhìn xem ba cái mới sứ giả trong lòng suy tư ta gọi bách thêm vương một cái tự thiên sứ tộc người hướng lý trí dĩnh cung kính nói chuyện nói đại biểu thiên sứ nhất tộc đến tiếp tục dẫn người trở về được lý trí dĩnh gật gật đầu ta nhân loại đi tới các vị đưa cứ điểm đ â u này nhưng có đồ vật gì cần chúng ta đưa đi có đồ vật gì đưa về có bách thêm vương hồi đáp hắn lấy ra một cái hộp nhân tộc để cho chúng ta mang đồ vật đều ở nơi này bên trong cũng có người tộc vật cần thiết danh sách lý trí dĩnh gật gật đầu sau một khắc tả kiếm t ù y tùng đem hộp nắm đi xuống ta gọi a nỗ bỉ ngữ dậy một cái cự thú đầu lâu yêu tộc sứ giả hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói các ngươi nhân tộc tại chúng ta yêu tộc đã nhận được tốt nhất chiêu đ á i bọn hắn không thiếu cái gì nhưng là bọn hắn dùng cần lao tại chúng ta yêu tộc đại vũ trụ trồng rất nhiều thứ có không ít thứ đã co thu hoạch để cho ta cho các ngươi nhân tộc đưa tới được lý trí dĩnh gật gật đầu vị trí thuyết phục thời điểm này phải kiếm thị đi bắt lại đồ vật trong tay cuối cùng liền là ma tộc rồi cái này ma tộc lý trí dĩnh một nhìn sang khắp toàn thân tản ra ma khí nhìn xem hắn lý trí dĩnh cũng cảm giác tự a hồ đi lên đã từng quyền đàn như thế đối mặt một cái sốc vác đối thủ tự a hồ chiến đấu lúc nào cũng có thể mở ra nhân tộc thủ đoạn thật là không tệ đã đến bộ tộc ta bên kia kinh doanh các loại vật chất t r ả giúp chúng ta ma tộc thành lập trật tự cái kêu ma tộc hồi đáp bọn hắn kiếm không ít thứ muốn đưa về ta liền giúp bọn họ thu thập xong cho các ngươi đã mang đến ta hỏi bọn họ các ngươi nhân tộc phải trang yêu cầu một ít gì đó bọn hắn cũng không nói gì Chỗ l ấ ý chí dĩnh gật gật đầu mặc dù đối phương giọng rượu làm hướng nhưng lý trí dĩnh vẫn chưa bởi vậy nổi giận hoặc là cái gì khác điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm Họ g f e l i n mừng sinh nhật 1 ộ t năm tàng thư viện trước 1187, được kiên kỵ dị thế nhân vật chính tam tộc lần này thay đổi sứ giả không thể nghi ngờ đưa tới trên tòa thánh điện dưới không ít người chấn động cùng suy đoán rất nhiều người đều lo lắng ra ngoài nhân loại an toàn nhưng mà thần giới mặt trên cũng không có nguy hiểm cảm ứng cho nên trên căn bản có thể nhất định là yên ổn về phần tại xã hội thay đổi người đến lý trí dinh trên căn bản có thể khẳng định đó là có tam tộc vũ trụ bất hủ tồn tại đối với nơi này có mang ác ý hơn nữa còn rõ ràng biểu đạt đi ra ngoại hạng xuất tộc nhân đổi về phong thư mở ra thời điểm thánh điện biết nguyên lai tộc nhân của bọn hắn đã đến thế giới khác bên kia ít nhất đã qua ngàn năm rồi trong n h á n mắt l i ề n có cảnh c ò n người mất cảm gia c tả kiếm tùy tùng nói chuyện nói khoản này phong ta nhận ra cái này phương pháp sáng tác bên trong trả bao hàm ta thánh điện mật n ữ ừng ta, ta, ta kiếm tới n tùy tung gật gật đầu tính mạng của bọn họ đúng là nhiều lắm thanh quân đỡ lấy đi vào chúng ta rồi chúng ta làm sao bây giờ phải kiếm thị nói chuyện nói bên ngoài vũ trụ có như thế nhiều tính mạng tựa hồ chúng ta thái cổ nơi này thiên đường yêu ma tam tộc liền không trọng yếu bởi vì số lượng có ít Các còn ngươi tin c h ư a xem x o n g làm sao sẽ c ả m thấy thái cổ n ơ i này n đều k h ô g quan trưng trí dĩnh ngay kiếm h thị tiếp tục xem tin nội dung bên trong phát hiện quả nhiên từ thái cổ trong này đi ra thiên đường yêu ma tam tộc đều chiếm được phi thường cao coi trọng đã nhận được rất tốt bồi dưỡng xem ra những tia nhân vật vĩ đại đối với chúng ta thái cổ vẫn là chưa từ bỏ ý định à. t ạ kiếm tùy tùng nói chuyện nói t h á n h quân chúng ta thái cổ tiếp đó cần phải toàn lực bồi dưỡng bất hủ cường giả sao phải như vậy lý Chi dĩnh gật đầu một cái nói thế nhưng tại ta thái cổ đã không thể tái xuất cái thứ hai bất hủ cường giả rồi coi như là ta cái này bất hủ cường giả đó cũng là thủ xảo mới đột phá đi ra ngoài vừa nghe lý Chi dĩnh lời nói t ạ kiếm tùy tùng có phần lo lắng đương nhiên các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng chúng sinh trí tuệ là vô lượng lý trí dĩnh nói chuyện nói tại pháp tắc trường hà cùng trí tuệ chi trong giếng chúng ta thái cổ thế giới lực lượng của ý chí đã càng ngày càng mạnh ta cũng sẽ ở bên ngoài đại trong vũ trụ thu gặt lũ át tính khiến nó vì chúng ta thái cổ nhân loại cung cấp lượng lớn linh khí chỉ cần trí tuệ linh khí không ngừng mà đổi tới chúng ta cho dù không có tái xuất bất hủ cường giả thái cổ thế giới bản thân ý chí cũng có thể bảo vệ ta nhóm huống hồ chúng ta sớm muộn có thể bước ra đi cùng càng ngày càng nhiều sinh linh liên hệ chờ chúng ta liên hệ nhiều chỗ rồi chúng ta ra ngoài nhiều người đột phá bất hủ người nhất định sẽ đổi tới tả kiếm tùy tùng nghe xong lời này lúc này lui xuống Vừa tối lý trí dĩnh cùng trí tuệ chi tỉnh câu thông bắt đầu hiểu rõ tình huống tại câu thông trong trước mắt ấy hắn phát hiện thiên đường yêu ma tam tộc sứ giả dĩ nhiên cùng trí tuệ chi tỉnh dung hợp a a nguyên đến cái này ma tộc đệ tử gọi ma tự tại lý trí dĩnh khẽ mỉm cười danh tự này rất đặc biệt hả cùng trí tuệ chi tỉnh liên hợp việc riêng tư hoàn toàn không có ma tự tại trí tuệ bị thu thập không nói bí mật của hắn cũng bị biết rồi lấy tư cách trí tuệ chi tỉnh chủ nhân trí tuệ chi tỉnh đương nhiên không thể chọn đọc lý trí dĩnh đương nhiên lý trí dĩnh để tỏ lòng công bằng thì sẽ đem giả lập một người sinh để trí tuệ c h i tình chọn đọc làm như vậy kỳ thực chính là vì không ở lại nhân quả góp chết thay thế chi thuật có thay thế chi thuật lý trí dĩnh không cần lo lắng quy tắc lỗ thủng bị lợi dụng rồi ma tự tại ma tộc đại vũ trụ thiên mệnh c h i tử không ngừng mà đào móc nội dung lý trí d ĩ n h phát hiện cái này ma tự tại vẫn còn có đặc biệt như vậy thân phận thiên mệnh c h i tử đổi một loại thuyết pháp là vị diện c h i tử là nhân vật chính ma tộc đại vũ trụ xuất hiện nhân vật chính làm sao sẽ được đưa đến thái cổ bên này ma tộc đại vũ trụ chúa tể đầu rút rồi hạ tại l y trí d ĩ n h cảm giác bên trong cái này ma t ự t ạ i vô cùng không thích đến thái cổ thế giới hắn làm chống cự bất quá hắn trong ý thức ma tộc đại vũ trụ sắp xếp hắn đến bất hủ tồn tại là ai hắn nhưng lại ngay cả danh tự cũng không biết hắn chống cự cũng không thể thay đổi cái gì hết thể ma tộc đại vũ trụ không có ai biết cái kia ma tộc đại vũ trụ chúa tể là danh tự gì chỉ biết là gọi chúa tể chúa tể bên cạnh bất hủ cường giả gọi chủ thần chúa tể chủ thần ma tộc đại vũ trụ bất hủ cường giả không chỉ là một cái đương nhiên suy nghĩ một chút cũng rõ ràng năm đó ở vô hạn thần trong nhẫn đã phát động ra đại chiến chết rồi không biết bao nhiêu bất hủ tồn tại ma tộc đại vũ trụ còn có nhiều bất hủ c ự n giả g cái kia hoàn toàn là bình thường tình huống còn lại đại vũ trụ làm sao không đến liên hệ lâu này đ ỗ n g nhiên lý trí dinh trong đầu lóe qua một nghi vấn hắn đã cho thần giới mở ra một ít quy tắc cho phép còn lại đại vũ trụ đến trao đổi bất quá hắn lỗ hổng này mở ra rất lâu lại không có một cái xứ giả đến lẽ nào còn lại đại vũ trụ được thiên đường yêu ma tam tộc cho uy hiếp không dám vào đến như là dạng như vậy cái kia thần giới đối mặt áp lực liền lớn nhưng bộ dáng không phải vậy lời nói vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đ â u này nghĩ đi nghĩ lại lý trí dính không có bất kỳ đáp án thanh quân đêm đã khuya tả kiếm tùy tùng thanh â m chuyển đến ngài t r ả không nghỉ ngơi nghỉ ngơi lý trí dính nghe vậy khẽ mỉm cười chúng ta đã không giống người thường không cần nghỉ ngơi tả kiếm tùy tùng đương nhiên rõ ràng điểm ấy chỉ là không biết tại sao xem lý trí dính một người lẻ loi tại bên trong cung điện suy nghĩ trong lòng hắn liền không nhịn được có mấy phần cảm giác đau lòng pháp tác trường hà trí tuệ tri tỉnh lý trí dính mỗi một h ư n g dạng đều làm trên tòa t h á vĩ đại cô ả m g i độc ư áp lực tả kiếm tùy tùng càng lớn trong lòng càng là chấn động không nhìn thấy lý trí dĩnh cau mày suy tư thời điểm hắn cũng là cùng một số người như thế ăn ăn uống uống không buồn không lo thậm chí cùng bọn hắn như thế cho rằng thái cổ mặc dù sẽ có phiền phức nhưng tự vệ cùng kéo dài đã không thành vấn đề rồi bọn hắn có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi tuy rằng lý trí dĩnh cũng nói một chút vấn đề nhưng hắn vẫn chưa từng có ở khắc sâu cảm giác bất quá bây giờ hắn cảm thấy sai rồi kỳ thực lý trí dĩnh đã đến bất hủ thái cổ nhân loại muốn không buồn không lo còn có quá nhiều chuyện muốn làm chả có rất nhiều áp lực yếu đối mặt tất cả những thứ này khó khăn áp lực đều phải lý trí dĩnh đến chịu đựng những người khác không phải là không hủ căn bản là không thể chịu đựng cũng không có cách nào hỗ trợ tiếp thu t ạ kiếm tùy tùng cảm thấy thái cổ hẳn là đi làm một ít chuyện đến để lý trí d ĩ n h không cần như vậy bận tâm nhưng mà cái này trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra thái cổ hẳn là đi làm cái gì đến giảm bớt lý trí d ĩ n h áp lực họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư một nghìn một trăm tám mươi tám ma tự tại lại một lần nữa trao đổi thiên đường yêu ma tam tộc mang tới đồ vật gần giống như hiện đại cải cách mở ra như thế để thái cổ nhân loại rất là chấn động chữ vật thiết bị máy bay hình chiếu thiết bị cơ giới văn minh khí t ả i một cơn gió màu xanh lá vào thái cổ vạn cổ đại địa một mạnh xuân đối với những thứ này giao dịch lý trí dinh phi thường bình tĩnh hắn có loại xem lịch sử cảm giác tại hoa hạ trong lịch sử cũng không là cái dạng này sao lý trí dinh cảm giác bây giờ thái cổ gần giống như nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân mở ra n ê n tiếp thế giới hoa hạ song phương tình thế phi thường giống bất quá hoa hạ nếu như thất bại chưa chắc sẽ bị diệt tộc nhiều nhất bị nô dịch thái cổ đã thất bại vậy thì tuyệt đối là kéo dài không đ ứ c đại đồ sát lý trí dinh rất rõ ràng điểm này cho nên hắn tiếp đó cần muốn hảo hảo quản quản cái này thái cổ sự tình không thể để cho loại này mở ra mang đến quá nhiều hậu quả xấu ngày thứ hai lý trí dĩnh tại thánh điện bắt đầu tiến hành n ă n bài cho bọn họ đưa đi linh thạch tu luyện dùng lý trí dĩnh nói chuyện nói chỉ có nhân loại có thể tu luyện linh thạch mặt khác cũng đưa một ít bọn hắn nơi ở phương đất cắt tảng đá đi đã đến tha hương nhất định sẽ hoài niệm quê hương nấu điểm tảng đá nước uống đó cũng là tốt ừ n biết rồi vừa nghe lý trí dĩnh lời nói phụ trách sắp xếp đồ vật người r ồ n r ậ p gật đầu mặt khác chính là đưa một ít dược liệu cho bọn họ bọn hắn đưa tới thực vật đều phải phân chia khu vực gieo trồng không thể để cho thực vật t r à lan cũng không thể không nhìn không cần lý trí dính nói chuyện nói vật chủng càng là phong phú đối ta nhân tộc tới nói càng là có lợi những n à y vật chủng rất có thể là có vấn đề hay là tồn tại không thể thiếu l ô thủng xâm lấn kết quả có xâm lấn sức mạnh lý trí dính đều cảm ứng được cho nên hắn quy hoạch chuyên môn gieo trồng ngoại giới vật chủng thổ địa đặt ở l ô thủng bên trong dùng sửa sai cơ chế cải tạo thành ngõ cụt xâm lấn không cần thiết ngăn cản ngược lại có thể lợi dụng vật chủng trao đổi vật phẩm mậu dịch cái này vừa bắt đầu kỳ thực liền đã chú đ rất nhiều thứ mặt khác hết thể nghiên cứu khoa học phải tiếp tục mở ra lý Chi d i n h nói chuyện nói ngoại giới sứ giả đi vào liên tiếp trí tuệ c h i tỉnh đã để ta biết trí tuệ của bọn hắn là l ũ đoạn tầng dưới chốt căn bản cũng không có tư cách học tập quá nhiều chúng ta yếu p h a cục liền muốn tích lũy chúng sinh trí tuệ phải đi cùng bọn hắn không giống với con đường cho nên những này vật c h ú n g tin tức nhất định phải lên trí tuệ c h i tỉnh tại rất nhiều thứ cũng có thể không bằng người khác thời điểm đem chỗ có sinh mạng trí tuệ đều lợi dụng đây mới là chính đạo như vậy cũng tốt tựa hiện đại internet chúng sinh trí tuệ hội tụ lừa dối đủ kiểu người thủ đoạn càng ngày càng vô dụng tại sao bởi vì quần chúng nghe hơn nhiều kiến thức tăng trưởng dù cho thường thường ngồi ở trong nhà liền một cái trạch nam nhưng trí tuệ cũng tăng lên tại hiện đại internet vấn đề duy nhất chính là không có trí tuệ tri t ỉ n h cung cấp kiến thức thời điểm không thể chọn đọc người trí tuệ không thể dựa theo người tình huống chọn tương ứng trí tuệ hiện ra ở người trước mặt cho nên một số người trí tuệ tăng lên có hạn bằng không xã hội hiện đại các loại mánh khóe bịp người không phải mất đi thị trường đơn giản như vậy mà là ngay cả cuộc sống không gian đều không có đã minh bạch tả kiếm tùy tùng gật gật đầu làm một cái thế giới võ hiệp thánh điện hắn thật không có trong chính trị những kia dơ bẩn lũng đoạn bay lên con đường ý nghĩ là một m cái không có đời sau người nếu là nhân tộc mỗi người tài hoa cũng có thể đạt được thi triển cùng phát huy hãn hội cao hứng vô cùng nhân tộc chính là thái cổ nội công lý trí d i n h nói chuyện nói ta nhân tộc trí tuệ càng cao thái cổ nội lực càng mạnh kẻ xâm lấn muốn xâm lấn thời điểm gặp thái cổ sức mạnh phản kích lại càng lớn ừ n t ạ kiếm t ù y tùng nghe xong gật đầu lia l i a t h á n h quân nguyên lai có an bài như thế t ạ kiếm t ù y tùng cảm thấy kế tiếp thánh điện chuyện nên làm xem như là tìm tới nhân loại không sợ khổ cực cũng không sợ mệt mỏi chỉ sợ không thể đi về phía trước thánh điện hẳn là mang người nhóm phân tích đồ vật của bọn họ nỗ lực học tập nghiên cứu hấp thu đối với nhân loại thứ hữu dụng như thế thứ nhất nhân loại tất nhiên sẽ không ngừng mà phát triển đương nhiên đi ra sách lược hay là một có bất quá ít nhất phải đến trí tôn tầng thứ mới được như vậy đi ra ngoài mới có đột phá bất hủ hy vọng phổ thông d ư ớ i tình huống ra ngoài cái gì cũng không hiểu gần giống như heo tử như thế bị người k h ô n g chế rất khó thành sự có một lần kinh nghiệm cho nên cái này lần thứ hai giao dịch rõ ràng thuận lợi rất nhiều làm khắp nơi chỉnh đốn người tốt ngựa thời điểm song phương liền phải tiếp tục ký hợp đồng thiên sứ tộc người rất thẳng thắn ký kết khế ước tiếp theo tự là yêu tộc người bọn hắn cũng rất thẳng thắn ký kết khế ước nhưng là đã đến ma tộc ma tự tại thời điểm hắn tự tuyệt ta không thể với ngươi ký kết ma tự đang nói chuyện nói ta không thể ký kết bất kỳ thỏa thuận tại sao lý trí dính dò hỏi ta cũng là hy vọng thái cổ nhân loại an toàn có thể đạt được bảo đảm ta có thể cho ngươi bảo đảm ma tự đang nói chuyện nói hôm nay nếu như ngươi tin t ư ta tương lai ta tất nhiên sẽ cho ngươi hồi báo ngươi nhất định phải ta ký kết khế ước lời nói khả năng liền trúng kế ta bảo đảm chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt hơn nữa chúng ta cũng kết thủ ta hy vọng ngươi lựa chọn ta làm bằng hữu của ngươi mà không phải kết thủ thông qua nét mặt của ngươi ta cảm thấy nhất cổ chân thành cũng đã minh bạch tính cách của ngươi lý Chi d i n h nói chuyện nói nói thật tại ma tộc trên người cảm giác được chân thành cái này dưới cái nhìn của ta thật là buồn cười sự tình thế nhưng bất hủ cường giả xưa nay tin tưởng chính mình cảm ứng ngươi nếu dám làm hứa hẹn nói rõ ngươi nội tâm ý nghĩ vào giờ phút này đúng là nghĩ như vậy hôm nay ta tin tưởng ngươi có thể không ký kết khế ước nhưng ngươi đối với ta hứa hẹn cho dù để lại một cái nhân quả một cái ta có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả lý trí dĩnh nói chuyện nói ta thái cổ không có gì xâm lược dã tâm một mực thừa hành phòng ngự là chủ phát triển sách lược ngươi nếu như tán thành ta bây giờ nhân quả thuyết pháp ngươi có thể mang theo đồ vật đi bất quá lần sau ngươi tới nữa trừ phi có thể thể hiện ra ngươi thành ý không phải vậy lần sau chúng ta khả năng liền muốn ký kết khế ước ngươi hội may mắn quyết định của ngày hôm nay ma tự đang nhìn xem lý trí dĩnh sau đó cầm đồ vật liền đi đây là cái gì tính cách ta kiếm tùy tùng có phần phất nộ nhưng xem lý trí dĩnh biểu lộ bình tĩnh hơn nữa vẫn luôn là để mọi người bình tĩnh đừng nóng thủ thế hắn vẫn luôn không nói gì các loại ma tự tại đi rồi về sau tả kiếm t ù y tùng nói chuyện nói thánh quân người này bất quá cáo ngợn o a i h ù n g hoàn toàn không cần để ý tới không không phải lý trí dĩnh lắc đầu nói vừa vặn nói ký kết khế ước thời điểm ta cảm thấy nhất cổ vũ trụ ý chí nếu là ta suy đoán không có sai trên người hắn hẳn là liền với ma tộc đại vũ trụ ý chí hơn nữa cuộc sống của hắn chỉ sợ không dễ chịu chả sẽ như vậy tả kiếm t ù y tùng nghe vậy có phần bất ngờ ma tộc đại trong vũ trụ chẳng lẽ còn có kiên kỵ hắn hay sao hắn là ma tộc đại vũ trụ ý chí khâm định thái tử lý trí dính nói chuyện nói tương đương với vũ trụ con trai ta nếu là với hắn ký kết khế ước có thể sẽ gây nên đại vũ trụ ý chí đản hồi ta hiểu được rõ ràng cái gì tả kiếm tùy tùng có phần mê man lý trí dính dòng suy nghĩ nhảy lên khiến hắn có phần không rõ lý trí dính bỗng nhiên hơi xúc động thật ác độc c a y ma tộc vũ trụ chỗ tệ làm thật là vì cá nhân lợi ích chuyện gì đều làm ra được điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyện đọc càng có ưu thế vật chất duyện đọc họ phớt l i n mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư ơ i 1 h í n thế đạo dần loạn có yêu n g h i ệ t xuất tả kiếm tùy t u n g nghe vậy càng thấy kỳ quái ma tộc đại vũ trụ ý chí tuyệt đối phi thường đáng sợ lý trí dính nói chuyện nói nếu là cùng ta thái cổ ý chí va chạm ngươi nói sẽ là cái gì kết quả thanh quân ngươi nói là tả kiếm tùy t u n g nghe vậy trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái cái kêu ma tộc đại vũ trụ muốn dùng bọn hắn vũ trụ con trai dùng để dùng để gợi ra hai cái vũ trụ ý chí va chạm không sai lý trí dính hồi đáp nói thật nếu không phải ta có đặc thù biện pháp xác định người kia là ma tộc vũ trụ con trai chỉ sợ hiện tại muốn xuất hiện một ít tình hình rồi ma chính là ma tuy rằng khoác một tầng không dối trá ra lý trí dính không có nói chuyện âm thanh trầm m ặ t lại có bất hủ nhân vật vĩ đại ở tình huống bình thường đều hẳn là thay đổi mà thôi nhưng mà bản tính vật này là sẽ không thay đổi lý trí dính biết bọn hắn yêu cầu bộ tộc thậm chí cũng sẽ thật tốt kinh doanh cùng quản lý nhưng mà thật đã đến lợi ích bước ngoặt bọn hắn thật chuyện gì đều làm được những này bất hủ chúa tệ chỉ sợ không có đem chính mình vũ trụ thật để ở trong lòng t ả kiếm tùy tùng nghe xong lý trí dĩnh lời nói đã trầm m ặ t thái cổ không bao lâu về sau đều biết dị tộc nhân ngưu tính biết tại sao lý trí dĩnh chưa cùng ma giới người ký kết khế ước nguyên nhân lý trí dĩnh liền làm như thế giòn đưa hắn lấy được âm m ư u kết quả hoàn toàn bại lộ tại chúng sinh trước mặt c h í tuệ c h i t ỉ n h gần giống như internet như thế truyền bá tin tức rất nhanh đôi chính sách không hiểu người trong nháy mắt là có thể biết phiền phước thiên hạ chúng sinh bao quát người của ma tộc đều biết tình huống như thế công khai xã hội tự nhiên sẽ gợi ra không vấn đề nhỏ nhưng là như vậy công khai lại khiến thần giới quá cổ không gian trí tuệ khí tức phun g trào thậm chí số mệnh đều trở nên trong suốt có lúc chân chính công khai khó khăn cũng sẽ không có vẻ tầng cao nhất vô năng mà hội tầng giới chốt cùng xã hội lý giải đương nhiên nếu như có khác tư tâm lời nói đó là dù như thế nào đều không hy vọng công khai trong suốt số mệnh lệnh toàn bộ thần giới ý chí đều ở tốt đẹp trạng thái gần giống như trí năng thiết bị mở ra cỡ lớn trò chơi thế nhưng cpu chiếm dụng còn chưa đủ năm phần trăm như thế nội bộ trôi chạy phi thường lý trí dĩnh tại cùng dị tộc đình chỉ trao đổi về sau liền đi lúc đi lý trí dĩnh đem phong vân vô kỵ cảm tình bản tôn kéo đến thánh điện khiến hắn phụ trách thái cổ thế giới lý huynh lại chạy phong vân vô kỵ cười khổ nói ta căn bản cũng không hiểu được thống trị thiên hạng a a không sao tả kiếm tùy tùng cười nói chỉ cần có thể vì thánh quân phân ư u là được vô kỵ lúc trước ngươi và thánh quân vừa v ặ n phi thăng thời điểm ngươi là ta nhóm coi trọng nhất một người cái này phong vân vô kỵ có phần thẻ thủng để mọi người thất vọng rồi trên thực tế đã đến hôm nay hắn cũng vừa mới mới vừa tìm tòi đến trí tôn ngưỡng cửa mà thôi v â phần bất hủ hắn phát hiện quá khó khăn thậm chí không thể nào vào tay đương nhiên phân thân của hắn hắn lúc g ầ n lúc hiện cảm giác được tự a hồ chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tự a hồ có cơ hội đột phá đến bất hủ tại ma tộc đại thế giới hắn lý trí bản tôn đã từng nằm mơ thời điểm mơ tới qua tình huống bên kia tự a hồ hắn cái k i a t à ác phân thân trả sinh sống tốt phong vân vô kỵ lý trí bản tôn sẽ không tùy tiện nằm mơ nằm mơ tất nhiên là có minh xác cảm ứng nhưng là song p ư ơ n g cũng không minh xác liên hệ phong vân vô kỵ cũng sẽ không chủ động đi liên hệ bởi vì bởi vì biết không hủ lợi、hại. phong vân vô kỵ lý trí bản tôn lo lắng nằm mơ cũng sẽ xuất hiện vấn đề hiện tại liền ngủ sự tỉnh đều tiết kiệm sau đó phải làm sao bây giờ đã trầm mặc một phen phong vân vô kỵ dò hỏi chúng ta tổng muốn lấy ra biện pháp giải quyết đến phát triển nhân loại tả kiếm tùy tùng nói chuyện nói bây giờ nhân loại chúng ta thì tương đương với quá vũ trụ cổ ý chí nội lực chúng ta càng mạnh quá phong cách cổ trí lại càng cường vậy quá cổ bên ngoài bất hủ lại càng không dám khi dễ chúng ta may là ta nhân tộc xuất hiện bất hủ thành quân bằng không sẽ không có hôm nay đại sự như vậy nghiệp càng không biết nhân loại có thể tại đây thái cổ bên trong phát huy tác dụng hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi rồi phát triển nhân loại phong vân vô kỵ vi vi trầm ngâm một phen làm sao phát triển hiện tại nhân loại trạng thái tốt vô cùng ta căn bản là không thể nào vào tay a không thể nào vào tay cũng phải như cái biện pháp vào tay ta kiếm tùy tùng nói chuyện nói ta thánh điện chỉ chờ vô kỵ ngươi một câu nói chỉ muốn cái gì sự tình chúng ta thánh điện có thể làm cái kia lập tức liền đi làm không có cách nào cũng phải nghĩ ra biện pháp đến chúng ta không thể để cho thánh quân một người lo lắng hết lòng phong vân vô kỵ nghe vậy một mặt thẹn thùng không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết phong vân vô kỵ cảm giác cái này độ khó không phải lớn một cách bình thường lúc này thái cổ cùng năm đó yếu mở ra yếu nên đón đại phát triển hoa hạn hầu như giống nhau như lúc hai người cũng bắt đầu tiếp thu mới sự vật cũng bắt đầu gặp phải cao hơn nhanh phát triển con đường đều phải tiến hành có khó khăn muốn lên không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải thượng mức này đương nhiên dù sao nhân loại tình hình so với lúc ấy được bởi vì hiện tại có internet v ậ t này thời đại kia hoa hạ nhưng không có internet nếu như đem 2016 n ă m internet quy mô đặt ở 1 9 9 n n ă m h o a hạ không chạy như bay mới là lạ ta suy nghĩ phong vân vô kỵ trầm ngâm nói bây giờ linh khí còn đang không ngừng mà tăng cường nói rõ chúng ta thái cổ không thiếu hụt linh khí liền thiếu người ân không bằng dáng dấp như vậy chúng ta thái cổ đi cổ vũ mọi người kết hôn thành ra dưỡng dục hải tử mặt khác cũng mời lý huynh đem nơi này thế giới thời gian thêm m ò u một chút thời gian là không tăng nhanh kỳ thực đều không quan trọng tạ kiếm tùy tùng nói chuyện nói cái này cổ vũ tất cả đại thế giới thành ra ý nghĩ vẫn rất tốt trước tiên cổ vũ thái cổ đi mặt khác các đại tiểu thế giới ta xem cũng có thể đi một lần cái này tốt. phong vân vô kỵ đồng ý bên ngoài hắn không biết còn có cái gì khác lý do có thể lựa chọn đương nhiên trước khi đi trước phải thành lập thánh điện cứ điểm tạ kiếm tùy tùng nói chuyện nói bất quá những này đều cần vô kỵ ngươi đến hoàn thành rồi dù sao chúng ta xuyên qua thời không độ khó quá lớn vì hiệu triệu mọi người hôn nhân sinh dục vô kỵ có thể cân nhắc tới một cô đường sinh mấy đứa trẻ đi đầu cưới vợ sinh con phong vân vô kỵ nghe xong tin tức này chỉ cảm thấy vạn phần quái l ạ bất quá đây thật là chuyện nên làm không nói phong vân vô kỵ chính đang suy tư đi đầu chuyện đẻ con tại thế giới hiện thực lý trí dinh đang uống trà thời điểm một cái dân cư nhanh chóng phát triển tới gần châu âu quốc gia có cái hát lục người tại trong tv nói như vậy hết thẻ nữ nhân đều hẳn là nhiều sinh con chúng ta thủ tướng đã hiệu triệu mỗi một người phụ nữ c h í ít hẳn là sinh ba đứa hải tử chúng ta yếu truyền bá chủ quang i n h liền cần sinh con không ngừng mà sinh đây là chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta t bây giờ da trắng á c tân h sinh người số đã theo không kịp lục da đen lên rồi trong trường học trong một lớp học bệnh nhân chiếm cư không tới một nữa bởi vậy trong trường học một khi có người muốn là dám đánh lục hắc vài phút đồng hồ c h u n g được lớp tuyệt đại đa số lục hắc làm nằm xuống điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi nhân quả không đảo ngược tại hắc lục xem ra bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng bọn họ là người một nhà mà cùng bọn hắn không phải người một nhà dù cho trên xe bít mặt cho bọn họ nhường chỗ ngồi cũng phải cần tiêu diệt đối tượng bây giờ loại quan niệm này thanh niên nắm đại đa số chờ những người này đi tới xã hội da trắng được bên đường chặt đầu sự tỉnh đều có thể đoán trước đã đến ta có thể khẳng định loại truyện này nhất định sẽ phát sinh đương nhiên hiện tại toàn thế giới rất nhiều người đều biết nhưng không người nào dám nói lý Chi dĩnh l a ba là một cái yêu thích thảo luận thời sự người hiện thực ở trong lý lao cha người như thế rất nhiều khỏi cần phải nói rất nhiều người nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đều yêu thích thảo luận chính trị đàm luận dưới quốc gia đại sự thảo luận chính trị lý Chi dĩnh cũng yêu thích cố nhiên lý Chi dĩnh kiến thức không sai nhưng đang bàn luận trong quá trình nói chuyện phiếm dưới tình huống khả năng bỗng nhiên trong lúc đó liền sẽ có cái gì điểm nhấp nháy sẽ nghĩ tới một ít kinh hỷ sự tỉnh thánh nhân giáo hóa hay là liền ở như thế vô ý trong lúc đó lĩnh lộ được thứ gì trọng yếu xúc tiến xã hội phát triển cùng tăng lên đạo lý càng nói càng rõ ràng lý trí dinh tại cùng người nhà nói chuyện phiếm thời điểm ngoại trừ sâu sắc thêm lẫn nhau cảm tình cũng có thể xác định một ít nên bông tha cùng không thay đổi bông tha nội dung hoàn toàn quyết định thấy rõ đạo lý ngoài ra tuy nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng bọn hắn không nhất định lý giải cảnh giới của ngươi nhưng nếu như kiên nhẫn lời nói đối phương không hẳn không thể lý giải thánh hiền chi thư hiện đại có mấy người xem không hiểu chỉ cần phiên dịch được rồi ai cũng có thể rõ ràng không có loại cảnh giới đó cũng không trở ngại đi tìm hiểu bày một bộ cao khoan dùng không muốn cùng người nhà trao đổi sẽ chỉ làm nội tâm đi hướng cô độc vứt bỏ bộ tộc phảng phất một cái người lưu lạc phương tây tình huống xác thực không tốt lắm lý trí d i n h đối phụ thân cười nói bọn hắn không dễ như vậy được đổi loại tuyệt d i ệ n bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích côn trùng t r ă m chân đến chết vẫn còn rẽ r u ộ t g h ú hồ châu âu chủ yếu người chồng coi trả là người da trắng hay là tại sự tỉnh vừa ra là không thể ngăn cản thời điểm bọn hắn hội xoay chuyển thái độ của mình cái này thái độ một khi xoay chuyển xã hội kịch biến đã tới rồi lúc này các quốc gia trạng thái bầu trời số mệnh đã có thể nhìn thấy châu âu số mệnh chấn động rất lớn trong đó bạch nhân số mệnh ở vào suy nhược trạng thái đã nhìn một cái không sót gì tại châu âu bầu trời khí màu trắng vẫn đắm mây đang bị hắt lục khí tức xâm nhiễm bên cạnh còn có bạch đầu ưng ăn thịt khí tượng hùng ưng là ai lấy bạch đầu ưng vì nước chim lão mỹ là được rồi bất quá lúc này hùng ưng tựa hồ phát hiện thịt bị ô nhiễm số m ệ n h cũng đang cùng một đoàn lục h ắ c khí dây dừa cùng nhau nhưng mà cái kia lục h ắ c khí đang dẫn vận hình thái nhìn lên Dĩ nhiên b ạ c h đầu ư này g g kéo o đi ra n i lý trí dĩnh cho dù không dùng pháp lực cũng là chưa xuất nhà tranh đã biết thiên hạ ba phần không có cách nào chỉ phải hiểu được vọng khí người đều có thể thấy rõ ràng vấn đề là da trắng được cỏ lại vẫn tại học tập bất đồng chịu đòn tư thế tiếp tục chịu đựng hai nạn lý trấn hiệp thở dài nói cái này da trắng bất diệt liền không có thiên lý từ quý nên tiếp đánh đập cực đoan đến tàn sát người khác cực đoan làm dễ dàng chuyển biến lý Chi dĩnh nói chuyện nói châu âu da trắng loại này quý liếm kỳ thực chính là đi cực đoan cực đoan là phi thường đáng sợ làm dễ dàng bị phản cứ như vậy không phải tự mình diệt vong chính là diệt người khác còn có thuyết pháp như vậy bất quá đây cũng thật là có thể lý Chi dĩnh lao ba gật gật đầu ngươi có thể đoán trước đến tương lai sao dự đoán có thể dự đoán nhưng biến số quá nhiều lý trí dĩnh hồi đáp không phải chủng tộc ta ta bình thường không muốn làm liên quan cũng không muốn lãng phí tinh thần đi dự đoán bọn hắn chuyện bây giờ hơn nhiều ta giáo hóa bọn hắn cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt vẫn là tùy ý bọn hắn phát triển được rồi không cần làm liên quan không cần giáo hóa để cho bọn họ đi chết lý lao cha nói chuyện nói từng cái không nguyên tắc quỷ liếm da đen làm cho chúng ta cũng phải theo phòng phi thường cho người chắn ghét mặt khác ở bên kia kỳ thị người da vàng cũng là một loại chính xác chính trị giá trị quan thật là buồn nói da trắng bên kia xác thực cho người có phần không nói gì bọn hắn quá cực đoan rồi bất quá c h ú lý trí dinh vũ trụ kế hoạch cũng có thể nhanh lên một chút phát triển hoa hạ sắp gặp các loại vấn đề liền không sẽ tới ngay rồi lý lao bản cũng thiếu người a giáo hóa công quả tục nhân hiệu quả mạnh nhất bởi vì bản mới tán thành trình độ tốt nhất những tộc khác hiệu quả kém hơn không tin hoặc là căm ghét người thì là hoàn toàn không có tại đại đa số người trong mắt lý trí dĩnh là một cái đáng giá tán thưởng nhân sĩ thành công mà ở những kia thành kính tôn giáo tín ngưỡng người trong mắt dựa theo bọn h ắ n kinh thư không tin giáo người chính là cần phải giết chết đối tượng bất kể là phổ thông vẫn là lý trí dĩnh như vậy bất hủ bất luận người này quyền lợi cao bao nhiêu địa vị có bao nhiêu hắn đôi những tôn giáo đó tín ngưỡng người cỡ nào tôn trọng đồng thời vận chuyển lợi ích những người kia đều là thuộc về yêu cầu bị giết tồn tại hơn một trăm cái cướp đoạt tính mạng tôn giáo pháp không phải là đùa giỡn những người này lý trí dĩnh giáo hóa không được thánh nhân cũng có giáo hóa bất động đối tượng bọn hắn nếu là bắt đầu bành trướng đối lý trí dĩnh giáo hóa công quả tới nói cực kỳ bất lợi đương nhiên loại này bất lợi tồn tại cũng là giáo hóa bên trong chân thật nhất phản hồi loại này phản hồi đối với bất hủ người tới nói cũng có lớn lao tác dụng có loại này đối tượng tồn tại thánh nhân muốn thu lấy được giáo hóa công lao thời gian rất lâu trong vòng sẽ phi thường phiền phức như tử ta cảm thấy giáo hóa r a trắng tuy rằng không có tác dụng gì nhưng ít nhiều vẫn là có chút hy vọng phụ thân của lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi cảm thấy châu phi bạch nhân tao nộ bi thảm lúc nào tại châu âu hội họp diễn yêu cầu hai mươi năm sau hai mươi năm về sau ngươi hay là có thể đi thu gặt một làn sóng không cần hai mươi năm lý trí dĩnh hồi đáp khoảng cách đa số không phải bạch nhân sĩ trưởng thành chỉ cần mười năm là được rồi trong vòng mười năm châu âu tất loạn khi đó châu âu đại đổi loại chưa hoàn thành da trắng liền muốn từ quý liếm cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan từ quý liếm đi hướng tàn sát là một cái đơn giản khoảng cách tất nhiên sẽ gây nên thế giới lần thứ hai chấn động hiện tại chủ yếu là hoa hạ ta ứng với nên làm sao tránh khỏi vấn đề thúc đẩy phát triển đến chúng ta hoa hạ lại chống đỡ mấy chục năm không có vấn đề lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói đem bọn hắn quan niệm dẫn dắt trở về lịch sử trên con đường chính xác là tốt rồi hoa hạ coi trọng nhân số quan niệm đã sớm dẫn dắt đã tới lý trí dĩnh nói chuyện nói thậm chí ta còn không dẫn dắt hoa hạ cao tầng đã để người ta biết người trẻ tuổi ít như vậy đi xuống không được nhưng mà biết rồi không hẳn có thể làm được nếu như biết có thể làm được hoa hạ sẽ không có nhiều như vậy vấn đề đặc biệt là người này khẩu các nơi bệnh viện dự định mang thai giường đã đầy ấp rồi nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài phồn vinh loại này một làn sóng thai n é n chiều kết thúc về sau những kia giường ngủ rất nhanh lại đem nhàn rôi đi ra đến lúc đó bệnh viện những kia giường ngủ chính là cho người lớn tuổi nhóm sử dụng chính là tình huống như thế hoa hạ còn có người chuẩn bị cầm mang thai giường đầy tràn sự tình đối với hoa hạ lại thiến một lần n g h ĩ tất cả biện pháp sẽ đối viêm hoàng con cháu thi triển t u y ệ t hộ kế đương nhiên bọn hắn sẽ không thành công bởi vì đã từng gieo xu nhân g n đã bắt đầu triển lộ hậu quả xấu rồi hiện tại ai dám lịch đại thế thủy triều mà đi ai liền muốn đảm đương hậu quả xấu ai liền tất nhiên sẽ ở trong lịch sử hoàn toàn ngã xuống cùng phụ thân trao đổi lý trí dĩnh rõ ràng miêu tả chậm rãi hoa hạ kế tiếp cảnh tượng nhìn lên bầu trời cái k i a d à i yếu thần long khí tượng thần giới không gian trong lúc nhất thời lại không việc có thể làm lý lao bản liền nhiều nói một chút bất lương tình huống hậu quả xấu lý chấn hiệp có phần bất ngờ cái gì hậu quả xấu ta đều không có cảm giác đến bắt đầu con một nhóm đều đã lớn rồi cha mẹ của bọn họ lục tục cũng đã đến yêu cầu bảo dưỡng tuổi thọ lúc lý trí d i n h nói chuyện nói người lớn tuổi nhóm luôn có cái bệnh tật đi cái này phải bỏ tiền là cần c ầ người n chiếu cố bọn nhỏ chính đã đến yêu cầu bồi dưỡng thời điểm điều này cũng đòi tiền cũng cần chiếu cố quan trọng nhất là phụ trách phụng dưỡng con một nhóm không có huynh hỗ gánh cũng có vác. đệ trợ Ta lý o lao lắng lại là lưu l nhân cường cũng sinh Này ngược vấn chúng còn manh cần phải giải đại đời đề, triều triệu phải quy qua quyết. mấy mô mẹ một ba ra. ta thể chục có có trấn hiệp gật gật đầu xem ra chỉ có khoa học kỹ thuật đền bù mới có thể giải quyết xã hội yên ổn vấn đề khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra trí năng thành viên gia đình như vậy liền có thể giải quyết chiếu người cố ra sức lao động vấn đề khoa học kỹ thuật bù đắp dễ dàng thế nhưng ỉ lại khoa học kỹ thuật gia đình xây dựng tan vỡ liền muốn bắt đầu lý trí dính nói chuyện nói có nghe lời d ư n g n n nhiệm đánh nhiệm mắng người máy sẽ để cho lòng người sức chịu đựng càng yếu hơn nói yêu thương hôn nhân thời điểm tùy tiện một điểm nhỏ tật xấu liền sẽ chịu không nổi rồi cảm thấy chả là người máy được gia đình này liền bắt đầu xong đời lý Chi dĩnh vừa nói đến phụ thân của lý Chi dĩnh cũng sửng sốt một chút cái vấn đề này hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tuy rằng lý Chi dĩnh nói đến phi thường vi mô nhưng mà nó cũng là một sự thật một cái phi thường đáng giá coi trọng tình huống quả nhiên không cần đại pháp lực chỉ đi r à o hoa con đường muốn vì hoa hạ tương lai tìm thoải mái lối ra rất khó nhìn con mình lý trí dĩnh lao ba cảm thấy hắn chỉ sợ là rất khó vì cung cấp một ít con đường riêng vốn định vắt hết góc giúp một chuyện bây giờ nhìn lại tựa hồ dư thừa người hoa khẩu số lượng xuất phát từ suy giảm kết cấu mà con trai của hắn một mực lại cần đại lượng lượng lớn nhân khẩu đang l i ề u mạng sinh đ ắ n g người một mực lại không thể nghe lý trí dĩnh quốc chi sắp loạn tất sinh ra yêu nghiệt thế giới yếu loạn cũng là như thế lý trí dĩnh nói chuyện nói có phần cực khổ trung quy vẫn là được chịu được một lần nhân loại hậu quả xấu nhân loại tự thân nhất định phải ăn có nhân tất có quả dù cho thánh nhân cũng không thể n g h chuyển nhân quả mạnh mẽ như chuyện cái này nhân quả phải thánh nhân ăn đi thánh nhân không ăn thiên địa liền lập tức liền sẽ đàn hồi đến lúc đó hậu quả xấu càng lớn hạo kiếp cũng lớn hơn vốn là khoa học kỹ thuật là một con đường thế nhưng thúc đẩy khoa học kỹ thuật hậu quả xấu cũng vô cùng đáng sợ khiến người ta trở nên càng thêm táo bạo càng không qua xác thật tháng này g gia đình càng thêm không ổn định ở một mức độ nào đó nghiêm trọng đà kích nhân khẩu sinh ra trả phá hủy gia đình kết cấu ổn định chính là bởi vì như thế lý trí dĩnh tuy rằng nằm trong tay kinh thiên khoa học kỹ thuật nhưng từ đầu đến cuối không có mở rộng ra không phải lý trí dĩnh sẽ không mà là hắn không có thể làm như vậy họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ă m chín mươi một trí hỏa luyện tương lai đang xác định hậu quả xấu khó mà hóa giải sau đó lý trí dĩnh liền từ bỏ hóa giải vượt khó tiến lên cố nhiên có thể đi thành công lớn nhưng biết khó mà lui không hẳn nhất định là chuyện xấu tại thả xuống một khắc đó lý trí dĩnh liền cảm thấy được ý chí bên trong gánh nặng dễ dàng rất nhiều bất hủ bất hủ cũng sẽ trở thành một loại gánh nặng một loại áp lực bất hủ trên đường như yếu nắm chặt sẽ có quá nhiều đồ vật yêu cầu nắm giữ trong lòng bàn tay kết quả nắm giữ đồ vật rất có thể sẽ vượt qua cảnh giới có khả năng thừa nhận cứ như vậy bất hủ không thiếu hụt chính là nắm chắc mà là thiếu hụt từ bỏ bởi vậy biện pháp tốt nhất thử nghiệm không ngừng mà thả xuống biết khó mà lui thế gian văn vật thả xuống khó nhất bất hủ trí tôn lùi một bước khó nhất không nói diễn nghĩa bên trong giáo chủ thánh giả đều có khó có thể thả xuống đồ vật chính là thần trong nhẫn những bất hủ đó ý chí có ai bông u xuống hầu như không có b u ô n g xuống dễ dàng tinh thần liền thư thái khi nắm khi bông thánh người ta vung lòng rồi tu hành cũng đã nhận được củng cố đương nhiên lý trí dĩnh một cái thả là một chuyện hắn còn chưa đủ ung dung xuất hiện tại buông lỏng một chút nên cầm lên vẫn là phải cầm lên trong tay hắn có thần giới ham muốn vật trong tay của hắn tồn tại nhưng là không ít hắn có thể thả xuống nhưng không thể thật sự thả lỏng nên như có cơ hội tăng lên vậy khẳng định là muốn tăng lên hai từ nhiều càng cần phải làm bạn bọn hắn lý trí dĩnh so với phổ thông phụ thân càng thêm coi trọng cùng hải t ử ở chung tuy rằng mấy tháng em bé căn bản cũng không hiểu được tình thương của cha gì gì đó nhưng hải từ không hiểu làm cha lại không thể không coi trọng bồi dưỡng tình cảm dẫn bọn họ chơi thật tốt thả l ò n g một phen cao nửa mét hồ bơi trẻ con chuyên dụng cứu sinh q u y ề n một đám em bé đang đùa nước hiện ra phải vô cùng hài lòng đại hạ ngày n chơi nước nhưng thật ra là rất không tệ giải nóng lương phương đương nhiên dùng pháp lực cũng có thể giải nóng nhưng dùng pháp lực tới chiếu cố vốn là người khỏe mạnh đây chính là khiến người ta thoái hóa cách làm rồi tự nhiên không nên dùng trẻ con cười khanh khách â m thanh truyền đến ở trong nước không ngừng mài nội n ạ o tựa hồ cảm giác rất khá chơi tình cờ hai chân dùng sức giấm một cái lại đang trong nước trượt đến mấy mét bảo bảo nỗ lực lên bảo bảo giỏi quá bảo bảo lợi hại nhất thiếu nữ xinh đẹp từ nhóm tại bên cạnh ao ủng hộ lý lao bản nhưng là tại trong ao nước giúp bọn nhỏ duy trì trật tự cao nửa mét nước bơi lội thời điểm cho dù là một cái bất hủ cường giả cũng cảm thấy không được tự nhiên rồi bất quá nhìn xem từng cái các tiểu thí hài đánh bọn nước lấy được vui mừng tâm tình của hắn trong nháy mắt là tốt rồi bó tay rồi thanh nhàn thời gian lý trí dĩnh đang tại làm một cái siêu cấp vũ em nghĩ tới đây việc lý trí dĩnh nhớ rõ có quyển tiểu thuyết liền gọi siêu cấp vũ em cảm thấy có thể chở mình đi ra nhìn, nhìn. mặc dù nhỏ nói là khoác vú em ra phao n ộ i tử thế nhưng bên trong chiếu cố hải tử thủ đoạn đó nhất định là chân thật mặt khác đem các lao bản một lần nữa ngâm một bên đi qua đó cũng là tốt lý lao bản tại thế giới hiện thực chuẩn bị chuyên tâm khi siêu cấp vú em thời điểm thần giới thời không phong vân vô kỵ cũng lấy hai nữ nhân tại hết sức khai khẩn chuẩn bị sinh con phong vân vô kỵ là bị cho rằng mới trí tôn t i ê n truyền phong vân vô kỵ tại thái cổ uy danh cũng không nhỏ cho nên hắn cưới vợ hiệu quả tốt vô cùng đương nhiên vì hiệu quả càng tốt hơn một chút cho nên cứ việc phu thê danh phận đã sớm định ra đến nhưng là vì tăng cường vui mừng bầu không khí vì để cho cái này vui mừng trở nên càng thêm nồng nặc một ít phong vân vô kỵ vẫn là đặc biệt cử hành một hồi quy mô to lớn hôn lễ phong vân vô kỵ hôn lễ lý trí dĩnh mặc dù không có tự mình trình diện thế nhưng khi hắn kết hôn một ngày kia lý trí dĩnh vận chuyển thần giới tại đất ruộng thượng đánh một cái hỷ chữ trọn vẹn thả một ngày rực rỡ pháo hoa mặt khác lý trí dĩnh còn lấy đại pháp lực cho phong vân vô kỵ cùng hai vị cô nương kiến tạo một tòa tràn đầy pháo đài phong tình đại cung điện lý trí dĩnh người không tới thế nhưng tình này nghĩa đưa ra rồi đối với cái này phong vân vô kỵ kỳ, kỳ thực vẫn là có mấy phần tiểu tiểu cảm động phong vân vô kỵ thành hôn thêm vào rực rỡ màu sắc hình ảnh ở một mức độ nào đó nhấc lên nhất cổ lãng mạn bầu không khí tại loại này bầu không khí dưới toàn bộ thái cổ hôn phối số lượng có một cái tiểu tăng vọt đối với hôn phối người lý trí dĩnh đều sẽ thông qua trí tuệ c h i tỉnh quan c h ắ c thường thường cấp cho bầu trời thả pháo hoa chờ đợi gặp các loại linh thạch khen thưởng đó cũng là không thiếu được linh thạch tại thái cổ dù sao cũng là so sánh hiếm l ạ đồ vật thần giới đem quá nhiều linh khí áp súc đi ra ngoài linh thạch đó cũng đều là thượng đẳng thứ tốt Linh Thạch kỳ yên tu u l y so t nhiên n h hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói tuy rằng hiện đại hoa hạ bởi vì tình thế phát sinh biến hóa nhân khẩu kiệt sức là xu thế thế nhưng ở một trình độ nào đó nói loại này cân nhắc chưa chắc là không có đạo lý chỉ là làm sao hoa hạ tự mình tiến những chủng tộc khác tại cuồng sinh viêm hoàng huyết mạch có hủy diệt nguy hiểm ta đương nhiên biết lý trí dĩnh nói chuyện nói kỳ thực trí tuệ c h i tỉnh tồn tại đã để công pháp tu luyện phát sinh biến hóa rồi đối với linh k h í tiêu hao đang tại giảm bớt giảm bớt kỳ yên nhiên ngay vậy lúc này nhắm mắt lại thông qua thần giới tiến hành điều tra tính toán kết quả lý trí dĩnh nói đúng vật chất tiêu hao cùng nhân khẩu tăng trưởng tỷ lệ cũng không hề duy trì không thay đổi nói thí dụ như một người một ngày tiêu hao hai đơn vị vật chất thế nhưng một trăm người một ngày cũng không hề tiêu hao hai trăm đơn vị vật chất đương nhiên người bởi vì cá thể sai biệt còn có những nguyên nhân khác như vậy nhìn vấn đề là không đúng nhưng là cùng dạng người này tại thân giới thống kê bên trong tiêu hao linh khí cũng đang giảm bớt cái này là làm sao làm được kỳ yên nhiên có chút khó tin vô cùng lớn đạo lý trí d i n h nói chuyện nói trí tuệ chi hỏa xúc tiến chúng sinh phát sinh biến hóa về sau đối với linh khí tiêu hao hội càng ngày càng ít thậm chí gần tới bằng không linh khí vốn là một cái tuần hoàn làm linh khí để đó cơ hồ không được tiêu hao cái kia kỳ thực cũng là một loại lãng phí chưa nhân loại đến đối với linh khí nhu cầu sẽ hạ thấp nguyên lai、like、vô cùng lớn nói còn có thể như thế vận chuyển kỳ yên nhiên khó mà tin nổi ta cảm giác ngươi như bây giờ gần giống như xảo phụ tiến hành không bột đấu gột nên hồ không bột đấu gột nên hồ đương nhiên có thể chỉ là nấu đi ra ngoài là nước sôi lý trí dinh nói chuyện nói ta đây kỳ thực cũng không phải không bột đấu gột nên hồ mà là khiến trí tuệ c h i hỏa thay đổi chúng sinh thay đổi người đối vật chất nhu cầu trí tuệ sẽ không bởi vì trao đổi tích lũy mà giảm bớt ngược lại trao đổi càng nhiều trí tuệ càng mạnh bây giờ trí tuệ c h i hỏa càng ngày càng dồi dào thiêu đến toàn bộ thần giới đang thay đổi hóa trí tuệ tri hỏa thiêu đến u ác tính đang nhanh chóng hòa tan cũng đốt sinh mệnh bản chất để sinh giới nội sinh mệnh bắt đầu thăng hoa có thể nói tình huống như thế tiếp tục kéo dài hiệu quả tuyệt đối không giống người thường cái t i ê u trí tuệ chi hỏa có thể thay đổi n g ư ờ i sao kỳ yên nhiên do hỏi không thể lý trí dĩnh hồi đáp trí ít trước mắt là không thể nào đương nhiên một chút chỗ tốt vẫn phải có điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm họ p h ớ lên mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước Đại tự nhiên cũng thường thường tại nhiên cũng nghĩ của hắn của ý bởi ê tiêu bên n trong đốt. Bất hủ tinh thần bên trong, cũng sẽ có quá nhiều lộn sộn những này, bất hủ chính mình cũng sẽ không nhận đốt. Bất vật, thứ bất ra quá đồ đồ được. b hủ hủ có sẽ sẽ vậy trí tuệ chi hỏa t i ê u đốt có thể duy trì ý nghĩ thuần túy sạch sẽ ở một mức độ nào đó lý trí dĩnh đúng vậy đến chỗ tốt bất quá loại này trí tuệ chi hỏa sức mạnh vẫn còn quá mịt mù nhỏ đi một chút đối với lý trí dĩnh t ô i nói càng giống là một người đang tắm như thế ý nghĩ chủ yếu là được thanh tẩy mà không phải rèn đúc thăng hoa tắm rửa thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái nhưng là muốn bởi vậy để bên trong thân thể đang thay đổi mạnh vậy cơ hồ là không thể nào tắm rửa công năng vẫn không có lớn như vậy các loại trí tuệ chi hỏa càng ngày càng mạnh về sau biến thành không phải rửa g i ấ y mà là ngâm mình ở thuốc trong thùng vậy dĩ nhiên là là một loại có lợi cả i biến không nghĩ tới trí tuệ chi tỉnh so với tưởng tượng càng mạnh hơn kỳ yên nhiên cảm thụ qua thần giới bên trong không gian biến hóa lúc không khỏi có phần chấn động thật khó mà tin nổi đương nhiên lý trí dĩnh nợ nụ cười vậy cũng là một cái kinh hỷ đi ta cho là mình kế tiếp thời gian rất lâu hội không có chuyện gì làm bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như thế ân đã như vậy vậy ta liền trước dưới sự thôi thúc tầng trời thế giới hoàn mỹ đi trí tuệ c h i tỉnh pháp tác trường hà bắt đầu điên cuồng tiêu đốt ưu át tính ưu át tính bị thiêu đốt thời điểm một phần phản hồi cho thế giới hiện thực phần lớn nhưng là biến thành linh thạch mà không có thể biến thành linh thạch vật chất cũng bắt đầu tích lũy trong tình huống bình thường chính là bỏ thêm vào thành thổ địa bất quá lý trí dĩnh làm sao sẽ đem hắn bỏ thêm vào ở thổ địa đ â u này lý trí dĩnh đem hắn luyện chế thành tinh thần lý trí dĩnh trong tay thần giới vẫn là như vậy nhưng là thần giới tầng trời không gian cũng tại bành trướng mở rộng đương nhiên điều này cần lý trí dĩnh tới làm điều này cần sức mạnh bất hủ tâm t â n ký thế giới l á chăn quyết t r ư ơ n g rất nhiều người chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy trên bầu trời có một cái vĩ đại cự nhân đang tại lùng bắt nhật nguyện tinh thần người khổng lồ này chính là lý trí dĩnh bởi vì lý trí dĩnh đại pháp lực vận chuyển có lúc toàn bộ tâm t â n ký bầu trời được một cái bàn tay to cho bao phủ có lúc ở trong núi nội bộ hẻm núi mọi người ngẩng đầu lên liền sẽ thấy trên bầu trời có một ngón tay che kín bầu trời cái gì gọi là một tay che trời đây chính là nếu nói là đi qua một ít thành ngữ là theo lịch sử phát triển liền đi ra ngoài tầm tần ký thành ngữ có không ít chính là lý trí dĩnh chế tạo ra nói thí dụ như một tay che trời hết thẻ dân chúng đều chân thực cảm thấy như thế sức mạnh vĩ đại toàn bộ tầm tần ký thế giới hết thẻ sinh linh đều chịu phục dù cho một số người bởi vì gần nhất linh khí dâng lên mà lòng có những ý nghĩ khác thời khắc này ý tưởng gì cũng không có thực lực ngươi rất mạnh lùng bắt nhật nguyệt thử xem thực lực ngươi rất mạnh một tay che trời thử xem thực lực ngươi rất mạnh pháp tướng tiên địa thử xem không có mấy người có thể làm được không nghĩ tới cự tử như thế thần uy vô lượng chính là cổ đại tiên nhân cũng chính là như vậy thực lực chứ trí tuệ c h i tỉnh pháp tác trường hà lùng bắt nhật nguyệt cải thiên hoán đ ị a thần uy vô lượng à thần uy vô lượng sức mạnh đáng sợ tốt sức mạnh vĩ đại sức mạnh bất h ủ các lao bách tính ngoại trừ cảm thán đã không có những lời khác nói rồi thời điểm này bọn hắn cảm thấy bọn hắn chỉ cần phụ trách cảm khái là tốt rồi còn lại đều không cần tại lý trí d ĩ n h đổi thiên địa thời điểm ảnh hưởng là phi thường to lớn mặt khác rất nhiều người đều cảm giác được bọn hắn thừa nhận lấy chỗ tốt chính là khó sinh bên trong muốn chết đi nữ nhân cũng đang sức mạnh thần bí bảo vệ cho gắng vượt qua hơn nữa thân thể tật xấu hoàn toàn không có các loại ảnh hưởng s a n h dục bất lương thể chất kết cấu đều bị cải tạo t h ầ n giới không gian lý lao bản chính là như vậy tùy hứng tùy tiện như vậy cải tạo như thế tùy ý cho người đến mang đến chỗ tốt đương nhiên lý trí dĩnh làm như vậy cũng có một cái khuyết điểm đó chính là hắn tại thần trong nhận bất kỳ cử động nào cũng không thể có bất kỳ công quả thu hoạch bất quá công quả thu hoạch không có huấn luyện hiệu quả vẫn phải có mỗi một bước tạo hóa cũng là lớn pháp lực vận chuyển đối lý trí dinh thực lực lắng động cùng củng cố là có lợi ích to lớn đặc biệt là loại này có lý có chứng cứ kiến thiết không phải là vì rèn luyện mà đi lãng phí pháp lực đối lý trí dinh tăng lên hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng trên thực tế thánh nhân khác coi như là muốn rèn luyện cũng không địa phương thi triển nơi nào như lý trí dinh dáng dấp như vậy có không gian có thể thao tác đâu này vốn là chỉ có một trung quốc quốc thổ diện tích đại địa cùng một ngày nghỉ hư không lưu động hình ảnh lồng bây giờ được cải tạo thành một cái thái dương hệ cái này khuyết trương to được bao nhiêu lần gấp một vạn lần mười vạn lần trăm vạn lần. không thể tích mở rộng bán kính có lúc chỉ cần một chút chính là gấp đôi trở lên không gian làm lớn ra từ một cái đại lục thổ địa biến thành một cái tinh hệ toàn bộ nhất trọng thiên không gian làm lớn ra gần một trăm i triệu lần bởi vì thái dương hệ nhưng không chỉ là một cái mặt p h ẳ n g không gian lý trí dĩnh là chế tạo thành hình cầu không gian một cái ba chế tạo kéo dài suốt hai tháng đương nhiên cái này chế tạo cũng rất chậm lý trí dĩnh một ngày liền buổi tối đầu chế tạo hai giờ sau đó liền chạy ra khỏi đến bạn gia nhân không phải lý trí dĩnh không thể nhiều là một lúc mà là hắn cảm thấy chậm công suất việc tinh tế nhiều tìm chút thời giờ có thể chế tạo được càng tốt hơn chậm một chút có thể kịp thời phát hiện hội vấn đề xuất hiện lập tức làm xong cố nhiên mới có lợi thế nhưng đối thần giới cải tạo loại chuyện này lý lao bản vẫn tương đối theo đuổi hoàn mỹ bây giờ lý lao bản cần muốn học chậm công suất việc tinh tế cần muốn học gáp chế tốc độ bất hủ đều siêu thoát rồi không phải bất hủ thời kỳ cần lao phẩm cách cũng có thể điều chỉnh điều chỉnh cải tạo cải tạo phải giống như một cái giáo chủ như thế có khí độ nên nhàn nhã nhất định phải nhàn nhã không thể gấp nóng này hai tháng nỗ lực tâm t ầ n ký thế giới hoàn toàn thay đổi giá dấp quy tắc của nơi này phát tác cũng đều xảy ra tăng lên cùng biến hóa phát tác trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh tự nhiên cũng lan tràn đã đến toàn bộ giải ngân hà mỗi một góc tâm t ầ n ký thế giới chính là thần giới nhất trọng tiên h kỳ thực chính là thần giới căn cơ căn cơ bắt đầu biến hóa đến tiếp sau tầng trời tự nhiên cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng bất quá sự ảnh hưởng này cũng không phải nhà lớn nền đất được di động tình huống đó mà là một loại kỳ diệu vung lòng ảnh hưởng cao vạn trượng lầu bình địa lên xây nhà phòng mặc dù là một cái tốt ví dụ nhưng đạo khả đạo phi thường đạo không có một cái đạo lý là vĩnh hằng bất biến nếu là như kiến thiết nhà lầu như thế lý trí dĩnh như thế một cái mở rộng còn không đem thần giới đến tiếp sau tầng trời cho hủy diệt phía sau thế giới đều yếu chế tạo lần nữa phiền phức cũng lớn lý trí dĩnh cười khổ nói cái này thần giới đúng là càng ngày càng triển khai vấn đề càng nhiều yêu cầu đội địa phương thì càng nhiều đây không phải rất tốt sao ngươi có sự tình có thể làm bởi vì lý trí dĩnh phát triển thế giới kỳ yên nhiên thực lực hôm nay cũng là tăng nhanh như rõ người dĩ nhiên không phải bất hủ nhưng đặt ở thái cổ cùng cái kiêu cường giả trí tôn hầu như không hề khác gì nhau tốt thì tốt nhưng vấn đề càng nhiều ta liền lực bất thòng tâm vạn sự đều khó mà hoàn mỹ a lý trí d i n h nói chuyện nói cải tạo nhất trọng thiên về sau mỗi nhất trọng thiên đều phải cải tạo đi xuống cải tạo xong về sau còn muốn cho những này tầng trời trong lúc đó sâu trôi cùng chặt chẽ loại lại phối hợp được chuyện này liền có hơn đa tài được nếu như mỗi nhất trọng thiên ngươi cải tạo xuống cũng giống như tầm tầng ký dáng dấp như vậy mở rộng ta có thể căn đoan chờ ngươi cải tạo hoàn thành thần giới cũng sẽ trở thành cực kỳ nhân vật vĩ đại thực lực của ngươi phải là bất hủ bên trong chúa tể chúa tể bên trong vương họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước 1193, vĩ đại xâm lấn cải tạo thần giới t ầ n g trời thiên đầu vạn tự không phải là chuyện đơn giản cái này thiên đầu vạn tự tốt xấu có thể bắt đầu thao tác vận hành lý trí dĩnh vẫn là ung dung rất nhiều thái cổ thế giới giao dịch bắt đầu thường xuyên ngoại giới cùng nội bộ chuyển động cùng nhau trở nên làm nhiều lần theo các loại mới vật c h ả y vào thái cổ sinh hoạt cũng đã tao nổ ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng biến hóa vừa đến đều sẽ có sự tính các loại cái này không Thánh điện một thái ít không chú ý, thái cổ liền có không điện liền người được lắc lư đã đến được đã cổ có lắc ý, lư bên ngoài vũ trong ụ trụ, đi. Bất an quy củ đi đắng. nhiều Bất Bên rất tộc t an muốn ăn quy củ chỉ dị vũ vị r sợ thánh điện lý trí dĩnh nghe xong báo cáo về sau liền nói rồi ta cải tạo chủ thần t i ể u thế giới sự chú ý thả bên kia không nghĩ tới đây hơi chút sơ sẩy một cái đã bị bắt cóc mấy ngàn người mấy ngàn người không coi vào đâu thế nhưng vết sức vừa mở hậu hoạn vô cùng nếu là vũ trụ hòa bình thế giới kết giao lời nói giữa người và người trao đổi không liên quan quá nhiều ra ngoài mấy ngàn mấy vạn cũng không có chuyện gì nhưng là vũ trụ trong lúc đó cũng không hòa bình kết giao cũng không có bình đẳng kết giao dưới tình huống tùy tiện đi ra ngoài đây cũng q u á không thông minh rồi vào giờ phút này lý trí dĩnh cho cái khác vũ trụ mở ra tiến vào thông đạo nhưng là thiên đường yêu ma tam tộc cũng không có cho lý trí dĩnh bên này mở ra thông đạo bọn hắn đến lý trí dĩnh dễ dàng lý trí dĩnh ra ngoài khó bọn hắn có thể biết người ở chỗ này trải qua làm sao lý trí dĩnh không cách nào biết được bọn hắn tình huống bên kia nhân loại ở tình huống như vậy tùy tiện ra ngoài hắn liền bảo vệ không đúng chỗ rồi cái này không thể nghi ngờ không phải lý trí dĩnh nguyện ý nhìn đến tiếp đó, phải tăng ta tùy tiện phải giáo dục, khiến người đó, không cường nên dục, bị lý ừ a ra ngoài. Ly t h như, thật tốt như vậy, lời nói, bọn hắn thì sẽ không như ậ vậy t tốt thần nói, bọn lời giới sẽ đồ r ồ i Ly Chi dinh không phủ nhận từ nơi này đi ra ngoài người hội có như vậy một hai người có thể đạt được chỗ tốt thế nhưng cái kia chút chỗ tốt tất nhiên có đ ộ c tất nhiên làm mà chống đỡ thần giới bất lợi làm ụ c đích nói thật nếu như không phải có thần giới tồn tại những người kia có những gì đáng giá vượt ngoại vũ trụ mưu đồ yêu cầu rụ rỗ bọn hắn ra ngoài ba tháng qua ngoại giới tiến vào số lần rõ ràng cao lên lý trí dĩnh trầm ngâm nói gần nhất hai lần tiến vào cách nhau bất quá m ư ờ i ngày bọn hắn đưa vào vật chủ cũng khắp nơi dã man sinh t r ư ở n g nếu như ta suy đoán không có sai nhân loại chúng ta e sợ có người bị ngoại giới người q u ấ y nhiễu rồi một số người không hẳn biết mình bị g ã i bẫy khả năng trả cảm giác mình thực lực tăng lên kỳ thực hiện tại lý trí dĩnh làm hy nhìn ra ngoài nhân loại trở về như vậy một hai cái cái kia là có thể biết đại khái tình huống của ngoại giới rồi bất quá không có một người trở về làm hiển nhiên ngoại giới vũ trụ cũng không hy vọng thái cổ biết tình huống của bọn họ còn có một cái khả năng đi ra người căn bản cũng không biết gia tộc vũ trụ tình huống không thể nào chúng ta có chi không chi tỉnh một khi phát hiện không đúng lập tức là có thể chặt đứng lý trí dĩnh r ứ t tiếng t ạ kiếm thủy tùng đã nói lời nói nói lẽ nào trí tuệ của chúng ta chi tỉnh cũng có thể tránh khỏi chỉ cần không có di động trí tuệ chi tỉnh sẽ không biết lý trí dĩnh hồi đáp bất quá thực lực tăng lên so sánh nhanh người ta vẫn là có thể kiểm tra một phen đương nhiên các ngươi liền không nên lộn xộn rồi nên khen ngợi hay là muốn khen ngợi chỉ cần không trái với luật pháp tùy tiện bọn hắn làm thế nào những chuyện này giao cho ta tới làm đi Tả hãng gật gật gì gì đề quyết. quyết định đưa mắt đặt ở một ít thực lực tăng lên rất nhanh có có vẻ rất biết điều người như thế rất có chủ rác mua bản thường thường cũng thích hợp nhất cho giảng sâm lấn đối tượng đem trọng điểm đặt ở những người này trên người tương đối dễ dàng có thu hoạch về phần có thực lực tiêu căng thần giới nhất định sẽ trọng điểm quan tâm được xâm lấn khả năng không lớn dù cho những người này thật được xâm lấn lý trí dinh không thể phát hiện nhưng bởi vì đối phương đầy đủ tiêu căng mọi cử động tại giám sát bên trong thật đã xảy ra chuyện gì cũng có thể đúng lúc khống chế cũng không cần vội vã đi loại bỏ bọn hắn chân không nhất n g ộ n g nơi nào quê hương bên trong tòa thánh điện lý trí dinh thân ảnh đ ỗ n g nhiên tiêu tan linh thạch thần thai biến thành n g ũ phương thức xâm lấn tất nhiên không phải mãnh liệt rõ ràng mà là nhỏ bé vô hình đi vào giấc mộng chân không đối kia vô hình cảm ứng nhất là sáng tỏ đây chính là lý trí dĩnh lựa chọn lục soát phương thức tả thanh vân là một cái phi thường người khiêm tốn từ khi phát hiện mình nguyên lai là vô hạn chủ thần không gian một cái thổ dân về sau cảm giác của hắn liền phi thường không tốt đương nhiên cảm giác không tốt không chỉ là hắn một cái kỳ thực rất nhiều người đều là như thế thế nhưng nghĩ đến người không lại không gian này phát triển cũng cần tại cái khác không gian phát triển c h u n g pi là ở khu vực này trưởng thành cho dù không sảng khoái hắn cũng không nói gì mặt khác bất hủ thánh quân lý trí dĩnh đối không gian cư dân rất tốt phi thường coi trọng dân sinh phát sinh cái này cũng là một cái chuyện may mắn nhưng là tại trong chủ thần không gian lại cũng sẽ không xuất hiện bất hủ cường giả rồi điểm này tả thanh vân là phi thường khó chịu đương nhiên hắn cũng không trách cứ bất luận người nào bởi vì chủ thần không gian cũng không hề phản đối mọi người thoát ly có thể nói chủ thần không gian thậm chí nguyện ý chống đỡ một số người đi vũ trụ ở ngoài đột phá bất hủ chỉ là hiện tại chủ thần không gian vừa vặn mở ra vẫn không có năng lực kia mà thôi tuy rằng chủ thần không gian yêu cầu mọi người nhất định phải trí tôn mới có thể rời đi nhưng cái này cũng là có thể lý giải bởi vì không có trí tôn thực lực đi ra rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất quá t ạ thanh vân có một cái khổ não cái kia chính là trí chí tôn quá khó tu luyện rồi hắn trở thành đế cấp cường giả đang tại trạm đến thần cấp con đường thượng gặp cản trở trí tôn kia càng không biết yếu đợi lúc nào rồi vì đột phá thần cấp cản trở t ạ thanh vân làm rất nhiều chuyện nguy hiểm thậm chí lặng lẽ vi phạm với thánh điện quy tắc ở trên thế giới này có can đảm đánh vỡ quy tắc rất nhiều người bọn hắn chưa chắc là muốn làm kẻ phản bội chỉ là muốn thử nghiệm thông qua biện pháp như thế đột phá mà thôi thánh điện chế định quy tắc chỉ có không cho phép nhưng không có trừng phạt luôn có gan to bằng trời người dám săn bậy tả thanh vân lặng lẽ phục d ụ n g một viên dị tộc thực vật trái cây về sau thực lực của hắn liền bắt đầu tăng lên tả thanh vân lúc đó không có đột phá đến thăng cấp thế nhưng hắn lại nhiều hơn một cái phương thức tu luyện trong ngộng tu hành mỗi khi đã đến buổi tối hắn là có thể tu luyện tại trong quá trình tu luyện hắn phát hiện hắn có thể tiến vào ngộng cảnh của người khác a n cắp giấc mơ sức mạnh loại này thần kỳ thủ đoạn lệnh tả thanh vân có phần sợ hãi nhưng là rất nhanh trên thực lực tăng lên để tả thanh vân vô cùng vui mừng đặc biệt là luyện hóa ngộng cảnh sức mạnh thời điểm hắn còn có thể cảm giác một cái vô trụ không gian có thể từ đó thu được sức mạnh thời điểm hắn càng thêm kích động không thôi ngày hôm nay buổi tối hắn cũng đang nằm mơ ở trong mơ đánh cắp người khác sức mạnh bất quá lần này hắn tại đánh cắp người khác sức mạnh thời điểm lý trí dĩnh liền chú ý tới hắn họ phớt lìn mừng sinh nhật một t à n mươi n b ấ tàng thư viện. Trước 1194, bất hủ sức cuốn hút. Thân sức cuốn l bất Trí hủ, Lý d ĩ h đã t ừ n dùng thư r í tuệ c i tỉnh tắc t cùng Pháp r ờ n quang thần g Hà Thu lấy 24 quang ám chủ thần trí tuệ, lấy ám viện ế t h xác định xâm lấn thủ đoạn đã lúc mới bắt đầu hắn bắt đầu điều tra lý trí dĩnh bất hủ pháp lực cùng vô số ý chí đồng thời bồng bềnh không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện một cái đang trộm trộm ngộng cảnh sức mạnh người lý trí dĩnh vẫn chưa quấy d à y người này ăn cắp ngộng cảnh sức mạnh mặt khác người này ăn cắp cũng rất thận trọng lực phá hoại cơ hồ có thể không cần tính bởi vậy hắn ăn cắp ngộng cảnh sức mạnh hành vi tuy rằng thiệt người l ợ i mình nhưng lý trí dĩnh vẫn chưa lập tức đi ra n g ă n cản trên thực tế lý trí dĩnh cũng không sợ nội bộ xuất hiện các loại thần kỳ sức mạnh nhân vật hắn xuất hiện tại lo lắng chính là người này nỗ lực tu luyện tự cho là đạt được kỳ ngộ lý trí dính rất có kiên trì liền l ặ n g lặng mà chú ý tại không có phát hiện vấn đề thời điểm hắn không có ý định xuất hiện bất quá tại tả thanh vân tiêu hóa mộng cảnh sức mạnh thời điểm lý trí d ĩ n h phát hiện vấn đề có nhất của lực lượng vô danh xuyên qua hư không vô thận rơi vào tả thanh vân trên đỉnh đầu tại ảnh hưởng cải tạo hắn tả thanh vân tiêu hóa mộng cảnh sức mạnh thời điểm lần thứ hai từ vô chủ không gian thu lấy sức mạnh không ngừng mà hấp thu tại tả thanh vân cảm giác hắn là từ vô chủ không gian rút lấy sức mạnh hắn có đại khí v ậ n hắn tương lai nhất định sẽ trở thành lý trí dĩnh vậy tồn tại sau n ử a ngày tả thanh vân đình chỉ hấp thu sức mạnh mở mắt ra tả thanh vân sắc mặt đại biến bởi vì trước mặt của hắn nhiều hơn một người người này toàn bộ thái cổ hầu như không có ai hội không quen biết không có ai hội không hiểu hắn chính là lý trí dĩnh lý trí dĩnh dĩ nhiên cũng làm tại trước mặt của hắn nhìn thấy lý trí dĩnh thời điểm hắn biết mình tất cả bí mật đều bại lộ thanh ta sai rồi Tả Thanh vân trong nháy mắt nháy hướng Vân lý trí dĩnh nói chuyện nói do ôn h ò a để tả thanh vân trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn làm ngạc nhiên hắn không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên không có trách tội hắn vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ nên tiếp lôi đình l ử a giận bây giờ nhìn lại tựa hồ bộ dáng không phải vậy lý trí dĩnh lời nói làm hiền lành khiến hắn có loại đối mặt cha mẹ cảm giác thêm vào không có trách tội khiến hắn trong nháy mắt đối lý trí dĩnh có mấy phần tán thành bất quá người mù quáng tu luyện vực ngoại thế giới công pháp có biết trong này có bao nhiêu vấn đề lý trí dĩnh nhẹ g i ọ n g dò hỏi tả thanh vân nghe vậy hám i ệ n g muốn nói không thành vấn đề nhưng nhìn xem lý trí dĩnh ánh mắt loại người như hắn hỏi ngược lại lại không nói ra được vừa vặn ngươi bắt đầu lúc tu luyện ta liền chú ý tới ngươi rồi lý trí dĩnh nói chuyện nói ta không nghĩ tới thậm chí có loại có thể trộm lấy ngộng cảnh sức mạnh công pháp tả thanh vân vừa nghe lời này sắc mặt lại trận nhìn mấy phần bất quá lý trí dĩnh khi hắn bắt đầu lúc tu luyện đều phát hiện tại sao không ngăn cản hắn đâu này trong lòng hắn phi thường về sau tuy rằng ta biết công pháp có vấn đề nhưng là ta không nhận ra được ngươi có nguy hiểm gì cũng không nhận ra được ngươi ăn cắp sức mạnh hội cho người khác tạo thành tổn hại cho nên ta liền không có ngăn cản ngươi lý trí dĩnh lời kế tiếp lệnh tả thanh vân hiểu được đối với thiệt người lợi mình sự tỉnh trong lòng hắn là có chút xấu hổ nhưng là vì xấu hổ cho nên hắn có chừng mực lý trí dĩnh chú ý tới hắn đúng mực này làm cho hắn hiểu được lý trí dĩnh làm coi trọng hắn tu luyện sâu trong nội tâm vô hình chung đối lý trí dĩnh tín nhiệm gia tăng rồi mấy phần nếu như phương pháp kia là tự chúng ta người chế tạo ra chúng ta để cho người khác chủ động ngủ cho n g ư ờ i cung cấp sức mạnh cũng là có thể lý trí dinh nói chuyện nói ngươi cũng không cần đi đánh cắp hả tả thanh vân sửng sốt một chút trong lòng sinh ra mấy phần xấu hổ đến từ tín nhiệm đến xấu hổ tâm thái của hắn tại lý trí dinh dưới sự dẫn đường đi hướng lẽ gian lên xuất hiện trên phương hướng chúng ta nhân tộc vì bồi dưỡng nhân tài xưa nay sẽ không keo kiệt sắc lý trí dinh nói tiếp nói thánh điện thậm chí có thể cung cấp tiền tài để cho người khác ngủ mơ tới giúp ngươi tu luyện như vậy liền tất cả đều vui vẻ rồi đây thật là một biện pháp hay còn có thể miễn đi hắn ăn cắp đáng thẹn tâm tả thanh vân trong lòng có chút chấn động hắn đ ỗ n g nhiên trong lúc đó có loại làm xấu hổ cảm giác hắn cảm giác mình dùng ăn cắp hành vi làm đến đến thực lực là phi thường đáng xấu hổ hắn lo lắng thánh điện hội không thu công pháp không cho hắn tu luyện cũng là dư thừa hắn đánh giá thấp thánh điện lòng dạ cũng đánh giá thấp bất hủ thánh quân lòng mang ta hiểu rồi Tả Thanh、vân、gật gật đầu, cũng bình tĩnh lại. Kỳ thực tu khả bình pháp Vân cũng ngươi công pháp tu luyện n đầu, lại. Kỳ từ c ò người lại k h ô n gian lấy đ ợ c s dĩ nhiên có thể phát hiện ngươi thân thể mình biến hóa lý trí dĩnh có phần bất ngờ ở bề ngoài xem thân thể của ngươi là xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì tới ta ta dĩ nhiên thời gian dài như vậy không có chú ý thân thể của mình chỉ muốn tu luyện chỉ muốn ẩ n giấu ta quá sơ sót tả thanh vân lộ ra vẻ mặt thống khổ ta sai rồi ta lén lén lút lút tu luyện ta đánh cắp mọi người mộng cảnh sức mạnh ta đáng đợi bị cải tạo nhưng nhưng là ta không muốn trở thành quái vật ta không muốn để lại ngân bạch sắc huyết tả thanh vân kỳ thực cũng không biết loại biến hóa này sẽ có cái gì nguy hại nhưng thân thể được cải tạo khẳng định không là chuyện tốt hắn thậm chí có loại cảm giác đợi được chính hắn tu luyện tới cực hạn phát hiện vấn đề thời điểm khả năng liền không cách nào thay đổi mặt khác không có một người hy vọng mình bị mạc danh tồn tại cải tạo thành chính mình không nhận biết tồn tại bởi vì trong này nguy hiểm quá lớn cái gì ngân bạch sắc huyết lý trí dinh phi thường bất ngờ xem đến cái này sức mạnh bất hủ so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn hắn không nhìn kỹ lại bị sức mạnh này cho ngụy trang đi qua thanh quân cứu ta tả thanh vân đ ỗ n g nhiên hướng lý trí dinh kêu cứu ta không muốn trở thành dị tộc chuyện này ta cần dò xét t r a một chút thân thể ngươi tình huống lý trí dinh trầm lâm một phen sau đó nói nói ngươi có thể sẽ có một ít không khỏe thanh quân n g ư ơ i cứ việc điều tra được rồi tả thanh vân nói chuyện nói chỉ cầu t h á n h quân có thể cứu ta lý trí dĩnh gật gật đầu sau một khắc hắn hai con mắt thay đổi khi thấy lý trí dĩnh ánh mắt tản ra kim quang nhàn n h ạ t lúc tả thanh vân có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy sau một khắc hắn cảm giác có một nguồn sức mạnh từ thân thể của hắn đảo qua loại sức mạnh này thấm nhuần tất cả điều tra rõ tất cả hắn cảm giác tự thân hết thẻ bí mật cũng không thể ẩn g i ấ u điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyện đọc trải nghiệm họ phớt l n mừng sinh nhật m ư ơ i năm tàng thư viện phân thân thế thân dành sức mạnh sức mạnh thật là bá đạo lý trí dĩnh nhìn vung tay lên thu hồi ánh mắt tuy rằng ta xem không rõ lắm nhưng có một chút có thể khẳng định thân thể ngươi được cải tạo hoàn thành ý chí của ngươi nên được xóa đi sau đó thân thể của ngươi hội bị cất đoạn đến lúc đó bạo phát bên cạnh ngươi thân bằng h ả o hữu là cái thứ nhất được hạ thủ đối tượng tả thanh vân nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng trắng xanh tuy rằng cái này bất hủ tồn tại thủ đoạn cao minh thậm chí ngay cả trời cao ý chí đều lừa gạt nhưng ở cái này thái cổ thế giới chỉ cần được chúng ta phát hiện tất cả những thứ này đều là tự chúng ta nói tính lý trí dĩnh nói chuyện nói trên người ngươi chuyện này chúng ta có thể tương kê t i ể u kế thi triển một phen cứ như vậy không những có thể để cho ngươi không có gió hiểm tăng cao thực lực chả không cần lo lắng bị đoạt xá còn có thể dáng dấp như vậy tả thanh vân nghe vậy nhất thời vui mừng không thôi thanh quân chả mời giúp ta lý trí Chí dĩnh chính là bất hủ cường giả hắn nói cái gì hắn đều là tin tưởng lý trí dĩnh nói hắn có cứu hắn tự nhiên cũng cho là như vậy thân thể của ngươi là bị cải tạo thế nhưng nếu như ngươi đem sức mạnh chuyển tới giao cho người khác như vậy đạt được chỗ tốt người là sẽ không được cải tạo lý trí dĩnh nói chuyện nói cho nên phương pháp của ta ngay ở chỗ này chuyện này để cho ta đem tu vi truyền cho người khác tả thanh vân dò hỏi hắn cảm thấy lý trí dĩnh không thể nào biết như vậy an bài cho hắn như sẽ như thế lý trí dĩnh hoàn toàn không cần thiết đối với hắn vẻ mặt ôn hòa tả thanh vân rõ ràng lý trí dĩnh người như vậy muốn thu thập hắn quá dễ dàng cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản hắn hiện tại tuy rằng đã nhận được làm sức mạnh vĩ đại nhưng ở lý trí dĩnh trước mặt tất nhiên là không đáng nhắc tới dĩ nhiên k h n g phải đem trên người ngươi được cải tạo cách ra chế tạo thành thế thân lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời cười nói thế thân đem thực lực chuyển cho ngươi cải tạo rơi vào trên người hắn vấn đề này không phải giải quyết xong dáng dấp như vậy dáng dấp như vậy thật không tệ tả thanh vân trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ đến lần thứ nhất hắn vì không hủ thánh giả trí tuệ mà bội phục dĩ nhiên có thể dáng dấp như vậy hóa giải nguy cơ chỗ tốt chả phải tiếp tục nắm chỗ hỏng toàn bộ không nên ta có thể giúp ngươi cải tạo thế thân bất quá ta càng khuynh ư ớ n g chính ngươi cải tạo lý trí dĩnh mỉm cười nói bởi vì ngươi có thực lực làm đến một điểm này cái kia ta tự mình tới tả thanh vân hồi đáp bất quá kính x i n thánh quân ở bên cạnh chỉ điểm tránh khỏi đệ tử sai lầm lý trí dĩnh không có ý kiến gì sau đó đưa hắn một môn phân thân thế thân thuật phân thân chính là đem trong thân thể của mình không cần bộ phận phân ra đến mà thế thân thuật thì là dùng để thay thế chính mình phân thân thế thân liên hợp lại có thể lấy giả đánh cháo cái này phân thân thế thân thuật là lý trí dĩnh một lần tình cờ nghiên cứu ra một cái tiểu pháp thuật tả thanh vân cũng không cần chân chính hoàn toàn phân thân cho nên hắn phương thức tu luyện rất đơn giản trực tiếp tại thân thể một khối không địa phương trọng yếu ngưng luyện ra một tôn thế thân là được rồi rồi vị này thế thân thậm chí ngay cả người đều không cần là tốt nhất là một khối chết ra tại sao bởi vì liền là dùng để tiếp thu cải tạo sức mạnh làm gái này một khối ra sau lưng tồn tại cho rằng có thể làm loạn thời điểm liền ý chí giáng lâm trên da sắp chết ra ném đi cái k i a phủ xuống ý c h i cần phải gặp vận rủi lớn nói không chắc vừa vận giáng lâm đã chết rồi lý chi dĩnh tinh kế ngay ở chỗ này tại lý chi dĩnh một bên chỉ điểm cho tả thanh vân rất nhanh sẽ đã luyện thành nhìn xem trên cánh tay một khối ngân bạch sắt ra hắn liền nở nụ cười hướng lý Chi dính nói cảm ơn cái này một khối ra còn có thể giúp ta ngăn trở khắp nơi công kích đa tạ thánh quân chỉ điểm diệu pháp ừng ngươi tốt nhất tu luyện thế nhưng lần thứ hai tu luyện được giảng quy củ cụ thể đến thánh đ i ệ n rồi thánh điện sẽ an bài cho ngươi lý Chi dính nói chuyện nói mặt khác tu luyện nếu là gặp phải vấn đề nhất định đúng lúc nói với ta nếu là ta không có ở ngươi có thể thánh điện phản hồi hiểu chưa tả thanh vân nghe vậy luân phiên gật đầu có thể tiếp tục n g n g cảnh tu hành này làm cho hắn phi thường hài lòng tuy rằng cái mộng cảnh này tu hành đó là yếu tại thánh điện an bài xuống tiến hành rồi không thể lại chính mình tùy ý ăn cắp người khác mộng cảnh sức mạnh nhưng có thể quang minh chính đại tu hành không cần gánh vác áp lực trong lòng không có gì so cái này tốt mặt khác một cửa này mộng cảnh tu hành phương pháp cũng cần tiến hành điều chỉnh cải tạo sợ bị vũ hố tả thanh vân là xâm lấn một cái tình huống lý trí dĩnh tin tưởng khẳng định còn có đến từ những phương diện khác xâm lấn trên thực tế quả nhiên dường như lý trí dĩnh dự đoán như thế các loại trong bóng tối sùng bái vũ trụ bên ngoài thần linh thu được sức mạnh người nhiều vô cùng Tại t lý r đề càng càng ở, ở bên ngoài thần giới đang nhanh chóng phát triển nhưng chuẩn bị bán tộc nhưng là không ít chính như cùng hoa hạ trong lịch sử nhanh nhất một đoạn thời kỳ phát triển các loại bán nước người tại buôn ba Thẳng đi vào giấc mộng lý trí dĩnh phát hiện rất nhiều tín ngưỡng dị tộc thần linh tồn tại